c h ứ một nếu không muốn như vậy vô tình khu khu ta bây giờ là ở đâu ta không phải bị lớn ô tô đụng chết sao trọng xe tải theo trên người ép qua đi ta còn sống tô phong kịch liệt ho khan hai tiếng chật từ trong bóng tối thất t ỉ n h kết quả phát hiện chính mình cơ thể dường như không cảm giác hơn nữa còn bị một người mặc cổ đại vải b à o nam tử khiêng đi s a c này được nước bọt cũng chạy xuống đến rồi đột nhiên ầm ầm tô phong đột nhiên cảm giác trong đại nao chấn động như là nổ tung một dạng kịch liệt đau đớn nương theo lấy đại lượng mảnh vỡ ký ức cuốn theo tất cả cái gì huyền linh đại lục ngô đồng thành ở đây không phải trái đất mà là một cái sán lạn vô cùng cường giả tôn huyền huyền thế giới ta xuyên việt rồi chứng cứ cái này đã chết mất cùng tên kẻ xui xẻo thân thể sống lại trong đầu có thêm đủ loại một đoạn ký ức nhường tô phong n ứ ra trong lòng nổi lên kinh đ à o hải lãng mà đúng lúc này nha tỉnh rồi đây thật là thật tốt quá ngọc nhi tiểu tỷ cố ý dặn do muốn để ngươi sống sờ sờ bị hung thú từng ngụm cắn xé ăn hết ngươi nếu chết mất t i ể u không có ý nghĩa v à i bao nam tự phát hiện tô phong khắc thưởng cười lạnh nói mấy câu cái gì cái gì để cho ta sống sờ sờ bị hung thú ăn từng miếng mất Tô p h o ngọc nhi tiểu tỷ tên đầy đủ thượng quan ngọc nhi thông qua hư tình giả ý biểu diễn đạt được kẻ xui xẻo tín nhiệm cũng thiết kế đem kẻ xui xẻo huyết mạch chuyển rời đến nàng trên người mà lừa gạt kẻ xui xẻo tín nhiệm thượng quan ngọc nhi dường như lấy thân báo đáp nỗ lực to lớn đại giới bởi vậy trong lòng g i ấ u diếm hận ý đạt được sau đó thượng quan ngọc nhi lập tức trở mặt nghị trực tiếp giết chết kẻ xui xẻo lại cảm thấy chưa hết giận thế là liền phái danh phạm mãn v h ả i bảo nam tử đem kẻ xui xẻo mang đến ngoài thành rừng rậm đút thú dữ vốn t i ể u suy yếu vô cùng kẻ xui xẻo b ị thống đan sen hoảng sợ bức bách kết quả t i ể u độc tử bị xuyên lướt qua đến tô phong chiếm cứ cho nên nói ta bây giờ đang bị khiêng đi đốt thú dữ trên đường nam g i m dĩ nếu không muốn như vậy vô tình ta vừa mới xuyên qua đến không đột nhiên nằm cái lớn rãnh trong lòng sợ được một nhóm hung thủ à, có thể so sánh trên địa cầu bất luận cái gì dã thú đều muốn hung tàn chết ở hung thú trong miệng tuyệt đối là kinh khủng nhất kiểu chết một trong tại cầu sinh dục vọng chi phối hạ tô phong lập tức bắt đầu tự hỏi chạy trốn phương pháp nhưng rất nhanh hắn cũng có chút tuyệt vọng bởi vì cố này cơ thể bởi vì huyết mạch bị chuyển di nguyên nhân tạm thời mất đi t r í giác như vậy trạng thái muốn đào mệnh quả thực chính là nằm mơ a ta thực sự là mẹ kiếp sao t i ệ u này xui xẻo a xuyên qua đến sống chẳng qua một ngày muốn thay thẳng xui xẻo này lại chết một lần Tô p hoa lạnh hoa lạnh, đúng lúc này đinh kiểm tra đến mục tiêu hồn phách cùng thân thể đã hoàn mỹ rung hợp nhất kiện tu luyện hệ thống bắt đầu trói chặt một phần trăm một hai phần trăm năm sáu phần trăm nương theo lấy hêm t hai n m thanh một mảnh trong suất bản xuất hiện ở tô phong trước mặt phía trên có một cái phi tốc thúc đẩy màu lam nhạt thành tiến độ cái gì hệ thống tô phong lập tức đưa ra n ẹ n họng nhìn chân chối h ắ n thế nhưng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết tất nhiên biết rõ hệ thống mang ý nghĩa cái gì một khi đạt được hệ thống cho dù là một con lợn đều có thể nịch thiên cất cánh đi đến nhân sinh đình phong treo lên đánh toàn thế giới a t r ư ơ n g hai đây tuyệt đối là ngưu bức nhất hệ thống ha ha ta lại có hệ thống có hy vọng tô phong nhìn điên cuồng đi tới thanh tiến độ nhất thời không có chú ý lại cười ra tiếng người cười cái gì phạm mãn cười lạnh liên tục sắp chết đến nơi còn cười đến đi ra choáng váng tô phong trong mắt lóe lên một tia h à n quang chật gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trong suốt bảng ở trong quá trình này hắn cũng không có nhàn rỗi nhanh chóng xử lý lập tức nhu cầu cấp bách tình báo tại đây cái huyền huyền thế giới võ giả thu nạp linh khí tu luyện lớn mạnh tự thân không ngừng để cao cảnh giới cảnh giới theo cấp thấp đến cao cấp theo thứ tự là vũ đồ vũ sĩ vũ sư vũ linh vũ tông vũ tôn cùng với cảnh giới cao hơn cảnh giới càng cao võ giả năng lực t i u cân mạnh không chỉ có thể phi thiên đ ộ i địa ngược lại bản s â n hà thậm chí hủy thiên dị địa bát trăng hái sao đều có thể làm đến nào mà mỗi một cái đại cảnh giới lại phân bốn cái tiểu cảnh giới tỷ như vũ đồ cảnh giới theo thấp đến điểm cao đừng cấp thấp trung cấp cao cấp định phong mà cho dù là vừa bước vào con đường tu luyện cấp thấp vũ đồ cũng mạnh hơn người bình thường mười mấy lần cũng may thông qua kẻ xui xẻo nhớ được biết dưới thân cái này danh phạm mãn chỉ là cái lợi hại một ít người bình thường đây là một tin tức tốt nói cách khác chỉ cần ta có cấp thấp vũ đồ thực lực có thể trăm phản ầ n trăm p h s á t cái này phạm mãn có thể căn cứ kẻ xui xẻo ký ức người bình thường phải vào nhập vũ đồ cảnh giới cũng không để cho dễ À bây giờ ta không những huyết mạch bị đoạn vô cùng suy yếu với lại căn bản không có tu luyện công pháp quả thực chính là tuyệt cảnh đương kim lúc duy nhất trông cậy vào chính là hệ thống hệ thống a hệ thống ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng à. tô phong hít sâu một hơi toàn bộ hy vọng cũng ký thắc vào đang giải tỏa hệ thống phía trên đúng lúc này trong suốt bảng tiến tới độ điều cuối cùng đạt đến 1.00%. đ i n h nhất kiện tu luyện hệ thống đã trói chặt l ạ n h băng băng mạc đắc tình cảm âm thanh xuất hiện lần nữa lại nghe được tô phong kích động không thôi nhất kiện tu luyện hệ thống nghe tên cũng đ i ề u phát nổ tô phong trong trái tim hưng phấn hô to hệ thống vội vàng giới thiệu một chút hệ thống công năng ta chờ phản xất đâu đinh bùn hệ thống nhất kiện tu luyện hệ thống có một hệ liệt cùng tu luyện liên quan đến công năng ký chủ đạt được công năng giải tỏa quyền hạn sau có thể tiêu hao hệ thống công nhận tiền tệ giải tỏa hệ thống công năng hiện nay ký chủ có cơ sở công năng một khóa tu luyện giải tỏa quyền hạn có thể tiêu hao một đồng vàng tiến hành giải tỏa đậu đen rau muống có một hệ liệt công năng mà không phải một cái công năng chơi ạ đây tuyệt đối là ta thấy qua ngưu bức nhất hệ thống với lại tiêu hao đồng vàng có thể giải tỏa công năng đây thật là quá tiếp địa khí hệ thống nhanh đến vội vàng cho ta giải tỏa một khóa tu luyện công năng tô phong kích động đến nước mắt đều nhanh biểu hiện ra một khóa tu luyện công năng ngay xong cựu lợi hại đến mức g ba về phần kích hoạt công năng cần tiêu hao đồng vàng thượng quan ngọc nhi lai lịch bất phàm căn bản không thiếu tiền nàng muốn gạt lấy kẻ xui xẹo tín nhiệm nhất định là muốn xuất tiền bao nuôi một chút rồi mặc dù kẻ xui xẹo không được tốt ý nghĩa đòi tiền trên người nhưng cũng có năm cái k i m tệ năm cái k i m tệ đối với thượng quan ngọc nhi mà nói là m ư a bụi nhưng với người bình thường mà nói cũng không ít đinh tiêu hao một đồng vàng một khóa tu luyện công năng giải tỏa trước mắt một cấp tốc độ tu luyện cơ sở tốc độ hai lần đinh tu vi hao đã mở tích công năng giải thích đã cấp cho công pháp gói quà lớn đã cấp cho lần đầu giải tỏa gói quà lớn đã cấp cho chúc mừng ngươi đạt được thực phẩm tư chất chúc mừng ngươi đạt được chủ tu công pháp thái huyền vô thủy quyết quyền thứ nhất đã tự động thêm trở t ạ i một khóa tu luyện công năng chúc mừng ngươi đạt được c h i hệ công năng vô hạn không gian chữ vật ngôn ngữ văn tự thông h i ể u tư kim tổn thủ chuyển hóa liên tiếp hệ thống nhắc nhở sau đó tô phong chỉ cảm thấy đầu một hồi mê mội trong thân thể càng là mỗi một cái tế bào cũng truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác cũng may tất cả lập tức tự kết thúc tô phong cũng không kịp kêu lên thảm thiết ngay sau đó một cái vô biên vô hạn bảch sắc không gian đột nhiên xuất hiện trong đầu nhắm mắt lại có thể trông thấy chương ba một khóa tu luyện công năng khởi động bạch sắc không gian đột nhiên xuất hiện trong t â m mắt chỉ thấy bạch sắc không gian chính giữa có một cái màu làm nhà tao nhỏ mà tu vi đáy lao bộ thì ngồi xếp bằng một cái cùng tô phong nhìn như l ú c một dạng tay nâng màu vàng kim sách nhỏ bạch bào tiểu nhân thông qua hệ thống cấp cho công năng giải thích thông tin tô phong đối với chức năng này đã hoàn toàn minh bạch Đầu động động tu luyện quan tu luyện Tu tiên, một thể tùy tâm Một một tự trong khi khởi Vi công năng cùng công, công năng, mở khóa khóa có ra ao bế. bạ thu nạp linh khí thì sẽ bị chuyển hóa tu vi điểm bước vào danh tu vi ao màu lam nhạt trong hồ chứa được lên mà tu vi điểm đúng vậy dùng để tăng lên cảnh giới cấp bậc nam dâm dĩ châu bò a tô phong lập tức trong lòng cuồng hô cái khác trước mặc kệ hệ thống vội vàng cho ta khởi động một khóa tu luyện công năng a đinh một khóa tu luyện công năng khởi động theo hệ thống nhắc nhở vừa dứt lời tô phong bạch sắc không gian tu vi trong ao cái bạch bào tiểu nhân lập tức bắt đầu vận chuyển thái huyền vô thủy quyết, quyết quyền thứ nhất ầm ầm một cố kỳ dị vô hình hấp lực theo tô phong trên người truyền ra tồn tại ở trong không khí vô hình vô chất linh khí nhanh chóng bị thu hút đến chúng nó thông qua tô phong cơ thể bước vào bạch sắc không gian sau đó bị bạch b à o tiểu nhân chuyển hóa tu vi điểm tu vi điểm ở tu vi trong ao biểu hiện màu vàng kim ánh sáng điểm tựa như từng con màu vàng kim đ o g đóm bay bổng chìm vào đáy a o lúc tu vi a o bị tu vi điểm lấp đầy lúc t i ể u đại biểu cho đầy đủ đột phá đến cảnh giới tiếp theo Wow, tốc độ này thật nhanh trong khoảng thời gian ngắn tu vi đáy a o bộ t i ể u trải thành màu vàng kim tô phong kinh ngạt lúc cũng mừng như điên không thôi như vậy xuống dưới hắn rất nhanh có thể bước vào vũ đồ cảnh giới、Chật. tựa hồ là bị chạch lạc linh lực dẫn động Tô phong thể nội lại hiện ra một tốc tiêu thành tu phong phi hiện hao, nội dòng nước ấm. Cô này dòng nước ấm phi tốc tiêu hào, lại cũng biến lại lại vi ra ấm. ấm cô Cô đây i nhiên, tu vi tiểu ể m thêm Đột tu hơn hao h vào bị bỏ p n nửa. đ â là linh dược lực lượng là kẻ xui xẻo ở bách dược đường lúc hái thuốc đồng tử thời gian an vụng linh dược tô phong kinh h ỉ lúc cũng nhớ tới những thứ này dòng nước cấm lai lịch cùng với chiếm cứ kẻ xui xẻo hơn phân nửa nhân sinh trải nghiệm bách dược đường bách dược đường dường như lũng đoạn hơn phân nửa ngô đồng thành dược t h đan dược thị trường thế lực phi thường khổng lồ với lại phi thường lòng dạ hiềm độc kẻ xui xẻo ở bách dược đường bên trong có thể nói chịu đủ khổ với lại t ị n h nguyện thanh l i ê n huyết mạch thông tin cũng hơn nửa là bách dược đường người tiết lộ cho thượng quan ngọc nhi tóm lại kẻ xui xẻo cùng bách dược đường thủ tuyệt đối không thể so với cùng thượng quan ngọc nhi thủ càng nhỏ hơn kẻ xui xẻo n g ư ơ i yên tâm đã ta bây giờ chiếm dụng thân ngươi thể ngươi chút ít thủ liền từ ta đến thay n g ư ơ i báo chờ ta vượt qua năng quan tu luyện có thành tựu đảm bảo đem ngươi nhận khổ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm l ầ n hoàn trả trở về t h u phong hít sâu một hơi trong lòng yên lặng làm ra quyết định đúng lúc này cuối cùng trông thấy hồng diệp cốc ta muốn tận mắt nhìn ngươi bị thị huyết hoàng trùng từng ngụm nhai kỹ nuốt chầm ăn đi phạm mãn tàn nhẫn cười lạnh lần nữa truyền đến đồng thời còn bước nhanh hơn thị huyết hoàng trùng là một loại bất nhập lưu hung thú nhưng mà thành q u ầ n kết đội dùng số lượng thủ thắng thích cùng nhau tiến lên đem con n g ồ i tươi sống chia ăn chết ở thị huyết hoàng trùng trong miệng có thể nói là bị thiên đao v ạ n quả bạc gân cạo xương đáng sợ hình phạt Ừm, mình, mắt miệng một mỉm mặc nhanh đến.、Tô、phong trong lòng nhìn nhiên vòng Hồng khỏe ra độ đột đã liếc Tô giật Diệp lại, lộ cười. Cốc có dù ngoài dự đoán sự việc phát sinh n g ư ơ i tiểu x u ấ t sinh này chiếm nhà ta tiểu thư nhiều tiện nghi trực tiếp đem ngươi cho an thị huyết hoàng trùng cảm giác thật chưa hết giận phạm mãn đột nhiên cười lạnh nói ta có lẽ quyết định tự mình ra tay tra tấn ngươi một phen lúc này mới hạ giận nói r ứ t lời bình một tiếng phạm mãn liền đem tô phong trực tiếp nhét vào trên mặt đất c h ư n g bốn ta đặc biệt giết chết n g ư ơ i a cái gì sao không theo lẽ thường ra bài nói tốt đến hồng diệp cốc tái phát khó đâu tô phong bị ngã trên mặt đất trong lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua hắn bây giờ mặc dù ở tích xúc tu vi điểm c h ú t ít linh khí thế nhưng toàn bộ cũng ở tu vi trong ao à. tô phong hiện trong thân thể căn bản không có một tia linh khí thậm chí liền huyết mạch bị rút lấy di chứng đều còn tại như vậy trạng thái căn bản không thể nào là phạm mãn đối thủ không được ta phải kéo dài thời gian tô phong trong đầu nhất chuyển lập tức hô lớn dừng tay ta có g i ấ u rất nhiều linh dược chúng ta làm giao dịch ha ha người có thể trốn linh dược mấy tháng này ở c h u n g xuống người cái này cậu tạp t h á i bao nhiều cân lượng ta không biết nghĩ là ta thực sự là một chết hào hảo hưởng thụ trước khi chết đau khổ cùng tuyệt vọng đi phạm mãn sắc mặt dữ tợn ánh mắt tác đ ộ c hai tay bấm tay thành c h ả o hung hăng gồ xuống một c h ả o này lại nhường cơ thể không có cái gì chi giác tô phong cũng cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhứt ta dựa vào trí thông minh không t h ấ p a tô phong đau đến hít vào khí lạnh toàn thân đổ mồ hôi sau đó lại c h ả o phúng lên dùng sức à phạm mãn ngươi cái này cậu tạp toái chưa ăn cơm sao sắp chết đến nơi còn dám giảm ồm ta bây giờ tựu i để ngươi nhìn xem ta rốt cuộc ăn chưa ăn cơm phạm mãn cười lạnh liên tục trên tay hung hăng dùng sức trực tiếp đem tô phong tay nhỏ cánh tay bóp chả khớp kịch liệt đau lớn chuyển đến a tô phong trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết chỉ cảm thấy xương cốt cùng huyết nhục đều muốn xé rách chia lịa ha ha ha ha phạm mãn thoải mái không thôi trong lòng quyết định nhất định phải từ từ đến không thể tùy tiện đem tô phong giết chết nhưng hắn nhưng lại không biết mình đã lâm vào tô phong thi triển chiến, chiến thuật tâm lý trước trắng trận chế rêu phạm mãn nhường hắn phẫn nộ sau đó kêu thảm cho hắn nghe trong lòng của hắn rồi sẽ đắc ý cứ như vậy phạm mãn cũng không cần tùy tiện hạ sát thủ rồi lúc này phạm mãn trong lúc bất chi bất g ắ t chiêu tô phong có thể kéo dài rất nhiều thời gian tất nhiên tô phong cũng muốn này đánh đổi một số thứ ở phạm mãn tra tấn hạ hắn dần dần mình đầy thương tích cũng may bộ vị yếu hại cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại cuối cùng nào đó một sát đinh tu vi ao đã đủ có phải đột phá lại thấy bạch sắc trong không gian màu lam nhà tao nhỏ đã bị đ o m đ ó m màu vàng kim ánh sáng điểm lập kín ha ha ha cuối cùng có thể đột phá thật tốt quá tô phong trong lòng mừng như điên lập tức hạ đạt chỉ lệnh hệ thống nhanh đ ế n cho ta đột phá a đinh bắt đầu đột phá tu vi trong ao tu vi điểm lập tức hư không tiêu thất xuất hiện ở tô phong trong thân thể chúng nó ngưng một cỗ t ba n một đạo rất nhỏ kỳ dị gợn sóng theo tô phong trên người t h u y ể n đến hắn đột phá lúc này hắn đã không còn là người bình thường mà là bước vào hàng ngũ vo giả cấp thấp vũ đồ tô phong chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại tràn ngập bản thân p h n g thất một quyển có thể đánh chết một đầu voi thấp là cái này linh khí lực lượng là cái này võ giả lực lượng tô phong cảm giác chính mình cơ thể cùng đột phá trước hoàn toàn là một cái thiên nhất cái địa trong lòng k i n h hỉ lại phân chấn cùng lúc đó theo thức tỉnh đến đến bị phạm mãn hung hăng tra tấn trong thời gian này tích xúc phẫn nộ cũng phạm phất núi l ử a bạo tạc một dạng phun ra đến phạm mãn cầu tạp mái tra tấn ta cái này lâu ngươi nhất định phải chết tô phong nổi giận gầm lên một tiếng hai tay hai chân đồng thời thoáng d â y rùa đột nhiên theo phạm mãn dưới vớt đào thoát cái gì tình huống ngươi lại còn có sức lực dãy rùa thực sự là không thể tưởng tượng nổi phạm mãn kinh ngạc một phen trận mặt lộ cười lạnh đáng tiếc mọi thứ đều là hưởng phí sức lực muốn chạy trốn nằm mơ không đến võ sĩ cấp bậc đối với linh khí cảm ứng cũng phi thường t r ì đội không phải ngồi xuống nhập định mới có thể cảm ứng bởi vậy làm người bình thường phạm mãn từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện tô phong biến hóa đào tẩu ta nói ta đặc biệt muốn giết chết người a tô phong mặt lộ thống hận một bàn tay đối phạm mãn ghê tầm sắc mặt hung hăng hô đi qua chứ năm ngươi dùng cái này liền xong rồi sao không có tách phạm mãn chỉ cảm thấy một cái bóng hiện lên căn bản thấy không rõ lắm ngay sau đó nương theo vang dội cái tát â m thành chính mình mặt lập tức bị rút đến mặt ra biến hình tất cả người lảo đảo lui ra ngoài năm sáu mét a đau quá điều này khả năng hắn rõ ràng là người bình thường với lại vừa mới bị rút r a huyết mạch không thể có nhanh như vậy tốc độ cái này lực lượng cường đại lẽ nào lẽ nào là hắn tập luyện có nào đó liều chết võ kỹ cấp thấp phạm mãn che lấy vặn vẹo biến hình đau đến chết lạ mặt trong lòng vừa sợ vừa giận hắn đánh bể đầu cũng không nghĩ ra tô phong vẹn vẹn mất một phút cựu theo một người bình thường biến thành một vũ đồ mà liên tại phạm mãn bị rút một lúc không phải mới vừa rất tác động trà t a a tô phong giới chân hung hăng đạm một cái tựa như báo một dạng lao r a nằm đ ấ m hung hăng vung r a quá cùng vọng võ ký cấp thấp ta cũng có trước đó bị ngươi đánh lén ta mới dính trưởng lần này phạm mãn mặt mũi tràn đầy dữ tợn hai tay thảnh trào xé hướng tô phòng nhưng sau một khắc trong miệng lời nói lại im b ặ t mà dừng g i a n g g i á c vang tiếng xương nước âm cùng trọng quyền đánh trúng ngực bụng âm thanh tuần tự vang vọng b ụ n phía ngay sau đó thì thấy phạm mãn nằm ngang bay ra ngoài phù phù một tiếng quẳng xuống đất a a a phạm mãn trong miệng phát ra vô cùng teo thê lương thảm thiết thậm chí kéo lây thật dài thanh em rung động lại gặp hắn hai tay bị tô phong tươi sống đánh gãy chỗ đức tràn đầy cơ bắp m ả n h xương máu tươi tuân ra n h ộ n đỏ hắn nửa cái cơ thể têu cái gì tê ơ người đối với ta tra tấn ta còn chưa có còn hết tô phong nổi giận gầm lên một tiếng lách mình tiến lên một cước đá trúng phạm mãn trọng đại muốn hại ẩm mang theo lực lượng khổng lồ một cước trực tiếp đem phạm mãn đá bay năm sáu mét a a a ta mệnh dễ không đừng lại đánh van cầu ngài tha ta à phạm mãn cơ thể của mình hai chân kẹp lấy hạ bộ không ngừng têu t r ê cầu xin tha thứ tha ngươi đổi lại là ngươi ngươi lại tha ta ngươi lại nhất điểm nhất điểm đem ta hành hạ chết mà cái này cũng là ta sắp đối với ngươi làm đừng trách ta hung ác là ngươi tự tìm tô phong hai mắt xích hồng nâng lên chân phải đối phạm mãn mặt hung hang đạp x u ố n g d ư ớ i ẩm do ngươi c h ầ m đục cơm thanh truyền đến làm cho người hoài nghi phạm mãn đầu có thể hay không như là dưa hấu một dạng lập tức bạo tạc a a dừng tay ta là thượng quan gia gia phó là ngọc nhi tiểu tỷ chọn lựa nô bục ngươi như thật giết ta ngươi cả đời này đều sẽ muốn sống không được muốn chết không thể phạm man thống hào lúc lại chuyển ra thượng quan gia cái này bối cảnh hy vọng có thể ở tô phong ha <cười> ha thượng quan gia thượng quan ngọc nhi cái cướp đi ta huyết mạch gái điềm túi ta lại nhường nàng so với ngươi còn đau khổ gấp một v à n lần c h a tấn ngươi cái này cầu tạp thoái chỉ là ta thu lấy chút lợi t ứ cả tô phong nghiến răng nghiến lợi từ dưới đất rời lên một khối đá lớn hung hăng nện ở phạm mãn hai chân bên trên giang rắc a phạm mãn phát ra như g i ế t heo kêu thảm tà chân hắn tất cả người đau đến điên cuồng rung dậy trên địa bắn r a bắn ra giống như vừa bị bỏ đầu tôm vùng đất ngươi dùng cái này liền xong rồi sao không có tô phong hung hát g i ố n giận lần nữa rời lên tảng đá lớn dùng sức đập vào phạm mãn trên đầu gối đột nhiên lại là rợn người tiếng xương nước chuyển đến và a h a h a phạm mãn điên cuồng kêu thảm toàn thân run mạnh nước mắt nước mùi khét vẻ mặt g â y tởm vô cùng ta đập chết n g ư ơ i đồ chó hoang tô phong rời lên một mảnh càng tảng đá lớn hơn đầu lần nữa đập xuống dưới bị đập chúng phạm mãn hung hăng một copec triệt để hết rồi sức phản kháng hắn chỉ có thể dùng đau khổ cầu khẩn ánh mắt cầu xin tô phong không muốn giết hắn chương sáu thăng cấp một khóa tu luyện công năng đến bây giờ còn muốn mạng sống nà mơ ngươi không phải muốn đem ta tươi sống cho an thị huyết hoàng trùng sao cái này kết cục bi thảm về ngươi t ô phong cười lạnh lại không có lập tức phó trư vô hành động mà là t r ư ớ c đem phạm mãn trên người tài vật toàn bộ lục soát đi ra hắn hệ thống tăng cấp công năng cần tiền tài cái này thế nhưng cực kỳ đồ trọng yếu n g ư ơ i n g ư ơ i đòi tiền ta còn có chỉ cần n g ư ơ i thả ta phạm mãn thấy tô phong từ trên người tự mình lục soát tiền đột nhiên lên tiếng cầu xin tha thứ muốn dùng tiền mua mạng n g ư ơ i làm ta khở tô phong khinh thường cười một tiếng một cái kéo lấy phạm mãn tóc kéo lấy hướng hồng diệp cốc phi nước đại đi qua rất nhanh mọc đầy màu đỏ cây cối tiểu sơn cốc xuất hiện tại trước mắt bên trong mùi tanh trùng thiên còn có rất nhiều rách nát hải cốt nếu là ánh mắt sắc nhọn còn có thể trông thấy chút ít màu đỏ thực vật phía trên bám vào từng con màu đỏ như máu to lớn châu chấu những thứ này châu chấu hình như đã ngửi thấy mới mẻ máu tanh mùi vị bắt đầu ngao nghe muốn động không không muốn phạm mãn nhìn hồng diệp cốc trực tiếp mặt không còn chút máu được đi tiểu đầy đất trong lòng của hắn tràn đầy hối hận hối hận chính mình t r e o chọc tô phong lại hối hận chính mình không có sớm điểm giết chết tô phong thế nhưng mọi thứ đ ề u m u ộ n thật ghê tởm cho ta đi vào đi ngươi ôi hử tô phong hận hận gắt một cái đem phạm mãn ném vào sơ cốc phạm mãn bị ném lên sơn cốc một n y mắt vô số thị huyết hoàng trùng phóng lên tận trời đem phạm mãn vây chật như nêm c ố i a a a t e u thê lương thảm thiết ở trong sơn cốc q u a n quẩn làm cho người nghe dùng mình thượng quan gia nhân hẳn là còn ở ngô đồng thành chờ gia hỏa tô phong liếc qua hồng diệp cốc trong mắt quang mang lấp lóe nơi đây không nên ở lâu ta phải rời khỏi ở đây căn cứ kẻ xui xẻo lưu lại m ả n h vỡ ký ức thượng quan ngọc nhi chỗ thượng quan gia chính là tòa nào đó cự thành khó lường thế lực lớn cho nên cái này áp đọc nữ nhân bên cạnh có rất nhiều cường giả phạm mãn cái gì chỉ là bởi vì kẻ xui xẻo giống nhau là người bình thường càng dễ hò ngoài h thủ t thể ra nô đồng thành ư quan i bên trong còn có bách dược đường cái này bản địa thế lực đồng dạng là tô phong định nhân những người này căn bản cũng không phải là bây giờ tô phong có thể đối kháng cho nên hiện nay duy nhất lựa chọn chính là đào tàu ấn ấp cầu thả ở phát r ụ c nhưng mà muốn rời khỏi ngô đồng thành có phải không đại hiện thực bởi vì đường xá bên trong nguy hiểm quá nhiều rồi không phải hắn có thể ứng phó được ngô đồng thành bên trong phần lớn người cả đời cũng chỉ có thể sống ở ở đây tạm thời không cách nào rời khỏi ngô đồng thành về thành lời nói không khác tự chui đầu vào lưới tô phong thở dài xem ra bây giờ duy nhất lựa chọn chính là đi trong rừng rậm d ấ u kín vừa vặn kẻ xui xẹo trước kia khắp nơi hái thuốc đối với ngô đồng thành trúng quanh rừng sâu núi t h ẳ n hết sức quen thuộc cách đó không xa một cái trên vách đá có một sân động mặc dù địa phương rất gần nhưng lại phi thường ẩn nấp chỉ có hắn một người biết rõ tô phong quyết định đi bên trong cầu thả một chút k h i sâu một hơi hắn phân biệt phương hướng nhanh chóng rời khỏi hiện trường trên đường tô phong đem theo phạm mãn trên người đạt được túi tiền cầm ra đến mở ra xem đồng vàng ngân tệ đồng tệ cũng có chuyển đổi xuống trọn vẹn m ộ mươi sáu mai k i ế m tệ chuyện này đối với ngô đồng thành người bình thường mà nói thế nhưng một năm cũng không kiếm được tiền ha ha không ngờ rằng có cái này nhiều tăng thêm ta chính mình còn dư lại trên người ta có hai mươi mai kinh tệ tô phong trong lòng mừng rỡ không thôi Cái này đột ã đủ để nhường m khóa tu u l y ệ nhiên công năng l t g m ộ tô cấp. k h n g chút phong trên người kỳ dị hấp lực phóng đại trước đây hắn đột phá đến cấp thấp vũ đồ sau cơ sở tốc độ tu luyện tự nước lên thì thuyền lên nhanh chút lúc này lại lật gấp đôi tốc độ tu luyện càng là phóng đại chỉ thấy t r u n g quanh linh khí như là gặp thấy vòng xoáy nước một dạng xoà xoà xoạt trào lên đến lại nhìn bạch sắc không gian tu vi trong ao bạch b à o tiểu nhân vận công tốc độ tăng lên gấp đôi tu vi điểm tích lũy tốc độ cũng lập tức lật q u a theo vừa nãy đột phá đến bây giờ tu vi đáy a o bộ lại tích xúc một tầng màu vàng kim tu vi điểm rồi thoải mái a tô phong hưng phấn liếm môi một cái như vậy xuống dưới ta rất nhanh có thể đột phá đến trung cấp vũ đồ ha ha ngay sau đó tô phong liền rất quý bối đem chứa còn thừa mươi cái kim tệ túi tiền nhét vào ngực không có cách hắn mặc trên người cũng là k h trang một dạng tay áo lớn trường bảo không có hầu bao lão không th đúng rồi hệ thống hình như đưa ba cái chi hệ công năng trong đó một cái tựu i kêu tư kim t ồ n thủ chuyển hóa có thể tồn lấy vốn tô phong sở lấy túi ngực con mắt mạnh mẽ sáng trong trái tim nói hệ thống đem ta tiền tồn một chút đinh chứa đựng hoàn tất số dư còn lại một không đồng vàng bạch s ắ c không gian bên trong tu vi ao bên trên trống đi hiện một nhóm màu vàng kim chữ n h ỏ đơn vị đồng vàng số dư còn lại một không theo tồn theo lấy theo dùng còn chưa có phí thủ tục quá lương tâm tô phong vui vẻ ra mặt sau đó bắt đầu xem xét cái khác hai cái chi hệ công năng liên quan đến thông tin cái này hai công năng theo thứ tự là vô hạn không gian chữ vật cùng ngôn ngữ văn tự thông hiểu chỉ xem tên có thể nhìn ra một ít thanh cựu cái trước có thể vô hạn chứa đựng các loại t ừ vật bao gồm thực vật vật liệu cùng một ít tần chứa sinh cơ bảo vật điều kiện tiên quyết là những vật phẩm này tô phong có thể bằng chính mình lực lượng tự do chi phối hắn thì nhường tô phong có thể hoàn mỹ nắm giữ tất cả nghe thấy chỗ thấy ngôn ngữ cùng chữ viết chật chật vô cùng lớn không gian chữ vật cái này chỉ là dùng để làm cho thương mẫu đều có thể kiếm lật trời a ngoài ra ta còn có thể hoàn mỹ nắm giữ tất cả nghe thấy chỗ thấy ngôn ngữ văn tự chẳng trách vừa nãy ta đem huyền linh đại l với lại về sau nếu là gặp được cái k h á c ngôn ngữ văn tự ta sẽ không cần tái phạm b u ồ n tô phong trong lòng thoải mái không được khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười với lại vừa nghĩ tới về sau còn có một hệ liệt hệ thống công năng chờ lấy hắn đi giải khóa đột nhiên thì càng h ư n phấn mang theo tràn đầy chờ mong tô phong nện bước nhẹ nhàng nhịp chân biến mất trong rừng tây nhỏ thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua nô đồng thành một t o a bề ngoài khiêm tốn nội bộ xa hoa đại c h ạ c h bên trong phạm mãn cầu nô tài còn chưa trở về xử lý một cái phế vật cần cái này thời gian dài một người mặc hát sắc áo giáp bắp thịt quần c u ộ n bên h ô n g b á c lấy một thanh đại đao cánh đàn ông ngồi trong viện trên băng ghế đá nhữ mày hỏi đứng bên cạnh một cao một thấp hai nam tử nghe được tráng hán này đặt câu hỏi lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười thái đại ca phạm mãn tư quả thực còn chưa trở về người cao đinh giang hơi không người nét mặt ta dua thái đại ca người lùn xài tế cũng chịu lòng nói cậu nô tài thủ đoạn không kịp ngài một đầu ngón tay muốn đem tô phong chém thành muôn mảnh sợ là phải tốn một chút thời gian hứ l ệ n h nói đúng lúc này thái đăng tiểu thư tỉnh rồi nàng muốn thấy ngươi một đạo đẻ thấp la lên theo bên cạnh trong phòng chuyên gia ngay sau đó cửa phòng liền mở ra tiểu thư tỉnh rồi thật tốt quá thái đăng trên mặt l ã n h s ắ c lập tức biến mất thay vào đó nồng đầm linh ngọt trở mặt nhanh chóng làm cho người l i ễ u lưới không nói nên lời chật hắn lập tức dẫm lên tiểu thái bộ tất cung tất kính đi vào căn phòng chỉ thấy trong phòng một giường một ghế dựa đứng ở cửa hai cái giá người cường tráng đeo binh khí nét mặt cùng kính nữ thị vệ trên ghế ngồi một vị người mặc trường bảo màu lam tóc bạc tùng tư trong tay bưng trà trà láo giả trên giường thì nửa nằm một cái khuôn mặt xinh xắn thân mang váy dài màu đỏ tư thái linh lung tinh tế lại sắc mặt tái n h ậ t tuổi trẻ thiếu nữ t r ư ơ n g tám dù sao tựu i kém một bước cuối cùng hạ bộ thái đăng khấu kiến tiểu thư khấu kiến mâu tiền bối thái đăng tại cửa tất cung tất kính hai đầu gối quỳ xuống h è n m ọ n giống là một con chó mâu họ lao giả căn bản nhìn cũng không nhìn thái đăng một chút chậm dại uống trà tô phong phế vật đâu hắn chết không có đúng hay không chiếu ta phân phó cho h n hứng thú thượng quan ngọc nhi ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thái đăng lạnh lùng trong mắt ẩ n giấu đi nồng đậm p ẫ n nộ cùng xỉ n h ư n g kẻ xui xẻo tự nguyện đem tịnh nguyện thanh liên huyết mạch giao cho chính mình nàng cố ý tự thương hại tiếp cận hái thuốc kẻ xui xẻo làm bộ bị cứu làm bộ sinh lòng h ả o cảm làm bộ tư định trung thân sau đó lại làm bộ vết thương cũ tái phát cần huyết mạch chữa thương làm bộ vừa lúc đo phá sản nấm mốc trứng có chính mình cần thiết huyết mạch tại đây dài đến hơn mấy tháng diễn viên kiếp sống bên trong thượng quan ngọc nhi tất nhiên tránh không được cùng kẻ xui xẻo anh anh em em lương tình tự duyệt mà nga nấm mốc t ứ n g là háo sắc ra hỏa tổng thích động thủ động ước nàng củng cố kẻ xui xẻo đối với mình mình tín nhiệm không thể không bỏ ra rất nhiều đợi giá có thể nói có thể bị nhìn xem cũng bị nhìn có thể bị sợ cũng dù sao tựu i kém một bước cuối cùng đúng vậy bởi vậy t h ư a quan ngọc nhi mới có thể đối với kẻ xui xẻo như thế p h ẫ n hận ở chuyện di huyết mạch thành công lâm vào hôn mê trước đó vẫn không quên muốn đem kẻ xui xẻo phấn thân bay cốt chém thành muôn mảnh lúc này tỉnh rồi cũng muốn trước tiên biết được kẻ xui xẻo tin chết từ trạm dùng cái này chấn an chính mình bị thương tâm linh hồi bẩm tiểu thư thái đang cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp phạm mãn còn chưa có trở về hẳn là còn ở làm việc ừ thu thập một cái phế vật cũng muốn cái này lâu chẳng qua nhiều t r a tấn t r a tấn lại giết chết c ầ u tạm toái cũng là hảo nếu không lợi cho hắn quá rồi thượng quan ngọc nhi đầu tiên là bởi vì tô phong khả năng còn chưa có chết mà cảm thấy khó chịu trận mối hận trong lòng lại dâng lên làm nàng cảm thấy chỉ có đối với tô phong thực hiện tàn nhẫn nhất c ự c hình khiến cho sống không bằng chết mới có thể nhường chính mình cho hạ giận mời tiểu thư yên tâm tô phong ở phạm mãn thủ hạ chắc chắn muốn sống không được muốn chết không thể thái đăng ngữ khí dần dần tăng thêm dùng biểu hiện chính mình cùng thượng quan tiểu thư cùng chung mối thủ tâm trạng đúng lúc này thượng quan tiểu thư mâu họ lao giả đặt chén trà xuống ngươi sơ bộ dung hợp tịnh n g u y ệ t thanh liên huyết mạch không thể trì hoãn chúng ta được lên đường a cái này nhanh đến chúng ta cái này tự lên đường đi n g h e xong quan hệ đến chính mình huyết mạch thượng quan ngọc nhi đột nhiên khẩn trương lên đến tịnh n g u y ệ t thanh liên thế nhưng đỉnh tiêm huyết mạch sửa đổi nàng vận mệnh mấu chốt chút sai lầm cũng không thể có ừng quỷ này địa phương linh khí quá m ỏ n g manh mâu họ lao giả gật đầu về đến phi vân thành chỉ là hoàn cảnh có thể mang cho ngươi đến rất tốt tại chỗ hảo thái đang ba người các ngươi ở lại chờ phạm mãn đi rất nhanh sẽ có ngô đồng thành thành chủ phủ người tiến vệ bạch phong thành các ngươi cùng bọn hắn tiện đường là được thượng quan ngọc nhi gật đầu lại nhìn về phía hai cái cường trắng nữ thị vệ hai người các ngươi chuẩn bị hành lý xe ngựa chúng ta xuất phát là thiểu thư thái đăng cùng hai cái nữ thị vệ lập tức linh mệnh cung kính lui xuống không bao lâu một khung rộng lớn xa hoa xe ngựa tiến vào viện xe ngựa thân xe do đặc biệt linh mục chế tạo cứng cỏi vô cùng cho dù là một khối nhỏ đặt ở cái này ngô đồng thành cũng là một dạng bà bối kéo xe ngựa thì càng là bất phàm chính là một loại ngựa loại linh thú danh đặt máu bạch câu kiểu này linh thú toàn thân tuyết trắng nhưng mà bốn vó màu son đỉnh đầu màu đỏ con sừng hai lô thai như là cánh sen nó há một lúc còn có thể trông thấy hai hàng tinh mịn màu đỏ răng nhọn bởi vậy có thể thấy đ ạ t máu bạch câu không những tốc độ rất nhanh còn có rất mạnh sức chiến đấu thượng quan ngọc nhi ở hai cái nữ thị vệ giúp đỡ hạ thượng lập tức xe nằm ở dễ chịu toa xe bên trong mâu họ lao giả thì đảm nhiệm ngự a người lái xe ngựa hóa thành một đạo bạch phong phi tốc rời khỏi ngô đồng thành cùng lúc đó ngô đồng ngoại thành trong rừng sâu núi thảm t r ư ơ n g chín siêu biến thái tốc độ tu luyện hô không ngờ rằng ta cũng hoàn thành một lần cực hạn vận động a đứng vững sau đó tô phong đột nhiên thở dài một cái hắn bây giờ đã đứng ở trong s ơ n động mà cửa hang chính là mây mù lượn lờ trăm trượng vách núi không tệ cái sơn động này ở vào vách núi đỉnh chóp phía dưới trên vách đá dựng đứng ẩn nấp mà hiểm trở tô phong có lẽ tìm đến răn chắc dây leo mới cẩn thận từng ly từng tí leo lên xuống trong quá trình không ít kinh tâm rún sợ lúc này hắn đã thu hồi dây leo trong động ngồi nghỉ ngơi kẻ xui xẻo thường xuyên ở hoang sơn lão lâm qua đêm tìm thấy cái sơn động này sau liền đem ở đây trở thành tạm thời chỗ ở bởi vì hái thuốc đồng tử là có nhiệm vụ chỉ tiêu nhất định phải đảo đủ rồi bao nhiêu linh dược mới có thể trở về đi nếu không lời nói rồi sẽ gặp đ với lại bách dược đường người không biết đánh chết hái thuốc đồng tử bởi vì bọn hắn còn muốn tiếp tục bóc lột nghiền ép những người đáng thương này tô phong nhớ lại kẻ xui xẻo ở bách dược đường sống không bằng chết sinh hoạt đều sẽ hít vào khí lạnh quá tàn nhẫn quá xấu bụng với lại ta huyết mạch bị đoạn bọn hắn cũng có phần chờ ta có thực lực nhất định phải báo thủ nhất định phải đem bách dược đường n ổ tận gốc triệt để diệt trừ tô phong siết chặt n ắ m đấm đốt ngón tay t r ắ n g bệnh hung hăng giận mắm vài tiếng sau mới bắt đầu dò xét hang động hoàn cảnh cái sơn động này không lớn có bảy tám cái mét vuông che gió che mưa không sao hết ánh sáng cũng vô cùng sung túc bên trong đã bị kẻ xui xẻo chuẩn bị qua khô mát dễ chịu duy nhất thiếu điểm chính là không có nước không có đồ ăn ta đi vào xem nhìn đường chạy lúc này mới phát hiện chính mình thật đ ó i trong núi rừng ngược lại là có quả dại nước suối có thể miễn cưỡng đem tịu i một chút chờ chút nhịn không được liền đi tìm ăn tô phong tìm cái sạch sẽ nhất địa phương ngồi xếp bằng nhắm mắt lại bạch sắc không gian đột nhiên hiện ra đến lại thấy tu vi trong ao vi hình tô phong một khắc không dừng lại vận chuyển công pháp vô số linh khí hóa tu vi điểm tràn vào tu vi ao theo trước đó đột phá đến bây giờ tu vi ao đã lần nữa sắp tràn đấy t ô phong toàn thân chấn động ta theo đi đường đến bây giờ cũng chẳng qua chừng một giờ đi h á n phi thường kinh ngạc bởi vì căn cứ kẻ xui xẻo ký ức nô đồng thành chủ nhi t ử ruộng kinh tốn m ộ ư ơ i ngày mới từ cấp thấp vũ đồ đột phá đến trung cấp vũ đồ phải biết ruộng kinh thế nhưng thượng phẩm tư chất thiên tài hơn nữa còn rộng lượng linh dược phụ trợ nhưng bây giờ t ô phong lại chỉ dùng chừng một giờ thời gian muốn đột phá tốc độ này so với ruộng kinh mà nói gần như sắp hai bốn lần hai trăm bốn mươi lần ta bây giờ tốc độ tu luyện chỉ là cơ sở tốc độ bốn lần nói cách khác ta chỉ là cơ sở tốc độ tu luyện cũng so với thượng phẩm tư chất nhanh sáu lần t ô p h o n g bị chính mình cơ sở tốc độ tu luyện sợ ngây người cái này đây cũng quá biến thái đi chẳng qua hắn rất nhanh đã nghĩ thông suất gì sẽ như thế đầu tiên hắn tư chất đã được đ ể thăng cực phẩm tư chất cao hơn thượng phẩm cấp nhiều lắm lại thêm hệ thống đưa tặng công pháp không tầm thường cơ sở tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy mà cái này châu bỏ tốc độ tu luyện đừng nói võ tôn chỉ sợ đột phá đến võ tôn chi bên trên không biết cảnh giới cũng hoàn toàn có thể làm được đúng lúc này đinh thu vi ao đã đủ có phải đột phá khu k u nghĩ xa võ tôn chút ít cao đẳng cảnh giới cái gì sau này hay nói c lần này tu vi điểm càng nhiều chúng nó một phần nhỏ tràn vào đã mở tâm mạch bên trong hiện đại bộ phận thi bước vào chín mạch thứ hai phổi mạch cùng tỉ mạch bên trong vũ đồ cảnh giới tổng cộng cần mở chín mạch theo thứ tự là cục cương tỉ phổi thận năm phủ mạch cùng với tứ chi bốn cực mạch cấp thấp vũ đồ mở một đến ba mạch trung cấp vũ đồ mở bốn đến sáu mạch cao cấp vũ đồ mở bảy đến chín mạch đ ỉ n h phong vũ đồ thì chỉnh hợp chín mạch đột phá vũ sĩ cảnh giới mà tốt nhất mở trình tự chính là trước năm phụ lại bồn cực giờ này k h ắ c này đại lượng tu vi điểm ngưng một cỗ dùng thế tội khô l ạ c hủ ngắn n g ủi một lát trong lúc đó t i u đả thông phổi mạch tì mạch cùng với lá gân mạch c h ư n g mười đột phá trung cấp vũ đồ chi cảnh chỉ một thoáng tô phong trên người lại lần nữa xuất hiện một hồi đột phá gỡ sóng hắn thành công đột phá đến trung cấp vũ đồ chi cảnh linh khí không ngừng làm dịu tô phong thân thể làm hắn làn da huyết nhục gân cốt càng phát ra bền bỉ một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hiện ra đến so với cấp thấp vũ đồ chi cảnh mạnh gấp bốn năm lần Và anh, tô phong không nhịn được huy vũ m ộ t quyền mang theo một cỗ kình p h o n g đem bên cạnh hôi sắc vách đá đánh ra một tia vết d ạ chỉ là trung cấp vũ đồ chi cảnh t i ể u cái này lợi hại nếu đạt tới cảnh giới cao hơn chẳng phải là càng c h â u bò truyền thuyết chút ít cảnh giới cực cao võ giả có thể phi thiên đ ộ địa trường đoạn sơn hà hủy thiên diệt đ i ệ bắt trăng hay sao thật là khiến người hướng tới a cái gọi là người mang lưới giao sát tâm từ lên tô phong cảm thụ được chính mình l ự lượng không khỏi cũng dâng lên một tia dã tâm tất h nhiên tô phong không đốc hắn cũng sẽ không như vậy nhận thức chính mình vô địch thiên hạ sau đó khắp nơi đi lãng bây giờ tốt nhất lựa chọn chính là tiếp tục tu luyện liếm môi một cái tô phong lần nữa hai mắt nhắm lại hưng ơ phấn chằm chằm vào tu luyện ao á c h đây chính là hắn phương tức h tu luyện những võ giả khác cần tân tân khổ khổ ngồi xuống v ậ n công dốc hết tâm huyết đi cảm ứng linh khí thu nạp linh khí tiêu hóa linh khí chứa đ ự n g linh khí nhưng tô phong lại chỉ cần muốn tùy tiện tìm tư thế chờ lấy là được mấu chốt nhất là những võ giả khác cần đem thời gian tốn hao tại cái khác sự việc bên trên tỉ như ăn uống ngủ nghỉ nghiên cứu công pháp công việc xã giao gia đình v i ệ c vật các loại dù cho thời gian tu luyện căn bản không nhiều cả ngày xuống có thể tu luyện bảy tám cái giờ cũng không tệ nhưng t u phong lại có một khóa tu công có thể tự động vận chuyển công pháp chỉ cần không đóng công năng có thể thời thời khắc khắc không gián đoạn tự động tu luyện t r u n g quanh linh khí hào hào tự động đưa tới cửa quả thực không nên q u á thoải mái cũng không biết cái này bị những v õ giả khác biết rõ có thể hay không ghen ghét được hoàn toàn thay đổi thậm chí tại chỗ n ổ i đ i ê n tự vẫn mà chết thời gian chạy trầm trôi qua đảo mắt lại đi qua hơn nửa ngày sắc trời dần dần ảm đạm ừng ngực ừng n g c cô cô cô tường đật như sấm xét â m thanh theo tô phong trong bụng văng lên é t h ở thật ở thở. t h đói a tô phong mở to mắt ô m bụng mặt lộ đau khổ cấp thấp võ giả không những không thể tích cực hơn nữa còn nhất định phải đại lượng thu hút đồ ăn mới được tô phong kiềm chế đến bây giờ đã cảm giác chính mình không cách nào giữ vững được không được nhất định phải ra ngoài tìm ăn hết bằng không lực lượng suy giảm ta cũng không có khí lực rời khỏi cái sơn động này tô phong quyết định thật nhanh làm ra quyết định cầm lấy dây leo đi ra sơn động bằng vào trước đó ký ức hắn làm được một lần hoàn mỹ dự phán đem dây leo một mặt vòng tròn bọc tại vách núi đỉnh chóp nhô lên trên tảng đá chật vịn dây leo dẫm lên g ặ p gành vách núi tô phong thành công đi tới vách núi đỉnh chót cách đó không xa tịu i có một cái khe núi đi trước bên trong u n g nước phân biệt một chút phương hướng tô phong lập tức hướng phía trong núi rừng chui vào cùng lúc đó nô đồng thành xa hoa đ ạ i chạch bên trong b ị c h phạm mãn đổ chó này sao còn chưa có trở về ta nhìn hắn tịu i không nên gọi phạm mãn mà là nên gọi thùng cơm thái đang cầm trong tay có hung hàng đặt nát sau đó bỗng nhiên đứng dậy hướng phía ngoài cửa bước đi đi thái đại ca ngài bất giận phạm mãn cái phế vật nào có tư cách ngường ngại tự mình thu thập a sai tế mặt mũi tràn đầy định mặt cười nhỏ như vậy chuyện tự để chúng ta hai cái tiểu ngài làm thay đi đúng vậy a thái đại ca đinh giang cũng phụ hòa nói ngài nghỉ ngơi chúng ta lập tức đi một chuyến đem phế vật tìm về đến hừ tự nhanh đi thái đăng bị hai nhân mã cái dám đập đến n ộ khí hơi nguội t h ừ nhẹ một tiếng k h o á t tay náo có ngay sai tế cùng đinh giang lập tức đáp ứng xuống bước nhanh rời khỏi đại trạch viện hướng phía hồng diệp cốc tiến đến hai người đều là vũ đồ tốc độ có thể so sánh lúc trước phạm mãn nhanh hơn rất nhanh sai tế cùng đinh giang liền đến, đến hồng diệp cốc đột nhiên một bộ bị thị huyết hoàng trùng gặm đến vô cùng thê thảm thi thể đập vào mi mắt chứ người một người không muốn đến a ta cũng không phải ăn chay đây là phạm mãn sai tế cùng đinh giang nhìn thi thể lập tức toàn thân run lên mặc dù thi thể thê thảm vô cùng hoàn toàn thay đổi nhưng hai người vẫn là theo trang phục một chút nhận ra chính là phạm mãn chơi ạ không phải là tô phong bị ném t i ế n hồng diệp cốc sao như thế nào là phạm mãn đinh giang mắt lộ ra kinh hãi lẽ nào phạm mãn tuyền lật trong m ương đưa tại tô phong trên tay cái này điều này khả năng phạm mãn mặc dù chỉ là người bình thường lại thân thể cầm tráng nắm giữ lấy võ ký đằng ứng t h á c c ó thủ tô phong không những chưa bao giờ tập võ hơn nữa còn bị rút lấy huyết mạch vô cùng suy yếu hắn khả năng đánh thắng được phạm mãn sai tế miệng hà lớn k h ắ p khuôn mặt là không thể tin được nét mặt một tia bi thống xuất hiện trong mắt phạm mãn mặc dù là người bình thường nhưng cùng hai bọn họ quan hệ là vô cùng tốt bằng không sai tế cũng sẽ không nhiều lần ở thái đ ă n g trước mặt lính hót gián tiếp bảo vệ phạm mãn tô phong không thể nào giết phạm mãn đinh giang cũng mặt lộ bi thống có phải hay không là những người khác làm không thể nào lô đồng thành sở hữu vũ đổ trở lên người, người nào không biết thân phận chúng ta hẳn là phạm mãn chủ quan không cẩn thận t i ể u bị tô phong âm độc tiểu nhân phản s á t sai tế nghiến răng nghiến lợi trên mặt giữ tợn và mẹo đối với tô phong dâng lên kịch liệt sát ý tô phong vốn t i ể u suy yếu còn cùng phạm mãn chém giết nói không chừng đã hấp hối đinh giang cũng mắt lộ ra hận ý âm thanh lạnh b ă n g cho nên hắn tuyệt đối chạy không được bao xa chúng ta lục soát cái này cậu tạp thoái đợi khi tìm được hắn ta nhất định phải nhường hắn nếm khắp thực hình sai tế bi p ẫ n giận mắng một tiếng lúc này muốn khởi hành tìm người đúng lúc này hống hống một đạo ẩn chứa tàn nhẫn cùng thị sát bạo hống từ nơi không xa sơn lâm có cái gì kinh động đến hung thú đinh giang hai mắt ngưng tụ đi chúng ta đi qua một bên khác chơi hạ mẹ nó a u ố n g miếng nước cũng có thể gặp đ ạ t được hung thú ta không phải số đỏ sao đúng rồi ta trên người dính phạm mãn máu tươi hẳn là nó bị mùi máu tươi thu hút đến tô phong nhìn về phía trước cao tới hai mét tứ chi trắng kiện nanh vớt xa bén ánh mắt hung tàn mắt đỏ gấu đen khỏe miệng có u ắ c một trận thông qua kẻ xui xẻo ký ức tô phong lập tức nhận ra đây là nhất gia trung cấp hung thú xích nhãn hùng tương đương với trung cấp vũ đồ ở huyền linh đại lục thế giới này ngoại trừ cường đại võ giả bên ngoài c ò nhưng có t lúc k i này siêu phàm sinh tô Chúng nó trùng l o ạ phong trước mặt cái này xích nhãn hùng lại là chủng linh trí ớt khắc máu tàn bạo không cách nào bị thuần phục chủng loại ngươi không muốn đến a ta cũng không phải ăn chay tô phong vứt bỏ trong tay quả dại theo d ư ớ i chân nhặt lên một mảnh bén nhọn tàng đá gắt gao tiếp cận xích nhãn hùng nói thật lần đầu đối mặt tàn bạo hung thú tô phong rất hồi hộp dù sao xích nhãn hùng lại là từ nhỏ trong chém g i ế t lớn lên chiến đấu năng lực phi thường cường hãn mà tô phong chỉ có cảnh giới lại cũng không nắm giữ v õ kỹ cái này phi thường ăn thiệt thòi cho nên bây giờ tốt nhất lựa chọn chính là tạm thời tránh mũi nhọn tô phong tự nhiên làm ra đối với mình mình có lợi nhất lựa chọn vừa cùng xích nhãn hùng rằng co một bên lui về sau đi nhưng vào lúc này đinh tu vi ao đã đủ có phải đột phá một đạo hệ thống nhắc nhở chuyển đến lại có thể đột phá tô phong tâm thần r u lên hiện ra một hồi mừng như liên nhanh đến cho ta đột phá đinh bắt đầu đột phá nương theo lấy hệ thống âm thanh tu vi điểm theo tu luyện ao bước vào tô phong thể nội thế như trẻ tre đem thận mạch cùng hai tay mạch lập mở một hồi đột phá gợn s ó n g theo tô phong trên người chuyển ra hắn thành công đột phá đến cao cấp vũ đồ cảnh giới càng thêm cường đại lực lượng chạy ra một dạng xuất hiện trong thân thể chứ một mươi hai tròng mắt đều nốn trận lồi ra hống hống xích nhãn hùng gầm nhẹ nó bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm động tác hơi chần chờ kỳ hỉ đều nói ta cũng vậy ăn ăn mặn người muốn ăn mất ta ta hôm nay tự ăn một bữa tay gấu tô phong khỏe miệng k h ẽ n h ế t lộ ra một tia cười lạnh hiện tại hắn cũng không sợ cái này xích nhãn hùng đúng lúc này ngay phía trước cách đó không xa bụi cỏ đột nhiên chuyển đến một tràng t h ố t lên là tô phong lại là tô phong cầu tạp thoái hắn vậy mà tại ở đây với lại ở cùng xích nhãn hùng rằng co sai tế cùng đinh giang vừa gỡ ra bụi cỏ tự trông thấy đứng trong khe núi tô phong trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô trong con suối xích nhãn hùng không có bị tinh động nó trong mắt chỉ có tô phong bởi vì tô phong trên người mùi máu tanh quá nồng nặc hơn nữa còn có người loại hóc hương vị mà tô phong nghe được nhân loại kinh hô thì ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn cùng xài tế cùng đinh giang ánh mắt đối với ở cùng một chỗ là x à i tế cùng đinh giang hai cái này ra hỏa lại đi tìm đến rồi chẳng qua hai cái cấp thấp vũ đồ đối với hiện tại ta mà nói căn bản không có uy hiếp đấm lung tung cũng có thể đánh chết tô phong hai mắt nhữ lại chuẩn bị tốc chiến tốc thắng đem xích nhãn hùng giải quyết hết sau đó đi giết xài tế cùng đinh giang nếu không nhường hai cái này ra hỏa gọi tới cường giả sẽ không hay trong bụi cỏ hắn nhìn thấy chúng ta đinh giang cùng sai tế c h ầ m c h ầ m vào tô phong trên mặt n h a o n h a o lộ ra khinh thường cùng cười lạnh bọn hắn căn bản t i u nhìn không ra tô phong lúc này cảnh giới còn lấy tô phong vẫn như cũng là người bình thường hừ hừ đinh giang hừ lạnh nói xem ra không cần chúng ta ra tay cái này tiệu tạp thoái rồi sẽ bị chém thành muôn mảnh đáng tiếc ta không cách nào tự tay t r a t ấ n cái này cậu tạp thoái chẳng qua xích nhãn hùng vô cùng thích chút điểm ăn tơi con mồi cũng coi như có phải không sai cực hình sai tế mặt mũi tràn đầy phẫn hận tiêu tán không ít người lạnh bên trong mang theo một tia thoải mái hình như đã trông thấy tô phong bị ăn sống vớt sống kết cục bi thảm cũng đúng lúc này, hống xích nhãn hùng khát máu bản năng làm nó không do dự nữa há mồm lại là gầm lên giận dữ tiếp theo sát đạp đạp đạp xích nhãn hùng c ù n g tính đại phát lông bầm dựng ngược n g n bước tráng kiện b ắ p đùi hướng phía tô phong hung hăng đánh tới h ừ tô phong hừ lạnh một tiếng đồng dạng siết chặt nằm đấm thải bạo sân khê liền xông ra ngoài cái gì hắn cũng dám hướng xích nhãn hùng xông qua đi đây là ngốc h ả một giới người bình thường cũng muốn cùng xích nhãn hùng đối kháng quả thực chính là muốn chết sai t ế cùng đinh giang cười lạnh liên tục thất giọng nghị luận theo bọn hắn nghĩ một giây sau chính là tô phong tự kỳ nhưng mà ẩm p h á n p h ấ t trọng truy nện ở cựu trống phía trên âm thanh chuyển khắp rừng cây xôn s a o rồi vận nặng ngược lại trong sân tuyển bọn nước văng khắp nơi âm thanh cũng lập tức văng lên hồng ô ô hông thú đau khổ tiếng gầm theo sát phía sau điều này khả năng sai tế cùng đinh giang nhìn trong con suối một màn tất cả người như sấm anh đ ỉ n h nghẹn họng nhìn chân chối chỉ thấy hung mánh vô cùng xích nhãn hùng lại bị tô phong một quyền đánh bại thất khiếu bên trong suất tiên huyết giờ k h ắ c này sai tế cùng đinh giang thật hoàn toàn n g ư n g ác bọn hắn đánh bể đầu cũng vô pháp tưởng tượng một người bình thường lại có thể một quyền đánh bại một con xích nhãn hùng cái này quả thực chính là thiên phương dạ đàm ngay sau đó hai người t i ể u trông thấy tô phong ôm lấy một mảnh tảng đá lớn hung hăng nện phát nổ xích nhãn hùng đầu cái này quen thuộc thủ pháp giết người thấy được xài tế hai người toàn thân d u lên lông t ơ dựng ngược chơi ạ cái này tô phong tuyệt đối không phải người bình thường hắn là một vũ đồ hắn là cao cấp vũ đồ rõ ràng trước đó bóc ra huyết mạch lúc hắn đều là một người bình thường hắn khả năng tại đây trong thời gian ngắn theo một giới người bình thường trở thành một cao cấp vũ đồ cái này rốt cục phát sinh cái gì quá ma quái quá ma quái sai tế cùng đinh giang kinh ngạc đến trong mắt đều muốn trợt lùi ra đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia h o à n g sợ tình thế đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn k h ô n g chế sai tế đinh giang các người đến vừa vặn ta vừa vặn có thể từ trên người các người thu chút lợi tức tô phong giết chết xích nhắn hủng nhận mùi máu tươi kích thích sắc ý cùng hận ý s ô n g lên đầu cơ thể lập tức liền s ô n g ra ngoài t r ư ơ n g mười ba các ngươi hôm nay ai cũng đừng h ò n g trốn mau trốn sai tế cùng đinh giang nghĩ cũng không nghĩ lập tức h o à n g sợ muôn dạng xoay người chạy nhưng mà hai người bọn họ chỉ là cấp thấp vũ đồ mà thôi lại há có thể chạy qua tô phong húng chi tô phong có kẻ xui xẻo mảnh vỡ ký ức đối với cái này một mảnh rừng rậm hết sức quen thuộc tốc độ đi tới tự nhiên càng nhanh x o ạ c h o ạ c h o ạ c gió gào thét cùng c h ạ c cây lá cây lay động âm thanh không ngừng chuyển đến tô phong đã càng phát ra tới gần phía trước chạy trốn xài tế hai người ta ngăn t r ở hắn ngươi mau trở về báo tin x à i tế thấy chính mình hai nhân mã bên trên liền bị đ ổ i kịp trong lòng hung á c lại chủ động ngừng xuống đinh giang toàn thân run lên bước chân không dừng lại hướng phía trước bỏ chạy ha ha các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng trốn tô phong cười lạnh một tiếng một quyền đánh phía sai tế đoạn mức quyền sai tế cắn chặt hàm răng đồng dạng một q u y ề n đánh phía tô phong ẩm g i a n g rắc nắm đấm chạm vào nhau trong thanh âm sen lẫn nước xương thanh âm a sai tế kêu đau một tiếng huy q u y ề n cánh tay lập tức bị vỡ nát gãy xương liền da thịt cũng bị đánh cho nổ tung chết đi rác r ư ỡ i tô phong căn bản không cho sai tế bất cứ cơ hội nào lại lần nữa đấm ra một q u y ề n hung hăng đánh t r ú n g sai tế tim vang làm người ta sợ hai t r ầ m đục từ trong lồng ngực chuyển đến sai tế ngực sụp đổ tất cả người phun máu tươi tung tóe bay rất ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất nếu không phải ta võ kỹ mới nhập môn sai tế mặt lộ không cam lỏng toàn thân co lại ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới mà tô phong căn bản không nhìn hắn một chút một quyền sau đó liền lập tức hướng đinh giang đuổi theo trốn t r ố n trốn chạy đến ngô đồng thành liền có thể xuống mạng đinh giang trong rừng xuyên thẳng qua tất cả người thất k i n h chật vật không chịu nổi đột nhiên hắn bánh dừng lại chân cơ thể run rẩy ngày càng kịch liệt bởi vì phía trước đứng một cái toàn thân máu tươi nam tử trẻ tuổi đúng vậy tô phong muốn chạy trốn mạng nà mơ tô phong chằm chằm vào vạn phần hoảng sợ đinh giang âm thanh tựa như theo trong hầm băng thổi ra gió tô, tô phong ta ta bị bức ta bị b ú c nha ngài nể tình trước đó vài ngày ta giúp ngài trả thù chút ít tạp toái p h â n thượng van cầu ngài đại nhân đại lượng tha ta tha ta con chó này đi đinh giang hai đầu gối mềm n h ũ n g quỷ dạp xuống đất toàn thân run l y bẩy nước mắt nước muối lập tức tự hiện ra hắn không rõ tô phong gì lại đột nhiên trở nên cái này lợi hại nhưng hắn cũng hiểu rõ biết rõ bất kể tô phong là sao mạnh lên cũng không sao trọng yếu là hắn bây giờ tuyệt đối không phải tô phong đối thủ nếu là cùng tô phong đối n ị c h tự hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên duy nhất cách chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ ha, ha. người là bị buộc người giút ta trả thù chút ít tạp t á i thực sự là buồn cười ngươi bằng vào tang ốc không biết các ngươi cùng bách dược đường là thông đồng hảo thoạt nhìn là ta đi phục thù nhưng thực chất lại là các ngươi diễn kịch cho ta nhìn xem coi ta là khỉ đồ dỡn đinh giang ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện ta thì càng tức giận hôm nay ngươi đừng n g h ĩ thông thống khoái khoái chết mất tô phong hai mắt hiện lên một tia hàn quang hắn có kẻ xui xẻo một ít ký ức đối với kẻ xui xẻo cảnh nộ cảm động lấy đã hắn kế thừa cỗ này cơ thể sống lại một thế chút ít k u ấ nhục chút ít cựu hận đều muốn gấp mười gấp trăm lần hoàn trả cái này ngài nhất định là hiệu lầm van cầu ngài tha ta tô phong đại nhân ta cho n g à i giờ đầu đinh giang bị tô phong phơi bày nói dối đột nhiên càng thêm kinh hoàng thất thố liên tục không ngừng quỳ trên mặt đất ầm ầm ầm dập đầu dậy rồi đầu hừ xem ra thật đúng là bách d i ậ t đường ta một chút cũng không có đoán sai tô phong cười nhạt một tiếng đinh giang phản ứng nhường hắn xác định chính mình phỏng đoán là bọn hắn không sai đinh giang toàn thân run lên kêu khóc nói nhưng ta luôn luôn là con cờ ta thân bất giò kỳ à. ha ha liền cầu xin tha thứ cũng không thành thật còn muốn mạng sống đi chết đi cho ta tô phong ở trên cao nhìn xuống nhìn chó vẩy đôi mừng chủ đinh giang trong mắt xác khí l o a lên thân hình chất động đinh á ngang đá hung hăng đá ra. đã đá khoái khoái đ Ẩm. giang c ă miệng cách n đầy máu tươi tóc thai dối bời trong miệng phát ra thê lương tiếng la khóc quả thực chính là một con bị hành hung chó rơi xuống nước tô phong đối đ với i người h i cái này tha thứ tất nhiên ngoảnh mặt ngơ, một cức một cức thảm, dậy,、so、sau, cầu ư ớ c cước một tạp đ gậy thái ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thượng quan gia sẽ không bỏ qua ngươi thái đăng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi lúc đinh giang phát giác được cầu xin tha thứ vô vọng sau đột nhiên sinh lòng tuyệt vọng bắt đầu cùng loạn uy hiếp cùng chửi mắng tô phong ha ha thượng quan gia không b u ô n g tha ta ta còn không b u ô n g tha thượng quan gia đâu tô phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh tất cả cứu hận ta đều sẽ gấp mười gấp trăm lần h o à n trả đinh giang còn nghĩ giận mắng lại bị tô phong một c ư ớ c giẫm ở trên ngực vô hình ra sức trực tiếp g i ẫ m sập hắn tâm cầu đinh giang toàn thân run lên hung hăng c o lại triệt để tử vong lại đến thu hoạch thời điểm tô phong trên mặt hiện ra vẻ hư vấn trải qua nhiều lần chép giết hắn bây giờ đã đối với kiểu này thảm liệt cảnh tượng hơi miễn dịch tìm hết chiến lợi phẩm sau tô phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong tay nhiều hơn một thanh dao găm hai cái túi tiền cùng hai vốn hơi mỏng sách nhỏ túi tiền bên trong không chỉ có vàng bạc đồng tệ còn có hai cái tính chất giống như phỉ thúy linh tệ cái gọi là linh tệ chính là một loại dùng linh thạch phế liệu đúc thành tiền ẩn chứa nhàn nhạt linh khí giá trị là đồng vàng gấp trăm lần mà linh thạch thì là một loại ẩn chứa khá đậm linh khí tự nhiên tinh thạch phần hạ trung thượng cực tứ phẩm có rất nhiều diệu dụng đồng thời linh thạch cũng là linh tệ phía trên tiền tệ ở cường giả trong lúc đó lưu thông một viên hạ phẩm linh thạch giá trị một trăm linh tệ không ngờ rằng lại có thể được đến linh tệ thượng quan gia c ầ u nô tài quả nhiên có tiền a hệ thống đem những tiền này tổn nhập số dư còn lại tô phong nhìn trong túi tiền sáng lấp lánh các loại tiền hơi kích động ra lệnh đinh chứa lượng hoàn tất số dư còn lại hai sáu sáu đồng vàng bạch sắc không gian bên trong tu vi a o bên trên không được màu vàng kim chữ nhỏ phát sinh biến hóa đơn vị đồng vàng số dư còn lại hai sáu sáu hoa ha ha nhanh đến cho ta thăng cấp một khóa tu luyện công năng tô phong không chút do dự hạ đạt thăng cấp công năng chỉ lệnh đinh tiêu hao một trăm không đồng vàng một khóa tu luyện công năng tăng lên ba cấp trước mắt tốc độ tu luyện cơ sở tốc độ tu luyện tám lần đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa tu luyện công năng tăng lên tới ba cấp ngươi thu được chi hệ công năng một khóa thấy rõ công năng đinh động sát chi nhãn đã mở t í c h công năng giải thích đã cấp cho vào không những một khóa tu luyện công năng tốc độ tăng lên tám lần còn chiếm được mới chi hệ công năng tô phong mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là hương phấn nét mặt cái này một không không đồng vàng hoa g i ã quá đáng giá đi ngay sau đó công năng giải thích thông tin liền trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn một khóa thấy rõ công năng có thể thấy rõ tùy ý sinh linh tin tức cà kẽ nam dâm dĩ có thể thấy rõ tùy ý sinh linh tin tức cà kẽ có rồi chức năng này ta có thể đối với địch nhân h i ể u rõ như lòng bàn tay cho dù là vô cùng cường đại võ tôn cường giả ở trước mặt ta cũng sẽ bị ta một chút nhìn thấu ép thơ thơ nên nói không hổ là cấp độ nghịch thiên biến thái hệ thống liền c h i hệ công năng cũng cái này t r â u bò tô phong lập tức cựu nắm giữ chức năng này phương pháp sử dụng lập tức đối với mình mình thử một chút đột nhiên một mảnh bán trong xuất bản xuất hiện tại trước mặt chương m ư ơ i năm tất cả cựu nhân ác nhân đều phải chết thông í n danh, t p h o tin ư tư chất, cực phẩm tư chất phẩm cảnh g ớ i cấp bậc, cao cấp c vũ đồ ô g kích cấp bậc, cao cấp vậy ũ đồ phòng cấp ngự b c cao cấp vũ đồ mà như p p cấp bậc, cao cấp vũ đồ bay liên tục cấp bậc, cao cấp vũ l i thế kỹ cảng biết người biết ta cũng không cần đi hỏi theo ô p o thứ tự là đoạn môn quyền cùng toàn phong sát đều là phản cấp thượng phẩm công kích hình võ ký công pháp tập luyện cái này hai vốn công pháp sau đó ta công kích cấp bậc nhất định lại đạt được tam phúc đáng tiếc luyện võ không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành bây giờ chỉ có thể trước đem đặt vào tô phong mở ra công pháp chỉ cảm thấy phi thường dừng giả muốn luyện thành tuyệt không phải một ngày chi công l i ề n đem để nó vào k h ô n g gian tô phong trong tay n l u ệ n t là một thanh phàm cấp trúng phẩm binh khí cũng là một thanh tương đối sắc bén dao găm mà thôi đúng lúc này phía trước chuyển đến dòng suối âm thanh đồng thời còn có một tia mùi màu canh tô phong gỡ ra bụi cỏ thì ra đã đến trước đó chém giết xích nhãn hùng chiến trường sở dĩ về đến ở đây là bởi vì xích nhãn hùng trên người có không ít đáng giá vật liệu đối với con người mà nói hung thú cố nhiên tàn bạo thị s á t nguy hiểm vô cùng nhưng hung thú cũng toàn thân là bảo đừng nói hung thú trên người đặc biệt vật liệu chỉ là hung thú thịt t i ể u có giá trị không nhỏ võ giả tại giai đoạn trước giai đoạn không thể tích l ố c muốn dựa vào đồ ăn cung cấp đại lượng năng lượng thức ăn bình thường rất khó thỏa mãn hung thú thịt thì ẩn chứa đại lượng võ giả cần thiết năng lượng cùng dinh dưỡng mà tuyệt đại bộ phận hung thú thịt trải qua xử lý đều có thể dùng ăn cấp bậc càng cao hung thú thịt năng lượng dinh dưỡng càng phong phú đúng vậy thức ăn bình thường tốt nhất vật thay thế với lại hung t h ú thịt có lẽ luyện chế h x cốc đang cùng một ít bảo vật vật liệu lại thêm hung thú vốn chính là nhân loại thiên địch bởi vậy săn g i ế t hung thú cơ hồ là mỗi một võ giả đều muốn làm việc sự tình cái này cũng tự nhiên mà vậy phát ra một ít đi săn đoàn theo đi săn đoàn phát triển mà đến thế lực cường đại cũng t ầ n g t ầ n g lớp lớp nhiều vô số kể theo tô phong biết nô đồng thành bên trong t i ệ u có to to nhỏ nhỏ mười cái đi săn đoàn thành chủ liền ra bách dược đường nhóm thế lực cũng có chính mình đi săn đoàn mà vừa nghĩ tới bách dược đường đi săn đoàn tô phong tịu trong lòng tất giận bởi vì kẻ xui xẻo ở bách dược đường lúc hái dược đồng từ lúc cũng không ít bị đi săn đoàn bên trong bọn ác bá bắt nạt nhục nhã con chó bách dược đường mặc dù thực lực các ngươi không yếu thậm chí có vũ sư t ỏ a c h Nhưng mà, rất nhanh nhổ ấ rất n người tận g mà, rồi ta các sẽ bị ốc tất cả c ử u nhân ác nhân đều phải chết tô phong thở phi phi giận mắng một tiếng chợt đem xích nhãn hùng bỏ vào không gian chữ vật ngay sau đó hắn lại đi không gian chữ vật trang đại lượng thanh tịnh nước suối cùng cành khô lá cây sau đó nhanh chóng bay trở về sân đ ộ n hơn phân nửa giờ sau trong sân động ccc thì nướng hưng phân phát ra tiếng vang một giọt dầu nóng theo r ồ i r à o thịt tươi đường vân chậm dãi chưa xuống t ó é lên đoá đoá diễm hoa thịt nướng mùi thơm bốn phía ra làm tô phong thèm ăn con mắt tỏa sáng hốt trượt thật sự là nhịn không được tô phong cầm lấy thịt nướng cũng không lo được bỏng từng ngụm từng ngụm ăn hết lên a h ả o h ả o ăn h ả o no bụng ăn xong thịt nướng tô phong trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười chợt hắn đem lưu lại đống l ử a thu thập liền bắt đầu đi ngủ nghỉ ngơi đương nhiên mặc dù tô phong đang ngủ nhưng mà một khóa tu luyện công năng như cũ ở tự động vận chuyển đại lượng linh khí phi tốc tràn vào tu luyện ao chuyển hóa màu vàng k t r ư ơ n g mười sáu người ta thân thân huynh đệ nói cái gì làm phiền không làm phiền cùng lúc đó ngô đồng thành bên trong mấy cái này phế vật sao còn chưa trở về thái đ ă n g đợi trái đợi phải không thấy xài tế ba người trở về lông mày chăm chú nhăn ở cùng một chỗ đúng lúc này bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa âm bách dược đường lạc khai mạo m ộ i đến đây thăm hỏi lạc k hai thái đ ă n g nét mặt sửng sốt lạc k hai đúng vậy bách dược đường chủ nhân người này không chỉ tu không tệ còn nắm giữ lấy một ít luyện đan thuật ở n ô đồng thành thai to mặt lớn thế lực không nhỏ ngay cả thành chủ cũng muốn lấy lễ để tiếp đón với lại lạc khai cùng ở xa phi vân thành thượng quan gia có chút điểm quan hệ cũng chính là hắn phát hiện t ị n h nguyện thanh l i ê n huyết mạch cáo chi thượng quan gia thượng quan ngọc nhi tới đây ngô đồng thành sau đa số công việc cũng là lạc khai sắp đặt bao gồm nhà này xa hoa t r ậ p viện cốc cốc soạn tiếng gõ cửa vang lên lần nữa lạc huynh chờ một lát đến rồi thái đăng lấy lại tinh thần ba chân bốn cẳng đem đại môn mở ra đứng ngoài cửa một đen gầy mặt nhọn nam tử trung yên trong mắt hàn quang trong vắt k h ô n khéo vô cùng trên người càng là tản ra một tia linh áp lại là võ sư cảnh cao thủ là thái đệ a lạc khai mặt lộ vui tính nụ cười mặc dù thái đăng chỉ là một cái võ sĩ nhưng là thượng quan ngọc nhi tương đối tín nhiệm thị vệ cho nên lạc khai đối với thái đăng phi thường bình dị gần gũi thậm chí dùng huynh đệ luật giao lạc huynh mau mau mời vào những ngày qua thật đúng là quáy dày lạc huynh thái đăng đem lạc khai mời vào trong phòng song phương một hồi hỏi han bước vào chính đề thái đệ ta nghe thuộc hạ nói thượng quan tiểu thư đã rời khỏi ngô đồng thành nhưng mà thái đệ cùng mấy cái tiểu huynh đệ lại không có cùng một chỗ không biết ở trong đó nhưng có ta giúp đỡ bận điệu địa phương lạc khai cười hỏi trong mắt tràn ngập ba phần không bỏ ba phần nghi ngờ cùng bốn phần thiện ý trước đây tiểu đệ cũng nhưng chuyển di huyết mạch xử lý tô phong tư lúc ra chút bất ngờ phạm mãn mang theo tô phong đi hồng d h ấ t cốc lại chậm chạp không về tiểu tư h lại nhất định phải nhanh về đến phi vân thành thế là liền đi đầu một bước ta thì phải xài tế hai người tiến đến tìm kiếm phạm mãn thế nhưng bọn hắn lại cũng một đi không trở lại cho nên ta đang định tự mình xuất phát đi xem rốt c u ộ c phát cái gì chuyện thái đăng một năm một m ư ờ i không có chút dấu g i ế m đem sự việc cáo trì là khai một đi không trở lại chỉ là xử lý một người bình thường cũng có thể xuất hiện cái gì bất ngờ đâu là khai n h ữ mày nỉ nó nói hẳn là là gặp hung thú lãnh đạo lúc này có thể tự kỳ quái lẽ nào là gặp rừng rậm chỗ sâu thoát ra đến hứng thú lạc khai mày níu lại được càng sâu như vậy đi ta lập tức phát động trăm thuốc đi săn đoàn đi tìm người tự làm phiền lạc huynh thái đăng vui vẻ đáp ứng có trăm thuốc đi săn đoàn giúp bận điệu nhất định rất nhanh có thể tìm thấy sải tế đám người người ta thân huynh đệ nói cái gì làm phiền không làm phiền lạc khai cười ha ha nhìn sau đó lấy ra một mảnh đưa tin vào bài đối với dưới trướng đi săn đoàn ra lệnh một bên khác bách dược đường trụ sở hậu phương một cái to lớn thao luyện trong sân rộng mấy chục người đang l u y ệ n võ hô cùng thanh â m như là xét đánh q u y ề n phong sức của đôi chân liên miên bất tuyệt đột nhiên thứ tư tiểu đội không có nhiệm vụ cũng cho ta đến tập hợp một trên đầu chọc có bụi gai hình xăm đại hán hướng thao luyện trong sân rộng vừa đứng la lớn mã xương đội trưởng đột nhiên có chín võ giả chạy rồi đến cung cung kính kính đứng ở gã đại hán đầu chọc trước mặt cái này chín người đều là vũ đồ ba trung cấp vũ đồ ba cái cấp thấp vũ đồ mà làm đội trưởng mã xương Thì là một tư chất vì là cao cấp vũ đồ, bởi không bao lâu mọi người tìm đến phạm mãn thi thể thi thể này dường như cũng bị thị huyết hoàng trùng gặm được chỉ còn bộ xương lưu lại trang phục là thượng quan gia gia nô trang phục xem ra người này chính là phạm mãn mã xương nhìn lướt qua thi thể trong mắt kinh nghi bất định không ngờ rằng có người dám đối với thượng quan gia nhân ra tay lẽ nào là chẳng sống đội trưởng một cấp thấp vũ đồ có chút trần trờ hỏi sẽ không phải chính là tô phong làm đi viên tam n g ư ờ i công nhận có thể mặc dù bọn hắn đều là người bình thường nhưng tô phong phế vật là cái gì dạng các ngươi không biết hắn có thể đánh được thượng quan gia người bình thường đoán chừng là có người không nhận biết phạm mãn xuất thủ cứu tô phong với lại căn cứ trước đó chiến đấu dấu vết đến xem cái này người xuất thủ cũng là người bình thường bọn hắn đi không được bao xa ba người một tổ tìm kiếm cho ta mã xương như là nhìn xem kẻ ngốc một dạng liếc viên tam một chút một phen phân tích sau làm ra quyết định đột nhiên viên tam đám người phần ba tiểu tổ bắt đầu bốn phía tìm rất nhanh khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi sự việc phát sinh bởi vì bọn hắn lần lượt tìm được rồi xài tế cùng đinh giang thi thể cái gì xài tế cùng đinh giang cũng bị g i ế t một bị một kích trí mạng một bị dàn vật đến chết nếu là ngô đồng thành vũ đồ không nên nên không biết bọn hắn thân phận với lại đinh giang bị dàn vật đến chết trong đó lại dẫn cái gì thâm cựu lại hận theo lý thuyết tất cả ngô đồng thành cùng bọn hắn có thủ cũng chỉ có tô phong một người a mã sương nhận được thuộc hạ báo cáo thông tin sau đó đột nhiên lông mày sâu nhăn chăn mối vẫn không có cách giải hắn thật sự là không nghĩ ra ngoại trừ tô phong còn có ai sẽ giết thượng quan gia nô b u ộ c hơn nữa còn dùng tản nhận thủ đoạn giàn vật đến chết thế nhưng tô phong phế vật căn bản không thể nào giết được x à i tế cùng đ i n h giang a đội trưởng chúng ta làm viên tam cũng là vẻ mặt kinh ngạc hỏi ta trước bẩm báo đường chủ các ngươi mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm cho ta mã sương lạnh giọng nói sau đó lấy ra đưa tin vào bài bắt đầu bẩm báo bên này tình huống là viên tam đám người lập tức phân tán tiếp tục tìm kiếm đi nô đồng thành x á hoa trong trạch viện chính chuyện trò vui vẻ lạc khai cùng thái đăng bị đưa tin ngọc bài tiếng động đánh gãy ừ m lạc khai nét mặt sửng sốt mặt lộ mỉm cười xem ra là tìm được rồi ha ha không hổ là lạc huynh thủ hạ làm việc chính là lưu loát thái đăng cũng nét mặt vui mừng lạc huynh ba tên phế vật ở đâu phát sinh cái gì chuyện cùng một chỗ nhìn xem đã biết lạc khai cười ha ha một tiếng đem đưa tin ngọc bài phóng tới trên mặt bàn thái đăng cũng lạc ư ờ i một tiếng cùng lạc khai cùng một chỗ đem đầu đục lên đi xem nhưng mà lúc trông thấy đưa tin trên ngọc bài thông tin sau hai người nụ cười trên mặt lập tức t i u đ ộ c lại cái gì sai tế cùng đinh giang đều đã chết đinh giang còn bị tàn nhẫn thủ đoạn giàn vật đến chết cái gì người ngông cùng như thế cũng dám đối với ta thượng quan gia nô b ộ c ra tay thái đăng đ ố n g nhiên đứng dậy một c ư ớ c dấm nát i ị a gạch khắp khuôn mặt là không thể tin được cùng tức giận không thôi nét mặt mặc dù sai tế cùng đinh giang quả thực phế vật nhưng bọn hắn thế nhưng thượng quan gia nô b ộ c giết bọn hắn chính là không đem thượng quan gia để vào mắt chính là trên đánh quan ra mặt như thế được quả thực phách lôi đến cực điểm ngoài ra sai tế hai người định hót thời gian cũng không yếu thái đăng mỗi ngày đều sống ở hai nhân mã cái g i á m bên trong sớm đã đem hai người trở thành chính mình tiểu đệ nhưng bây giờ hắn tiểu đệ lại bị người giết còn có một người bị tươi sống dàn vặt đến chết cái này nhường hắn làm sao không phẫn nộ thái đệ bất giận hung thủ không coi ai ra gì điên cuồng ngang ngược đến cực điểm to gan lớn mật tội đáng chết vặt lần bất kể hung thủ là ai ta cũng bảo đảm nhường hắn nhận hết cực hình lại chết để tiết h u y n h đệ mối hận trong lòng với lại ta dự định đối với chuyện này tiến hành càng mạnh điều tra tra r a thân phận đối phương đem nó di tộc lạc khai đồng dạng cũng là không thể tin được đồng thời dự định hào hảo giút thượng quan gia ra một hơi này hà hà hà là ngu huynh hẳn là cảm ơn thái đệ mới là lạc khai khiêm tốn cười một tiếng ta cái này cũng là người ta đi điều tra việc này nhìn xem là cái nào không có mắt đồ vật dám mạo phạm đến thượng quan gia trên đầu nói lạc khai dùng đưa tin ngọc bài liên hệ ngoài ra một cái thuộc hạng bàn giao một phen lạc huynh chờ bắt đ lúc h này g t bắt giữ cùng hung thủ liên thủ u q a đường hệ thống tình báo khởi động nhận được mệnh lệnh võ giả nhau nhau xúc động điều tra tất cả có hiểm nghi người cũng đem nó bắt trong đó hai cái từng cùng kẻ xui x ẻ o quan hệ không tệ hái dược đồng tử thứ nhất cái gặp hai vạn trực tiếp tự bị bắt lên bách dược đường động tác cũng kinh động đến thế lực khác phàm là biết được biết việc này người cũng đang âm thầm đoán là ai đắc tội bách dược đường đồng thời tất cả mọi người cũng nhận thức có can đảm đắc tội bách dược đường người hẳn phải chết không nghi ngờ thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua lúng bắt kéo dài trong tiến hành bởi vì sắc trời dường như cũng đen dấu vết để lại rất khó phát hiện cho nên viên tam đám người tiến độ rất chậm mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai viên tam tổ này ba người mới theo tô phong không cần thận lưu lại dấu vết đi tới trên vách đá mà lúc này trong sân động tô phong cũng sớm tự tỉnh lại đang chuẩn bị nhóm l ử a thịt nướng thỉnh thoảng muốn không nhịn được nhìn một chút tu luyện ao lại thấy tu vi trong ao đã tích lũy ra rất nhiều màu vàng kim huỳnh quang nhưng mà khoảng cách tràn đầy còn kém một phần tư dáng vẻ cảnh giới càng cao đột phá cần thiết tu vi điểm thì càng nhiều bây giờ ta tốc độ đột phá đã rõ ràng c h ậ m xuống nếu một khóa tu luyện công năng không cách nào tiếp tục thăng cấp về sau cảnh giới sợ là mười ngày nửa tháng đều không thể đột phá a tô phong nhìn tu luyện ao lông mày cao lại nên đến rất ngắn thời gian có thể đột phá ngon ngọt hẳn đối với hiện tại tốc độ tu luyện đã có chút bất mãn đúng lúc này cái này vách núi có thể thật cao a đúng vậy a t h ế xuống đi đảm bảo liền võ sư cũng không có cứu ừ n tô phong cùng cứu đi người này chắc chắn sẽ không theo ở đây đi chúng ta đi thôi các loại các ngươi cảm giác được không có hình như có tương đối kịch liệt linh khí dị động vách núi đỉnh đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh tán gậu với nhau âm có người đến rồi cái này âm thanh là bách dược đường viên tam với lại bọn hắn hình như đã nhận ra ta tô phong lập tức đồng tử co rụt lại trực tiếp đóng lại một khóa tu luyện công năng vách núi chống lên linh khí dị động không có a viên tam nghe tiểu đệ lời nói cái này thế nhưng đường chủ tự mình ra lệnh ba người chúng ta tổ ai có thể dẫn đầu tìm thấy hung thủ nói không chừng có thể bị đường chủ nhìn nhiều viên tam phất phất tay vừa nói một bên mang theo hai cái tiểu đệ rời khỏi v á t h núi nghe phía trên dần dần từng bước đi đến ông t h à n h ta xoa lạc tô phong trên c h á n không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh may m à ta phản ứng nhanh đến lập tức đóng lại tu luyện công năng nếu không liền bị phát hiện t r ư ơ n g mười chín điên cuồng lại vô cùng chính xác lựa chọn thông qua ba người đối thoại tô phong đạt được không ít thông tin đầu tiên phạm an ba người chết đã khiến cho thượng quan gia cùng bách dược đường đầy đủ coi trọng từ đối với hắn thực lực không thể tin được đối phương nhận thức hắn bị nào đó người cứu đi đối phương bây giờ chỉ ít phái ra ba tổ ước chừng chín người đến lùng bắt đuổi giết hắn cùng cái không tồn tại người cứu người Trước đó ta có lẽ nghĩ quá đơn giản. Võ giả thế giới có đó đơn lẽ nghĩ giản. giả h quá Võ k mấy phút ả i người n đồng hồ sau trong mắt của hắn hiện lên vẻ kiến nghị trong lòng đã có rồi quyết định chính là rét trở về lấy chiến dưỡng chiến dù sao Lúc nhưng à ngoài y bên b có c á d ợ c đ ư ờ người đang điên cùng càng càng đi là t ì mà Nếu l trốn t h vào rừng rậm chỗ sâu y nguyên gặp phải càng mạnh hung thủ càng nhiều không biết nguy hiểm với lại trong rừng rậm là không có đồng vàng Hắn tất ố c độ đ phá cả ngô đồng thành thậm chí xung quanh mạng lớn phạm vi rừng rậm ở trong mắt những người này quả thực chính là cái tiểu thủy đường trừ phi là hư hư thực thực có võ tông cấp đường năm cấp hung thú khu vực mấy người này mới kiến thức được lời có thể tô phong bây giờ liền nhị d a i hung thú khu vực cũng không dám vào trong chứ đừng nói đến ngũ d a i hung thú khu vực cho nên tô phong ý thức được nguy cơ giáng lâm tốc độ đem so với hắn tốc độ phát triển càng nhanh b â y ở hắn tô phong trước mặt lựa chọn thực ra chỉ còn lại có một cái chính là chủ động xuất kích đây là một cái điên cuồng lại vô cùng chính xác lựa chọn mẹ kiếp ta cũng không còn là người bình thường đập nồi dìm thuyền t ử chiến đến cùng hiện có ta tô phong tuyệt địa phản kích tô phong trong mắt hung á c lập tức lấy ra dây leo rất nhanh leo lên vách núi đỉnh phía trước nham thạch bên trên dính một ít mang theo bùn đất dấu chân phi thường lộn、sột. vừa nhìn liền biết là viên tam đám người lưu lại viên tam đám người có thể không có xài tế bọn hắn giàu có nhưng nhất định cũng không ít đồng vàng một bên suy tư tô phong hít sâu một hơi hướng phía viên tam đám người rời khỏi phương hướng đuổi theo rất nhanh tô phong phía trước xuất hiện ba cái t r ư ơ n g đầu dò xét nao bóng người đúng vậy ở tìm tòi tỉ mỉ rừng cây viên tam đám ba người một khóa thấy rõ tô phong tâm niệm vừa động khởi động hệ thống công năng trước mặt đột nhiên hiện ra một cái bảng tính danh viên tam tư chất hạ phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc trung cấp vũ đồ công kích cấp bậc trung cấp vũ đồ phòng ngự cấp bậc trung cấp vũ đồ t h ầ n pháp cấp bậc trung cấp vũ đồ bay liên tục cấp bậc trung cấp vũ đồ linh hồn cấp bậc p h à m cấp linh hồn chủ tu công pháp xuân nguyên hóa vũ quyết trung cấp phụ tu công pháp không võ kỹ công pháp thủ hướng quyền nhập môn chủ yếu trang bị không nhìn nhìn lại cái khác hai cái bách dược đ ư ờ người n g đều là cấp thấp vũ đồ bọn hắn đồng dạng tu luyện xuân nguyên hóa vũ quyết lại không có tu luyện võ kỹ công pháp không đáng giá nhất tới chương hai mươi không có báo thủ ta đến thay người báo chàng trách đã sống hơn hai mươi tuổi có lẽ bên trong vũ đồ cũng không sánh nổi ta một ngày thành quả tu luyện t ô phong giờ phút này thật sâu cảm nhận được thiên tài thêm hệ thống mang đến người khác khó có thể tưởng tượng vui vẻ mà cái này cũng cực lớn tăng cường hắn lòng tự tin vừa vặn lúc này làm cho người kinh hỷ sự việc phát sinh phía trước ba cái sân núi nhỏ chúng ta phân biệt tìm một cái động tác nhanh đến chút viên tam chỉ về đằng trước ba cái sân núi nhỏ đối với bên cạnh hai cái cấp thấp vũ đồ nói hảo viên tam ca hai cái cấp thấp vũ đồ lập tức đáp ứng xuống phân biệt đi hướng bên cạnh hai cái sân núi nhỏ viên tam thì tiến về ở giữa một cái cao nhất sân núi nhỏ trước hết giết hai đâu viên tam là trung cấp vũ đồ có thể có thể chịu ta mấy chiêu nếu tiếng động làm lớn chuyện khả năng hội bị hai người khác phát hiện hai người không tham dự chiến đấu chỉ là phân tán đ ả o tàu đi báo tin tàu chết chắc rồi xem ra còn phải trước hết giết hai thằng đệ lại đi giải quyết viên tam suy nghĩ lưu chuyển trong lúc đó tô phong thì thầm m h o hơi thở đi theo một cái cấp thấp vũ đồ lên một tòa sườn núi nhỏ chiều cao cấp vũ đồ h ã n động tác càng nhanh càng nhanh nhẹn phát ra tiếng động cũng càng t i ể u rất nhanh phía trước cấp thấp vũ đồ gần trong găng tấp chết đi cho ta、A. tô phong trong lòng cuồng tất cả người như là báo một dạng nhào đi qua cấp thấp vũ đồ chỉ cảm thấy một cấu nguy cơ giáng lâm nhưng không chờ hắn kịp phản ứng t i u bị bịt miệng lại chợ cổ đau đớn một hồi mắt tối sầm lại hết rồi ý thức g i a hỏa hình như cũng khi nhục qua kẻ sôi xẻo tô phong nhìn thoáng qua chết mất cấp thấp vũ đồ g i a hỏa bị hắn tươi sống bị đoạn mất cổ sở dĩ không cần dao găm mà là tay không tiến công chính là phòng ngừa mùi máu tanh dẫn tới hai người khác cảnh giác nhẹ nhàng đem thi thể để dưới đất tô phong nhanh chóng tịch thu trên thi thể toàn bộ tài vật mười bốn đồng vàng ba mươi bảy mất tệ tám mươi mốt cái đồng tệ so với thượng quan gia nô bục nghèo quá nhiều rồi chẳng qua sai thế cùng đinh giang có linh tệ mang theo có lẽ là bởi vì vừa được thượng quan ngọc nhi ban thường đi gái điếm thúi thế nhưng đạt được ta huyết mạch tâm trạng một h ả o thường chút ít linh tệ xuống dưới hoàn toàn bình thường một bên âm thầm phúc t ạ o tô phong thì thầm lặn hướng cái thứ ba đỉnh núi rất nhanh cái thứ hai mục tiêu xuất hiện tại trước mắt giá hỏa cũng khá quen hình như ngoại hiệu gọi là mã trách cũng khi dễ qua kẻ xui xẹo mẹ nó kẻ xui xẹo là thật thảm a ai cũng có thể bắt nạt một chút tô phong cảm khái một tiếng bổ nhào đi lên dùng đồng dạng thủ pháp giải quyết người này giết người lục xuất thi tô phong đã phi thường thuần Mà lần này, lần lại hắn p h ả i đ ế y tám i năm trước chính là một a mươi đến năm một lần kiểm tra kẻ xui xẻo trực tiếp bị kiểm tra phế phẩm lúc đó phụ trách kiểm tra nhân trung tự i có viêm tam ở kiểm tra là phế phẩm tư chất về sau viêm tam hướng thẳng đến kẻ xui xẻo nổ một mũm nước bọn sau đó nghênh ngang rời đi lúc đó kẻ xui xẻo vừa mới tiến bách dược đường không lâu chuyện này đối với hắn tạo thành cực lớn xỉn đục luôn luôn giấu ở trong lòng về sau an thượng quan ngọc nhi cơm trôi lúc kẻ xui xẻo cũng chưa quên đi tìm viên tam tính sổ sách thế nhưng viên tam nhưng lại không biết tránh đi đâu rồi luôn luôn không có trả thù thành công ngươi không có báo thủ ta đến thay người báo trong lòng hiện lên kẻ xui xẻo nhận khuất đục tô phong cảm động lấy hai mắt bắn ra lạnh băng hận ý hắn t ở i xuống cấp thấp vũ đồ trang phục mặt trên người h ư ớ n phía viên tam chỗ đỉnh núi ẩn nút đi qua nhưng không chờ đến dự định tầm nhìn phía trước cựu chuyển đến một hồi tích, tích lấy, lấy âm thanh t r ư ơ n g hai mươi mốt có một câu gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm đồ chó này có thể chạy đến nơi đ â u đâu viên tam trong miệng thấp giọng quát bằng l ấy sau đó hướng phía tô phong bên này đi tới xem ra hắn là muốn đi ngoài ra một cái sườn núi tìm mã trách hội hợp cơ hội tốt tô phong trong mắt vui mừng ngay tại chỗ nấp kỹ thân hình đạp đạp đạp tiếng bước chân càng ngày càng gần cuối cùng viên tam xuất hiện ở tô phong tập kích phạm vi bên trong ngay tại lúc này tô phong dưới chân đạp một cái lập tức nào ra ngoài ai viên tam chỉ thấy trước mặt hiện lên một cái có chút quen thuộc thân ảnh kinh ngạc nói là mã trách sao hừ hừ giết n g ư ơ i người tô phong trong miệng cười lạnh một tiếng hai tay đã hung hăng bóp lấy viên tàng cổ cái gì viên tam kinh ngạc nét mặt hóa thành hoảng sợ muốn giống to lại chỉ có thể theo trong cổ họng gạt ra một tia nhỏ bé âm thanh có lẽ là thông qua âm thanh có lẽ là tô phong trên mặt đồ trang quá đơn sơ viên tam lại nhận ra tô phong thân phận trong mắt đột nhiên dâng lên nồng đậm không thể tin được ngươi ngươi là tô phong sao khả năng ngươi như thế nào ngươi chỉ là người bình thường viên tam gắt gao nhìn chằm chắm tô phong kinh hãi vạn phần lúc cũng không quên dãy rùa trong miệng phát ra nhỏ bé k i n h hô nhưng mà ở tô phong cao cấp vũ đồ lực lượng hạ hắn muốn tránh thoát quả thực chính là si tâm hoang tưởng ha ha có cái gì không thể nào ta bây giờ là cao cấp vũ đồ thế nào sốc không kinh hỉ ý không ngoài ý mớn bảy tám năm trước ngươi nôn trên người thằng xuôi xèo nước bọn hôm nay ta thấy hắn trả lại cho người hệ toài tô phong một miếng nước bọn nôn ở viên tam trên mặt chợ hung hăng vừa dùng lực ở viên tam tuyệt vọng ánh mắt bên trong v ặ n gãy cổ của hắn giang dắt viên tam trông thấy cuối cùng một màn hình tượng chính là chính mình phía sau lưng may mã ta lựa chọn đánh lén nếu không ra hỏa thật là có khả năng kháng trụ ta mấy lần nếu nhường hắn đem những người khác cho đưa tới ta muốn ở ra rắm tô phong đông viên tam thi thể một khoả trái tim nhảy được như là bột trộn trộn kích thích ngay sau đó hắn phía trên thi thể lục lọi một phen tìm ra thông minh tài giỏi m ộ ư ơ i ba kim tệ một quyển sách nhỏ cùng với một bình s ứ nhỏ hệ thống đem ta trên người tiền toàn bộ tồn nhập số dư còn lại tô phong nhìn trên tay đồng vàng khoe miệng phát h ỏ a ra vẻ mỉm cười sau đó hạ đạt chỉ lệnh đinh chứa đựng hoàn tất số dư còn lại hai hai chín đồng vàng mặc dù khoảng cách một kim tệ còn kém xa lắm nhưng cũng coi như là hướng phía trước bước ra một bước nhỏ tô phong hít sâu một hơi vứt bỏ dấu tuyết túi tiền đem sách nhỏ cùng bình s ứ nhỏ lấy tới trước mặt sách nhỏ đúng vậy viên tam tập luyện thú hương quyền phàm là cấp trung phẩm võ kỹ vẫn còn so sánh không lên đoạn môn quyền cùng toàn phong s á t lại mở ra bình s ứ nhỏ bên trong chứa mười cái trứng chim cút cao thấp màu đỏ đan dược lại là mười cái tịch cốc đan đan dược cấp bậc đại khái cùng công pháp cấp bậc tương tự đồng dạng là phàm cấp trung cấp cao cấp cũng căn cứ phẩm chất đan dược phân hạ trung thượng cực phẩm mà tô phong trong tay cái này mười cái tịch cốc đan đúng vậy cấp thấp nhất phàm cấp hạ phẩm đan、dược. một viên cấp thấp nhất tịch cốc đan có thể bù đắp được một bữa cơm vừa vặn ta đ ó i với lại trong thời gian ngắn không cần đồ ăn phát sầu tô phong hai mắt sáng lên lập tức xuất ra một viên tịch cốc đan nuốt vào trong bụng mặc dù không cần lại đồ ăn phát sầu nhưng hắn cũng không có trở về sơn động ý nghĩ bởi vì ở đâu căn bản cũng không có thể an tâm tu luyện muốn nói cái gì địa phương có thể nhất ta an tâm tu luyện nhất định là thành nội a thành nội khắp nơi đều có người tại tu luyện thậm chí có chuyên môn tu luyện thất linh khí hỗn loạn cực kỳ mặc cho tô phong tu luyện người khác cũng sẽ không s i n nghi cho nên vẫn là phải muốn làm pháp trà trộn vào thành a thành nội không chỉ có thể tu luyện hơn nữa còn có đồng vàng có thể đổ mặc dù trong thành có bách dược đường ở nhất định nguy cơ trùng trùng nhưng có một câu gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm tô phong một bên đem viên tam thi thể qua loa vùi lấp một bên quyết định trà trộn vào thành đi chương hai mươi hai thực sự là càng ngày càng thành thục chẳng qua mặc dù dùng hắn bây giờ tu vi chỉ cần cẩn thận chút rất nhanh có thể chạy ra rừng rậm trà trộn vào thành đi nhưng mà còn lại hai tổ bách dược đường võ g i ả n nếu là chậm chạp tìm không thấy người chắc chắn trở về bờ báo đến lúc đó bách dược đường lùng bắt phương hướng rồi sẽ chuyển rời đến thành nội nhưng nếu còn lại hai tổ cũng đã chết bọn hắn không cách nào chủ động đi b m báo có thể kéo dài càng nhiều thời gian thậm chí bọn hắn ba tổ người toàn bộ trong rừng rậm chết mất có khả năng lại lừa dối bách dược đường người đem lùng bắt trọng điểm tiếp tục phóng trong rừng rậm cho nên còn phải tiếp tục giết người tô p h o n g khỏe miệng phát họa ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cười ngay sau đó hắn đường cũng trở về cũng căn cứ viên tam đám người lưu lại dấu vết phân tích ra bọn hắn chính là từ x à i tế hai người tử vong địa điểm đến bách dược đường thú liệp đoàn luôn luôn là một tiểu đội chỉnh thể xuất động viên tam đám người phần ba tổ chia ra hành động rất có khả năng có một đội trưởng ở ở giữa chủ tính chung phu cận vừa vặn có một chế cao điểm có thể quan sát cái địa phương trước điều tra một chút tô phong căn cứ kẻ xui xẻo ký ức đi vào một cái không những ẩn nấp với lại có thể quan sát dưới núi địa phương xuyên tấu qua lm ờ ờ rừng cây một người đầu trọc đại hán thân ả n h xuất hiện trong tầm mắt tên trọc đầu này đại hán chính nhữ mày vẻ mặt không kiên nhẫn cùng lo lắng hiển nhiên cả đêm cũng không có tìm được hung thủ nhường hắn phi thường được đội quả nhiên có người tô phong hai mắt co g ụ c lại lập tức sử dụng một khóa nhìn rõ công năng t í người h danh, n mã x ư ơ t chất, t này thường xuyên khi nam phép nữ hái dược đồng tử bên trong người bị hại rất nhiều kẻ xui xẻo cũng gián tiếp bị quá hương tô phong hai mắt nhữ lại trong lòng hiện lên một tia s ắ c ý rất nhanh ta đem tự tay kết thúc ngươi tội ác cả đời hít sâu một hơi tô phong cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi chế cao điểm p h â n rõ phương hướng sau đó lập tức khởi hành hắn cũng không chỉ là nhìn thấy mã xương cái này đơn giản còn theo viên tam đám người đến phương hướng phân tích ra ngoài ra hai tổ người nên phân biệt hướng bên cạnh hai cái phương hướng lùng bắt đi bởi vì đối với phụ cận một phiến khu vực tương đối quen thuộc lại thêm tô phong lúc này không thể so sánh nổi bởi vậy rất nhanh tìm đến tổ thứ hai bách dược đường vũ đồ tổ này phối trí cùng viên tam một tổ như lúc một dạng ở tô phong trước mặt không có nửa điểm sức chống cự không bao lâu ba cái người sống lẳng lặng biến thành ba bộ thi thể trên người tiền tài cũng bị vơ vét sạch sẽ thực sự là càng ngày càng thành thục tô phong trên mặt lộ ra một tia cười yếu đất xoay người hướng phía một phương hướng khác g ầ n nốt đi qua dọc đường hắn lần nữa nhìn thoáng qua mã xương lại thấy mã xương đang tới về d i á bước hình như đang do dự nếu không muốn đích thân khởi hành tham dự tìm khờ phê nhìn xem ngươi có thể chờ hay không đạt được viên tam bọn hắn linh hồn tô phong cười lạnh tiếp tục giết người đi dùng đồng dạng thủ pháp không có bất kỳ cái gì bất ngờ tổ thứ ba bách dược đường vũ đổ cũng toàn bộ giết chết theo cái này hai tổ thân người bên trên tô phong lần nữa đạt được một m ộ t hai đồng vàng ngoài ra còn có một ít tạp vật thì như hai bình tịch cốc đan hai bản như lúc một dạng thú hương quyền một thanh cũng không thuận tay đoàn nào cũng bị trực tiếp ném vào không gian chữ v ậ t đem mới được đến đồng vàng tồn nhập hệ thống sau đó số dư còn lại đã đạt tới ba bốn một đồng vàng khoảng cách một khóa tu luyện công năng lần sau thăng cấp lại tiến một bước tô phong đắc ý liếm môi một cái chậm lại lần nữa về tới trước đó chế cao điểm không tệ hắn muốn, muốn làm pháp đem mã xương cũng làm chết chỉ có những người này toàn bộ cũng chết mất mới có thể nhường bách dược đường cùng thượng quan gia nhân m u ộ n đạt được bên này tình báo trong lúc này tranh thủ thời gian tô phong có thể dùng tới làm rất nhiều sự việc chương hai mươi ba đột phá đỉnh phong vũ đồ chi cảnh tu luyện ao nhanh đến đầy chỉ cần ta đột phá đến đỉnh phong vũ đồ cho dù không có nắm giữ v õ kỹ cũng có thể chơi chết cái này mã xương tô phong một bên d á m thị lấy mã xương một bên chằm chằm vào tu vi hao lại thấy bên trong màu vàng kim h ì n h quang tăng thêm không ít giết bách dược đường ba tổ vũ đồ chung c h í n người cũng là hao tốn không ít thời gian chủ yếu là sơn lâm rậm phức tạp thời gian dùng để đi đường Mà trong khoảng thời gian này ngoại trừ ra tay lúc tô phong cũng mở ra một khóa tu luyện công năng lúc này bởi vì khoảng cách mã xương xa xôi không cần bị cảm ứng được linh khí di động cho nên cũng luôn luôn duy trì lấy một khóa tu luyện vận chuyển khoảng lại có một giờ ta có thể đột phá tô phong trong b ù i có ẩn nút xuống giống như một cái lão luyện t ợ săn gắt gao tiếp cận chính mình con mồi thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua đinh tu vi hao đã đủ có phải đột phá cuối cùng hệ thống nhắc nhở ở tô phong trong óc vang lên lập tức đột phá tô phong không chút do dự làm ra lựa chọn đột nhiên đại lượng tu vi điểm lập tức xuất hiện ở tô phong trong thân thể chúng nó tụ thành một c ỗ đánh đâu thằng đó sắt gian liền đem hai chân mạch lạc mở ra đến không những như thế còn có bộ phận tu vi dung nhập toàn bộ chín đầu mạch lạc bên trong khiến cho mở ra một ít thật nhỏ mạch lạc lẫn nhau kết nối lên lúc chín đầu mạch lạc toàn bộ lẫn nhau kết nối quan thông lúc tô phong trên người đột nhiên xuất hiện một hồi nhỏ b é đột phá gọn sóng đỉnh phong vũ đổ khoảng cách chân chính vũ sĩ cũng chỉ kém cách xa một bước tô phong cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại hơn trong lòng phi thường kích động cùng lúc đó chậm chạp không thấy có thuộc hạ đến bờ báo mã xương càng phát ra nôn nóng cuối cùng hao hết tất cả kiên nhẫn đáng chết suốt cả đêm theo lý thuyết vùng này đã bị lục soát xong rồi sao một chút t â m hơi cũng không có đường chủ đã đang thúc giục gấp rút chuyện này nếu làm hư hại không được ta phải tự mình đi nhìn xem mã xương ở trong rừng cây đất chống đi tới đi lui trong miệng nói một mình sau đó bước chân dừng lại hướng phía trên núi tiến đến cuối cùng động trốn trong đùi cỏ tô phong khỏe miệng cánh nhết lộ ra một vòng cười lạnh xoay người hướng phía vách núi ẩn nút đi qua viên tam các người đam g á c rời này nghe được lập tức trở về lời nói mã xương trong rừng cây xuyên thẳng qua trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hô to nhưng mà người chết ở đâu có thể nói chuyện hắn căn bản không chiếm được bất luận kẻ nào đáp lại chuyện gì lẽ nào bọn hắn xảy ra chuyện ma sương trong mày trong lòng hiện ra một loại cảm giác không ổn nhưng vào lúc này tìm được rồi hắn tựu i dưới vách núi mặt sân động nhanh đến tìm dây leo hai đạo thô cúng họng âm thanh từ đằng xa truyền đến trong đó kẹp lấy kích động cùng hưng ơ phấn tìm được rồi ma sương nghe thấy cái này âm thanh đột nhiên mắt lộ ra kinh hỉ mặc dù hắn cũng thấy được cái này âm thanh thoáng có chút lạ lẫm nhưng lại cũng không nhiều nghĩ bởi vì hắn bình thường tựu n g o cực kỳ rất ít nói chuyện với thuộc hạ đối với thuộc hạ âm thanh cũng không lớn quen thuộc với lại tô phong còn cố ý đối với mình mình em sắp tiến hành sửa đổi khiến cho càng tiếp cận đại chúng hóa giọng nam thì càng khó phân phân biệt lại nói chẳng lẽ còn có thể là bị đuổi rét người cố ý bại lộ vị trí của mình hay sao khả năng đâu m ã sương không nghi ngờ gì lập tức hướng phía vách núi phi nước đại đi qua rất nhanh m ã sương tựu đã tới vách núi chỉ thấy mấy cây dây leo bọc tại vách núi đỉnh chóp lồi ra trên tảng đá hình như có mấy cái người đã đi xuống thấy một màn này ma sương càng không có lòng cảnh giác không ngờ rằng cái này trên vách đá lại có sơn động đào tẩu người thật l à biết chọn đáng tiếc ta bọn thuộc hạ có lẽ không tệ bắt lấy cái này rào hoạt chuột mã xương trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười đi đến bên bờ vực hô phía dưới ra sao người đâu dựa theo mã xương thiết nghĩ nhất định lập tức tựu có thuộc hạ định mà hồi đáp bắt được đây đều là đội trưởng công lao ba l ạ c ba l ạ c nhưng mà nên đón hắn lại là phía sau t r u y ề n đến vô hình cự lực t r ư ơ n g hai bốn t r ư ơ n g kêu một cái vô cùng thê thảm a cái gì có người đánh lén ta ta bị lừa rồi mã xương song đồng đột nhiên co lại Toàn không mã sương ý thức được chính mình rơi xuống vách núi trong miệng phát ra hoảng sợ tuyệt vọng tiếng giống ở rơi xuống giữa không trung hắn quay đầu nhìn thấy đứng trên bên vách núi mặt mũi tràn đầy mỉm cười tô phong ngay sau đó tô phong thân ảnh tự bị mây mù triệt để che khuất cũng không nhìn thấy nữa tô phong khả năng là hắn mã sương trước khi chết trong lòng tràn đầy không thể tin được c h ỉ cảm thấy cái này tất cả quả thực chính là một hồi ác mộng phấp đáy vực hạ t r u y ề n đến một hồi rất nhỏ rơi xuống đất tâm thanh nghe được tô phong thân thể c o rụt lại cái này cần q u ả n g thành thịt nát đi tô phong hít sâu một hơi xoay người hướng phía đáy vực bộ chạy như điên mặc dù địa phương hơi có chút xa nhưng mã xương trên người có tiền a phiền phức cái gì không tồn tại bằng vào kẻ xui xẻo đối với cái này một mảnh rừng rậm quen thuộc tô phong nhanh chóng đi vào đáy vực bộ tìm được rồi mã xương thi thể t ê một cái vô cùng thê thảm a cố nén g ê t h ợ tô phong đem chiến lợi phẩm vơ vét lập tức rời khỏi ở đây trên đường đi tô phong một bên chạy tới ngô đồng thành một bên xuất ra theo mã xương trên người đạt được chiến lợi phẩm tiền có một cái linh tệ cộng thêm bảy tám cái đồng vàng một số ngân tệ hệ thống đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại tô phong nhìn trong tay tiền mặt mày hớn hở lập tức hạ đạt chỉ lệ n h đinh chứa lượng hoàn tất số dư còn lại bốn năm không đồng vàng lại tiến một bước tô phong cười hì hì chậm nhìn về phía cái k h á c chiến lợi phẩm một cái quần sáo ba bản sách nhỏ hai bình đang dược còn có một cái ngọc bài quần sáo phàm là cấp thượng phẩm bình khí hát t i ế t quần sáo sách nhỏ là ba bản công pháp trong đó thiết xa đoán thể quyết là tô phong không có đan dược thì có hai loại một loại cấp thấp nhất tịch cốc đan một loại bách linh đan bách linh đan đồng dạng là một loại phàm cấp đan dược nhưng lại so với tịch cốc đan chân quý quá nhiều rồi thậm chí so với một ít bình thường trung cấp đan dược còn muốn chân quý bởi vì đây là một loại danh xưng dùng một trăm trồng linh dược l u y ệ n chế chuyên vũ đồ đột phá đến vũ sĩ cảnh giới chuẩn bị thật tốt quá có rồi đan dược này ta tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh tô phong nhìn trong tay bình đan dược bên trong có dòng g ã ba viên bách linh đan chẳng qua mặc dù phục dụng đan dược quả thật có thể trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ tu luyện nhưng tô phong lại cũng không dự định phục d ụ n g mà là dự định đem nó bắn đi dù sao đan dược là tiêu hao phẩm ăn hết liền không có nhưng nếu là đổi tiền thăng cấp hệ thống công năng có thể mãi mãi tăng lên tốc độ tu luyện t i ự u tại tô phong hưng p h ấ n lúc tô phong một cái tay khác bên trong khối ngọc bài đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một chút có tin tức ách không đúng còn lấy cầm trong tay tô phong vô vô cái chán nhìn về phía ngọc bài đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi ngay sau đó hắn tự ngây n ẩ n cả người bởi vì trên ngọc bài lại hiện ra hai hàng văn tự mã xương ngươi làm chuyện cái này cũng một đêm đi qua ngươi bắt người đâu ngươi có biết hay không ta thái đệ vô cùng lo lắng nếu là ngươi lại bắt không được người ta tự lại lần nữa phái người đi ngươi sẽ không cần lúc đội trưởng nam g i â m dĩ thật đúng là ngắn tin a thế giới này mặc dù không có điện thoại nhưng cũng có cùng loại đồ chơi quả nhiên lười biếng khiến người tiến bộ thuận tiện liên hệ đều có thể làm ra không sai biệt lắm đồ vật tô phong tập mắt trường giống là hai a một dạng rất lâu mới từ kinh ngạc trạng thái bên trong lấy lại tinh thần、Chật. hắn theo kẻ xui xẻo trong trí nhớ tìm được rồi thứ này liên quan đến thông tin loại ngọc này bài là huyền linh đại lục thường dùng nhất đưa tin ngọc bài nguyên lý là thông qua huyền địa mạch truyền lại tin tức đưa tin ngọc bài căn cứ phẩm chất khác nhau có thể truyền lại thông tin khoảng cách xa gần đối tượng số lượng lượng tin tức cũng khác nhau cấp thấp đưa tin ngọc bài chỉ có thể truyền thâu văn tự cao cấp có thể truyền thâu âm thanh đỉnh tiêm có thể truyền thâu hình tượng ôn tồn âm dưới tình huống bình thường chỉ có võ sĩ cấp bậc trở lên mới có thể có cấp thấp nhất đưa tin ngọc bài giàu có chút vũ đồ cũng có thể có chương hai năm chương không có đường lui cũng chỉ có thể đi tới chật chật đỉnh cấp đưa tin ngọc bài đều có thể đánh video điện thoại châu bỏ châu bỏ t ô phong chật chật được sợ hai tháng phục nhìn c h ậ t l i ề n bắt đầu phân tích đưa tin ngọc bài bên trong lời nói đây cũng là bách dược đường đường chủ phát tới tin tức hắn cùng thái đang xưng ơ huynh gọi đệ bây giờ nên ở cùng một chỗ bởi vì đợi không được mã xương tin tức tốt mà nổi giận hì hì khối ngọc bài này nơi tay chẳng phải là tương đương với rắc châu khoan m ũ i t ô phong cười hắc hắc lập tức bắt đầu cân nhắc ngọc bài này cách dùng bởi vì kẻ xui xẻo gặp qua người khác sử dụng cho nên t ô phong cân nhắc sau một lúc liền thành công nắm giữ phương pháp sử dụng kiểu này đưa tin ngọc bài là viết tay đưa vào viết xong sau đó dùng linh lực kích phát là có thể gửi đi, đi ra nhưng vũ đồ là không cách nào linh lực ngoại phóng nhưng nếu trong tay có linh tệ cũng là có thể sử dụng h ừ h ừ k í n h yêu đường chủ không nên gấp ta đến xoa dịu người một chút、hút. tô phong c h ư ớ c mắt trên ngọc bài từng chữ từng chữ viết thuộc hạ làm việc bất lợi mời đường chủ thứ tội nhưng bọn thuộc hạ đã tìm thấy đối phương tung tích rất nhanh có thể bắt được người cầu đường chủ lại cho thuộc hạ một cơ hội viết xong sau tô phong xuất ra linh tệ đặt ở đưa tin trên ngọc bài vẹn vẹn, vẹn vừa khít ở cùng một chỗ ngay sau đó đưa tin ngọc bài hấp thu một tia linh khí đem văn tự tin tức gửi đi ra ngoài làm xong cái này tất cả tô phong cất ký chiến lợi phẩm hướng phía ngô đồng thành nhanh chóng tiến đến cùng một thời gian ngô đồng thành thượng quan gia từng ngủ lại trong khu nhà cao cấp lạc khai bồi tiếp thái đ ă n g ngồi một đêm uống một bụng nước trà đều nhanh không có trọng tâm câu chuyện có thể hàn huyên bởi vì mạ xương chậm chạp bắt không được người cho nên thái đ ă n g càng phát ra nóng nảy lạc khai cũng nhẫn nhịn một c ố nộ khí bắt một người bình thường lại tốn hao một thiên nhất đêm cũng có làm được quả thực chính là hắn bách dược đường sỉ n ụ ra sao lạc h u n h thái đang thấy lạc khai dùng đưa tin ngọc bài gửi đi tin tức lúc này hỏi có tin tức ta thuộc hạ đã xác định đối phương hành tung rất nhanh cự bắt được người đây á là tất nhiên lạc khai cười một tiếng lập tức dùng đưa tin ngọc bài gửi đi mới mệnh lệnh nhưng mà hắn căn bản cũng không biết rõ chính mình một phương này nhân thủ đã toàn quân bị diệt chính mình liên hệ đến cũng là tô phong trên nửa đường tô phong phát rác được đưa tin ngọc bài d ị động lập tức xuất ra đến xem xét lại thấy đưa tin trên ngọc bài viết một nhóm mới mệnh lệnh ma s ư ơ n g các ngươi chỗ cái phương hướng cấp hai hung t h ú quận vừa vặn có chúng ta thú liệp đoàn theo điểm ta lại để bọn hắn hiệp trợ ngươi nhớ kỹ nhất định phải bắt được người sống hừ hừ quả nhiên bị lừa rồi với lại vùng rừng rậm này chỗ sâu cấp hai hung t h ú khu vực lại có bách dược đường thú liệp đoàn theo điểm may mắn ta không còn lựa chọn hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy nếu không tuyệt đối hẳn phải chết không n i ngờ tô phong trông thấy l ạ khai truyền đến tin tức k h ỏ miệm lộ ra một vòng như kế đạt được cười yếu ớ khá tốt hắn không có một vị địa cầu thả nếu không mạng đều muốn c ậ u thả hết rồi tiếp xuống tô phong dùng đưa tin ngọc bài hồi phục bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ loại hình thông tin sau đó tiếp tục hướng n ô đồng thành tiến đến rất nhanh hắn liền tới đến ven rừng rậm cách đó không xa một tòa đen nhánh thành trì đứng vững ở núi non trùng điệp trong lúc đó bình nguyên bên trên che kín chiến đấu dấu vết trăm trượng tường thành nghi là rồng nằm ở lục trên tường thành lâu treo cao vững như thành đồng tòa thành này đúng vậy xung quanh mấy trăm dặm duy nhất nhân loại thành trì n ô đồng thành ra tòa thành trì này chung quanh tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy chương à hai sáu chương còn không vội vàng tránh ra vị này có thể không thể chơi vào đi ra rừng rậm đến ngô đồng thành chỗ gần liền có thể trông thấy từng khối mở tại ngoại thành bình nguyên ruộng đồng ngô đồng thành cũng không nhỏ bên trong càng là người bình thường cùng cấp thấp vũ đồ chiếm đa số đối với đồ ăn tiêu hao rất lớn bởi vậy mới có những thứ này rộn u g đồng tồn tại rất nhanh cửa thành xuất hiện trong tầm mắt tô phong dừng bước lại cửa thành có thành chủ p h ủ thủ vệ kẻ xui xẻo làm hái dược đồng từ nhiều năm ra ra vào vào, bọn thủ vệ sợ là nhìn rất quen mắt thành chủ p h ủ c u n g bách dược đường quan hệ không ít ta không thể để bọn hắn nhận ra ta đến tô phong yên lặng suy tư linh quang l ó ạ i lên đem trong chữ vật không gian xích nhãn hùng thi thể cầm ra đến đem gấu thi đọc ở trên lưng lại hướng trên mặt xóa chút vết máu đột nhiên ai cũng không nhận ra được sự thực cũng quả là thế thủ vệ thấy vậy tô phong trông thấy hắn trên người trang phục cùng trên lưng gấu thi lập tức đem hắn trở thành bách dược đường thú liệt bằng người chật liền thu hồi ánh mắt vào thanh liền tốt nô đồng thành mặc dù có thể xưng cô thành nhưng dân số cũng không í t lại thêm kẻ xui x ẻ o cấp độ quá thấp vòng cho tiểu biết hắn người rất ít chỉ cần ta lại là một phen ngụy trang tuyệt đối rất khó bị phát hiện tô phong khỏe miệng khẽ nhuết con gấu thi vào thành sau trực tiếp hướng bên trái đi đến bên trái là phi thường rộng lớn một cái đường cái trên đường phố người đến người đi bày đầy quầy hàng thu bán đủ loại vật phẩm tỉ như hung thú vật liệu thiên tài địa bảo đau thương giáp trụ các loại tùy tiện tìm một cái quầy hàng tô phong đem phía sau gấu thi bán bốn cái kim tệ t r ở lại tốn mươi cái tiền bạc đi mua mấy bộ trang phục hơn nữa còn mua mang màn tre mũ dọc vành bởi vì trong rừng rậm con mua rất nhiều cho nên kiểu này trang phục đối với thường xuyên ra ngoài đi săn võ giả mà nói rất bình thường tìm cái không người ngó nhỏ tô phong đổi trang phục đeo mũ dọc vành đột nhiên rực rỡ hẳn lên sau đó hắn nên ngang đi trên đường cái lẫn vào trong đám người mặc dù lối ăn mặc này có chút thần, thần bị bí nhưng mà trên đường phố giả bộn h ư vậy đóng vai người cũng không ít thấy tô phong bởi vậy trái lại có vẻ càng bình thường càng đại chúng hơn cảm giác an toàn m á n h liệt nhiều đắc ý t ô phong thoải mái cười một tiếng hướng phía xa xa một gian tiệm đan dược trải đi đến hắn thế nhưng chưa quên chính mình mới từ mã xương trên người đạt được bà viên bách linh đan bước vào cửa hàng bên trong rộn rộn ràng ràng, ràng người còn rất nhiều nhưng đại đa số người đều là tới mua tịch q u ố c đan trở tiện nghi đan dược p h à m là hảo c h ú t phàm cấp đan dược đối với bình thường vũ đ ồ mà nói đều là xa xỉ phẩm t ô phong liếc mấy cái rất nhanh trên kệ hàng nhìn thấy một viên đặt ở trong suốt bình thủy tinh bên trong bách linh đan chung q u n h không ít người ánh mắt rời rạc chằm vào đan dược nhìn xem trong mắt tràn đầy khát vọng q u mang đúng á đáy các n bọn hắn không ai có thể mua được. Trong trưởng nhìn những người này, đáy mắt có một ít xem thường, một lũ kẻ nghèo hèn, ngươi cũng có thể nhìn g tiếc, thể mắt một ít một thể ai có được. có có kẻ mua xem xem. quả đ quỹ lũ lúc này một đạo trong trẻo tiếng vang lên triệt cửa hàng ông chủ người ở đây bách linh đan sao bán lời vừa nói ra trong cửa hàng đột nhiên yên tĩnh một chút ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống tô phong trên người chỉ thấy tô phong đang đứng ở bách linh đan mẫu vật trước mặt vẻ mặt bình tĩnh mới vừa rồi là ra hỏa muốn mua bách linh đan bách linh đan còn không phải bình thường phạm cấp đan dược hắn lại muốn mua é hờ h hờ mua bách linh đan thật là khiến người hâm mộ a người trung banh nhìn về phía tô phong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và tôn kính cậu trai người là nghĩ bán bách linh đan trưởng quỹ cũng lông mày n h u lại hơi kinh ngạc cao giọng hỏi tô phong vừa mới chuẩn bị g ậ t đầu chợt nghe thấy một tiếng rêu cận chuyển đến thứ lưu trưởng quỹ người nhãn lực sức lực cũng quá kém đi t i ể u cái này một thân trên sạp hàng mua trang phục xem xét chính là kẻ nghèo hèn ngươi cảm thấy hắn có thể mua được nương theo lấy phách lối ngạo mạn âm thanh một người mặc tinh xảo trường bảo bên hông v c lây trường kiếm người trẻ tuổi đi rồi đi vào là nhà họ trần nhị thiếu gia trần kiêm cái gì còn không vội vàng tránh ra vị này có thể không thể chơi vào chung quanh người bình thường nghe người trẻ tuổi danh hào đột nhiên tự động lùi đến hai bên g ạ t ra một cái lối đi chương hai bảy chương ngươi muốn mua cho ta một bên trở lấy nguyên lai、like、là trần thiếu gia đại gia u a n lâm tiểu chưa thể viết nên còn xin thứ tội lưu trưởng quỹ thấy vậy trần kiêm đối với trần kiêm mặt lộ mỉm cười chắp tay hành lễ về phần tô phong lưu trưởng quỹ cũng là xem thưởng chỉ là ra ngoài chỗ chức trách mới có thể hỏi một câu lúc này có thật to lớn hộ khách đến rồi lưu trưởng quỹ tất nhiên lập tức đem tô phong v ư t qua một bên ha ha ha lưu trưởng quỹ ta hôm nay đến chính là mua bách linh đan trần kim ê trực tiếp đi đến tô phong bên cạnh xem thường nhìn thoáng qua tô phong còn chưa tránh ra đan dược này là ta lời vừa nói ra chung quanh đại đa số người đột nhiên hướng phía tô phong đầu tư đi thương hại ánh mắt nhưng cũng có người mặt lộ cười lạnh ôm cánh tay một bộ xem kịch vui dáng vẻ dù sao tô phong là bọn hắn vừa mới hâm mộ đối tượng nhưng lúc này tô phong trong nháy mắt muốn ăn quả đắng đây thật là làm cho người sảng khỏi o a nhưng mà cựu tại tất cả mọi người dùng tô phong lại xám xịt ly khai thời gian sau ha ha phàm là cũng phải có cái tới trước tới sau tô phong nhìn trần kim cười lạnh một tiếng đan dược này là ta trước coi trọng trước tiên ta hỏi giá ngươi muốn mua cho ta một bên trở lấy hắn đã nhìn qua cái này trần kiêm thông tin đơn giản là một cái trung phẩm tư chất cao cấp vũ đồ mà thôi như vậy mặt hàng cũng dám phết lối tô phong cũng sẽ không nung ô chiều hắn nhưng chung quanh người qua đường có thể tự nhường tô phong một cử động kia kêu, kêu to một tiếng gia hỏa dám nói móc trần thiếu gia hắn sợ là không rõ ràng trần thiếu gia lai lịch đi cái này lăng đầu thành phải s o n g đời đúng vậy à nhà họ trần thế nhưng có võ sĩ gia tộc với lại không chỉ có một võ sĩ người mạnh nhất khoảng cách võ sư cũng chỉ có cách xa một bước chật chậm nhìn đi cái này không có tự mình hiểu lấy ngốc hàng rất nhanh rồi sẽ quỳ gối trần thiếu ra trước mặt cầu xin tha thứ thực sự là đáng thương đâu nhưng thế giới này chính là như vậy cường giả tôn a vậy xem người qua đường nhóm đối tô phong nghị luận đ ở mỹ chỉ chỉ điểm điểm tất cả mọi người nhìn về phía tô phong ánh mắt cũng tràn đầy cười lạnh cùng nhảm nhí phảng phất tô phong đã chết chắc cùng lúc đó n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i biết ta là ai n g ư ơ i tính cái gì đồ vật t i ể u n g ư ơ i này tấm nghèo kết hủ l ộ dạng cũng dám dành với ta bách linh đan ngươi sợ là liền cái bình cũng mua không nổi đi trần kim cũng quay đầu gắt gao tiếp cận tô phong trong mắt tràn đầy lựa giận cùng xem thường hắn cũng coi như là có chút danh tiếng thiếu gia ca nô đồng thành có chút địa vị người hắn cũng nhận thức tô phong như vậy người hắn mặc dù không nhận biết nhưng vừa nhìn liền biết là đánh mặt xương mạo xương bàn tử kẻ nghèo hèn lúc này bị tô phong giận nói móc trần kim ê bông cảm giác vô cùng nhục nhã hận không thể đem tô phong đánh cho không thể tự gánh vác Ngươi nói ta nghèo ta mua mua bách đánh dám Được, đ ư、so、bởi vậy trần kim trực tiếp đem đánh cược đổi thành đơn giản thô bạo so với ai khác nhiều tiền hắn hôm nay tới đây chính là chính mình cùng trong nhà huynh đệ mua sắm đạn dược thế nhưng mang đủ tiền cho nên hắn trần kim ê tựu không tin chính mình so với chẳng qua một cái danh không thay truyền còn mặc hàng vỉa hè hàng vũ đồ mà vụ cá cược này vừa ra t r u n g quanh người qua đường nhóm đột nhiên cảm thấy trò hay chấm dứt cùng trần thiếu gia so với có tiền hắn nào dám a chính là cho dù là có thể mua được một k h o a bách linh đan cũng tuyệt đối không có trần thiếu gia có tiền a nhìn đi gia hỏa lập tức muốn sợ đối với hắn căn bản không dám đánh cược vậy xem người qua đường nghị luận ở mỹ nhìn về phía tô phong ánh mắt tràn đầy xem t h ư ờ n g lưu trưởng quy thậm chí cũng dự định làm người tốt tự mình đi đem tô phong ánh ra ngoài coi như là cho hắn một cái hạ bậc thang nhưng mà khiến cho mọi người mắt chừng chó ngốc sự việc phát sinh chương hai tám chương nếu ai thua quần lót cũng không thể lưu được cái này đánh cược vô cùng công bằng ta và người cược đã ngươi định ra đánh cược quy tắc liền từ ta đến định ra tiền đặt cược tô phong ôm lấy khoe miệng mang trên mặt một vòng nhàn nhạt mỉm cười nếu ai thua toàn bộ tài sản về đối phương tất cả quần lót cũng không thể lưu ngươi có dám cược mặc dù tô phong trên người thực ra cũng không có bao nhiêu tiền nhưng hắn có một rượu kế tuyệt đối có thể thắng mà hắn vừa nói toàn trường yên tĩnh d ư ờ n h ư mất một cái tóc quăn đều có thể nghe được thấy mọi người từng cái n ẹ n họng nhìn chân chối nhìn về phía tô phong ánh mắt đều là không thể tin được ngay sau đó mọi người lần nữa không nhịn được trâu đầu ghẹ thai t hờ hờ h ở cái này tiểu tử lẽ nào thật có tiền không thể nào giàu có võ giả ai biết như cái này tiểu tử một dạng mà ca chính là người ta nếu không chính là chân quý da lông vải vóc may hoa lệ trang phục nếu không chính là phòng ngự cường hãn giáp trụ mặc một thân hàng vỉa hè vải bố bảo có thể có mấy cái tiền nói đúng ta nhìn xem ra hỏa tuyệt đối là đánh mặt xương mạo xương bản tử nếu không chính là hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng cố làm ra vẻ trong lòng thực ra sợ cực kỳ đâu chung quanh vây xem người qua đường nhóm c n g từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần nhìn về phía tô phong khinh miệt càng thêm mánh liệt thật giống như đang xem một con trà trộn vào trong đám người đồ con lợn lưu trưởng quỹ kinh ngạc không thôi nhìn tô phong chậm trong mắt lộ ra căm ghét vẻ khinh bỉ phất nhanh tần dưới c h ố t hắn thấy cũng nhiều như tô phong tiêu ngạo như vậy đến dám cùng người ta trăm năm gia tộc đối nghịch hắn có lẽ lần đầu thấy cũng không phải là không ai nghĩ tới tô phong có thể là cái khiêm tốn người nhưng khả năng này thật quá thấp bởi vì ở cái thế giới này thực lực chính là tất cả một người đạt được đãi ngộ vĩnh viễn cùng biểu hiện ra đến thực lực móc đối một người trừ phi bất đắc dĩ nếu không thì sẽ không khiêm tốn ẩn giấu thực lực nhưng mà như tô phong thực sự là bất đắc dĩ ẩn tàng tài lực sao không tiếp tục khiêm tốn nén lấn giận trái lại chủ động đưa ra cái này đánh cược lớn cục bại lộ chính mình tài lực đâu đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau cho nên bao gồm trần kiêm lưu trưởng quy cùng với tất cả người qua đường trong lòng đã triệt để chắc chắn tô phong chính là cái giàu to chút ít không biết tự lượng sức mình ra hỏa ai ra ra thật coi chính mình đạt được chút tiền lẻ tự dùng chính mình phú giáp thiên hạ trần kiêm khắp khuôn mặt là khinh n ụ c vẻ khinh thường đã như vậy ta tự đón lấy cái này đánh cược để ngươi cái này không biết lượng sức giác rưởi thành tỉnh một chút hảo ở đây cái này nhiều người nhìn ngươi nếu bị thua cũng đừng chơi xấu tô phong đáy mắt ẩ n chứa một tia cười lạnh trên mặt ngoài cười nhưng chóng không cười nếu không ném không chỉ có là ngươi mặt còn có to như vậy nhà họ trần trăm năm danh dự ha ha ta thất bại quả thực buồn cười bây giờ ta muốn để ngươi quần lót thua sạch trần chuồn l ó ã thể theo trước mặt ta l ă n ra ngoài trần kim ê hung hăng dếu cợt một tiếng trận trực tiếp xuất ra trên người túi tiền trọng trọng phóng trên lễ tân xôn xao rồi tiếng va đập t m dày đặc chặt chẽ ngay xong đã biết bên trong đầy tiền ép hờ thờ, thờ. cái này túi túi tiền tuyệt đối chưa ta cả đời cũng chưa từng gặp qua khoản tiền lớn đúng vậy à thực sự là hâm mộ trần thiếu gia à nếu là có thể đi theo trần thiếu gia liền tốt ha ha ha không biết lượng sức giác rưởi nhất định phải thua mọi người nghị luận ở mỹ vẻ mặt xem thường cùng nghiền ngẫm nhìn tô phong hình như đã trông thấy tô phong thua trận đánh cược dưới trước công chúng thoát ý xấu mặt một màn nhưng mà tô phong đối với túi tiền này từ căn bản khinh thường một chú ý bất kể túi tiền này từ có bao nhiêu tiền hắn đều sẽ không thua tới tới, tới tiệu tử ta đếm cho ngươi xem trần kiêm vẻ mặt phách lối ngạo mạn mở ra túi tiền đem bên trong tiền xuất ra đến hai ba chín mươi hai đồng vàng từng mai từng mai đồng vàng từ trong túi tiền bị xuất ra đến kim quang lấp lóe chung quanh người qua đường nhóm bị h o a mắt ngay sau đó trần kim lại từ bên trong xuất ra từng cái tính chất giống như phỉ thúy linh tệ t r ư ơ n g hai chín chương tất cả im miệng cho ta ta nói không cho các ngươi nhìn xem là linh tệ một cái linh tệ tương đương với một trăm đồng vàng a cái này cái này cái này một hai ba chín cái linh tệ s h ở t h h chín cái linh tệ tăng thêm trước đó đồng vàng dường như dòng g ã một n g à n kim tệ mọi người thấy trần kim linh tệ đồng vàng hâm mộ đỏ ngầu cả mắt t i ê u liên lưu trưởng quỹ cũng hai mắt sáng rõ trong lòng tự nhủ hôm nay cái này một nét thực sự là năm nay lớn nhất làm ăn à. đồng thời bọn hắn càng thêm xác định tô phong nhất định phải thua cái này khoản tiền lớn bình thường vũ đồ cả đời cũng không kiếm được à. thế nào tiểu tử ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi không nói cái gì một n g à n chính là chín trăm chín mươi hai kim tệ vội vàng xuất ra thân ngươi bên trên tất cả gia sản nhường đại gia hỏa nhìn xem thân ngươi bên trên có mấy cái đồng bạc trần kim ê vân tay vẻ mặt ngạo mạn nhìn tô phong vây xem người qua đường nhóm cũng tất cả đều vẻ mặt khinh miệt cùng nghiền ngẫm ha, ha. này một ít tiền cũng dám xuất ra đến khoe khoang chỗ ta trên người có hai cái túi tiền liền lấy trong đó một cái túi tiền cùng ngươi so với đ ư ợ c rồi tô phong khinh thường cười một tiếng đưa tay chép tiến n g ư ợ c như câm một phen tìm tòi sau kéo ra đến hai cái trướng phình lên túi tiền túi tiền là giết chết bách dược đường vũ đồ đạt được bên trong đã bị tô phong dùng hệ thống công năng tư kim tổn thụ chuyển hóa các trang một trăm hai mươi lăm đồng vàng cùng một cái linh tệ bởi vì tiền số lượng nhiều bởi vậy xem ra so với trần kiêm túi tiền nhỏ lớn hơn cảng trướng lưu trưởng quy cùng người qua đường nhóm trông thấy hai cái này túi tiền trên mặt k i n h miệt cùng nghiền ngấm lập tức trì trệ trần kiêm cũng là những mày trong mắt kinh nghi bất định cái này cái này chống túi tiền hắn còn nói chỉ dùng trong đó một cái cùng trần kim ê thiếu gia so với lẽ nào cái này tiểu tử thật so với trần kim ê thiếu gia còn muốn có tiền mấy cái cấp thấp vũ đồ há to mồm không nhịn được hét lên kinh ngạc hai cái ngu xuẩn đi ra ngoài không mang theo đầu óc bên trong nhất định là trang đồng tệ ngân tệ nói cái gì chỉ dùng một cái túi tiền đến so với hoàn toàn chính là giả ngu cái này cũng nhìn không ra đến chính là ta thiệu không tin tiểu tử thật có thể so với trần kim thiếu gia có tiền cái này thế nhưng một n g h n kim tệ a t r u n g quanh có người qua đường lập tức phản b á t trước đó vũ đồ cũng hướng phía trần kim ê lộ ra lấy lòng cười hừ tiểu tử người che giấu làm gì đem người đồng bạc xuất ra đến a trần kim ê nghe người t r u n g quanh lời nói trong lòng đung lòng nét mặt đột nhiên khôi phục trước đó ngạo mạn k i n h thường ha ha ta thỏa mãn các người yêu cầu bây giờ cho ta đem con mắt chừng lớn điểm thấy rõ ràng đến minh bạch tô phong khỏe miệng k h ẽ n h ế t lộ ra một tia cười lạnh đưa tay vươn vào trong đó một cái túi tiền ngay sau đó ở tất cả mọi người trú mục bên trong tô phong từ trong túi tiền lấy ra một cái phỉ thúy linh tệ cũng hướng phía mọi người cơ cơ phô bày một chút là linh tệ không ngờ rằng gia hỏa lại có linh tệ xem ra là có mấy cái tiền lẻ nhưng mà so với trần thiếu gia tuyệt đối không bằng không tệ tiểu tử ngươi tiếp tục cầm n h a hẳn là túi tiền bên trong còn lại thật t i ự u tất cả đều là đồng bạc lưu trưởng quy cùng người qua đường nhóm giật mình c h ậ t lần nữa lộ ra cười lạnh trần kim nhìn không có sợ h ã i tô phong phỉ thúy linh tệ cùng với phình lên túi tiền trên mặt ngạo mạn khinh thường dần dần thu liễm tất cả im miệng cho ta ta nói không cho các ngươi nhìn xem tô phong đào mắt mọi người cười lạnh liên tục giận nói móc nói ngay sau đó hắn ngay trước tất cả mọi người mặt cầm trong tay linh tệ bỏ vào cái thứ hai túi tiền sau đó lại lần theo thứ nhất túi tiền nhỏ xuất ra một cái linh tệ nhưng thực chất thứ nhất cái linh tệ đã bị tồn nhập hệ thống sau đó lại lần bị tô phong lấy ra thông qua hệ thống bỏ vào thứ nhất túi tiền nhỏ bên trong chẳng qua t i ể u này tay trái ngược lại tay phải thủ đoạn hoàn toàn không có kẽ hở tất cả mọi người không thể nào nhìn ra được đến lại là một cái linh tệ hai cái linh tệ người kêu cái gì lúc này mới hai cái là cái lông a chính là hai cái linh tệ ngay cả ta cũng cầm được đi ra trong đám người một hồi làm ồn tuyệt đại đa số người như cũ vẻ mặt khinh thường nhìn tô phong trần kiêm thì trở nên mặt không biểu tình trong lòng hơi không chắc t r ư ơ n g ba mươi đau lòng đến tự bế trần kiêm đúng lúc này tô phong lại đưa tay bên trong linh tệ biểu hiện ra một phen bỏ vào cái thứ hai túi tiền sau đó lại từ thứ nhất túi tiền bên trong x u ấ t ra một cái linh tệ mọi người tiếng huyên náo âm trì trệ nhưng không chờ bọn hắn nói chuyện tô phong biểu hiện ra linh tệ sau lần nữa bỏ vào cái thứ hai túi tiền cái thứ tư linh tệ một vũ đổ không nhịn được thấp giọng nói lẽ nào hắn thật so với trần kiêm thiếu ra còn có tiền chung quanh truyền đến vài tiếng hử lạnh lại không người lại nói tiếp trần kiêm sắc mặt thấy tối hai tay cũng hơi bóp thành nằm đấm trong lòng không ổn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt thiệm đan d ư ợ c trải bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh duy nhất â m thanh chính là mọi người càng lúc thô trọng hô hấp cùng với tô phong theo túi tiền bên trong m ó c linh tệ xôn xao âm thanh chật ở tất cả mọi người nhìn chăm chú cùng đếm thầm bên trong tô phong theo thứ nhất túi tiền nhỏ lấy ra thứ chín linh tệ chín cái chín cái linh tệ chín trăm đồng vàng vẫn chưa xong ra hỏa còn đang ở cầm các ngươi cẩn thận cảm thụ bên trong có rất nhỏ sóng linh khí cái túi này bên trong chỉ sợ còn có linh tệ lưu trưởng quy cùng người qua đường nhóm chừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô phong tay trong lòng tràn đầy không thể tin được chín cái linh tệ g i a hỏa khả năng cái này có tiền ta trên người những thứ này mua đan dược tiền thế nhưng trong nhà các vị trưởng bối cùng một chỗ cho mới có cái này nhiều a không hắn không thể so với ta có tiền hắn tuyệt đối không bỏ ra nổi cái thứ mười linh tệ ta sẽ không thua ta tuyệt sẽ không thua trần kim ê triệt để luồn cuống chừng to mắt đồng t ử đột nhiên co lại cơ thể khe run đốt ngón tay bóp trắng bệnh đúng lúc này một vòng kim quang hiện lên lại thấy tô phong trong tay cầm một mai kim tệ là đồng vàng như thế nào là đồng vàng cái này tiểu tử không có linh tệ lưu trưởng quý đám người nhìn đồng vàng trên mặt kinh ngạc thả lỏng nghi ngờ trở nét mặt hội tụ một đoàn ha ha ha tiểu tạp thoái không bỏ ra nổi linh tệ đi người tiếp tục cầm nha ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này một bao đồng bạc có thể lăn lộn bao nhiêu kim tệ vào trong trần kiêm mặt lộ k i n h hỉ kích động không thôi chỉ vào tô phong la to h e ngại quá sai lầm lặp lại tô phong vẻ mặt nghiền ngẫm liếc trần kiêm một chút hắn thực ra chính là cố ý chính là nhìn xem hoàng ố tóm lấy cây cỏ cứu mạng bộ dáng chật vật mà hắn lời này vừa ra trần kim ê la to âm thanh lập tức biến mất biểu hiện trên mặt cũng cương ở đâu rốt cuộc không cười nổi đến chật sau đó ở tất cả mọi người kinh ngạc vẻ mặt tô phong lại lần nữa theo túi tiền xuất ra một cái linh tệ cất vào cái thứ hai túi tiền cái này vẫn chưa xong hắn tiếp tục lặp lại trở lên động tác lần nữa xuất ra năm cái linh tệ mười lăm cái linh tệ hắn lại lấy ra mười lăm cái linh tệ ép hờ hờ các người đừng quên hắn chỉ lấy ra trong đó một cái túi tiền một bộ phận hắn chân thực tài nguyên tuyệt đối viễn siêu mười lăm linh tệ chơi ạ ta coi như là kiến thức một người mặc hàng vỉa hè võ giả thật có thể xuất ra cái này nhiều tiền thật bất khả tư nghị vị đại nhân này rốt cục là cái gì thân phận a lại có cái này nhiều tiền từng cái người qua đường nhóm trong lòng h ã i nhiên sợ hai thán phục nhìn hít vào khí lạnh nhìn về phía tô phong ánh mắt rốt cuộc không có nửa điểm k i n h thường thay vào đó là hâm mộ và kính sợ cái này không thể nào đây không phải thật ta như thế nào thua khả năng trần kiêm tất cả người sững sờ ở đâu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực tô phong trước đó cố ý xuất ra đồng vàng cho hắn một tia hy vọng sau đó lại hung hăng đem hy vọng đánh nát chuyện này với hắn tạo thành tối triệt để đ ạ kích hắn cảm giác chính mình trái tim thật tốt đau như ca đau lòng đến dường như muốn tự bế trần thiếu gia n g ư ơ i thua bây giờ thực hiện đồ ước n g ư ơ i tiền ta nhận tô phong nét mặt thản nhiên đem chính mình hai cái túi tiền cất kỹ sau đó đưa tay đi lấy trần k i ê m túi tiền chương ba một chương hoàn toàn mới một khóa tập võ chủ hệ công năng không ngươi không thể lấy đi ta tiền trần k i ê m toàn thân chấn động lập tức ngăn trở tô phong đi tới bước chân k h ắ p khuôn mặt là giữ tợn nét mặt khoản tiền lớn thế nhưng cầu mong gì khác rất lâu trưởng b ố i trong nhà mới cho là cả gia tộc đối bọn họ mấy huynh đệ giúp đỡ là bọn hắn mấy h u n h đệ đột phá đỉnh phong vũ đồ thậm chí tấn cấp võ sĩ bảo hộ thua số tiền kia hắn hoàn toàn không biết nên thế nào bàn giao trần tiệu thiếu gia trước đó chúng ta nói hay lắm hảo ai cũng không cho phép quyền nợ bây giờ ngươi muốn đổi ý hay sao ngươi có biết ngươi bộ dáng này không những b ứ t sạch chính mình mặt còn để các ngươi trần gia danh dự tổn hao nhiều danh dự tổn thất mới là nghiêm trọng nhất nếu các ngươi trần gia bị nhận thức có phải không g i ả n g thành tin gia tộc ai cùng các ngươi kinh doanh đến lúc đó các ngươi trần gia tổn thất có thể t u không chỉ này một n g à n không đến kim tệ tô phong nhữ mày lại đưa tay đọc ở sau lưng n ữ khí nhàn nhạt nói cái này cái này ta ta trần kiêm nghe tô phong rất có đạo lý lời nói đột nhiên toàn thân khẽ run trần trở không chừng hắn nhìn về phía chung q u n h c h ú t ít trước đó lấy lòng hắn người qua đường nhóm lúc này cũng tránh đi hắn ánh mắt thậm chí trong mắt mọi người còn giấu dếm xem thường như vậy đi ta chỉ lấy đi tiền thoát y chịu thua quần lót cái gì đối với các ngươi trần gia danh dự ảnh hưởng không tốt coi như xong tô phong chắp tay sau lưng đứng ở trần kim ê trước mặt âm thanh ấm áp toàn thân đều là dùng lý phục nhân khí chất cái này t ố t t ố t trần kim ê vừa nghĩ tới chính mình không cần thua trận quần lót bảo toàn nhà mình danh dự đột nhiên cảm thấy có thể tiếp nhận cái này có ít người à ngươi nếu muốn n g n vách tường mở cửa sổ bọn hắn nhất định không đồng ý nhưng nếu ngươi muốn vén nóc nhà bọn hắn rồi sẽ đáp ứng thỏa hiệp mở một cánh cửa sổ trần gia quả nhiên thủ tin tô phong cười một tiếng sau đó cưỡng chế nhìn kích động trái tim đem trần kiêm túi tiền cất kỹ làm xong cái này tất cả hắn trực tiếp thẳng hướng bên ngoài cửa hàng đi ra ngoài người qua đường nhóm n h a u n h a u tự động tránh ra một con đường quý quý khách chờ một lát lưu trưởng quý hốt hoảng bồi dối vươn tay hô lớn ngài muốn bách linh đan ha ha tô phong bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại nói lưu trưởng quý t h n g ngươi một câu lời nói không thể trông mặt mà bắt hình dòng thì không thể đem cân đo bằng đấu、hey, thụ giáo lưu trưởng quý mặt lộ hối hận quả thực hận chết hận chính một ì n Nếu là hắn không h là có m cho coi h t bên g người khác c ha ha ha, hỉ hỉ ha ha. tô phong bước chân nhẹ nhàng đi trên đường cái mũ rộng vành hạ hai mắt buốc lên kim bang tất cả người vui vẻ đến đều muốn cười ra tiếng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng a chuyến này không những đan dược còn lưu trên tay lại còn tay không bắt sói l ạ i lớn dòng dã một n g à n kim tệ một n g à n kim tệ a cái này cần rết bao nhiêu cái mã xương mới có thể có đến a n h ì n không được n h ì n không được hệ thống nhanh lên đem những thứ này đồng vàng linh tệ tồn nhập số dư còn lại a tô phong một bên trà trộn và ồn ào đám người vừa hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh đinh chứa l ư ợ n g hoàn tất số dư còn lại một n bốn bốn hai đồng vàng ha ha tô phong kích động đến không nhịn được run chân nhanh đến nhanh đến cho ta thăng cấp một khóa tu luyện công năng đinh tiêu hao một nghìn đồng vàng một khóa tu luyện công năng tăng lên một cấp trước mắt tốc độ tu luyện cơ sở tốc độ tu luyện một sáu lần hệ thống nhắc nhở chuyển đến tốc độ tu luyện trực tiếp gấp bội đạt tới cơ sở tốc độ tu luyện một sáu lần nếu là cùng đồng cấp thượng phẩm tư chất vũ đồ so sánh chính là chín sáu không lần châu bò a t a tu luyện một giờ chẳng khác nào đồng cấp thượng phẩm tư chất võ giả không ăn không uống không ngủ không nghỉ tu luyện bốn mươi thiên tô phong quả thực t h o ả i m á i đến sắp bay lên đến rồi đúng lúc này lại một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên、Đinh. chúc mừng ngươi sẽ một khóa tu luyện công năng tăng lên tới bốn cấp ngươi thu được hoàn toàn mới chủ hệ công năng một khóa tập võ công năng giải tỏa quyền hạn có thể tiêu hao một đồng vàng tiến hành giải tỏa Trường trường tiểu tưởng tượng ta vui vẻ. Cái gì? Lại thu được hoàn toàn một tu một tập tiểu thôi tô tức toàn thân mắt trứng trong ngươi được như căn bản không nổi hoàn công năng. Cùng một khóa tu luyện công năng ngang nhau cấp độ chủ hệ công năng, một khóa tập võ công năng. Bản kích động không thôi phong lập tức toàn thân chấn động, hai mắt trứng lớn, trong lòng mừng gì? các Cái chủ cấp chủ kích vui Lại mới hai khóa khóa hệ hệ vẻ. võ lập độ t đinh. đinh tập võ hao u đã ộ n ngớ g r mở tích công năng giải thích đã cấp cho công pháp gói quà lớn đã cấp cho chủ hệ công năng giải tỏa gói quà lớn đã cấp cho đinh chúc mừng ngươi đạt được chi hệ công năng vô hạn tập võ công năng liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang vọng náo hải giống như là tối hém thai tiên nhạc Tô vô vô p cùng, cùng,、so、cùng lúc đó đại lượng liên quan đến hoàn toàn mới hệ thống công năng thông tin hiện lên ở tô phong trong đầu một khóa tập võ công năng chính yếu nhất ảnh hưởng chính là tự động tập luyện phụ thu công pháp võ ký công pháp cùng một khóa tu luyện một dạng một khóa tập võ đồng dạng có thể tùy tâm mở ra cùng con bế mở ra một khóa tập võ sau đó tập võ tiểu nhân rồi sẽ tự động lĩnh hội tập luyện chỉ định công pháp trong quá trình này lại sinh ra cùng loại với tu vi điểm kỹ năng điểm sử dụng kỹ năng điểm có thể tăng lên đối ứng công pháp độ thuần thục phụ tu công pháp cùng võ kỹ công pháp căn cứ tập luyện tiến độ phần nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn kỹ năng điểm đầy đủ lời nói có thể đem công pháp độ thuần thục trực tiếp tăng lên tới viên mãn cấp bậc mà một khóa tập võ công năng cơ sở tốc độ thì cùng tư chất móc nối dùng tô phong cực phẩm tư chất tu luyện phụ tu công pháp cùng võ kỹ công pháp tốc độ tự nhiên so với thượng phẩm các loại thấp hơn tư chất nhanh đến không biết gấp bao nhiêu lần với lại một khóa tập võ công năng không nhận nồng độ linh khí ảnh hưởng có thể tùy thời gìn giữ cao nhất tập võ tốc độ lúc kỹ năng điểm lấp đầy tập võ ao là có thể đem đổi ứng võ k ỹ tăng lên tới nhập môn cấp độ như lại lấp đầy một lần có thể tăng lên tới tiểu thành cấp độ cứ thế mà suy ra mãi đến khi đến viên mãn cấp bậc ngoài ra c h i hệ công năng vô hạn tập võ công năng ảnh hưởng đồng dạng vô cùng biến thái trên thế giới này công pháp rất nhiều nhưng rất nhiều công pháp cũng có hạn chế điều kiện tôi thường thấy chính là thụ huyết mạch đặc biệt tiêu hao vẫn hạn chế đồng thời rất nhiều công pháp trong lúc đó có phải không có thể kiêm dung một cái võ giả nếu là tu luyện không kiêm dung công pháp nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì bỏ mình nói tiêu nhưng tô phong có rồi vô hạn tập võ công năng có thể tùy tiện tập luyện bất kỳ cái gì công pháp không nhận bất luận cái gì hạn chế ha ha ha ha châu b ò quá n g ư ỡ bức từ nay về sau ta không chỉ có thể tự động tu luyện còn có thể tự động tập võ không nhận bất luận cái gì hạn chế tô phong hưng p h ấ n không thôi không nhịn được trầm thấp cười ra tiếng tất cả người theo tiếng cười nhẹ nhàng run dày có bệnh a bên cạnh đi qua đi mấy người vẻ mặt ghét bỏ nhìn tô phong một chút dừng một lũ đầu đất các ngơi căn bản tự không tưởng tượng nổi ta vui vẻ ha ha tô phong mắt trận trắng lên trận lại khôi phục kích động không thôi t r ạ n g thái hạn thế nhưng chưa quên chính mình còn có bốn trăm bốn mươi một cái đồng vàng không dùng đâu hệ thống nhanh đến cho ta thăng cấp một khóa tập võ công năng tô phong trong trái tim ngang tảng vạn phần ra lệnh trực tiếp cho ta thăng liền hai cấp đinh tiêu hao một không đồng vàng một khóa tập võ công năng tăng lên hai cấp trước mắt tập võ tốc độ cơ sở tốc độ bốn lần đinh tiêu hao một không không đồng vàng một khóa tập võ công năng tăng lên ba cấp trước mắt tập võ tốc độ cơ sở tốc độ tám lần chương ba ba chương một khóa tập võ khởi động tập luyện toàn phong sát kỳ hỉ có tiền chính là thoải mái bây giờ nên tập luyện công pháp tô phong hai mắt tỏa ánh sáng theo không gian chữ vật bên trong xuất r a mấy bản công pháp đây là giết chết mã xương các loại địch nhân đạt được chiến lợi phẩm theo thứ tự là t r u n g cấp phụ tu công pháp thiết xa đ o á n thể quyết phản cấp võ kỹ công pháp đoạn một quyền thù hương quyền toán p h o n g sát vốn dĩ tô phong còn dự định bất thời gian luyện một chút những công pháp này luôn luôn bằng vào man lực nhất định không được có võ kỹ mang theo chiến lực nhất định có thể phóng đại mà bây giờ hắn cũng rốt cuộc không cần cùng cái khắc khổ các cấp, cấp võ giả một dạng phí hết tâm huyết hao hết thời gian tân tân khổ khổ đi tập luyện công pháp nhìn trước mặt bốn bản công pháp tô phong hơi xoắn suýt tập luyện cái nào một bản đâu chủ tu công pháp cấp bậc càng cao tăng cảnh giới lên tiệu càng ổn càng nhanh mà phụ tu công pháp cùng võ kỹ công pháp cấp bậc càng cao tập luyện độ khó tiệu càng cao một cái tư chất vô cùng kém bình thường m ũ đồ thường thường cần hơn một mươi hai mươi năm mới có thể đem p h ạ m cấp võ kỹ công pháp tập luyện đến viên mãn cấp bậc ta tư chất chính là c ự c phẩm đồng thời tập võ tốc độ tăng lên tám lần nhất định có thể trong thời gian thật ngắn đem một bản phản cấp công pháp triệt để tập luyện hoàn tất một phen suy tư sau đó tô phong quyết định thử nghiệm tập luyện toàn phong so với cái khác hai bản p h ạ m cấp công pháp càng chân quý hệ thống khởi động một khóa tập võ công năng tập luyện chỉ định võ ký toàn phong sát tô phong đem mặt k h ắ c công pháp để vào không gian chữ vật cầm trong tay toàn phong sát dưới trong lòng đặt chỉ lệ n h đinh một khóa tập võ công năng khởi động bắt đầu tập luyện chỉ định võ ký toàn phong sát theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện tô phong lập tức phát hiện tập võ trong áo áo bào đen tiểu nhân xuất hiện trước mặt một cái không ngừng lật qua lật lại sách nhỏ h ữ ảnh xem ra cái này sách nhỏ đúng vậy toàn phong sát ngay sau đó áo bào đen tiểu nhân trong tay h u y n hóa ra một thanh hư hào dao găm nó thỉnh thoảng nhắm mắt c h ầ m tư thỉnh thoảng làm ra các loại độ khó cao động tác theo áo bào đen tiểu nhân không ngừng lĩnh nộ luyện tập từng cái b ạ c h sắc hình quang xuất hiện ở tập võ trong ao cái này b ạ c h sắc hình quang chính là toàn phong sát kỹ năng điểm s h h h h tốc độ không chấm a cái này liền đã ở tập võ đáy ao bộ trải lên một tầng tô phong kích động nhìn tập võ ao dự tính hồi lâu cũng không dùng đến là có thể đem công pháp này tập luyện đến cấp độ nhập m ư ơ n đường vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh là có thể đem dao găm chơi được linh lợi trượn tô phong thì càng hư vấn đúng rồi võ kỹ bắt đầu tập luyện tu vi cũng không thể rơi xuống a Ta n một, chết quý, chết quý, một phen phân tích sau tô phong quyết định đi tới gần khu nhà giàu tính phong khách sạn ở lại mặc dù cái này ngô đồng thành có rất ít kẻ ngoại lai、like, nhưng mà khách sạn cũng không hiếm lạ ở khách sạn cũng không thu hút sự chú ý của người khác bởi vì ngô đồng thành người bên trong nhóm cũng co mơn phòng nhu cầu a ngươi hiểu ngoài ra sở dĩ lựa chọn thính phong khách sạn mà không phải cái khác địa phương là bởi vì thính phong khách sạn vô cùng cao nếu là ở tại cao tầng liền có thể quan sát ngô đồng thành một phần nhỏ khu nhà giàu mà thượng quan ngọc nhi đám người đặt chân xa hoa trạch viện chính ở trong đó tô phong không nghĩ nhường chính mình quá mức bị động c h ỉ ít đối với địch nhân hành tung muốn hiểu rõ hơn mới được quyết định sau tô phong tăng tốc bước chân hướng phía thính phong khách sạn đi đến đúng lúc này phía trước đi qua đi một đội vũ đồ mặc trên người bách dược đường trang phục mấu chốt nhất là cái này đội vũ đồ dơ lên hai cô thi thể thi thể mặc trang phục ở tô phong trong mắt đặc biệt trói mắt là bách dược đường hái dược đồng tử trang phục chương ba bốn chương mười sáu lần tốc độ tu luyện quả nhiên châu bò chết mất hai cái hái dược đồng tử tô phong nhìn kỹ l ô ngày m dần dần to lên đến hai cái này hái dược đồng tử chính là kẻ xui xẹo khi còn sống ít có hào hữu bách dược đường đối với hái dược đồng tử trừng phạt thật là trọng nhưng cũng không đánh chết bởi vì bách dược đường còn muốn tiếp tục bóc lột những người đáng thương này mà bây giờ lại chết mất hai cái hơn nữa còn đều là kẻ xui xẹo hào hữu nhắc tới là t r ư n g hợp tô phong là quả quyết không tin vậy xem người không chỉ tô phong một cái bên cạnh lập tức có người thắp giọng nghị luật lên bách dược đường lại đánh chết hái dược đồng tử thật hiếm lạ ta bằng hữu bách dược đường nghe nói là tìm bọn hắn t r a hỏi hỏi gì cũng không biết tự bị đánh chết tìm bọn hắn t r a hỏi bọn hắn đám rác rưởi này có thể biết cái gì nha hỏi bọn hắn không phải là tìm được rồi thiên tài địa b ả o không chịu nộp lên bị phát hiện ách có khả năng hai cái người qua đường vô cùng nghi ngờ nghị luận nhưng t u phong lại đại khái đoán ra hai cái này kẻ xui xẻo h ả o hữu bị hỏi cái gì lời nói trước đó viên tam đám người có thể phân tích ra bách dược đường lầm dùng có người cứu đi hắn hai cái này hái dược đồng tử tất nhiên bị trở thành đồng đảng nắm lên đến cha hỏi không bao lâu một tòa ba mươi tầng chất gỗ cao lầu xuất hiện tại trước mắt đúng vậy thính phong lâu cái này thính phong lâu cao vút trong mây hành lang eo mang về mái hiên nhà rằng tang mổ điêu lương hòa đống không một chút nào so với trên địa cầu cao ốc kém chẳng qua tô phong cũng không cảm giác kinh ngạc bởi vì thực lực võ giả cương đại sức sản xuất cũng viễn siêu người bình thường xây thành cao như vậy lầu hoàn toàn một bữa ăn sáng một cái cạnh góc đ thành nhỏ tịu kiến có như vậy phồn hoa nơi trốn võ giả thế giới mặc dù không có khoa học kỹ thuật nhưng lại so với trái đất càng thêm phồn hoa a tô phong chật chật sợ hai thang phục chật thẳng đến tầm nhìn đi vào thính phong khách sạn lễ tân mở một gian tối tới gần thượng quan gia ngủ lại hào chạch căn phòng hệ thống mở ra một khóa tu luyện công năng vừa mới tiến vào giữa phòng tô phong lập tức hạ đạt chỉ lệnh đinh một khóa tu luyện công năng khởi động hệ thống nhắc nhở chuyển đến tu luyện trong ao người tí hơn màu trắng lập tức bắt đầu vào công đột nhiên đại lượng linh khí từ chung quanh chen chúc mà đến tại tu luyện trong ao hóa ánh vàng rực rỡ tu vi điểm một sáu lần tốc độ tu luyện quả nhiên châu bò tô phong hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm tu luyện ao phát hiện tu vi điểm tựa như liên tục không ngừng nước suối một dạng toát ra đến dùng như vậy tốc độ xuống đi không bao lâu hắn có thể đột phá đến võ sĩ cấp bậc võ sĩ có thể linh lực ngoại phóng thi triển rất nhiều huyền diệu thủ đoạn bước vào cảnh giới này mới tính là chân chính bước vào siêu phàm hàn g ngũ thô phong mở to mắt trong mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ c h mong. ậ trầm Hắn phong đến đi bên cửa sổ, quan tòa sổ, sát một mà xuống, một tòa độc lập phong bế hoa ạ c h hiện viện trong xuất t mong ắ t Rất thuộc đột t nhiều quen thuộc ký ức đột nhiên h e ức ký t r o óc cứ tuân tại xui ngoại ra. Kẻ giã xẻo nhưng tựu tại kẻ xui xẻo dùng chính mình muốn cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đình phòng trong lòng phi thường kích động lúc thượng quan ngọc nhi vết thương cũ tái phát không còn sống lâu nữa bách dược đường lạc khai trần bệnh nguyên do là kẻ xui xẻo trị thương thủ đoạn thấp kém đủ thành đại h o ạ thượng quan ngọc nhi bên cạnh vị sâu không lường được lão giả đưa ra duy nhất cứu chữa cách chính là dùng đặc t h u huyết mạch tiến hành chữa trị chật chính là tìm lựa toàn thành cũng tìm không thấy huyết mạch tối hậu quan đầu trên người thẳng xui xẻo tìm được rồi nhưng mà chuyện di huyết mạch cần nguyên chủ nhân hoàn toàn tự nguyện không thể có nửa điểm kháng cự đáng thương kẻ xui xui x ẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. hắn thật dùng là chính mình hại thượng quan ngọc nhi tự trách không thôi bởi vậy vô cùng sảng khoái đáp ứng tiếp xuống huyết mạch thành công chuyện gì trận này từ đầu đến đuôi âm như cũng đến đây là kết thúc chương ba năm chương nằm dầm dĩ ngôn ngữ văn tự thông hiệu công năng còn có thể cái này chơi thượng quan ngọc nhi ngươi thật đúng là nhọc lòng a đáng tiếc đạt được t ị n h n g u y ệ t thanh l i ê n huyết mạch ngươi t hưởng thụ không được bao lâu tô phong trải nghiệm nhìn kẻ xui xẹo tê tâm liệt phế đau lòng cùng tuyệt vọng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng sắc ý đúng lúc này tuyên đình n u y ệ n bên trong hai bóng người cùng lúc xuất hiện trong sân hai người này đúng vậy là khai cùng thái đăng lạc khai cùng thái đang ở cùng một chỗ mà bây giờ là sáng sớm xem ra lạc khai hình như tại đây tuyển đình n g u y ệ n ở đây một đêm theo lý thuyết nơi này là thượng quan ngọc nhi trụ sở lạc khai không phải không có khả năng ngủ lại tô phong nhữ mày lại hẳn là thượng quan ngọc nhi đã rời khỏi ngô đồng thành hay sao thông qua một điểm nhỏ chi tiết tô phong đã nhận ra một ít manh mối như thượng quan ngọc nhi thật rời khỏi ngô đồng thành lão giả thần bí khẳng định phải hộ tống nàng nói cách khác thượng quan gia lưu tại ngô đồng thành nhân thủ vô cùng khả năng chỉ còn lại có thái đang một cái mà tô phong hiện nay muốn đối mặt chủ yếu định nhân chính là bách dược đường đồng â y thời một khóa nhìn rõ công năng phát động lạc khai cùng thái đăng tin tức cặn kẽ xuất hiện tại trước mắt tính danh thái đăng tư chất trung phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc võ sĩ cấp cao công kích cấp bậc võ sĩ cấp cao, phòng cấp bậc, võ sĩ cấp cao thân pháp cấp bậc võ sĩ cấp cao bay liên tục cấp bậc phản cấp cao linh hồn cấp bậc phản cấp linh hồn chủ tu c u n g pháp quy nguyên chu thiên quyết cao cấp phụ tu công pháp kim hồ đoán thể quyết trung cấp tiểu thành v õ kỹ công pháp ma phong đao pháp trung cấp tiểu thành vũ hoa bộ pháp p h ạ m cấp đại thành đoạn m ô n quyền p h ạ m cấp đại thành chủ yếu trang bị bạch lăng đao trung cấp cực phẩm lại nhìn lạc khai thông tin là một cái chiến lược thường thường trung cấp võ sư nắm giữ lấy một tay liếu phong kiếm pháp bằng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện mấy ngày nữa có thể làm thịt cái này thái đăng tô phong hiếp hiếp mắt trung cấp võ sư lạc khai có thể ta cũng có thể cùng đánh một trận lúc này lạc khai cùng thái đăng đi vào trong h u ệ n một cái đỉnh ngồi đối diện nhau bắt đầu nói chuyện dùng tô phong góc độ ánh mắt vừa hay nhìn thấy lạc khai ngay mặt ngay sau đó thái đệ n g u huynh thật đúng là hướng tới phi vân thành các loại cự thành a cũng không biết sinh thời còn có thể hay không đi một chuyến phi vân thành tiếp thượng con da lạc khai nhóm l ử a trên bàn hồng bùn tiểu l ô để lên đổ đầy nước suối ấm từ xa k h ắ p khuôn mặt là hướng tới c h i sắc mà hắn cái này ba câu nói thô phong lại thấy rõ cái gì m à ra đây là nắm giữ ngôn ngữ g ô i mẹ nó không hổ là hệ thống ngôn ngữ văn tự thông hiệu công năng còn có thể cái này chơi thô phong vẻ mặt kinh ngạc chỉ cảm thấy kinh hỉ đến quá đột ngột cứ như vậy hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ thấy rõ ràng lạc khai nói mỗi một câu nói đạt được càng nhiều tình báo phía dưới tuyển đình luyện bên trong thái đăng trả lời lạc khai lời nói lại đến thiên lạc khai lên tiếng ha ha các loại tạm biệt thượng quan tiểu thư thời điểm nàng chỉ sợ muốn tu luyện đến vũ linh cảnh giới đi lạc khai cười ha ha một tiếng chúng ta phàm phu tục tử hoàn toàn không thể cùng thượng quan tiểu thư kiểu này thiên chi tiêu tử s o s á n h a thấy rõ những lời này tô phong hai mắt tỏa sáng hừ hừ thượng quan ngọc nhi quả nhiên đi rồi tô phong nhữ mày lại chợ tiếp tục giám sát lạc khai cùng thái đăng lạc khai cùng thái đang tiếp tục trò chuyện chờ đợi thuộc hạ cho bọn hắn chuyển đến tin tức tốt nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết mã xương cũng sớm đã chết mất thậm chí chính mình n g ỗ i tiếng nói cử động cũng toàn bộ rơi xuống tô phong trong mắt chương ba sáu chương đột phá sơ cấp vũ sĩ trí cảnh thời gian chạy c h ầ m c h ầ m trôi qua trong n g a y mắt một buổi sáng t i ê u đi qua tô phong cũng không có đạt được cái gì có giá trị tình báo chẳng qua hắn tâm trạng lại phi thường tốt bởi vì tu luyện ao lập tức lại bị lấp kín đinh thu vi ao đã đủ có phải đột phá hệ thống nhắc nhở vang vọng náo hải lập tức đột phá tô phong trên mặt lộ ra vô cùng sán lạn nụ cười trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh đinh bắt đầu đột phá hệ thống nhắc nhở vừa dứt lời đại lượng tu vi điểm tựu tràn vào tô phong thể nội một cái võ giả muốn theo vũ đồ cảnh giới đột phá đến vũ sĩ cảnh giới cần ở vùng đan đ i ể n ngưng tụ ra linh khí luồng khí xoáy dùng linh khí luồng khí xoáy trung tâm vận chuyển linh khí lưu động toàn thân tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể đồng thời có thể ngoại phóng đả thương địch thủ giờ này khắp này đại lượng tu vi điểm tràn vào tô phong đan điền dần dần hóa một cái tiểu tiểu kim sắc vòng xoáy ngay sau đó một tia linh khí theo vòng xoáy bên trong theo trải rộng toàn thân mạch là khuyết t á n ra lúc linh khí triệt để tràn đầy toàn thân lúc một đạo phi thường rất nhỏ đột phá gợn sóng chuyển đến tô phong chính thức đột phá đến sơ cấp vũ sĩ cảnh giới vũ sĩ cảnh giới tô phong chỉ cảm thấy một cỗ sinh động linh khí trong thể vận chuyển không ngừng tới ư nhuần nhục thân h ã n cường độ thân thể đột nhiên tăng lên trên diện rộng giác quan năng lực cũng trên diện rộng tăng cường càng phát ra hai thính mắt tinh mấu chốt nhất là hắn bây giờ đã có thể linh khí ngoại phóng không chỉ có thể cự li ngắn cách không đả thương người càng có thể bám vào phía trên binh khí tăng lên công kích kỹ năng ngoài ra cảnh giới đột phá đến sơ cấp vũ sĩ tô phong cảm giác chính mình hấp thu linh khí tốc độ cũng tăng lên rất nhiều cơ sở tốc độ tu luyện tăng lên tô phong hơi hưng p h ấ n liếm môi một cái ta tu luyện một ngày tương đương thượng phẩm tư chất đồng cấp võ giả tu luyện chín trăm sáu mươi trời hắn không nhịn được lại nhìn một chút tu luyện ao lại thấy từng hạt màu vàng kim hình quang không ngừng xuất hiện vô cùng sáng trói lại nhìn tập võ ao bên trong đã bị bạch s á t hình quang bỏ thêm vào một nửa buổi tối hôm nay trước đó nhất định có thể nhập môn tu luyện tập võ triệt để tự động hóa hoàn toàn không cần phải để ý đến tô phong vui vẻ không thôi trong mắt quang mang sáng ngời như là bóng đen nhỏ loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng đúng lúc này tô phong đột nhiên cảm giác mã sương đưa tin ngọc bài có rồi tiếng động kỳ hỉ đợi cho tới trưa cuối cùng ngồi không yên tô phong khỏe miệng một phát nhìn về phía tuyển đình luyện phát hiện lạc khai cùng thái đăng quả nhiên lông mày n h u chặt sắc mặt không kiên nhẫn xuất ra mã sương đưa tin ngọc bài xem xét thì tràn đầy tràn ngập nộ khí chất vấn mã sương ngươi tên phế vật này sao còn chưa có bắt được người ngươi không phải nói đã tìm thấy đào tàu người tung tích sao ta phái cấp hai theo chút nhân thủ giúp ngươi ngươi cũng còn chưa bắt được người ngươi là không phải muốn chết n g ư ơ i đổ chó này mã xương thiệt thòi ta coi trọng ngươi c h ú t chuyện nhỏ này cũng làm không xong trong vòng nửa canh giờ nếu lại không có tin tức tốt ta liền giúp ngươi chăm sóc vợ con đáng thương mã xương chết rồi vẫn chưa xong còn muốn bị chính mình ông chủ ân cần thăm hỏi một chút thân nhân thực sự là thê thảm a chật chật xin chào giận dữ a ta thật vui vẻ a không nghĩ tới sao bị ngươi đau khổ truy sát ta chính trên lầu nhàn hạ thoải mái nhìn ngươi đây tô phong nhìn phía dưới lo lắng mà phẫn nộ lạc khai cùng thái đăng trong lòng thoải mái cực kỳ chẳng qua hắn cũng minh bạch lạc hai một bên nên rất nhanh rồi sẽ biết được mã xương đám người tin chết bởi vì lạc khai thế nhưng điều động cấp hai đi săn theo chút nhân thủ tiến hành vòng vây chặn giết nhà không bao lâu những người này rồi sẽ phát hiện mã xương đám người thi thể tất nhiên có thể kéo một hồi là một hồi tô phong cầm đưa tin vào bài từng chữ từng chữ viết lên đường chủ bất giận chúng ta đã đuổi tới hung thủ cùng tô phong nhưng mà trong chiến đấu tô phong bất hạnh chết rồi hung thủ thì đem hết toàn lực hướng phía tây đào tẩu chúng ta đang truy sát viết xong sau đó tô phong đem tin tức gửi đi ra ngoài sau đó đứng ở cửa sổ chờ đợi lạc khai nhan nghệ biểu diễn quả nhiên nhận được tin tức tốt lạc khai đột nhiên mưa rầm chuyển trời trong xanh Nếu triển trên mặt hiện đầy thoải mái sảng mày mặt mái đầy thai, thoải khoái c ư ờ i n h ư n g n g a y s a u đó, trên mươi ặ mặt t nét hắn hiện hấy nấy, năng lực quản n lại lực lý làm đầy g cho ờ i liễu l không nói nên bảy trương trường i ự u thích xem các ngươi tức giận đến không được dám vẻ thái đệ hung thủ tìm được rồi đáng tiếc tô phong trong chiến đấu chết mất chưa bắt được người sống lại thấy lạc khai đứng gậy đối với thái đang ôm quyền nói xin lỗi hay đám r ấ p r ư ỡ i thực sự là làm gì cái gì không được ăn cơm hạng nhất chưa bắt được người sống một lũ vũ đổ truy sát một người bình thường lại chưa bắt được người sống thái đang trừng to mắt tơ máu dần dần tràn ngập ánh mắt tất cả nhân khí đến phát run hắn các tiểu đệ chết thế thảm hắn nhất định phải vận dụng đủ loại cực hình tự tay đem tô phong giàn vật đến chết mới có thể ra một hơi này nhưng bây giờ tô phong lại t i ể u cái này chết rồi lợi cho hắn quá rồi cái này lợi cho hắn quá rồi thái đang s i ế t chặt nắm đấm bỗng nhiên đứng dậy nôn nóng p h i ề n buồn bực trong đ ỉ n h đi tới đi lui trong miệng còn không ngừng phát ra gầm nhẹ giường như âm thanh hắn hoàn toàn không biết chính mình nhan nghệ cũng bị trên nhà cao tầng tô phong thưởng tức h được kỳ hì cựu thích xem các ngươi tức giận đến không được giá vẻ tô phong khỏe miệm phát họa ra nụ cười vô cùng thỏa mãn không ngừng gật đầu thái đệ bất giận các loại đám rác Ta nhất để ị n hung hăng trừng phạt bọn hắn, h phải phạt đ bọn hắn quỷ cho thái đem ệ bồi bọn tội. ta Còn có, ta để h ắ n g tô phong thi thể mang về đến thái đăng bước chân dừng lại mặt lộ tàn nhẫn ta muốn sống sống đem nó chặt thành thiên át cầm cho chó ăn ta sẽ đem mệnh lệnh truyền xuống đi lạc khai trịnh trọng gật đầu sau đó lập tức dùng đưa tin ngọc bài gửi đi tin tức nam dâm dĩ ngươi cái này thái đăng thực sự là tàn nhẫn b i ế n thái liền thi thể cũng không tha tô phong nhíu mày lại cười nói đáng tiếc ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ ra một hơi này rồi ngay sau đó bởi vì đạt được tô phong đã chết hung thủ đang bị đuổi bắt thông tin lạc khai rất nhanh cho trong thành thuộc hạ ra lệnh để bọn hắn không muốn lãng phí sức lực bốn phía lùng bắt trong rừng rậm cấp hai đi săn theo điểm chút ít tiến đến vòng vây hung thủ người cũng hướng phía phương tây đuổi theo cũng đã không tồn tại mã xương đám người cùng một chỗ truy sát hung thủ mà cái này đúng vậy tô phong muốn kết quả hắn cũng sẽ không, không thối tha tuyền đình nguyện bên trong thái đăng cùng lạc khai lại ngồi xuống đến thỉnh p h n g phiếm vài câu tô phong một bên p h ả i mái nhàn nhã tích lũy tu vi điểm cùng kỹ năng điểm một bên tiếp tục giám sát tuyển đình luyện tự kỷ người cùng lúc đó nô đồng thành một bên khác một tòa chiếm diện tích rộng lớn trong đình viện chuyện chính đến từng đợt giận mắng cùng kêu thảm a cha ngài đừng đánh nữa người thẳng danh con này một ngàn kim tệ nói thua tự thua ta hôm nay đánh chết người cái bại gia tử a nương ngài khuyên đ ủ cha a người còn dám gọi ta ta cũng muốn đánh chết người a gia gia ngài mau cứu ta ngài mau cứu ta à cho ta đem cái tôn tử đánh cho đến chết một n g à n kim tệ a chúng ta trần ra người cả nhà dòng g ã năm năm mới tồn lên tiền a ta biết sai ta phải chết phải chết ta tiếp tục đánh thì ra bị đánh đúng vậy ở tiệm đan dược t r ả i bên trong bại bởi tô phong một n g à n kim tệ trần kiêm trần kiêm ở tiệm đan dược t r ả i bên trong mất hết mặt một hồi thất hồn lạc phép sau chỉ có thể nơm nớp lo sợ về đến trong nhà ngay sau đó hắn tựu đưa tới mưa to gió lớn cả nhà hỗn hợp hành hung hu hu hu ta nào biết được người có nhiều tiền a người mặc một thân hàng vỉa hè hàng đồng dạng chỉ là cái vũ đồ ta có thể bảo đảm hắn chắc chắn không phải trong thành nhà có tiền người ra ra ta mặc dù thua tiền nhưng ta bảo vệ chúng ta trần ra danh dự ngài mở một chút hà đi a ta sai rồi ta sai rồi ta không cai chạy c á i cối ta bây giờ liền đi truy hồi b ú t tiền trần kiêm ghé vào trần ra trong phòng khách cái mông đã bị rút đến máu thịt bé bét trong miệng phát ra kêu thê lương thắng thiết thỉnh thoảng nói nói năng lộn xộn lời nói chương ba mươi tám chương việc quan hệ trần kiêm thiếu ra thua trận một n g à n kim tệ truy hồi b ú t tiền có phải ngươi bị đánh choáng váng ngươi nhận thức con chó có lẽ sao thế ngươi sao theo đuổi cho dù ngươi nhận thức lại thế nào ngươi có thể đi mớn chúng ta trần ra danh dự từ bọ sao trần kiêm ra ra trần gia gia chủ trần văn vũ nghiến răng n g h i ế n lợi k h ắ p khuôn mặt là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nét mặt trần gia những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận ngoại trừ đối với trần kim bất mãn bên ngoài tự nhiên còn có đối với tô phong vô tận o á n hận nhưng mà bọn hắn căn bản không nhận biết tô phong cho dù là muốn đi đòi tiền cũng tìm không thấy người một ngụm ác khí cũng chỉ có thể một nửa dấu ở trong lòng một nửa rơi tại trần kim trên người mà đúng lúc này gia chủ đại nhân bên ngoài có người cầu thấy nói việc quan hệ trần kim thiếu gia thua trận một ngàn kim tệ một vũ đổ theo bên ngoài vọn tới cửa không kịp thở bẩm bạo nói là cái gì người trần văn vũ nét mặt k h ẽ động lộ ra một tia vội vàng nhanh đến mau gọi hắn đi vào cái gì trần kiêm thì vẻ mặt n g ơ n g ác lơ ngơ nhưng hắn cảm giác được chính mình hình như n ê n đón chuyện cơ mười cái hô hấp thời gian g i a phó t i ể u theo bên ngoài mang vào đến một người trung niên nam tử trung niên nam tử này là cao cấp vũ đồ như tô phong nhìn thấy hắn chắc chắn cảm thấy nhìn vẫn mắt bởi vì tô phong cùng trần kiêm dám cá lúc người này tiệu tại hiện trường thiểu ông cốc gặp qua trần gia gia chủ gặp qua trần gia chư vị đại nhân trần kiêm thiếu gia danh ông cốc nam tử trung niên vẻ mặt định luật đối với trần gia mọi người hành lễ là là ngươi trần kim ê cũng nhận ra nam tử trung như này n trong mắt lộ ra một tia kinh hỷ trước ngươi ở hiện trường phải không ngươi m a u nói ngươi có cái gì cách đối với m a u nói ngươi có cái gì cách trần kim ê phụ thân trần dương vội và nói g n hắn nhi từ bại tất cả lớn trần gia tiền tài hắn cái này làm phụ thân lo lắng được không được là như thế này tiểu trước đó ở trần thiếu gia giám cá hiện trường cái cùng thiếu gia giám cá người mặc dù mang theo màn tre mũ rộng đành che khuất k h u ô n mặt nhưng mà hắn một lần quay đầu thời điểm ta theo màn tre trong khe hở nhìn thấy hắn mặt về sau hắn rời khỏi thời điểm ta âm thầm theo hắn một khoảng cách phát hiện hắn vào thính phong lâu sau đó tiểu t i ể u nhường một cái không biết do tình hình bằng hữu giúp bận điệu nhìn tiểu thì lập tức đuổi đến đến chúng ta chỉ cần tiếp tục giám sát theo dõi hắn chờ hắn rời khỏi ngô đồng thành sau có thể ra tay đem nó tiêu d i ệ t vương cốc mặt lộ lấy lòng nụ cười nói chuyện ngược lại là một miệng rõ ràng kể từ đó chúng ta không chỉ có thể cầm lại một ngàn k i m tệ còn có thể b á o t h ù dựa hận càng có thể bảo trụ trần gia danh dự lời vừa nói ra trần g a mọi người nao n a o trong mắt sáng lên hảo hảo một cái một mũi tên chúng ba con chim kế sách trần văn vũ âm t r ầ m sắc mặt r i á n ra vương cốc ngươi muốn cái gì bán thưởng tiền tài mỹ nữ không vương cốc vẻ mặt trịnh trọng việc tiểu hy vọng có thể gia nhập trần gia trần gia đem sức lực phục vụ hảo ta đáp ứng ngươi trần văn vũ gật đầu nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta trần gia vũ đ ổ trần kim ê thủy tùng tiểu khấu tạ gia chủ đa tạ trong nhà chư vị đại nhân vương cốc thực sự là mừng rỡ lập tức quỷ trên mặt đất đối trần văn vũ dập đầu đứng lên đi việc này không nên chậm trễ người nếu rời khỏi thính phong lâu có thể đã không tốt tìm trần văn vũ chắp tay sau lưng sắc mặt uy n g h i ê m trần dương ngươi lập tức khiến người ta cùng ô n g cốc cùng đi giám sát người là phụ thân trần dương mặt lộ sát ý ta đảm bảo đem người giết chết đoạt lại bút tiền ra ra phụ thân ta ta cũng muốn đi trần kim ê đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trần văn vũ cùng trần dương ta muốn đích thân báo thủ rửa hận n g ư ơ i muốn đi trần dương l ắ c l ắ c đầu nói ngươi vừa thụ hết gia pháp t ự u không nên dính vào không ta có thể chịu đ ư ợ c được dù sao chỉ là giám sát mà thôi trần kim liến răng nghĩ lợi trong hai mắt tràn đầy không t ă n lỏng cùng với đối với tô phong oán động phất hận chương ba mươi chín ta hoàn toàn có thể làm cho bọn hắn một đợt ta đã như vậy ngươi cũng đi đi trần văn vũ nhìn trần kiêm một chút gật đầu hung hăng suất này ngụ giận dữ đường trong trái tim lưu lại ám ảnh là ra ra trần kiêm cắn răng từ dưới đất bỏ dậy đến toàn thân đều đang run dày v ư n g cốc lập tức tiến lên nâng tiếp xuống trần kiêm mang theo v ư n g cốc cùng hai cái ra phó phi tốc chạy tới thính phong lâu phụ cận đối với tô phong hành tung tiến hành giám sát mà tô phong đối với cái này cũng không hiểu biết hắn như c ũ ở khách sạn trong phòng ăn nhàn tự đắc giám sát lạc khai hai người thỉnh thoảng chú ý một chút tu vi ao cùng tập võ ao thời gian như thời gian q u a nhanh giữa chưa trở thành buổi chiều tập vo ao cũng cuối cùng bị từng cái bạch sắc kỹ năng điểm triệt để lấp đầy đinh tập vo ao đã đủ có phải đem toàn phong sát độ thuần thục tăng lên đến cấp độ nhập m u ô n đường cuối cùng đầy hệ thống lập tức tăng lên toàn phong sát độ thuần thục tô phong hai mắt sáng lên trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh hắn các loại giờ k h ắ c này quá lâu theo mệnh lệnh hạ đạt tập vo trong a o bạch sắc h ì n h quang lập tức biến mất trực tiếp dung nhập tô phong cơ thể cùng trong đại não ngao thoải mái tô phong chỉ cảm thấy một dòng nước cấm ở toàn thân cùng trong óc lưu động hòa tan vào đi ngay sau đó Hắn liền t ự n h i ê n nắm lượng cũng động thành giống như là khổ luyện hồi lâu một dạng. mà găm ám một là vậy Với giữ Gì đại lại hồi tạo lâu hưu? dao dao xảo kỹ ký khổ sát. thể thể tự Tô cơ cơ ức, phong không nhịn được xuất ra dao găm tiện tay vung lên chính là ba đạo tuyết trắng sốc ánh sáng tốc độ kia nhanh chóng người bình thường mắt thường dường như không cách nào bắt giữ mấu chốt nhất là tô phong đã có thể phi thường chuẩn xác đâm trúng mục tiêu nếu là lúc trước lời nói hắn cầm lưỡi b ú a đốn cây cũng chặt không được cái này dao găm giống như là ta tứ chi kéo dài một dạng rượu a tô phong cổ tay khẽ đạo sắn một cái đa hoa sau đó đem dao găm thu vào không gian chữ vật hiện tại hắn mới phát hiện không gian chữ vật đối với đánh nhau cũng là vô cùng có dùng bên trong không chỉ có thể trang đủ loại binh khí còn có thể có thể lập tức lấy ra đến xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị địch nhân một cái chủ quan muốn xong đời chật chật ta đây coi là là đi lên thích khách chạy con đường tu phong khỏe miệng khẽ nhếch chật lại nhìn một chút bạch sắc không gian tập võ t r o n g ao tập võ tiểu nhân ở tiếp tục tập luyện toàn phong sát tu luyện t r o n g ao tu luyện tiểu nhân cũng ở đó phi tốc vận chuyển công pháp chuyển hóa tu vi điểm chẳng qua đặt tới võ sĩ cấp bậc sau đó tu vi ao bổ sung tiến độ hiển nhiên chấm rất nhiều một canh giờ thời gian cũng mới bổ sung một phần m ư ờ i theo sơ cấp vũ sĩ đến trung cấp võ sĩ cần hai mươi cái giờ lúc này hơi dài a với lại từ đó cấp đến cao cấp sợ là cần thời gian dài hơn tô phong nhữ mày xem ra ta còn phải muốn làm pháp đem một khóa tập luyện công năng tiếp tục tăng lên tăng lên bây giờ một khóa tập luyện công năng đã đạt tới bốn cấp muốn tiếp tục tăng lên cần tiêu hao đồng vàng đây là một nét tuyệt đối khoản tiền lớn liên trấn gia loại võ sĩ gia tộc cũng cần mấy đời người cùng một chỗ tốn hao mấy chục năm mới có thể góp nhặt đi ra một vạn đồng vàng cái này có thể tự khó làm nha tất không không nhiên thô bạc, bạc phong h h n cũng không nghĩ táng ra bại sản nhưng có rồi vô hạn không gian chữ vật ở có chút cách chơi bên trong nghĩ ra gia gian lận bài bạc còn không đơn giản tô phong đầu tiên là lấy gia cốc cùng tiền mô phỏng một chút đầu tư xúc xắc cách chơi kết quả hoàn toàn có thể chơi bẩn nhân lúc lạc khai bọn hắn bị ta năm cái mũi lừa gạt vào ngõ cụt ở bọn hắn phản ứng đến trước đó ta hoàn toàn có thể làm cho bọn hắn một đợt ta tô phong vừa nghĩ tới trên chiếu bạc chút ít thẻ đánh bạc lập tức hai mắt tự sáng như là hai viên tiểu tinh tinh một dạng thời gian quý giá nói làm liền làm tô phong tạm thời đóng lại một khóa tu luyện công năng rời khỏi thính phong lâu hướng phía bách dược đường sòng bạc tiến đến chương bốn mươi là tiểu mắt chó đuôi m g ủ là hắn hắn xuất hiện hắn rời khỏi thính phong lâu thính phong lâu đối diện vương tốc cùng trần kim trông thấy tô phong sau đó đột nhiên như là điền quân một dạng khuôn mặt kích động đến so với đít khỉ còn muốn hỏng chẳng qua hai người cũng không đốc bọn hắn không có lộ đầu mà là nhường hai cái r a phó đi theo không bao lâu một cái r a buộc chạy rồi trở về nói tô phong vào bách dược đường sòng bạc không có đi ngoài thành a trần kiêm thất vọng cực độ hắn trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng t u nóng trông tô phong ra khỏi thành đâu thuộc hạ tiếp tục đi giám sát r a phó cúi đầu không lưng xoay người muốn đi các loại trần kiêm gọi lại r a phó một kia không cam tâm xuất hiện trong lòng hắn mai mới chờ đến lúc đến cự nhân cựu cái này nhìn hắn theo trước mặt đi qua nhiều chừng vài lần cũng hạ giận a bách dược đường sòng bạc thế nhưng ngô đồng thành lớn n h ấ t mấy cái sòng bạc một trong người nhiều nhất cho dù chúng ta cũng đi theo đi hắn cũng sẽ không trông thấy chúng ta cho dù nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi ai còn không thể đi sòng bạc chơi trần kim ê ánh mắt lấp lóe trận cắn răng nói đi chúng ta cũng đi bách dược đường sòng bạc vông cốc đám người nào dám nói cái gì nha chỉ có thể tùy trần kim ê đi một bên khác tô phong đã bước vào bách dược đường sòng bạc sòng bạc phi thường lớn người rất nhiều ồn ào thanh â m quả thực đinh thai nhất góc kẻ xui xẻo đã từng tới ở đây cũng là tính quen thuộc tô phong vào cửa chính trực tiếp hướng tay phải đi đến bên trong có lễ tân có thể đổi tiền còn có thể vay tiền là trực tiếp hướng sòng bạc vay tiền kỳ hỉ nếu là đến làm cho bách giật đường tự nhiên không thể hòa tiền mình tô phong trong lòng nghĩ khỏe miệng ôm lấy một vòng nụ cười tới trước lễ tân mượn hai trăm đồng vàng hai trăm đồng vàng ngại quá chúng ta ở đây mượn không được hai trăm tiếp đ ạ i tô phong là một cái trang điểm đầm nữ tử thấy tô phong một bộ hàng vỉa hè hàng trang phục trong lòng có chút khinh thường mặc kiểu này trang phục người thua sạch có thể trả nổi hai trăm ha ha ở đây quy củ chính là võ sĩ có thể mượn hai trăm đồng vàng tô phong cười lạnh lẽ nào ngươi dám phá hoại cái này x o n g bạc quy củ nói hắn liền tản ra trên người sóng linh khí võ giả tu luyện tới võ sĩ cấp bậc rồi sẽ trong lúc vô tình tỏa ra một ít sóng linh khí cũng có thể chủ động tản ra hiện ra thực lực lúc này tô phong chủ động triển khai sóng linh khí nữ tử ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch tô phong là một võ sĩ không chỉ có là trang điểm đấm nữ tử chung quanh dân c ỡ bạc cùng nhân viên công tác cũng thả ra trong tay chuyện hướng tô phong căng tới kinh ngạc cùng tính sợ ánh mắt ở ngô đồng thành võ sĩ đã là rất có địa vị người thật có lôi thật có lôi là tiểu mắt chó đ ô i ngủ trang i cái này, tiểu ngài ể u tục. này thủ t xử lý thủ trang điểm đậm nữ tử toàn thân ra n vẻ yếu đối hỏi ngài muốn chơi cái gì đâu nghe được dáng vẻ cạnh cơm âm thanh tô phong quả thực muốn nói chơi cái đơn giản đổ xúc sát so với cao thấp tô phong nhũng mày ngươi cũng không cần cùng ta cái này gấp ta cũng sẽ không chạy v v đổ xúc sắc ở chỗ này mời đi theo ta trang điểm đậm nữ t ử túi đầu không lưng tại phía trước dẫn đường trong lòng tức giận không thôi chúng ta sòng bạc đổ xúc sắc người đều là cao thủ chờ ngươi thua tệ ra quần nhìn xem ngươi còn sao thần khí ở trang điểm đậm nữ t ử thầm mắng bên trong tô phong đi tới đổ xúc sắc phía trước bàn ở đây đổ xúc sắc cách chơi rất đơn giản hai người một tổ có thể lựa chọn cùng cái khác dân cờ bạc cược cũng được lựa chọn cùng sòng bạc cược hai người dùng như l ú c một dạng xúc sắc cùng xúc sắc chung đến đổ xúc sắc ai số lượng lớn ai tự thắng cùng trên địa cầu khác nhau là ở đây x u ấ t s ắ c là chính m ộ mươi hai mặt thể mỗi một cái mặt có một đến m ộ ư ơ i hai số lượng giờ này k h á c này thật dài trên mặt bàn từng cái dân cờ bạc đứng đối mặt nhau bọn hắn cầm trong tay x u ấ t s ắ c chung s ô n s a o thỉnh thoảng bịch một tiếng đem x u ấ t s ắ c c h u n g phách ở trên bàn để lộ sau đó truyền đến một tiếng rú thảm hoặc đ ề u sợ hãi ở cái bàn bên trái nhất bàn đầu chỗ đứng một người mặc sòng bạc chế phục nam tử hắn nhìn về phía chút ít dân cờ bạc ánh mắt trợt có vẻ khinh thường hiện lên giống như là đang xem từng con heo người này đúng vậy bách rượt đường phái chú trong này xúc xác cao thủ trữ vĩnh chương bốn một chương đối phó ngươi không cần muốn bất kỳ chuẩn bị gì. chử vĩnh bây giờ vô cùng nhàn cả cái bàn không người nào dám cùng hắn cược đổ x u ấ t sắc bởi vì dám người đã thua q u ầ n lót cũng bị mất nhưng vào lúc này tự ngươi một đạo trầm thấp dầu có t ư tính khàn khàn bên trong hơi lười biếng âm thanh chuyển vào chử vĩnh trong thai hắn n g mở đầu nhìn lên một cái đầu mang màn c h e mũ rộng vành người mặc bình thường quần áo người chính đưa tay chỉ vào hắn ngay sau đó t r u n g quanh từng cái dân cờ bạc vây quần đến mặt mũi tràn đầy hưng phấn xem thì vui mau nhìn mau nhìn a lại có người dám cùng chử vĩnh chơi đổ xúc sắc cùng chử vĩnh chơi đây không phải muốn chết sao bao nhiêu tiền cũng chưa đủ hắn thua chính là ta từng tận mắt trông thấy một nơi khác thương nhân trên tay hắn thua hơn một ngàn đồng vàng chật chật ra hỏa xem ra thần thần bị bí có thể người ta có, có chút ó c tài năng đâu hắn có có chút tài năng chử vĩnh c ử u có ba thanh đám con bạc nghị luận ở mỹ nhường chử vĩnh minh bạch phát sinh cái gì chuyện đây là có người tìm hắn đánh tờ ca mà tìm hắn người tất nhiên chính là tô phong tô phong tới đây bên trong chính là muốn làm cho bách dược đường tự nhiên muốn tìm bách dược đường người vừa vặn trước đây không lâu kẻ xui xẹo ở xài tế đám người cùng đi cầm thượng quan ngọc nhi cơm chửa tiền để chơi kết quả tại đây chử vĩnh trên tay thua không ít đồng vàng cuối cùng đầy bụi đất lăn ra sòng bạc hôm nay tô phong tìm tới hắn vừa vặn có thể báo thù này nghe không thấy lời nói sao tô phong thấy chử vĩnh sửng sốt nhàn nhạt hỏi ngươi muốn cùng ta cược nghe thấy chút ít dân cờ bạc bảo sao ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp chử vĩnh không có nhận ra tô phong ánh mắt của hắn lạnh lẽo phi thường khó chịu ai cùng hắn cược không phải treo lên mười hai phần tinh thần người này lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng xem thường a i ha ha một lũ hết ngồi đè giếng nhìn thấy miệng lươn trời tự dùng cả mảnh trời cũng chỉ có lớn tô phong k i n h thường liếc chút ít dân cờ bạc một chút hắn là thật xem thường những thứ này mà cờ bạc hừ khẩu khí thật là lớn nói mạnh miệng ngươi c ẩ n thận vọt đến đầu lưỡi nói ngươi hình như có thể cùng trời vai sóng vai một dạng các minh đệ nhìn kỹ bây giờ phách lối vô cùng đợi lát nữa hắn khóc cũng khóc không ra đến t r u n g quanh ma cờ bạc bị tô phong lời nói c h ọ n g i ậ n đột nhiên lòng đầy căm phẫn cùng chung mối thủ lúc này trang điểm đậm nữ tử tiến đến trừ vĩnh bên hai nhỏ giọng nói trừ ca người là võ sĩ xin cẩn thận võ sĩ hừ võ sĩ lại như thế nào trừ vĩnh chừng trang điểm đậm nữ tử một c h ừ t thua trên tay ta võ sĩ nói ít cũng có hơn một trăm cái thì ra hắn là võ sĩ võ sĩ đối với lực lượng k h ô n g chế cần phải lợi hại hơn nhiều lại như thế nào so với độ kỹ tất nhiên có lẽ trừ ca lợi hại chính là không có nghe trừ ca nói thua trên tay hắn võ sĩ nói ít một trăm cái t r u n g quanh ma cờ bạc nhóm nghe trừ vĩnh l ờ i nói tiên tính một lát t r ậ t lại bắt đầu trâu đầu ghẹ thai nhìn về phía tô phong ánh mắt giống như là đang xem lốc hiệp bảo đã ngươi nhóm bằng vào ta tất thua không thể nghi ngờ chúng ta dứt k h o t cũng cùng một chỗ cực được rồi tự bằng vào ta thắng thua đánh cực bên thắng ăn sạch có dám hay không tô phong linh quang l ó a lên đối với chung quanh ma cờ bạc nhóm nói dù sao hắn có phải không thất bại cùng hắn cược càng nhiều người hắn tự thắng được càng nhiều thắng được càng nhanh hảo chúng ta đánh cược với ngươi cực thì cực các huynh đệ cũng đến a khiến bao tải nhặt tiền rồi một ít đám con bạc bị kích thích l ử a giận trực tiếp liền đáp ứng lên bọn hắn hô to gọi nhỏ đưa tới càng nhiều dân cờ bạc rất nhanh chung quanh cự bị vây được chật như nêm c ố i trần kiêm mấy người cũng lẫn trong đám người nhìn chúng nhân chú mục tô phóng hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không thôi vị này quý khách ngươi là quyết tâm muốn cùng ta cửa cá chử vĩnh nhìn tô phong trong lòng cười lạnh liên tục cần biết lên chiếu bạc có thể t i ể u không nề mặt mũi xin ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đối phó ngươi không cần muốn bất kỳ chuẩn bị gì tô phong phong khinh v ấ n đạm vững như thái sơn hừ côn vọng chử vĩnh hừ lạnh một tiếng tô phong phách lối đã triệt để chọc giận hắn hắn xin t h ề hôm nay nhất định phải đem tô phong quần l ó t cũng thắng mất còn muốn nhường tô phong mượn càng nhiều tiền cùng một chỗ thừa trợ tiếp xuống song bạc phương diện rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng tô phong cùng chử vĩnh đánh cược chiếu bạc x u ấ t s ắ c cùng x u ấ t s ắ c chung cùng với tô phong cùng chúng dân cờ bạc đánh cược cũng có người chủ trì ở song phương xác nhận dụng cụ đánh bạc không có bất kỳ cái gì vấn đề cũng lẫn nhau nghĩa mình không có gian lận khả năng sau một cái x u ấ t s ắ c chung được bày tại tô phong cùng t r ử vĩnh ở giữa bầu không khí càng phát ra hồi hộp nhiệt liệt chương bốn hai chương h ơ i h ậ n rất có đổ thánh phong thái cực bao lớn t r ử vĩnh nhìn tô phong lạnh giọng hỏi tới trước một đạo khai vị món ăn hai trăm đồng vàng tô phong nhàn nhạt đem đồng vàng ngược lại trên bản chính là từ bách dược đường s ò bạc mượn tới tiền lá gan ngược lại là rất lớn trừ vĩnh cười lệnh bên cạnh người phục vụ lấy ra hai cái linh tệ đặt lên bàn nhanh đến đặt cược ta áp trừ c a t h ắ n g mười đồng vàng ta cũng là ta áp trừ c a t h ắ n g hai mươi đồng vàng cái ai ngươi cũng không có thể hạ quá ít nếu không chúng ta cũng không đủ phần a ma cờ bạc nhóm tiếng người huyên áo rộn rộn ràng ràng hạ chú sau đó nhao nhao tiếp cận tô p h o n g la hét nhường hắn đặt cược ba trăm đồng vàng tô phong l i ế c chúng ma bài bạc một chút lạnh nhạt thông d o n g theo hệ thống số dư còn lại lấy ra ba cái linh tệ đặt lên bàn ba trăm đồng vàng người này thực sự là người ngốc nhiều tiền ha ha các linh đệ chúng ta phát đạt chúng ma bài bạc trông thấy tô phong xuất ra đến linh tệ đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng hình như linh tệ đã là bọn hắn hắn có tiền gì hắn muốn ở chúng ta sòng bạc vay tiền lẽ nào hắn thật có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng người này vậy mà như thế phách lối trang điểm đậm nữ t ử thấy tô phong xuất ra cái này nhiều hơn kim tệ trong lòng thì vô cùng kinh ngạc nhưng nàng như c ũ chưa phát hiện được tô phong có thể thắng bởi vì cùng chử vĩnh cửa người toàn bộ mười lần đánh cược chín lần thua ken ken ken một người phục vụ cầm lấy c h u n g dung một hồi người c u n g quanh toàn bộ trở nên yên tĩnh người đến khách người t r ư ớ đi chử vĩnh nhìn thoáng qua tô p h o n g lời nói bên trong mang theo một tia khinh miệt ta phải ngươi không dám đánh cược tô phong ngữ khí nhàn nhạt, nhạt cho nên ngươi trước côn vọng hôm nay ta tựu i để ngươi ghi nhớ thật lâu chử vĩnh nhâm thanh lạnh bằng dội ra một tay để lại xúc sắc chung đánh cược chính thức bắt đầu len k e n lại thấy chử vĩnh để lại xúc sắc chung túi lên xúc sắc nhanh chóng rung lên mười cái hô hấp sau b ị c h chử vĩnh đem xúc sắc chung trọng, trọng trụp ở trên bàn để lộ m ư ơ i một điểm ha ha trừ phi tư lắc ra khỏi m ư ơ i hai điểm bằng không hắn tất t h u ộ không thể nghi ngờ ba trăm đồng vàng là chúng ta chuẩn bị chia tiền ma cờ bạc nhóm báo ra chử vĩnh lắc ra khỏi đến điểm số t hưng ơ phấn đến g â y gớm mười một điểm quả thực một cái vô cùng không để cho dễ lắc ra khỏi tới điểm chữ dù sao xúc s ắ c thế nhưng mười hai mặt thể tới phía ngươi chử vĩnh nhìn về phía tô phong khắp khuôn mặt có phải không mảnh xôn s a o rồi tô phong cũng không nói chuyện tay cầm xúc sắt chung trên dưới trái phải không ngừng lay động chợt đem nó chụp trên bàn mà liên tại một tích tắc này tô phong đã đem xúc sắc bỏ vào không gian chữ vật cũng dọn xong điểm số lại thả lại xúc sắc chung mở ra mở ra tại mọi người ồn ào bên trong xúc s ắ c c h u n g bị mở ra xúc s ắ c điểm số lộ ra đến nhường toàn trường lập tức yên t ĩ n h g h mắng mười hai điểm ngại quá ta thắng tô phong khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười đem t r ử vĩnh hai cái linh tệ cùng với chúng ma bài bạc bà cân xuống mấy trăm đồng vàng vui vẻ nhận lúc này mọi người mới phản ứng đến b ộ c phát ra từng đợt không thể tin được k ê u sợ hãi mười hai điểm hắn lại lắc ra khỏi mười hai điểm cái này vận khí tức chó cũng quá mạnh đi ta thua ba mươi đồng vàng đám con bạc kinh hô thua tiền thì lớn tiếng kêu trên trừ vĩnh sắc mặt xanh xám hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại bắt đầu tự thua chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là xỉ nhục xem đi cần làm chuẩn bị tâm lý là ngươi nha tô phong cười nhà tâm thanh truyền vào trừ vĩnh trong tay h chậm rãi đi chậm rãi lại mở ván kế tiếp Thử, tốt. Trừ hít một xuất ta nhất định thắng tệ, trên chỉ khí vĩnh hơi, chung, định hắn nhường phục linh phóng chiếu ngươi vận lần nữa ván này đồng vàng, ngươi. Nói, hắn người cược cái cầm sắc bạc. là lấy lấy vụ ra sâu ở nhiều tiếp theo điểm chúng ta muốn đem trước đó thua trận thắng trở về nhanh nhanh nhanh nhanh đến đặt cược hắn vận rủi muốn bắt đầu ma cờ bạc nhóm cũng nghị luận ở mỹ lần nữa bắt đầu đặt cược k e n k e n k e n người phục vụ lay động trông ván thứ hai bắt đầu trừ vĩnh bắt đầu điên cuồng lay động xúc s ắ c chung chụp ở trên bàn để lộ mười hai điểm chương bốn ba chương tất cả mọi người như sấm canh đ ỉ n h nghẹn họng nhìn chân chối ha ha mười hai điểm lần này chúng ta tổng sẽ không thua đi các huynh đệ chuẩn bị chia tiền chúng ma cờ bạc thấy một màn này đột nhiên phát ra hưng phấn kinh hô ngay sau đó tô phong lắc ra khỏi điểm số để bọn hắn càng thêm h ư phấn bởi vì tô phong vẹn vẹn lắc ra khỏi chín điểm quả nhiên hắn vận khí đã dùng hết nhanh nhanh nhanh chia tiền chia tiền ha ha ha thật nhiều tiền ma cờ bạc nhóm kích động không thôi đem tô phong đặt cược chia cắt không còn đồng thời lộ ra vẻ khinh thường trong đám người trần kim ê đám người bóp cổ tay thở dài hối hận chính mình không cùng nhìn đặt cược nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không biết rõ cái này tất cả đều là tô phong cố ý lần này tô phong mục tiêu là cái gì là làm cho chí ít một vạn đồng vàng a cái này nếu liên tiếp thắng khẳng định phải không được mấy cái chử vĩnh cũng không dám cược tục ngữ có câu tháng thứ nhất em mới là dân cờ bạc cả đợi b i kịch bắt đầu cho nên chỉ có nhường chử vĩnh cùng ma cờ bạc nhóm thăng cái một hai lần n ế m đến, đến ngon ngọt bọn hắn mới có thể luôn luôn cược xuống dưới h ừ ta cũng không tin tô phong giả trang ra một bộ thở hồng hộp hồ hỏng dáng vẻ ván này thêm một viên x u ấ t sắc cỡ bốn trăm đồng vàng hảo ta phục đ ổ i chử vĩnh cười ha ha hắn thấy tô phong đã không có bất kỳ cái gì uy hiếp người phục vụ tăng thêm trải qua song phương kiểm nghiệm xúc sắc chử vĩnh liền bắt đầu rung lên xôn xao rồi ẩm để lộ hai mươi mốt điểm hai cái x u ấ t sắc lớn nhất số lượng là hai mươi bốn điểm hai mươi mốt điểm đã rất rất lớn ha ha chúng ta lại thắng chắc lại muốn chia tiền hôm nay v ậ n khí thật tốt ta ố t t ngu như vậy từ nếu nhiều gặp được mấy lần ta có thể t i ể u phát đ ạ t ma cờ bạc nhóm vô cùng kích động nhìn về phía tô phong ánh mắt như là nhìn xem một con to mọng nốc i ị a bảo hừ một lũ ngu xuẩn tô phong cười lạnh một tiếng nắm lên x u ấ t sắc chúng không ngừng vung vầy sau đó chụp trên bàn để lộ hai cái mười một điểm chung hai mươi hai điểm trong trước mắt hiện trường yên tĩnh liền mất một cây châm đều có thể nghe thấy khả năng hai mươi hai điểm đây là sao làm được vật khí cái này nhất định lại là vật khí nếu không khả năng vừa vặn so với trừ ca nhiều chút chơi ạ kẻ này vật khí cất chó quả thực n g ư ờ t i ê n một lát sau đám con bạc không thể tin được kinh hô cùng teo d â nầm vàng bộc phát trừ vĩnh cũng là ngây ngẩn cả người hắn vốn di chính mình thắng chắc không ngờ rằng lại lại thua chẳng qua lần này hắn tâm tính tốt hơn nhiều bởi vì hắn đánh đáy lòng tự nhận thức tô phong hoàn toàn dựa vào là vật khí thỉnh thoảng thắng một hai đem rất bình thường chỉ cần lâu dài cửa xuống dưới đối phương liền q u n cộc đều muốn thua trợt là cái này trưởng cược tất thua đạo lý ha, ha, ha. t a thắng tô phong giả trang ra một bộ kinh hỷ bộ dáng càng nhường chử vĩnh chắc chắn ý nghĩ trong lòng nhưng chử vĩnh căn bản không biết tô phong kinh ngạc là giả vui sướng là thật ván này tô phong theo chử vĩnh cùng ma bài bạc nhóm trên người thắng tám trăm đồng vàng tổng cộng đã có một n g h n sáu trăm kim tệ hừ hừ có thể ai chử vĩnh cười nói tiếp xuống cực bao lớn năm trăm đồng vàng tô phong vung tay lên phi thường ngang t à n g hảo chử vĩnh tại chỗ đáp ứng xuống cũng hạ năm cái linh tệ chú ma cờ bạc nhóm thấy chử vĩnh không có sợ hãi cũng nao nhau đặt cược bọn hắn lần này lại tiếp cận một n g h n kim tệ hiển nhiên là nghĩ một cái ăn tô phong tất cả tiền trần kiêm cũng kìm nén không được phái một cái ra bột trở về trần gia đòi tiền nam dâm dĩ lần này trước đây dự định vua xem ra là không được cái này một cái nếu bị vua tự không có tiền vốn tiếp tục cược tô phong âm thầm nhất miệng có lẽ quyết định thắng được vấn này thế là ván thứ tư bắt đầu trừ vĩnh lắc ra khỏi hai mươi hai điểm mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía tô phong hai mươi hai điểm a cái số này dường như tất thắng được rồi chúng dân cờ bạc đồng dạng cười lạnh liên tục trong mắt tinh quang trong vắt nhìn tô phong tựa như đang xem một con làm thịt hào dê béo nhưng mà tiếp xuống sự việc khiến cho mọi người như sấm vinh đỉnh nghẹn họng nhìn chân chối len k e n b vang tô h phong một cốc chụp trên bàn để lộ hai mươi ba điểm t r ư ơ n g bốn bốn t r ư ơ n g diễn ký này quả thực treo lên đánh chàng trai trẻ đẹp a không cái này không thể nào con mắt ta bị hỏng rồi đi khả năng là hai mươi ba điểm g i a hỏa vận khí vậy mà như thế người thiên khả năng đám con bạc một mảnh têu khóc hoàn toàn không dám cùng tin đây là thật cái này trừ vinh tất cả mặt người sắp đại biến hiện nhiên tuyệt đối nghị không ra tất thắng tri cục cũng, cũng có thể thua với lại từ đầu đến giờ hắn đã thua ba thành dòng giã tám trăm đồng vàng đây cũng không phải là một cái con số nhỏ à hắn muốn gánh chịu trách nhiệm hậu quả thật là nghiêm trọng ha ha ha ha ha nhận nhường nhận nhường tô phong một bộ kích động đến toàn thân phát run ráng vẻ đem tất cả tiền đ ặ t cược nạp b ì n h có trên người đồng vàng đã đạt tới ba n g h n hai trăm số lượng không được ta nhất định phải đem tiền thắng trở về chỉ dựa vào vận khí trưởng cược tất thua g i a hỏa tiếp theo đem tuyệt đối không thắng được trừ vĩnh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ n h y lên hắn đã rất lâu không có như vậy cảm thụ ngay sau đó hắn lần nữa hít sâu một hơi đối với tô phong hỏi q u ý khách tiếp theo đem cược bao lớn ách tô phong giả ra trần trờ không chừng cược ba trăm hai trăm đồng vàng đi bộ này do dự bộ dáng lập tức có vẻ hắn sức lực không đủ lòng có t h o ạ i ý ta đoán quả nhiên không sai hắn vừa nãy vẫn là dựa vào vật khí trừ vĩnh lập tức hai mắt tỏa sáng hoàn toàn yên tâm sau đó vừa cười vừa nói mọi người chỉ có hướng lớn cược không có hướng n h ỏ cược hai trăm cũng quá ít đi chính là muốn cược t i ể u cược một cái lớn trong đám người cũng truyền tới đám con bạc la lên hiển nhiên rất nhiều dân cờ bạc cũng không cam tâm muốn thắng trở về ngươi cảm thấy cược bao lớn phù hợp tô phong trần trờ một lát âm thanh hơi lấp loé không yên một n g à n kim tệ trừ vinh căn chặt hàm răng trong miệng nhảy ra bốn chữ này đột nhiên t r u n g quanh đám con bạc một tràng t h vớt lên một nhà ra một n g à n kim tệ đây là tuyệt đối đánh cực a một n g à n kim tệ sao tô phong túi đầu nhìn một chút trước mặt một đống lớn đồng vàng cùng linh tệ âm thanh lạnh lùng nói hảo không chính là một n g à n kim tệ sao、cực、chẳng qua x u ấ t s ắ c lại thêm một cái x u ấ t s ắ c càng nhiều dựa vào vận khí thành phần lại càng lớn trừ vinh nghe tô phong điều kiện không l a ngược lại còn mừng bởi vì hắn đổ thuật tuyệt đối quá cứng、cực、một n g h n kim tệ a cái này đánh cược lớn cục ta còn chưa có trải qua đâu đặt cược đặt cược trừ ca tất thắng ta lại áp nửa đời người tích x u ố n g đối với đặt cược tiểu tử rõ ràng muốn dựa vào vận khí thắng thực sự là buồn cười đặt cược ca xuống đến hai nghìn kim tệ nhường hắn một hơi đem toàn bộ tiền phun ra đến t r u n g quanh ma cờ bạc nhóm sớm đã đỏ mắt dường như tuyệt đối phần thắng nhường bản t i ể u có nghiêm trọng dân cờ bạc tâm lý bọn hắn đã không cách nào tự kiềm chế trần kiêm đám người lẫn trong đám người lo lắng không thôi nhà hắn còn chưa có phái người đưa tiền đến kiểu này đánh cược không tham gia hoàn toàn là ở bạch bạch rất tiền a ha, ha có can đảm đến chử vĩnh cười ha ha nhìn sắc mặt bỏ bừng xem ra hơi bên trên k e n k e n k e n người phục vụ giao động linh thứ năm cục bắt đầu sáu cái x u ấ t sắc lớn nhất ba mươi sáu điểm chử vĩnh lắc ra khỏi ba mươi ba điểm cái này tô phong toàn thân run lên ngón tay phát run xem ra rất là tuyệt vọng m ờ i chử vĩnh tự mình đem x u ấ t sắc cùng x u ấ t sắc chung đưa cho tô phong nụ cười trên mặt đều nhanh ngoắc đến mang thai hay tô phong nhận mệnh thở dài sau đó vô cùng lấy lệ tùy tiện lắc lắc liền bông lỏng tay ra ha ha ta đến thay ngài cởi ra chử vĩnh cười ha ha một tiếng một bên để lộ xúc xắc trùng một bên cười nói ai nha không sao hạ cục thắng trở về chính là nhưng mà hắn chợt phát hiện tất cả sòng bạc lặng ngắt như tờ yên lặng như tờ từng cái dân cờ bạc nứa ra miệng há lớn đủ để tắc hạ một cái năm đấm chuyện gì trừ vinh trong lòng cảm thấy không ổn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cái to lớn nguy chữ ngay sau đó ba ba mươi lăm điểm ha ha ha ha ha tô phong k h o á t nhiên đứng dậy ngửa mặt lên trời cười to một bộ kinh hỉ đến sắp bất tỉnh đi qua giá vẻ diễn ký này quả thực treo lên đánh chàng trai trẻ a chương bốn năm chương ta là nghĩ lại cùng ngươi cực cuối cùng một ván ba mươi năm điểm trời ạ ba mươi năm điểm đây là cái gì nịch tiên vật khí cả đời hảo vận đều dùng hết đi ta thiền a tiền này là ta bán nhà mới lấy được nhà ta thật hối hận đám con bạc đấm ngực d ầ m chân t ê u gạo không chỉ không ít người nước mắt nước mùi khét vẻ mặt điều này khả năng trừ vĩnh phản đ ứng đến chợ đứng lên thấy rõ xuất sắc sau đó lại đặt mông ngồi trên ghế phát ra trầm muộn tiếng vang không thể tin được khiếp sợ không thôi cùng với sợ hai tuyệt vọng tâm trạng xuất hiện trong lòng hắn thua hắn lại thua một ngán kim tệ t h ê m lên đã một n g h n tám trăm kim tệ những thứ này đồng vàng thế nhưng bách dược đường s o n g bạc tiền không phải hắn tiền mình a trừ vĩnh hoàn toàn không biết chính mình nên thế nào cùng mặt trên bàn giao cũng căn bản khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ tao nộ hình phạt ngại quá ta thắng a ha ha tô phong cười to lên sau đó đem trừ vĩnh một n g h n kim tệ cùng ma cờ bạc nhóm hai nghìn kim tệ nhận lấy đến tận đây hắn đã chọn vẹn thắng tiếp cận sáu n g h n đồng vàng cất ký tiền tô phong lập tức nhường s o n g bạc nhân viên đ ổ i thành linh tệ giả bộ như một bộ muốn rời khỏi giám vẽ cái gì cái này tiểu tử không dám đánh được cái này tiểu tử chút vật đánh cược cũng không có thắng t i u muốn chạy không được không thể nhường hắn t i u cái này đi rồi ngăn lại hắn nhanh đến ngăn lại hắn ma cờ bạc nhóm thấy tô phong muốn chạy đột nhiên hận đến nghiến răng như ông vỡ tổ sông đi lên đem tô phong vây chật như nêm tối mặc dù sòng bạc quy củ là tất cả tự nguyện tô phong không muốn tiếp tục cược bọn hắn cũng vô pháp can thiệp thế nhưng lần này bọn hắn thua quá nhiều tiền căn bản không thể nào tiếp thu được kết quả này trần kim ê đám người đứng ở trong đám người may mắn không thôi nhà bọn hắn vừa vặn đưa tới tiền nhưng còn chưa kịp đặt cược tránh thoát một tiếp đột nhiên quý khách trầm đã trừ vĩnh khản g ọ n âm thanh chuy hình như dây thanh cũng sẽ rách một dạng sao không cho phép ta đi chỉ cho phép các ngươi sòng bạc thắng đổ k h á c h tiền không cho phép đổ khách thắng sòng bạc tiền là đi tô phong c h ầ m c h ầ m vào trừ vĩnh âm thanh r ấ t lạnh các ngươi cái này làm về sau còn sao kinh doanh không không phải không để ngươi đi chúng ta bách d ư ợ c đường sòng bạc quy củ từ trước đến giờ không có phá qua càng sẽ không từ lệ n chưa bài trừ vĩnh hai mắt sung huyết vô cùng xích h ổ n g ta là nghĩ lại cùng ngươi cược cuối cùng một ván tiêu một ván hắn thật sự là không cam tâm bất kể là lần này nhân sinh bên trong lớn nhất thất bại vẫn thua mất nhiều tiền hậu quả nghiêm trọng cũng nhường hắn không thể nào tiếp thu được mà trước đó một ván tô phong rõ ràng là dựa vào vận khí thắng cho nên chử vinh nếu lại cược một ván một hơi thắng về tất cả danh dự tiền tài tất cả đều muốn bắt trở về đối với lại cược một ván lại cược một ván cuối cùng một ván thắng thua tự phụ cược xong ai cũng không thể nhắc lại yêu cầu ma cờ bạc nhóm vây quanh tô phong nhao nhao ồn ào từng đôi đỏ h ầ mắt đã mất đi tuyệt đại bộ phận lý trí bọn hắn cùng chử vinh một dạng hoàn toàn bị dân cờ bạc tâm lý điều khiển các ngươi hảo ta cược tô phong giả bộ như nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhưng ván này lại thêm một viên xúc sắc hảo trừ vĩnh sắc mặt chấn động phản phất khởi t ử hồi sinh người ván này cược ba n g à n đồng vàng ba n g à n đồng vàng trang điểm đậm nữ t ử h á to mồm cổ họng cũng lộ ra đến rồi trừ ca g i a o động linh người phục vụ cũng kinh hai nói cái này thế nhưng ngài có thể động dụng cao nhất hạn mức cao nhất ta một khi thua trận ta sẽ không thua t i ự u cược ba n g à n trừ vĩnh rõ ràng không thèm đếm x ỉ a tất cả cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô phong ba n g h n đồng vàng tô phong giả ra kinh hại không thôi không thể nào tiếp thu được dáng vẻ ba nghìn ba nghìn ba n g h n c ự cược ba n g h n đồng vàng nhanh đến giúp quý khách đặt cược một ít điên cuồng dân cờ bạc nổi lên rỗ rành đẩy cướp nhìn tô phong đưa hắn chen đến bên bàn bên trên ba mươi linh tệ cũng bỏ vào trên chiếu bạc thực ra dùng tô phong thực lực dễ dàng có thể gạt mở những người này nhưng hắn không có bởi vì đây chính là hắn m u ố n dù sao bị ép thắng tiền lời nói ai cũng không cách nào nhiều lời cái gì đặt cược theo một tiếng giống là chó điên điên cuồng gào thét trừ vĩnh một bên tiền đặt cược cũng phóng tới trên mặt bàn chúng dân cờ bạc cũng bắt đầu không ngừng đặt cược trên mặt bàn trong khoảng thời gian ngắn tự chất đầy giá trị hơn một vạn đồng vàng tiền đặt cược chương bốn sáu chương cuối cùng đánh cược trừ vĩnh tuyệt vọng chúng ta hạ bao nhiêu trong đám người trần kim ê sắc mặt kích động hỏi ba trăm đồng vàng vương cốc hô hấp dồn dập phản p h ấ t thiếu dưỡng mang đến tiền toàn bộ cũng hạ cũng xem là không tệ có thể thuần kiếm hai ba trăm đồng vàng trần kim ê hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt ha ha, ha cái này thế nhưng kiếm cho tạm t o i tiền a thực sự là hạ giận trận... hắn nhìn về phía trong đám người trận này đáng sợ cự cực đã chuẩn bị sẵn sàng chiếu bạc hai bên tô phong cùng chử vĩnh đứng đối mặt nhau ở giữa trưng bày bốn cái xúc sắc cùng một cái xúc sắc chung không những tô phong cùng chử vĩnh đã kiểm tra những thứ này dụng cụ đánh bạc liền chút ít dân cờ bạc cũng nhao nhao kiểm tra một phen ken ken ken theo người phục vụ giao động linh thứ sáu cục bắt đầu bốn cái xúc sắc ta tuyệt đối có thể lắc ra khỏi bốn mươi lăm điểm trở lên chử vĩnh hít một hơi thật sâu sau đó bắt lấy xúc sắc chung bắt đầu lay động thích bên trong xôn xao bốn cái xúc sắc trong chung va chạm vào nhau xoay tròn nhấp đô từng cái số lượng không ngừng hiện lên lần này hắn trọn vẹn dùng ba phút dùng hết toàn lực đi lay động cảm thụ lắng nghe lần m u này ta không chỉ có thể van hồi danh dự còn có thể ngược lại kiếm hơn một đồng vàng còn có thể miễn ở đường bên trong trừng phạt trừ v ĩ n h cũng thở dài một hơi cái điểm số này hắn phi thường hài lòng mà tô phong nếu là muốn thắng hắn không phải l ắ c ra khỏi bốn cái mười hai điểm loại sát xuất chỉ có không đến hai vạn điểm một trong có thể nói lần này là thật tất thắng tới p h i a ngươi chúng ta tôn kính đánh cược lớn hảo đổ xúc s ắ c đi nhanh đến a đừng lo lắng đổ xúc s ắ c a ngươi không phải là sợ rồi sao t r u n g quanh ma cờ bạc nhóm nhau nhau thúc giục tô phong không muốn đẩy ta tô phong hừ lạnh một tiếng toàn thân sóng linh khí lan ra đột nhiên từng cái vũ đổ cảm nhận được cường đại linh áp lập tức ngực phát một bực ngậm m n g n g lại cái gì hắn lại là một võ sĩ trần kim kinh ngạc không thôi hắn luôn luôn lấy đối phương chỉ là một cái vũ đồ kim a à lúc này ở đây thế nhưng sòng bạc không phải chiến trường một hạ trọng chú võ sĩ âm thanh lạnh lùng nói các hạ không muốn kéo dài nhanh đến đổ xúc sắc đi t r u n g quanh sòng bạc nhân viên cũng g ầ y đến gắt gao coi chừng tổ phong h ừ cùng lắm thì thua ngươi nhóm chính là nam tử hắn l ớ n chồng thiên kim tan hết còn phục đến có cái gì rất sợ tô phong h ừ lạnh một tay bắt lấy xúc sắt trùng không ngừng rung lên hắn trọn vẹn rung năm phút bởi vì diễn quá ra sức bắt lấy xúc sắc chung tay cũng đốt ngón tay chắm bệnh h ứ giao động lại lâu cũng vô dụng nhanh đến điểm rồi t r u n g quanh dân cờ bạc n h a u n h a u phát ra khinh thường hư thanh ẩm tô phong cuối cùng đem xúc sắc t r u n g t r ụ p ở trên bàn sau đó trực tiếp xúc lên trong c h ư ớ c mắt tất cả mọi người nét mặt trực tiếp nương kết âm thanh toàn bộ biến mất cơ thể toàn bộ cứng ngắc thật giống như thời gian ngừng lại một dạng ngay sau đó phán phất đứng im mặt nước bị ném một cái t ả n g đá x o n g bạc trong tình cảnh hoa phiếm tất cả mọi người càng thêm ồn ào ồn ả o lên cái gì bốn cái m ư ơ i hai điểm chơi ạ bốn mươi tám điểm là bốn mươi tám điểm a ta không được xong rồi lần này ta bên trên n ữ a đợi tiền cùng nửa đợi sau tiền cũng ân xong cái này có thể làm a theo phù phù phù phù âm thanh từng cái ma cờ bạc t h ẳ n g tắp đổ xuống dưới trần k i m mấy người cũng là trong mắt đều m u ố n trợn l ố i ra hoàn toàn không dám cùng tin trước mặt c h ẳ n g cảnh hắn thật đau khổ a kế một n g à n kim tệ sau hắn lại lại đưa ba trăm đồng vàng cho tô phong lần này trở về chỉ sợ lại muốn chịu ra pháp không đây không phải ở thật ta khả năng thất bại hắn khả năng l ắ c ra khỏi bốn mươi tám điểm cung tô phong đánh cược trừ vĩnh tê liệt trên ghế ngồi hai mắt vô thần dun không ngừng như là giàu to bệnh một dạng thua hắn triệt để thua 4,800 đồng vàng t ổ n thất đủ để nhường hắn vô cùng thống khổ chết đến mười lần chương bốn mươi bảy lạc khai nổi giận dường như tức giận đến phung máu ha ha ha ha đều là thiên ý đều là ý trời ạ lao thiên gia muốn để cho ta thắng ta sao cũng thua không được thực sự là ngại quá a tô phong cười ha ha sau đó đem linh tệ toàn bộ nhét vào ngực cổ áo đồng vàng thì dùng c ở i đến trang phục gói lên đến rất nhanh hắn sắp xếp gọn tất cả tiền cũng đem theo bách dược đường mượn hai trăm đồng vàng để lên bàn nhẫn nhường nhẫn nhường tô phong liền vừa hướng ma cờ bạc nhóm chắp tay thăm hỏi một bên nhanh chóng đi ra ngoài ma cờ bạc nhóm như là bị rút đi khí lực căn bản không có cách ngăn cản hắn không có đặt cược số ít người cùng sòng bạc nhân viên thì do dự bất định bởi vì ván này tô phong bị bắt cược nếu dưới loại tình huống này ngăn lại người ta cái này sòng bạc danh dự dứt khoát từ bỏ chẳng qua không thể chặt đường không có nghĩa là không thể đi theo nhà một ít tâm hỏi quỷ thai hạng người lập tức vụ trộm đi theo tô phong rời khỏi sòng bạc trần kim tùy tùng chính là một phong đó nam dẫm dĩ lại theo dõi ta tô phong trong mắt phát lạnh chập nhanh chóng hướng trong đám người phóng đi hắn bây giờ đã là võ sĩ cấp bậc tốc độ toàn lực triển khai còn nhanh hơn báo săn trần kim ê thủy tùng lập tức t i u mất dấu chỉ có số ít mấy cái võ sĩ còn có thể nhìn thấy tô phong bóng lưng nhưng mà lúc những thứ này các võ sĩ lấy lại tinh thần nhanh chóng đuổi theo sau lại trông thấy tô phong đã quẹo vào một cái ven đường trong ngõ nhỏ bọn hắn nhanh chóng đuổi đi qua bước vào ngõ nhỏ lúc cùng một năm nhẹ anh tuấn mặt lộ kinh ngạc bách dược đường võ giả gặp thoáng qua không ai phát hiện cái này bách dược đường võ giả chính là bọn hắn đau khổ truy tìm mục tiêu thì ra tô phong n g ặ t vào ngõ nhỏ sau lập tức đem bao lớn tiền cùng mũ rộng b à n h ném vào không gian chữ vật cũng xuất ra bách dược đường thu liệp đoàn y phục mặt lên ngắn ngủi một giây thời gian hắn t i ê u hoàn thành biến trang mà ở trong mắt người truy kích đào tẩu người ôm bao lớn đường vàng đầu đội mũ rộng b à n h cùng một cái bách dược đường võ giả hoàn toàn không liên quan nhau bởi vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi tiếp tục hướng ngõ nhỏ chỗ sâu truy kích chật chật một lũ mũ xuẩn tô phong khỏe miệm phát họa ra một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt ngay sau đó hắn triệt để lẫn vào đám người tựa như một giọt nước bước vào đại hà cùng lúc đó tuyền đ phế vật phế vật lạc khai bỗng nhiên đứng dậy xiết chặt nắm đấm phát ra gầm nhẹ trong đó tức giận căn bản khó mà che giấu lạc huynh đây là phát sinh cái gì chuyện thái đang vẻ mặt kinh ngạc vừa nãy lạc khai nhìn một chút đưa tin vào bài tựu i đột nhiên nổi giận khiến cho hắn đầu góc mơ hồ trước đây chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhưng nếu là thái đ ệ ngươi hay ta sòng bạc thủ hạ lại cho ta thua mất tiếp cận năm đồng vàng cái này thế nhưng ta sòng bạc nửa năm lãi do ngợn trong đó còn có rất lớn một phần là cấp cho thành chủ phụ hiệu kính lạc khai giận không kèm được trên trán gân xanh nâng lên đều nhanh trở thành màu tím cái gì năm ngàn đồng vàng còn không phải một con số nhỏ thái đăng nữa ra thắng tiền người đâu cái gì địa vị lại phách lôi đến dám ở lạc huynh sòng bạc t ắ c giả không biết chỉ biết là làm ộ t cái võ sĩ trước đây võ sĩ thắng ta sòng bạc hơn một ngàn đồng vàng chuẩn bị rời khỏi nhưng ta sòng bạc bên trong cái phế vật thủ hạ phải cứ cùng người c ự c cuối cùng một ván kết quả trực tiếp thua ba ngàn đồng vàng bây giờ võ sĩ đã rời khỏi sòng bạc sòng bạc phái người truy tung đi võ sĩ thắng tiền l i ề n chạy hẳn là không có hậu trường bắt hắn lại sau ta nhất định phải đưa hắn chém thành môn mạnh còn có cái phế vật thủ h ạ bây giờ muốn dùng cực hình sự quyết lạc khai nghiến răng nghiến lợi sắc mặt dữ thợn dường như muốn chọc i ậ n đến phun máu lạc huynh bất giận thái đ ă n g lập tức chấn an nói tức giận đối với cơ thể không tốt loại sự tình này rất nhanh có thể có lệnh lạc huynh thỏa mãn kết quả đa tạ thái đệ lạc khai ngược phập phồng hung hăng hít sâu mấy hơi miễn miễn cưỡng cưỡng đẻ xuống trong lòng phẫn nộ một bên khác lẫn vào đám người tô phong lại lần nữa mua một ít trang phục ngũ dọc đè xuống trong lòng phẫn nộ một bên lạc khai cùng thái đ ă n g thoát ly hẳn ánh mắt có một đoạn thời gian nhất định phải nhanh đi về tiếp tục giám sát đương nhiên tô phong cũng không quên vừa thu hoạch hơn một vạn khoản tiền lớn càng không có quên chính mình căn bản mắt hệ thống tăng cấp càng nhanh tu luyện tới cảnh giới cao hơn đạt được càng cường lực h ơ u lượng dùng cái này ứng phó đến từ bách dược đường nguy cơ hệ thống lập tức đem không gian chữ vật bên trong tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại một bên di chuyển nhẹ nhàng bước chân tô phong phi thường kích động ra lệnh chứa bốn mươi tám tốc độ tăng gấp bội cùng một khóa phân thân đinh chứa l ư n g hoa tất số dư còn lại đồng vàng cái này nhiều ha ha ha ha nhanh đến thăng cấp một khóa tu luyện công năng cùng một khóa tập võ công năng tô phong kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng như là ăn hết h u y ệ n bước một dạng tiếng cười căn bản dừng không được đến đinh tiêu hao đồng vàng một khóa tu luyện công năng tăng lên năm cấp trước mắt tốc độ tu luyện cơ sở tốc độ tu luyện ba hai lần đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa tu luyện công năng tăng lên tới năm cấp ngươi thu được c h i hệ công năng tốc độ tăng g ấ p b ộ i trước mắt tốc độ tu luyện tăng lên cơ sở tốc độ tu luyện sáu bốn lần đinh tiêu hao một nghìn đồng vàng một khóa tập võ công năng tăng lên một cấp trước mắt tập võ tốc độ cơ sở tốc độ một sáu lần đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa tập võ công năng tăng lên tới bốn cấp ngươi thu được hoàn toàn mới chủ hệ công năng một khóa phân thân công năng giải tỏa quyền hạn có thể tiêu hao một nghìn đồng vàng tiến hành giải tỏa hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên tô phong càng nghe càng kích động chi hệ công năng tốc độ tăng gấp bội còn có hoàn toàn mới chủ hệ công năng một khóa phân thân công năng giải tỏa quyền hạn nam g dâm dĩ cần tiêu hao một n g h n kim tệ giải tỏa chức năng này tuyệt đối châu bò đáng tiếc ta bây giờ đồng vàng kém mấy trăm nếu không bây giờ là có thể kích hoạt lên tô phong trong mắt lóe lên vô cùng động lòng qua mang chẳng qua hắn vẫn là có ý định về trước đi nhìn xem lạc khai hai người có hay không có gì động lại muốn làm pháp kiếm tiền dù sao mấy trăm đồng vàng cũng không phải một nét tiểu tiền trong thời gian ngắn không để cho dễ làm đến một bên tăng tốc bước chân tô phong vừa quan sát b ạ c h sắc không gian bên trong tu luyện ao cùng tập võ ao một khóa tu luyện công năng tạm thời q u a n bế còn không cách nào cảm thụ hoàn toàn mười bến i hóa nhưng mà không cần nghĩ cũng biết tốc độ tu luyện tăng lên bốn lần hiệu quả tuyệt đối n g ư ờ tiên mà một khóa tập võ công năng thì luôn luôn lái xe nhắm mắt lại có thể trông thấy tập võ trong ao liên tục không ngừng tuân ra kỹ năm điểm đoán chừng trong hôm nay toàn phong sát có thể tăng lên tới tiểu thành cấp bậc tô phong khoe miệng phát họa ra đắc ý nụ cười t r ậ t tăng tốc bước chân hướng phía thính phong khách sạn tiến đến hắn không những muốn lập tức trở về đi giám sát lạc khai hai người còn muốn mau chóng mở ra một khóa tu luyện công năng bằng không lãng phí một phút đều là tổn thất to lớn cùng một thời gian bách d ư ợ c đường sòng bạc bên trong hắn nhất định là một cao thủ ta cùng hắn đánh cược triệt để lâm vào hắn trong cục ôi ôi ta thật một người tổng dùng người khác là con mồi thật tính không biết mình mới là con mồi trừ vĩnh tê liệt trên ghế ngồi tất cả người hô hấp yếu ớt mặt mũi tràn đầy từ khí sau vô tận hối hận cùng trong sự sợ hãi hắn cuối cùng thanh tính chút nhưng lại thời gian đã m u ộ n trừ ca đường chủ muốn thấy ngươi xin lỗi hai cái người phục vụ nhắc lên trừ vĩnh kéo rời c h i ế u bạc trong đám người làm lại thua ba trăm đồng vàng làm a số tiền kia thế nhưng ta hướng ra ra bảo đảm có thể thắng mới cầm tới nhà hai người các ngươi phế vật làm cái gì chuyện cũng làm không được theo đuổi người đều có thể mất dấu xong rồi xong rồi lần này trở về chắc là phải bị đánh cho vài tháng cũng không xuống giường được trần k i ế m mặt mũi tràn đầy cho tàn đứng ở bên trong thất tha thất thể nếu không phải ra phó vịn căn bản thiệu đứng không vững hai cái ra phó cũng làm mắt lộ ra tuyệt vọng hốt hoảng trần nhị thiếu gia lần nữa thua trận ba trăm đồng vàng bọn hắn cũng có giám sát bất lực trách nhiệm cho dù bị đánh chết đều là khả năng đúng lúc này thiếu gia đừng nóng vội vương cốc góp đến thần thần b í b í nói hạ b ộ còn có một cái cách cái gì cách nhanh đến mau nói đi ra trần k i ế m nghe được vương cốc lời nói đột nhiên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng kích động lên thiếu gia đừng kích động việc này không thể tuyên dương vương cốc nhìn hai bên một chút phát hiện không ai chú ý bên này mới thở phào nhẹ nhõm đi chúng ta ra ngoài lại nói hảo đi chạy ngay đi hai người các ngươi phế vật nâng một chút ta r u n chân trần kim ê hung hăng phách hai cái đồng dạng run chân ra phó một bàn tay mấy người cùng một chỗ đi vào sòng bạc bên ngoài vương cốc ngươi mau nói có cái gì cách người chung quanh biến ý trần kim ê lập tức không kịp chờ đợi hỏi t r ư ơ n g bốn mươi chín đêm nay nhất định có thể lần nữa đột phá hảo ta cái này liền nói vương cốc vẻ mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu trần kim cùng hai cái ra phó đột nhiên nín thở v ẩ lỗ thai lên thiếu ra ngài nghĩ thứ hai là t i ề n người k h ô n g p h ả i ở tại t h í n hai là thứ hai h à thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ h a n là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ n a i là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai á à thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai thứ hai là thứ hai là thứ hai l i thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ h a n là thứ hai là thứ h i l thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai l thứ hai l n g h ứ hai là t c ứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ hai là thứ h i là thứ i nếu hắn có thể đào thoát lời nói nhất định sẽ đổi một thân không giống nhau hóa trang chúng ta căn bản không nhận biết người a đúng vậy a trần kim ê trong mắt q u a n g mang t ố i xâm lại người nếu đổi một thân hóa trang chúng ta chẳng phải là hưởng phí sức lực thiếu ra đ ừ n g tiểu nhất xong biết mắt người độc gác nhìn đâu vông cốc lộ ra nụ cười tự tin thân người vóc người cao tư thế quen thuộc ta đã rất quen thuộc đảm bảo có thể nhận ra hắn thì ra là thế gia phó tiếp tục nghi ngờ nói nhưng nếu là hắn bị chút ít võ sĩ đội kịp không thể đào thoát đâu ừ nếu người đủ thông minh bị vây chặt sau chắc chắn á o ra rất lớn tiếng động tuyên dương hắn ở đây bách dược đường thắng tiền bị đổi u giết vương cốc nhìn ra phó c ư ờ i lạnh nói chúng ta phái một người chú ý nhìn chính là rượu thực sự là rượu a vương cốc về sau ngươi chính là của ta thứ nhất tiếp thân tùy tùng ta ở đâu ngươi tựu tại cái nào dự án thành công sau đó ngươi cái này đại công thần cũng không thiếu được khen thưởng ta làm chủ trước thưởng ngươi một trăm đồng vàng trần kim ê cảm giác chính mình lại thấy được hy vọng đột nhiên mặt mày hớn hở hớn hở ra mặt đa tạ thiếu ra đề bạt vương cốc mặt mũi tràn đầy định mặt cười tiểu nhất định tiếp tục nỗ lực thiếu ra đem sức lực phục vụ ngay sau đó bốn người phân ra một người chú ý có phải có động tĩnh lớn xảy ra trần kiêm thì mang theo ông cốc cùng một ngôi nhà k h ắ c buộc bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tính phong lâu đối diện chờ không lâu sau đó một cái vóc người cao mặc đấu đ ồ n g màu đen trường bảo cũng mang theo hát sắc màn che mũ rộng lành che khuất gương mặt nam tử bước vào ánh mắt chính là hắn ông cốc nhãn tình sáng lên đối với thấp thỏm vô cùng trần kiêm nói người xác định trần kiêm toàn thân chấn động kinh h ỉ như điên xác định trăm phần trăm xác định ông cốc vỗ n g ư nói nếu là nhận lầm thiếu ra ngài chặt đầu ta có ngươi những lời này ta á tâm ta bây giờ t i ể u gọi ta phụ thân đến cùng một chỗ theo dõi chỉ cần có thể giết người chúng ta không chỉ có thể cầm lại tiền mình còn có thể chỉ toàn kiếm hơn một vạn đồng vàng trần kim ê thật to thở phào nhẹ nhõm chỉ cần có thể giám sát ở đối phương dùng c h â n ra thực lực luôn có thể tìm thấy thời cơ đem đối phương giết chết v ư ơ n g cốc cũng quả thực không có nhận lầm người mặc đấu đ ồ n g màu đen đầu đội hát sắc mũ rộng đành che khuất gương mặt người đúng vậy tô phong cuối cùng đã tới mau tới lầu đi hy vọng lạc khai cùng thái đang còn chưa phát hiện mã xương đám người tin chết tô phong trong lòng thầm đủ nhanh chóng lên lầu đi vào phòng khóa trái cửa phòng hệ thống mở ra một khóa tu luyện công năng một bên hướng bên cửa sổ đi đến tô phong một bên hạ đạt chỉ lệnh đinh một khóa tu luyện công năng mở ra theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện tu luyện tiểu nhân lập tức vận chuyển công pháp xôn xao rồi đại lượng linh khí chen c h ú c mà đến nhanh chóng tràn vào tu vi hao hóa thành tu vi điểm sáu mươi bốn lần cơ sở tốc độ thượng phẩm tư chất đồng cấp võ giả ba tám mươi bốn lần tốc độ dùng như vậy tốc độ tu luyện đêm nay nhất định có thể lần nữa đột phá tô phong k h ỏ miệng phát họa nhìn một ư ờ i người đã đến bên cửa sổ c h ư ơ n năm mươi đêm ngươi tức điên cũng là một dạng thoải mái a lạc khai cùng thái đăng hai người thân ả n h xuất hiện trong tầm mắt hai người còn trong đình ngồi đối diện nhau thỉnh thoảng trò chuyện một đôi lời xem ra bọn hắn còn chưa phát hiện mã xương tin chiết ta hừ hừ đây thật là cho dù tốt c ự c k ỳ tô phong trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó chậm rãi đổ một chén trà thoải mái nhàn nhã giám sát lên đúng lúc này tuyên đình nguyện cửa chính đột nhiên mở ra có người đến rồi tô phong đặt chén trà trong tay xuống sắc mặt dần dần ngưng trọng nhưng ngay sau đó khi hắn thấy rõ người tới lúc đột nhiên không nhịn được phốc thử cười một tiếng trừ vĩnh lại là cái này ra hỏa không ngờ rằng chân trước mới từ sòng bạc rời khỏi chân sau lại nhìn thấy con hàng này tô phong mang trên mặt kinh ngạc mà nghiền ngốc cười thong dong tự tại nhìn lên cho hay tuyền đình nguyện bên trong người mang đến lạc khai trông thấy người tới trước đây đè xuống lửa g i ậ n lập tức như là núi lửa buộc phát một dạng xung quanh mà ra đường chủ tiểu nhân biết rõ sai van cầu ngài nể tình nhiều tiểu nhân năm qua sòng bạc kiếm tiền phân thượng cho tiểu nhất một cơ hội đi trừ vĩnh toàn thân run dậy nước mắt tứ chạy ngang quý gối lạc khai trước mặt vô cùng đáng thương cầu tha cho ngươi một cơ hội thế nhưng năm ngàn đồng vàng năm ngàn đồng vàng a lạc khai hai mắt sung huyết dâu tóc đều dựng trực tiếp một cước đá vào trừ vĩnh một cái chân bên trên gian g i ắ c giận người tiếng xương nước đột nhiên văng lên a đường chủ tiểu nhất định giúp ngài kiếm trở về câu ngài tha tà ạ trừ vĩnh trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết cơ thể đau đến run dày nhưng như cũ không quên cầu xin tha thứ lầu trên bên cửa sổ ôi bị đá hảo bị đá rượu tô phong nhìn sắp giận không kèm được lạc khai cùng thê thảm vô cùng trừ vĩnh đột nhiên t h o ả i mái mặt mày hớn hở cũng không biết nếu là lạc khai biết được chính mình sòng mặt tiền bị đã chết mất tô phong thắm đi với lại tô phong còn trên lầu nhìn xem chó cắn chó cho hay có thể hay không tức giận tới mức tiếp vỡ ra tuyền đình nguyện bên trong kiếm trở về ngươi cho ta kiếm được trở về s a o ngươi cái này nửa đời người mới cho ta kiếm lời hai ngàn nửa đời sau kiếm năm ngàn ngươi là đang nằm mơ lạc khai nghe chử vĩnh lời nói đột nhiên càng tức lại làm một cước đá vào chử vĩnh ngoài ra một cái chân bên trên g i a n g g i ắ c d o a ngươi tiếng xương nức vang lên lần nữa lại thấy chử vĩnh đầu này chân triệt để đ o n mất mảnh xương huyết nhục bại lộ trong không khí vô cùng thảm liệt a không không muốn a đường chủ đại nhân tiểu chỉ phạm vào một lần sai van cầu ngài cho con đường sống a trừ vĩnh đau đến như là bỏng nước sôi tôm hùm trên địa điên c u ồ n g run dày búng ra máu tươi thoa khắp mặt đất lúc này trên mặt bàn lạc khai đưa tin ngọc bài đột nhiên có rồi tiếng động hừ xem ra bọn hắn kịp thời truy hồi bức tiền nể tình ngươi khổ lao phân thượng ta tha cho ngươi một lần lạc khai hừ lạnh một tiếng sau đó đi lấy đưa tin ngọc bài hắn thấy n g ư ờ i một nhà đối phó một cái không có hậu trường võ sĩ quả thực không nên quá đơn giản tổn thất năm đồng vàng nhất định đã truy hồi đến rồi nói không chừng còn đem chút ít đám con bạc thua trận tiền đánh bạc cũng cùng một chỗ nước lấy nghĩ đến ở đây lạc khai nét mặt hơi ngội nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng đưa tin trên ngọc bài tin tức thời gian đột nhiên toàn thân mạch máu vừa tăng sắc mặt trực tiếp trở thành màu đỏ tím lạc huynh người sao một mực bên cạnh không nói lời nào thái đang nét mặt biến đổi đứng dậy a a a phế vật phế vật phế vật a lạc khai k h à n giọng giống to trong tay đưa tin ngọc bài trượt xuống tất cả người điên còn run run dậy xem ra giống như run r u dậy hắn thanh â m cực lớn liền lầu trên tô phong đều nghe được ha ha ha bây giờ không thể giết ngươi báo thủ nhưng đem ngươi tức điên cũng là một dạng thoải mái a t ô phong cười ha ha một tiếng một bên bưng trà nhàn n h ạ t uống một bên run nhìn chân ở trên cao nhìn xuống xem thì vui t r ư ơ n năm một chương như cùng ăn phân một dạng khó coi mất dấu lại mất dấu phế vật đều là phế vật lạc khai nghiến răng nghiến lợi sắc mặt dữ tợn đi đến chử vĩnh trước mặt điên cùng giấm đạp chết đi cho ta chết đi cho ta đều chết cho ta à dùng võ sư c h i cảnh điên cùng giấm đạp một cái vũ đồ chử vĩnh xương c u ố t không thành thất nước nội phủ cũng nhanh chóng vỡ vụn không lạc khai ngơi đồ chó hoang ta làm quỷ cũng không tha chử vĩnh triệt để mất đi hy vọng trong mắt buộc phát ra m á n h liệt oán hận nhưng mà lại ngay cả lời cũng không nói chuyện tự bị dâm chết chết chết chết lạc khai liền thi thể cũng không tha hung hăng đem chử vĩnh dâm đến không thành hình người liền chân của mình cũng dính đầy máu tươi thịt vụn mẹ nó thực sự là lại tàn nhẫn lại biến thái tô phong lắc đầu nếp h miệng khiến cho ta uống trà hào hứng cũng bị mất lạc huynh bất giận lạc huynh bất giận thái đang thấy lạc khai sắp bị tức bị h ỏ n g rồi liền vội vàng tiến lên c h â n an không phải cái gì đại sự tiến sao hết rồi kiếm lại chính là chết lạc khai hung hăng một cước đem trừ vĩnh rách dưới thi thể bay lúc này mới đặt mông ngồi trên băng ghê đá tới tới tới uống miếng nước tức tức giận thái đăng cho lạc khai rót một chén trà lạc huynh cũng không cần thành chủ phủ một bên ta có thể giúp ngươi nói một chút hảo đa tạ thái đệ lạc khai tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch xem ra hắn nộ khí còn chưa có phát tiết hết tâm trạng cũng không lớn ổn định ai nha trò hay cái này liền không có thính phong lâu bên trên tô phong nhữ mày lại hơi chưa đủ nghiền hắn đột nhiên muốn dùng đưa tin ngọc bài giả mạo mã xương nói đổi u tới hung thủ sau đó còn nói hung thủ chạy rồi đùa một chút lạc khai tiếp qua đã nghiền nhưng mà cái này hơi vay r n thêm chân dễ dẫn tới lạc khai hoài nghi cho nên tô phong vẫn là thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua trong nháy mắt sắc trời dần tối lạc khai xử lý trừ vĩnh liền bồi tiếp thái đăng cùng nhau chở mã xương thông tin đến bây giờ đã lại qua hơn hai canh giờ bọn hắn đã phi thường không kiên nhẫn nếu không muốn phát cái tin tức kéo dài một chút bọn hắn thính phong lâu bên trên thời thời khắc khắc giám sát hai người tô phong nhữ n g mày mà đúng lúc này lạc khai đưa tin ngọc bài có rồi tiếng động có tin tức lạc khai sắc mặt khẽ động trước đó cái thông tin đem hắn tức dẫn đến quá sức lúc này cũng có chút bóng tối hẳn là đuổi bắt hung thủ một bên có rồi tiến triển thái đăng cũng hai mắt tỏa sáng hơi cười một chút, xem một chút đi. nhìn xem đã b i ế lạc khai nên lại, lại lạc lạc toàn k bộ đặc biệt đều là phế vật không có một cái hữu dụng lạc khai toàn thân run rẩy kịch liệt tất cả người muốn rách cả mỹ mắt sắt mặt nhau nhó gầm thét vài tiếng sau vô cùng thảm liệt phun ra một ngụm máu tươi rốt c ụ c chuyện gì a thái đăng quả thực không dám cùng tin một tin tức lại có thể đem lạc khai tức đến phun máu hắn cầm lấy lạc khai trong tay đưa tin ngọc bài xem xét đột nhiên cũng sắc mặt cùng biến như cùng ngăn phân một dạng khó coi lại thấy đưa tin trên ngọc bài viết đường chủ việc lớn không tốt mã xương đám người sớm đã ở hồng diệp cốc phủ cận bằng diện chúng ta triệt triệt để để bị đùa dẫn rồi điều này khả năng một người bình thường một cái vũ đồ khả năng giết được mã xương bọn hắn thái đăng khắp khuôn mặt là không thể tin được cùng mánh liệt phẫn nộ sỉ nhục bọn hắn lại bị người xem như h e o một dạng đùa nghịch dòng d ã một ngày mà liên tại lạc khai bị tức được chỉ hoãn chẳng qua giận dữ thái đ ă n g lâm vào mánh liệt kinh sợ lúc t r ư ơ n g năm mươi hai chương một đường r ế t qua đi tiền chắc chắn sẽ có thính phong lâu bên trên ha ha ha ha. trực tiếp tức đến phun máu thực sự là thoải mái phát nổ tô phong nhìn phun máu tươi tung tóe sau mặt mũi tràn đầy khô tàn lạc k hai đột nhiên đứng dậy phát ra không nhanh hơn sướng tiếng cười tất h nhiên hắn cũng ý thức được chính mình nắm tay châu như kế đã bị đối phương nhìn tấu bách dựng đường triệt để mất đi ta tung tích bọn họ ở đây không có đầu mối tình hữ giới chắc chắn đại quy mô lùng bắt ta phải chuẩn bị sẵn sàng tô h phong hai con mắt hiếp lại suy tư quan g mang không ngừng hiện lên ở biết được lạc khai hai người b ư ớ c kế tiếp cờ sau hắn lập tức rồi sẽ làm ra c ư n g đối tuyền đình nguyện bên trong tức đến phun máu lạc khai rất lâu mới chỉ hoãn quả khí nhưng trên mặt vẫn như c ũ vô cùng khó coi nhường thái đệ chê cười lạc khai tức giận không thôi lau một cái bên miệng máu tươi khàn giọng nói hôm nay bị tức được thổ huyết hay là hắn trong cuộc đời này lớn nhất thất thố lớn nhất số mặt hơn nữa còn bị người nhìn thấy cái này quả thực chính là thiên đại xỉ nhục ca lạc h u n h đừng để trong lòng ta không phải cũng bị lừa thái đệ hít sâu một hơi cùng chung mối thủ nói chúng ta việc cấp bách là phái ra càng nhiều nhân thủ lùng bắt ghê t ẩ m hung thủ người nói không sai mã xương bọn hắn là buổi sáng tử vong hung thủ khả năng ở ngoài thành cũng có khả năng lẫn vào trong thành tô phong chết mất thông tin cũng là tin tức giả hắn là vũ đồ cũng là vương hữu nhân thủ càng nhiều nhất định có thể tìm thấy dù thế nào chúng ta lùng bắt phạm vi đều sẽ rất rất lớn cho nên nhất định phải phái ra rất nhiều người thanh nội ta sẽ đích thân đi tìm thành chủ phủ người quen để bọn hắn thành vệ quân cùng bộ phận bách dược đường thành viên cùng một chỗ lùng bắt như vậy lại thuận tiện rất nhiều ngoài thành ta sẽ phái ra tuyệt đại bộ phận bách dược đường t h ú liệp đoàn thành viên cái khác t h ú liệp đoàn ta cũng sẽ chào hỏi để bọn hắn giúp bận bịu chằm chằm vào đảm bảo hung thủ chắp cánh khó thoát trung pi là một cái thế lực đầu lĩnh lạc khai đ ẻ nén trong lòng chấn động tâm trạng rất nhanh suy tư ra chính xác sách lược nhưng mà hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra chính mình nhất cử nhất động thậm chí b ư ớ c kế tiếp cờ đi hướng đều đã đã rơi vào tô phong trong mắt trực tiếp vận dụng toàn lực ta có phải cựu hận này kéo có chút lớn tô phong nhữ mày lại chê g ẹ o chính mình một câu sau đó trực tiếp hướng bên ngoài gian phòng đi đến rất nhanh thành nội liền sẽ có đại lượng thành vệ quân tiến hành lùn b những thành vệ quân này đối với ngô đồng thành quen thuộc vượt xa q u a hắn với lại thực lực cũng càng thêm cường đại mà ngoài thành phi thường bao la địa hình phức tạp đ ị c h nhân thực lực cao nhất cũng chỉ là võ sĩ bởi vậy co lại trong thành trì kém xa đội nhập rộng lớn ngoài thành đáng tiếc một khóa phân thân còn chưa kịp giải tỏa chẳng qua cũng không sao một đường r ế t qua đi tiền chắc chắn sẽ có tô phong hít sâu một hơi hắn toàn thân kéo căng đã làm tốt nên đón chiến đấu chuẩn bị không có chút nào lưu niệm hắn trực tiếp rời khỏi thính phong lâu triển khai tốc độ cực nhanh đuổi ra ngoài cậu tạp t á i xuất hiện hắn vậy mà tại chạy cái phương hướng hắn muốn ra khỏi thành thính phong lâu đối diện nào đó cửa sổ bên trong chuyển đến trần kim kinh hô phụ thân mau đuổi theo đi à? cần phải ngươi nói trần dương hung hăng phách trần kim một chút nhanh chóng đuổi theo ra hỏa gì cái này vội vã khiến cho chúng ta có chút trở tay không kịp đây là phát sinh cái gì chuyện nhìn phụ thân trần dương bóng lưng trần kim hơi khó hiểu lẽ nào chúng ta bị phát hiện không nên cái kia có lẽ là có việc gấp đi vương cốc lắc lắc đầu nói thiếu ra ánh sáng lao ra một người chỉ sợ chưa đủ bảo hiểm nhiều kêu mấy vị võ sĩ đại nhân đi ta đang có ý này trần kim bật đầu sai xử một cái ra buộc đi gọi người sau đó nói đi chúng ta cũng theo sau ta muốn đích thân chặt xuống tạp cái đầu là thiếu ra g ô g cốc gật đầu sau đó cóng lên cái mông còn chưa tốt trần kim ê hướng phía ngoài thành chạy đi một bên khác bởi vì tô phong đi đầu một bước là khai mệnh lệnh còn chưa có chuyển xuống đến bởi vậy hắn vô cùng thuận lợi ra khỏi thành t r ư ớ c năm ba t r ư ơ n g đám người này là c h ó thật âm thầm nhìn c h ă m c h ă m ta cả ngày không ngờ rằng vẹn vẹn một ngày ta tựu theo ngô đồng thành lại hiện ra chẳng qua ngày này thu hoạch thật đúng là không nhỏ tô phong quay đầu nhìn phía sau tựa như hát sắc cự t ú n ô đồng thành khoe miệng cánh t xoay người hướng một phương hướng nào đó chạy tới một cái phương hướng có kẻ xui xẻo tương đối quen thuộc ngoài ra một cái khu vực nhưng mà tô phong không có chạy bao xa liền phát hiện sau lưng có một bóng người đi theo với lại càng ngày càng gần cái gì bách dược đường người cái này nhanh đến t i u đổi tới tô phong t r a o mày nhưng lại cảm thấy có chút không đúng đối phương là một người đ u ổ i theo nếu là bách dược đường theo đ u ổ i giết hắn khẳng định không chỉ một người một khóa nhìn rõ một bên chạy trốn tô phong đối người ảnh thi triển nhìn rõ công năng đột nhiên trông thấy toàn bộ thông tin tính danh trần dương tư chất trung phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc sơ cấp vũ sĩ công kích cấp bậc sơ cấp vũ sĩ phòng ngự cấp bậc sơ cấp vũ sĩ thân pháp cấp bậc sơ cấp vũ sĩ bay liên tục cấp bậc sơ cấp vũ sĩ linh hồn cấp bậc p h à m cấp linh hồn chủ tu công pháp tam triều kinh trung cấp phụ tu công pháp ban g ầ u rèn thể quyết p h à m cấp đại thành võ kỹ công pháp lưu thủy kiếm pháp trung cấp nhập môn lục hợp bộ phản cấp đại thành chủ yếu trang bị ngân hoa kiếm phản cấp thượng phẩm xem ra chỉ là một cái thường thường không có gì lạ sơ cấp vũ sĩ mà tô phong cũng từ đây tên người trong chữ nhìn ra chút manh mối chẳng qua tô phong cũng không có lập tức xoay người ninh địch trần dương mặc dù thường thường không có gì lạ nhưng cũng tập luyện mấy bản công pháp mà tô phong lại vẹn vẹn nắm giữ lấy cấp độ nhập môn đường toàn phong sát bởi vậy dùng hắn thực lực bây giờ cũng không phải là trần dương đối thủ nhất định phải kéo dài một chút hung chi ở đây khoảng cách ngô đồng thành thực sự quá gần nếu chiến đấu tiếng động đưa tới bách dược đường hoặc là thành chủ phủ người có thể t i ệ u chết chắc rồi trong đầu suy nghĩ lưu chuyển ở giữa tô phong đã lao ra gần trăm mét hừ hừ trốn hôm nay ta không phải để ngươi đem ăn hết hơn một vạn đồng vàng phun ra đến trần dương đi theo sau tô p h o n g tập luyện phàm cấp thân pháp công pháp tốc độ của hắn hơi nhanh đến một kia cùng lúc đó nô đồng thành bên trong trần gia đại trạch gia chủ đại nhân nhị lao gia đã đuổi theo nhưng nhị thiếu g i a nhị lao g i a một người khó mà giải quyết đối thủ đặc phái ta trở về đề xuất trợ giút nhị lao gia truy kích lúc đã lưu lại ký hiệu theo ký hiệu có thể tìm thấy hắn trần kiêm bên cạnh một cái da buộc quỳ trên mặt đất cung cung kính kính đối với trần văn vũ bẩm báo nói ta biết rồi trần hương trần ý hai người các ngươi lập tức theo sau trần văn vũ lúc này gật đầu cái này thế nhưng việc quan hệ hơn một vạn đồng vàng cho nên hắn đáp ứng rất thẳng thắn thực ra nếu không phải tự mình ra tay quá mức giết gà dùng đao mộ trâu với lại dễ dẫn tới người hữu tâm chú ý hắn đều muốn chính mình tự thân xuất mã rất nhanh trần gia đại trạch bên trong đi ra hai tên nam tử trung niên hướng phía tô phong cùng trần dương phương hướng đội theo một bên khác lạc khai mệnh lệnh đã toàn bộ truyền đạt số dưới trong thành bách dược đường thành viên từ trên xuống dưới toàn bộ điều động liền hái dược đồng tử cũng điều động những thứ này một bộ phận tiến về ngoài thành một bộ phận âm thầm tàn ra chuẩn bị phối hợp thành vệ quân tiến hành l ù n g bắt mà lạc khai bản thân thì đến đến khu nhà giàu một tòa cảng xa hoa trong trạch viện gặp được ngô đồng thành thành vệ quân thống lĩnh tưởng võ tưởng võ cùng lạc khai quan hệ rất thân hơn nữa là lợi ích thể cộng đồng h ã n tu luyện cần thiết đan dược đều là bách dược đường cung cấp còn theo bách dược đường sòng bạc lấy tiền ngày lễ ngày tết cũng sẽ nhận được đại lượng hiệu kính bởi vậy lạc khai đưa ra đề xuất sau tưởng võ mặc dù cảm thấy như thế gióng c h ố n g khua chiêng lùng bắt một cái vũ đồ thật sự là làm cho người không thể tin được nhưng mà tưởng võ có lẽ vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống h á n phái ra đại lượng thành vệ quân đi theo bách dược đường người dùng tô phong chân dung manh mối trong thành trải r a thiên là địa võng chương năm mươi bốn chương bởi vì ở đây chính là ngươi nơi tán g thân cùng một thời gian nô đồng thành bên ngoài tô phong toàn lực chạy trốn sau lưng trần dương cũng không cam chịu yếu thế theo thật sát hậu phương dừng lại đi ngươi trốn không thoát lừa con trai ta ăn hết ta trần ra tiền ngươi nhất định phải trả giá đắt t r ầ n dương nhìn lại tới gần mấy phần tô phong đột nhiên cười lạnh thành tiếng ha ha quả nhiên là người trần ra nói mà không tin lật lọng thật khiến cho người ta ghê thởm tô phong đồng dạng cười lạnh liên tục ta cho ngươi biết ngươi còn dám đuổi theo ta chắc chắn giết ngươi h ứ ngươi có thể giết ta t r ầ n dương mặt lộ khinh thường ngươi nếu có thể giết ta còn chạy cái gì quay đầu đánh với ta một trận a lời nói đã đến nước này đừng trách là không nói trước tô phong lạnh lùng nói sau một khắc liền chui vào trong rừng rậm đáng chết bước vào rừng rậm cự khó đời trần dương sắc mặt trầm xuống nhưng bước chân cũng không cái gì đình trệ đồng dạng chui vào trong rừng rậm đồng thời hắn cũng không quên tung xuống một nắm m c h cho lưu lại liên tục không ngừng ký hiệu bước vào trong rừng rậm sau bởi vì mặt trời xuống núi duyên c ớ ánh sáng đột nhiên càng thêm ảm đạm mà tô phong lương tựa theo đối với vùng này quen thuộc chạy trốn xây dịch trong lúc đó hiển nhiên càng thêm thong rong chuyện này đối với trần dương truy kích phi thường bất lợi bởi vậy hai người trong lúc đó khoảng cách theo ban đầu dần dần rút ngắn đến bây giờ lại trái lại càng đuổi càng xa gây thởm ở đây hoàn cảnh q u á xa lạ s ớ n biết ta tựu có thêm đến đi săn mấy lần. trần dương trong lòng tầm h mắng sau đó đem hết toàn lực truy kích đi lên gắt gao tiếp cận tô phong bóng lưng thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua ánh sáng càng ngày càng mờ nếu không phải võ sĩ thai thính mắt tinh trần dương đều muốn không nhìn thấy tô phong nhưng mà đúng vào lúc này đinh thu vi ao đã đủ có phải đột phá cuối cùng đấy hệ thống cho ta đột phá tô phong hai mắt sáng lên theo giám sát lạc khai đến bây giờ hắn luôn luôn đang chờ giờ khắc này theo hắn vừa mới nói xong đại lượng tu vi điểm đột nhiên xuất hiện trong đan điền trực tiếp dung nhập linh khí l u ồ n khí xoáy đột nhiên thật nhỏ vòng xoáy linh khí tựa như trái tim một dạng nhảy lên một chút sau đó trực tiếp lớn mạnh gấp đôi một cố hùng hậu linh khí lập tức theo kinh lạc internet tràn vào tô phong thể nội trung cấp vũ sĩ cảnh giới kỳ hỉ tô phong cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại khoe miệng cười l ạ n h càng phát ra máy liệt dưới chân n h ị p chân cũng trực tiếp dừng lại ha ha ha ha. sao không chạy thể lực chống đỡ hết nổi trần dương mừng rỡ không thôi nhanh chóng đuổi đi qua ha ha ta sở dĩ dừng lại là bởi vì ở đây chính là n g u n ơ i t á n thân tô phong nhìn cấp tốc tới gần trần dương khoe miệm phát họa ra một vòng cười lạnh chết sẽ chỉ là ngươi trần dương gầm nhẹ một tiếng rút ra bên hông trường kiếm hướng phía tô phong đâm tới tốc độ của hắn cực nhanh kiếm như nước chảy trong n g á y mắt sắc bén m u i kiếm muốn đâm t r ú n g t ô phong ngực nhưng n g á y mắt sau đó toàn phong sát tô phong trong tay dao găm hóa thành dải lụa màu trắng trực tiếp đẩy ra ngân hoa kiếm không những như thế dao găm dư thế không giảm tựa như như rắn độc hung hăng đâm về trần dương cổ họng cái gì điều này khả năng trần dương cảm nhận được trên thân kiếm chuyển đến khó mà xứng đôi lực lượng cùng nứt gan bàn tay kịch liệt đau nhức đột nhiên như sấm danh đỉnh quá sợ hãi căn cứ tình báo đối phương hẳn là một cái vừa tấn thăng không lâu sơ cấp vũ sĩ a khả năng có trung cấp võ sĩ lực lượng kinh khủng kinh hãi lúc mạnh liệt d ụ c vọng cầu sinh n h ư ờ n g trần dương b ộ c phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực tất cả người ngạnh sinh sinh u ố n éo tránh thoát tô phong đâm tới ngay sau đó hắn nghi cũng không nghĩ lập tức xoay người bỏ chạy ta nói hôm nay nhất định giết người tô phong d ư ớ i chân chút đuổi theo trong miệng lời nói như là trong hầm băng gió lạnh đồng thời hô thử hô thử vương cốc con trần kiềm theo trần dương lưu lại ký hiệu toàn lực chạy trốn toàn thân là mồ hôi mệt mỏi giống như chó bọn hắn tiến vào g i n g rậm tiếp tục đi tới đột nhiên phía trước cách đó không xa xuất hiện hai cái thấy không rõ làm bóng người xê dịch lấp lóe hướng phía ven rừng rậm sông qua đến là ta phụ thân cùng thắng ta tiền tạp thái trần kim nằm sấp trên người bông cốc kích động không thôi nhanh đến nhanh hơn đi ta muốn tận mắt trông thấy c ậ u tạp thái bị giết chết đúng lúc này chết đi cho ta một đạo đem hết toàn lực gầm t h é t truyền khắp sơn lâm ngay sau đó một cái hình tròn bóng đen phóng lên tận trời nồng đậm mùi máu tươi như sóng chiều đẩy ra chương năm năm trương giết trần dương trần kim thê lương cầu xin tha thứ mẹ nó thật có thể chạy tô phóng đá đá trần dương thi thể không đầu không nhị được biết miệm hắn vừa mới đột phá đối với lực lượng trong tay nắm giữ chút ít khiếm khuyết bởi vậy lại nhường trần dương chạy trốn một hồi lâu chẳng qua quá trình không trọng yếu giết chết là được tiếp xuống lại đến bội thu thời khắc lạc trần dương a trần dương ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng tô phong mặt lộ hưng phấn lập tức bắt đầu lục soát thi hắn đang cần đồng vàng đến kích hoạt hoàn toàn mới chủ hệ công n ă n g đầu một bên khác là ta phụ thân âm thanh cái này máu tanh vị cha ta nhất định là đem cậu tạp t á i giết chết vừa nay cái bay lên bóng hình bóng đen nên cậu tạp t á i đầu ta cũng coi như tận mắt trông thấy cậu tạp t á i bị giết ha, ha, ha, ha thật hạp ta để ngươi thắng ta tiền để ngươi hại ta bị đánh trần kiêm hai mắt cự sáng trong lòng tràn đầy báo thủ hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh đến nhanh đến vông cốc, cốc hướng phía trước nhanh chóng chạy tới.、Ừ. có người đến rồi cái này âm thanh có chút quen thuộc a trần kiêm tô phong nghe thấy được trần kim ê c ư ờ i phá lên đột nhiên n h í u mày lại khoe miệng lộ ra một vòng n g h i ế n n g ấ m rất nhanh vương cốc liền c ó n trần kim ê tới gần nơi này một bên phụ thân phụ thân trần kim ê theo vương cốc trên lưng bỏ xuống đến quẹ nhìn chân đối phía trước đứng bóng đen kích động kêu to khắp khuôn mặt là sảng khoái nụ cười t r ờ i ạ lần này hắn không những phụ thủ hơn nữa còn giúp đỡ trong nhà kiếm lời hơn một vạn đồng vàng a nghĩ đều muốn kích động đến ba ngày ba đêm ngủ không yên nhưng vào lúc này muốn chết ma phụ thân trong này đâu b trần kiêm muốn đến, rách cả miếng tròn hồ hồ đồ mắt miệng đại trương phát ra không thể tin được kêu đau chết không nhắm mắt con mắt thẳng tắp theo dõi hắn trong mắt còn sót lại khó mà xóa đi hoảng sợ thật u là một cái người bạc tình bạc nghĩa đợi lát nữa ngươi phụ thân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ gọn ngươi một trận tô phong cầm trong tay đầu người ném một cái từng bước một hướng trần kiêm hai người đi đến tiếng bước chân như là trọng truy một dạng đánh vào trần kiêm trong lòng hai người làm bọn hắn sợ hai đến run lầy bẫy không ngươi không muốn đến a đừng có giết ta không muốn đều là cái này gông cốc xui khiến chúng ta tìm ngài phiền phức đều là hắn sai van cầu ngài van cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua coi ta là một cái dám thả đi ta nhất định cảm kích ngài đại ân đại đức van cầu ngài a trần kim quỳ trên mặt đất nói năng lộn xộn điên cùng cầu xin tha thứ một k h ỏ a đầu dập đầu giống là gà con m ổ thóc không không phải ta xui khiến đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc là bọn hắn bước ta van cầu ngài nể tình ta bị b ứ c phân thượng cho tiểu nhất đường s ố n g a gông cốc bị trần kim bán được t ra quẩn đồng dạng bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ thế là có hứng một màn xuất hiện trần kiêm cùng ông cốc vậy mà bắt đầu tranh tài dập đầu hình như ai đầu dập đầu thật tốt liền có thể sống mạng một dạng có thể sống là các ngươi hảo giác xuống dưới đoàn tụ đi tô phong cười lạnh trong tay dao găm cao cao dơ lên đúng lúc này chương năm mươi sáu không phải muốn đem t a chém thành muôn mảnh c h ộ m chó d ừ n g tay một đạo vô cùng phẫn nộ cùng hống chuyển đến hai bóng người từ đằng xa xông qua đến đúng vậy trần ra hai cái võ sĩ trần ý cùng t r ầ n thương bọn hắn nguyên dùng lão nhị trần dương đang cung địch nhân chiến đấu chính mình thoáng qua một cái đến lập tức có thể thu hoạch địch nhân tính mệnh nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chạy đến sau đó nhìn thấy chàng cảnh cùng trong dự liệu vừa vặn tương phản trần dương lại bị đeo đầu trần kim ê q u ỳ tại trước mặt người kêu r ê n cầu xin tha thứ đại bá tam bá cứu mạng trần kim ê nghe được người tới gầm thét đột nhiên mặt lộ mừng như đ i ê n một bên lớn tiếng hô cùng một bên đứng dậy phi nước đại vừa mắng ta vừa để cho ta dừng tay đầu góc có bị bệnh không tô phong thị cười lạnh trong tay dao găm hóa thành tuyết trắng tấm lụa lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc trần kim cùng ông cốc đồng thời cơ thể cứng đờ cổ xuất hiện một đạo tơ máu ngay sau đó hai người đầu lâu rơi trên mặt đất trên mặt mừng như điên biến thành đau khổ cùng tuyệt vọng cháu cậu tắc thoái hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh trần thương cùng trần ý giận không kèm được sắc mặt nhăn nhó dữ tợn tựa như ác quỷ bọn hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm hướng phía tô phong điên cùng đánh tới ha ha chỉ bằng hai cái sơ cấp vũ sĩ cũng muốn giết ta tô phong cười lạnh cổ tay khai đạo giao găm hóa thành một đạo sáng như tuyết đa o hoa nếu là trước đó hắn còn có thể nhượng bộ lui binh nhưng bây giờ hắn không những tấn thăng trung cấp võ sĩ cấp bậc còn triệt để nằm trong tay lực lượng mới mà trần thương cùng trần ý đồng dạng giống như trần dương thường thường không có gì lạ thậm chí còn yếu nhược một ít như vậy đối thủ không có tư cách nhường tô phong tạm thời tránh mũi nhọn chết đi cho ta trần thương cầm trong tay một thanh hai tay trọng kiếm dùng thế thái sơn áp đỉnh chính diện thẳng hướng tô phong trần ý thì không nói một lời cầm trong tay một thanh xíu x í u trường kiếm vạch phá không khí giết tới tô phong khía cạnh lệnh ra nghiêm một âm một dương thích hợp được t r ư ờ n g nhưng mà bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp tô phong còn lấy tô phong chỉ là một cái cường đại một ít sơ cấp vũ sĩ toàn phong tô phong lách mình vừa trốn giao găm tùy tâm động lập tức tránh thoát t r ầ n thương cho kiếm cũng đâm về trần ý t ế kiếm giao găm trong không chạm vào nhau cái trước lập tức như là lâm vào vòng xoáy dâm dạng trở nên thân bất do kỳ chiêu thức hoàn toàn biến đạn g k h ô nhưng g tốt. Trần ý quá sợ ã i căn lực bản nghĩ không ra tô phong tô ra l ợ biết chờ á i đại. này cường n ư n g c h hắn muốn biến chiêu trở về thủ thời điểm cũng đã mượn lưới dao vào thị tâm thanh truyền đến làm trần thương không rét mà run đồng từ đột nhiên co lại ngay sau đó hắn tựu trông thấy trần ý bị cắt đứt nửa cái cổ cơ thể ẩm vàng ngã xuống đất trong miệm phát ra đau khổ h i h i thanh âm bọn máu không ngừng tràn ra khả năng trần thương không thể tin được lúc hoảng sợ muôn dạng hét lớn một tiếng sau đó xoay người chạy thứ không phải muốn đem ta chém thành muôn mảnh chạy cái gì tô phong sách dính đầy máu tươi dao găm thân hình k h ẽ động triển khai truy sát trần thương ở tử vong nguy cơ trước mặt buộc phát ra tốc độ cực nhanh độ trong nháy mắt sông ra mấy chục mét nhưng mà tô phong tốc độ càng nhanh trong khoảng thời gian ngắn t i u đổi tới trần thương sau lưng ta và ngươi liều mạng bị ép vào tuyệt cảnh trần thương không còn cách nào khác chỉ có thể xoay người chống cự hừ, hừ. trước đó trần dương cũng là như vậy dùng xoay người liều mạng tự có một chút hy vọng sống n a mơ m tô phong trong tay dao găm tựa như kinh lôi lấp lóe c h ư ớ c mắt tránh đi cổng cảnh đại kiếm đâm vào trần thương ấn đường ẩm trần thương thi thể ngã trên mặt đất tuyệt vọng gương mặt bị tinh hồng máu tươi bao trùm hô tô phong thở ra một hơi thật dài căng cứng cơ thể hơi thả lỏng một ít nghiêm ngặt nói mới nhớ cái này hay là hắn lần đầu tiên chính diện giết định trước đó giải quyết mã xương viên tam đám người cơ bản đều dựa vào đánh lén mấy lần hít sâu sau tô phong nét mặt khôi phục bình thường hắn y chi đã càng phát ra cứng cỏi kỳ hỉ ba cái võ sĩ khẳng định có không ít tiền đi tô phong nhìn lướt qua trần thương đám người thi thể Khỏe đinh chứa lượng hoàn tất số dư còn lại một nghìn hai đồng vàng ta rãnh vừa mới đầy đủ giải tỏa tân chủ hệ công năng tô phong mừng rỡ không thôi lập tức hạ đặt chỉ lệnh hệ thống cho ta giải tỏa một khóa phân thân công năng đinh theo i ê u hệ thống nhắc nhở xuất hiện tô phong đột nhiên cảm giác mạch sắc không gian bên trong chuyển đến một hồi chấn động ngay sau đó màu đỏ nhạt tập võ bên cạnh ao một bên xuất hiện một cái màu xám nhà ao bên trong đứng một cái không nhúc nhích áo bảo sám tiểu nhân cùng tô phong nhìn như lúc một dạng cùng lúc đó Lại lượng liên quan đến chức năng chức một ớ i tin dung nhập tô phong não hải, làm hắn lập tức minh thông tô tức nhập phong hắn bạch chức năng này ảnh hưởng. dung nao năng này lập làm m khóa phân thân công năng có thể ở phân thân trong ao ngưng tụ ra phân thân công năng cấp bậc càng cao phân thân số lượng thì càng nhiều phân thân bề ngoài thực lực cùng tô phong hoàn toàn giống nhau không mảy may kém phân thân hoàn toàn chung với bản tôn có thể không điều kiện chấp hành tất cả mệnh lệnh phân thân tại bị tô phong cho phép tình hồ dưới có vô hạn không gian chữa vật quyền sử dụng tô phong có thể cùng phân thân dùng suy nghĩ giao lưu coi như không thấy không gian c á c trở tô phong có thể xem xét phân thân tầm mắt từ đó hạ đạt chuẩn xác hơn chỉ lệ p h một h khóa u k không không lục soát thi công năng có thể lập tức đem tô phong cùng phân thân giết chết địch nhân tất cả tài nguyên tìm ra sau đó bằng suy nghĩ nhận lấy chỉ định chiến lợi phẩm tột nhập không gian chữ vật cho dù là không có mang mang theo bên trên núp trong cái khác địa phương tài nguyên chỉ cần là thuộc về cái tia địch nhân tài nguyên toàn bộ đều sẽ bị tìm ra đến t h ở t h ở t h ở chức năng này lại cái này điêu tô phong xem hết công năng giải thích thông tin lập tức kinh ngạc không thôi k h í t vào khí lạnh hắn vốn d ĩ còn lấy chức năng này chính là một cái phân thân thuật phân thân thực lực so với chính mình nhất định yếu rất nhiều với lại có các loại hạn chế nhưng mà một khóa phân thân công năng vậy mà như thế cường đại như thế biến thái chỉ là cơ sở nhất năng lực phân thân có bản tôn giống nhau thực lực liền đã vô cùng cường đại phía sau hai cái công năng hiệu quả cũng là người tiên một khóa điều động công năng có thể đem phân thân lập tức điều động đến tô phong đi qua gặp qua địa phương tỷ như hồng diệp cốc vách núi sơn động thính phong lâu bách dược đường sòng bạc t u y ề n đình nguyện các loại cái này hoàn toàn có thể sử dụng lên thi triển ra bất ngờ chiến thuật a một khóa lục soát thi công năng thì coi như không thấy bất luận cái gì hạn chế chỉ cần là địch nhân tất cả tài nguyên bất kể ở cái gì địa phương đều có thể tìm ra đến về tô phong tất cả quá ngưu bức không hổ là hệ thống không hổ là chủ hệ công năng tô phong hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng cái này chủ hệ công năng hoàn toàn chính là lấy chiến dưỡng chiến mà sinh nha có rồi cái này chủ hệ công năng hắn đối mặt bách dược đường vây bắt truy sát có thể thong rong rất nhiều trước thử một chút cái này chủ hệ công năng tô phong hít sâu một hơi trong đầu chỉ định phía trước đất trống sau đó tâm niệm vừa động một khóa điều động một máy mắt bạch sắc không gian phân thân trong ao áo bảo sám phân thân hư không tiêu thất sau đó xuất hiện ở tô phong chỉ định địa phương mẹ nó t h ố n quá thật cùng ta như lúc một dạng đ ô i chiếu tấm gương còn như tô phong nhìn cái này áo bảo sám phân thân không khỏi kinh hô một tiếng nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái này phân thân có một ít chỗ khác thường cái này phân thân mặc dù cùng hắn như lúc một dạng lại bất kể là nét mặt hay là ánh mắt cũng lạnh băng, băng không có bất kỳ cái gì tình cảm Quả t h ự ngay i sau đó hắn theo không gian chữ vật bên trong suốt ra một bộ trang phục nhường phân thân thay đổi phân thân động tác phi thường lưu loát nhanh chóng thay xong trang phục trở thành một cái che khuất gương mặt người thần bí thử lại thử một lần một khóa điều động công năng tô phong khỏe miệng khanh nết trong đầu xuất hiện một cái phỏng đúng là hắn ở qua cái thính phong lâu căn phòng gian phòng k i a m ở một thiên nhất đêm trưa mai mới đến kỳ trong lúc này thì sẽ không có người vào ở đi t i ể u nơi này hệ thống khởi động một khóa điều động công năng tô phong xác định trong phòng vị trí cụ thể lập tức hạ đạt chỉ lệnh trong trước mắt trước mặt bao khỏa chặt chẽ phân thân biến mất không thấy giống như là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện một dạng ngay sau đó tô phong lập tức sử dụng xem xét phân thân t â m mắt năng lực một cái bán trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt bên trong chàng cảnh đúng vậy thính phong l â u căn phòng thành công tô phong mặt lộ hưng phấn lần nữa đối với phân thân hạ đạt mệnh lệnh đi cửa sổ giám sát tuyển đình huyện phân thân không chút nào dây dưa dài dòng lập tức thi hành mệnh lệnh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đi đáng tiếc lạc khai cùng thái đăng cũng không trong sân chỉ có thể nhìn thấy dính lạc khai vết máu bàn đá trước giám sát t u y ể n đình luyện chú ý trong thành tình huống có việc lập tức hướng ta báo cáo tô phong đối với phân thân hạ đạt mệnh lệnh liền đóng lại phân thân tầm mắt Chật! ánh mắt của hắn rơi xuống dưới chân trần thương trên thi thể mặc dù vừa n ã y lục soát một lần nhưng ta hoàn toàn có thể dùng một khóa lục soát thi công năng một lần nữa đem bọn hắn trong nhà tiền cũng toàn bộ lục soát đi tô phong k h ỏ miệm phát họa ra một vòng nghiền ấm hệ thống khởi động một kh đột nhiên lại một mảnh bán trong s u ố t bảng xuất hiện tại trước mắt chẳng qua lần này phía trên lại biểu hiện ra từng cái vật phẩm có thiền tài vũ khí đan dược các loại luyện đan vật liệu luyện khí còn có đồ trang sức trang phục đồ dùng trong nhà tranh chữ thậm chí còn có trần thương bản thân thi thể cùng b a tòa nhà nam dâm dĩ liền thi thể cùng nhà cũng đã thành ta chiến lợi phẩm tô phong hơi ngớ ra cái này một khóa lục x o á t thi công năng thật sự là quá biến thái hoàn toàn không lưu một trăm hạng a a bây giờ những thứ này bán trong suất bảng phía trên vật phẩm chỉ cần tô phong tâm niệm vận động có thể tổn nhập không gian chữ vật bao gồm ba tòa nhà cũng sẽ hư không tiêu thất lưu lại hồ to ách nhà coi như xong tô phong yên lặng cười một tiếng nếu nhà hư không tiêu thất nô đồng thành còn không triệt để sôi trào ngay sau đó hắn bắt đầu chọn lựa đáng giá chiến lợi phẩm tồn nhập không gian chữ vật thiền binh khí đan dược và các loại vật liệu hết thể nạ bình có cái khác đáng giá đồ chơi cũng tuyển một ít dự bị về sau có cơ hội đem bán lấy tiền tất cả chọn l ự a quá trình t h ậ t nhanh bởi vì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể hoàn thành kỳ lục soát chấn t ư ơ n g còn có trần ý trần dương hy vọng các ngươi trốn tiền có thể nhựa một ít tô phong liếm m ô i một cái lập tức chạy qua đi đối với trần ý cùng trần dương thi thể sử dụng một khóa lục soát thi công năng sau đó lại là đủ loại chiến lợi phẩm chờ đợi chọn lựa rất nhanh tô phong liền đem tất cả thi thể tài nguyên vơ vét một lần sau đó đem tất cả tiền cũng tồn vào số dư còn lại vốn dĩ chỉ còn lại có hai cái kim tệ số dư còn lại đột nhiên trở về một m ù g máu đạt tới ba tám đồng vàng trừ ngoài ra còn có đại lượng tịch tốc đan chữa thương đan dược và m ư ờ i khỏa bách linh đan nếu là những đan dược này cầm đi bán lời nói cũng có thể bán cái mấy trăm đồng vàng thu hoạch coi như không tệ đúng lúc này cách đó không xa t h u y ể n đến một hồi tích tích lấy lấy âm thanh chương năm mươi chín thiên đường có lối n g ư ờ i không đi địa ngục không cửa cảng muốn sông có người đến rồi không phải là nghe được trần dương đám người kêu thảm cùng cấm thét theo tiếng mà đến tô phong nhớ mày người đến thực lực còn không rõ ràng hắn dự định nhìn xem tình huống lại nói thế là tô phong xoay người ẩn vào hát cám bên trong bụi cỏ theo cỏ cây tròng khe hở thăm dò rất nhanh mười cái người lần theo tung tích cùng mùi máu tanh đi tới tràn đầy thi thể chiến trường nhìn xem chắc phục lại là bách dược đường vũ đồ ha ha bách dược đường người a thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa n g ụ c không cửa ngươi càng muốn sông trong bụi cỏ tô phong khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh mau nhìn ở đây thật nhiều thi thể một bách dược đường vũ đồ kinh hô chuyển đến đây là có bách dược đường vũ đồ nhận ra thi thể trần ra người là trần gia võ sĩ chơi ạ rốt cục phát sinh cái gì chuyện ba cái võ sĩ lại đồng thời mất mạng nơi này cái này cái này cái này đây là ai làm a vậy mà như thế tàn nhẫn hung thủ quá lớn mật trần gia gia chủ trần văn vũ thế nhưng định phòng võ sĩ a chúng bách dược đường vũ đồ kiểm tra thực hư thi thể sau đó đột nhiên mặt mũi tràn đầy trắng bệnh tràn đầy vẻ hoảng sợ ngay sau đó một người trong đó đột nhiên như sấm b a n h đ ỉ n h dù g r ọ n g nói các minh đệ những người này vừa mới chết không lâu hung thủ vô cùng khả năng liền tại phụ cận cái gì vô cùng tàn nhẫn hung thủ liền tại phụ cận chạy ngay đi thế nhưng có thể giết ba cái võ sĩ hung t à n g người chúng bách dược đường vũ đồ một c h à n g thốt lên ồn ào sau đó nhanh chóng hướng ngoài rừng rậm t ố i lui đồng thời một người trong đó lại xuất ra một cái tiểu viên ống hung hăng lôi kéo một đoàn khói lửa đột nhiên phóng lên tận trời trong không oanh tạc đây là bách dược đường triệu tập nhân thủ tín hiệu rất nhanh phụ cận bách dược đường nhân viên rồi sẽ nhanh chóng trợ giúp đến em gái ngươi không nói hai lời t i ể u gọi người có cái này sợ tô phong hơi bó tay rồi hắn cũng không ngờ rằng đối phương vậy mà như thế quá kích mắt thấy bách dược đường vũ đồ nhóm sắp chạy ra rừng rậm tô phong lập tức đuổi theo những nhân sâm này cùng đối với hắn đ ổ i bắt tự nhiên tất cả đều là đ ị c h nhân một cái cũng không thể bỏ qua trong rừng rậm mười cái bách dược đường vũ đổ luôn cuống tay chân ra bên ngoài rút lui cặp mắt vô cùng hoảng sợ nhìn chung quanh đen ngòm rừng rậm đột nhiên các vị muốn đi đâu phía trước một cái thon dài bóng đen c h ặ n đường ở ai có người ngăn cản đường đi của chúng ta n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cục là ai chúng ta thế nhưng bách dược đường người đối với n g ư ơ i cùng trần gia ân đoán chúng ta không xem vào thả ta nhóm rời khỏi chúng ta coi như cái gì cũng không có trông thấy chúng bách dược đường vũ đổ cùng nhau run lên rõ ràng là mười cái mặt người đối với một người lại sợ hãi tới tay chân như nút da ha ha ta muốn giết chính là bách dược đường người tô phong lạnh g i ọ n g cười một tiếng thân hình loay lên phóng tới đám người không muốn trốn chúng ta nhiều người l i ề u mạng với hắn trợ giúp lập tức tới ngay chúng bách dược đường vũ đ ổ thủ lĩnh khàn giọng h ô cùng lại ước thúc ở chín người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng ta liều các ngươi cầm cái gì cùng ta liều tô phong khinh thường cười một tiếng lập tức như là sói đói xông vào bể cừu g i a o găm lưới đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra làm người ta sợ hãi quan mang như là c h i ế c xạ tuyết trắng tia chấp xẹt qua từng cái vũ đồ cơ thể tuyệt vọng kêu thảm không ngừng vang lên trước sau chẳng qua một phút từng cái bách dược đường vũ đồ lần lượt ngã nhào xuống đất hóa thành thi thể xa xa từng bầy người dơ bó đuốc hoặc là linh khí đèn nhanh chóng hướng bên này tụ tập số lượng càng nhiều con kiến cũng có thể cắn chết voi trước cầu thả một đợt tô phong nhanh chóng sử dụng một khóa lục soát thi đem chiến lợi phẩm để vào không gian chữ vật sau đó xoay người rời đi xa xa đám người cuối cùng đuổi đến đến đầu người là ba cái võ sĩ vũ chương sáu mươi l ạ c h a i ngươi đây là nhiều hận ta nha chết rồi cái này một đội người tất cả đều chết rồi cậu t ạ p thoái dám giết ta bách dược đường người nhanh đến đuổi theo cho ta lưu mấy người kiểm tra thực hư thi thể vết thương thu thập manh mối đem tin tức hồi báo cho đường chủ một đám người thậm chí rất nhiều người đều không có d ừ n g bước lại tự tiếp tục hướng phía rừng rậm đuổi theo nhưng mà tô phong đã dẫn đầu bước vào rừng rậm trong đêm tối chỉ có nhàn n h ạ t ánh trăng chiếu g ọ i tô phong lưu lại thật nhỏ tung tích căn bản thấy không rõ lắm bách dược đường hơn m ư ơ i người vừa mới tiến nhập rừng rậm tự triệt để mất g ấ u đáng chết ba cái bách dược đường võ sĩ tức g i ậ nghe đến n i i ế n răng n g h được h n g thuộc a ấ y hạ báo cáo đột nhiên dùng mình toàn thân rét run hung thủ có thể giết chết ba cái võ sĩ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường lúc này lại là đêm tối lại là phức tạp rừng rậm hoàn cảnh nếu đuổi theo lời nói hậu quả khó liệu bởi vậy bọn hắn lập tức triệu tập thuộc hạ rút lui hơn năm mươi người tập hợp ở cùng một chỗ như là bày kiến một dạng chen thành một đoàn phi tốc tối lui trong rừng rậm a lại không đốc tô phong có chút tiếc nuối nhất miệng nếu đối thủ đuổi theo trong rừng rậm phân tán tìm hắn có thể từng cái kích phá đến lúc đó nhất định cũng có thể thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm kẽ h thở dài một cái tô phong một bên triển khai phân thân tầm mắt một bên hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu đi đến cùng một thời gian nô đồng thành bên trong một tờ chân dung đã dán đầy toàn thành phố lớn ngó nhỏ người bề trên như đúng vậy tô phong phát sinh cái gì chuyện a cái gì muốn truy kích cái này người lại treo thưởng một trăm đồng vàng ta nghe nói cái này tô phong chỉ là người bình thường còn làm qua bách dược đường hái dược đồng tự cái này g i ố n g chống thua chiêng lùng bắt người này quá kỳ quá đi các ngươi thấy rõ ràng không chỉ là đổi bắt cái này tô phong còn có cùng cái này tô phong cùng một chỗ người ai nha các ngươi quản nhiều làm gì nhớ kỹ cái này tô phong dám vẻ tìm thấy hắn chính là một trăm đồng vàng a đúng đúng đúng nhớ kỹ tô phong dám vẻ đồng thời thành chủ phủ còn phát ra một thì thông cáo nhường trong thành người không được che lấp gương mặt người vi phạm trực tiếp bắt đột nhiên nô đồng thành náo nha nhào nhác khắp nơi lục xúc bất an cũng không biết lập tức bộc lộ ra bao nhiêu nhận không ra người chuyện chật c h ậ p không những mời được thành vệ quân ra tay còn tuyên bố thông cáo cuối cùng còn muốn phát động quần chúng lực lượng đến lùng bata thủ đoạn này một bộ một bộ là khai nha là khai ngươi đây là nhiều hận ta nha tô phong trong rừng rậm xuyên t h ẳ n g qua hắn thông qua phân thân biết được trong thành tiếng động đột nhiên cười lạnh liên tục đối với phân thân tình cảnh hắn cũng hoàn toàn không chỉ cần ở thành vệ quân cùng bách dược đường người lục soát lên tính phong lâu lúc đem phân thân thu hồi phân thân ao là được nhờ ánh trăng cùng kẻ xui xẻo ký ức tô phong tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm không bao lâu phía trước hoàn cảnh cựu trở nên phi thường xa lạ cựu ở đây n ố c một đêm đi lại muốn màn trời chiếu đất mẹ nó tô phong đối ngô đồng thành chỗ phương hướng thụ cái ngõ giữa t r ấ t lại từ không gian chữ vật bên trong x u ấ t ra gối đầu đệm sợi thô chăn mền màn những vật này ở trong rừng cây làm một cái võng những vật này tự nhiên là theo trần dương đám người chiến lợi phẩm bên trong lấy ra tới rồi tô phong biết rõ mình sẽ ở trong rừng rậm ở tất nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị đáng tiếc chuyển một ngôi nhà lời nói tiếng động quá khoa trương nếu không ta đều có thể có nhà ở tô phong một bên nói thầm n h ị n một bên ăn hết mấy khỏa tịch cốc đan chương sáu mươi mốt còn không đội vàng cho ta đi bắt người phế vật ngay sau đó hắn liền nằm ở cái giường bên trên mở ra phân thân tầm mắt bán trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt bên trong đúng vậy thính phong lâu căn phòng hình tượng v ớ i lúc lúc này cửa phòng bị người khều được cốc cốc rung động mở cửa thành vệ quân truy kích tội phạm truy nã nếu không mở cửa chúng ta t i ể u chính mình đi vào bên ngoài giữ cửa khều được c ầ m ầm vang còn truyền đến một hồi hô to gọi nhỏ tô phong khỏe miệng k á n h n ế t đem phân thân thu hồi phân thân ao không cần nghĩ cũng biết thành vệ quân cùng bách dược đường người mở cửa phòng chỉ có thể nhìn thấy trống g i n g căn phòng sự thực cũng chính là như thế thành vệ quân cùng bách dược đường người cẩn thận kiểm tra căn phòng liền trực tiếp rời khỏi tô phong chờ hơn m ư ơ i phút lần nữa phân thân điều động đi qua ở trên cao nhìn xuống giám sát t u y ể n đ ì n h h u y ệ n không bao lâu tô phong hai mắt tỏa sáng bởi vì lạc khai lại cùng thái đ ă n g cùng lúc xuất hiện ở trong viện trong thành không thể so với rừng rậm không chỉ có tốt hơn mặt trăng chiếu sáng còn có ánh đèn chiếu sáng bởi vậy phân thân là đem lạc khai cùng thái đ ă n g thấy được rõ ràng mà lạc khai hai người lại hoàn toàn không biết trên đầu nào đó đen n g ọ m cửa sổ bên trong một đôi lạnh bằng con mắt đang giám sát bọn hắn ra sao thái đ ă n g vẻ mặt chớm mong hỏi tạm thời không có thông tin chẳng qua có thành vệ quân giút bận điệu có chút lớn chạch nhà giàu đều muốn cho ta mặt mũi thả người vào trong điều tra lạc khai cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến cho là như thế thái đăng gật đầu cho lạc khai rót một c h é n trà đúng lúc này báo đường chủ chúng ta ngoài thành gãy mười cái huynh đệ đột nhiên ba cái võ sĩ chạy vào vệ i n tử khắp khuôn mặt là vội vàng cái gì là ai giết chúng ta người cứu đi tô phong người lạc khai sắc mặt âm tình bất định hung thủ đâu bắt lấy không có đúng a người đâu thái đăng đẫu nhiên đứng dậy trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong không có một cái bách dược đường võ sĩ vẻ mặt đau khổ lắc đầu các ngươi làm gì ăn chúng ò n k ô n vàng cho ta đi bắt người, phế vật. Lạc khai bạo tính tình trực tiếp bị dẫn đốt, nắm lên chén trà hung hăng quảng dưới thuộc trên、đầu. Đường chủ bất giận. Hung thủ nên trần ra nhân, bị giết trần g giết vội vật. võ đi khai tiếp dưới cái trà cho Lạc trực thuộc cựu c phế thủ h bạo ta bắt đốt, trù bất ra ra ba đầu. bị bị sĩ.、Chúng、ta huynh đệ nghe được tiếng động đi qua xem xét kết quả bị cùng một chỗ giết hung thủ trốn vào rừng rậm sau chúng ta mới đổi tới bởi vì sợ hãi bị từng cái đánh tan không dám theo đuổi chỉ phái người ngoài rừng rậm vây âm thầm theo dõi ngoài ra một cái võ sĩ trật tự hiểu rõ một miệng rõ ràng đem sự việc nói một lần trần gia cử nhân lạc khai lông mày sâu nhăn hung thủ cái gì dạng không biết một võ sĩ thuộc hạ nói thân người mặc màu đen trang phục từ đầu đến chân tre phủ cực kỳ chặt chẽ nghe nói lời ấy lạc khai trong mắt quang mang l ó e lên đứng dậy một bàn tay đem thuộc hạ đ ư ợ bay lạc huynh dùng cái gì đến tận đây a thái đăng liền ngăn lại lạc khai khó hiểu hỏi ta bách dược đường không phải người nào có thể gây nô đồng thành bên trong ngoại trừ thành chủ phủ dám cùng ta chuyển cổ tay t i ể u hai ba ra mà bọn hắn cùng ta quan hệ cũng không tệ hung thủ nếu chỉ là trần gia cựu nhân cấp độ cũng cựu tại võ sĩ cấp bậc nào dám giết ta bách dược đường người nếu là hung thủ diện mạo bị nhìn thấy còn có thể giải thích nhưng người cũng không có bại lộ diện mạo hắn không có thiết yếu giết người hoàn toàn có thể trực tiếp rời khỏi cho nên người nếu không phải tên i điên chính là cùng ta bách dược đường có thủ lạc khai trong mắt quang mang lấp lóe bằng vào một cái nho nhỏ chi tiết phân tích ra một tia sự thật có thể làm bách dược đường đường chủ quả nhiên cũng không đốc thì ra là thế thái đang gật đầu cái hung thủ có thể là cứu đi tô phong người chỉ có thể nói có khả năng ta đi đến hôm nay một bước này âm thầm c ử u nhân cũng là có lạc khai gật đầu đối với ba cái thuộc hạ lệnh lùm nói sắp chết người thi thể mang đến ta muốn đích thân kiểm tra thực hư vết thương là ba cái võ sĩ lưu ra rất nhanh t i ự u mang đến mấy cô thi thể có trần gia võ sĩ cũng có bách d ư ợ c đường người vết thương này vô cùng lạ lẫm a lạc khai tra xét vết thương mày n h u lại ở cùng một chỗ đúng lúc này vết thương này ta nhận thức thái đăng hai mắt sáng lên kích động nói là toàn p h o n g sát chương sáu mươi hai các ngươi tất cả động tĩnh cũng bị ta thấy rõ toàn p h o n g sát đây là cái gì chiêu thức lạc khai mặt lộ nghi ngờ hắn ở đây lô đồng thành cái này lâu chưa từng nghe nói qua chiêu thức kia đây là ta thuộc hạ đinh giang độc hữu chiêu thức lô đồng thành chỉ có hắn mới có thể thi triển nhưng mà hắn đã được cứu đi tô phong người g i chết thái đang h i ế p h i ế p mắt phân tích nói với lại đinh giang trên người tài nguyên cùng võ kỹ bị người tịch thu nghe nói lời ấy nói cách khác cứu đi tô phong người tập luyện toàn phong sát giết chết trần gia ba cái võ sĩ người chính là ta nhóm một mực đ u ổ i bắt hung thủ kể từ đó hắn gì sẽ ở không có bại lộ tình huống dưới ra tay cũng có thể giải thích hắn hoàn toàn chính là lòng mang oán giận mới có thể ra tay giết chết chúng ta bách d ư ợ c đường m ư ờ i cái người lạc khai hai mắt sáng lên lộ ra vẻ kích động bọn hắn bị chơi sỏ cái này lâu cuối cùng là tìm thấy hung thủ tung tích không tệ kẻ này không những rào hoạt với lại thiên phú người i ê n lại có thể ở cùng chúng ta chu toàn ngắn ngủi trong một hai ngày đem một bản võ ký tập luyện nhập môn thái đang mặt lộ kinh hãi chất cười lạnh nói đáng tiếc hắn cuối cùng bị hoán giận làm cho hôn mê đầu không những mạo mộ ra tay còn sử dụng lại bại lộ thân phận toàn phong sát đúng vậy a hắn bị chúng ta tìm thấy tung tích hắn tử kỳ cũng c ũ nhanh g n đến lạc khai trên mặt kích động bị phẫn nộ cùng oán hận thay thế chỉ là một cái võ sĩ cũng dám nuốt chúng ta hàm d â u thực sự là không biết sống chết ngay sau đó hắn xoay người đối với ba cái nơm nớp lo sợ võ sĩ hạ lệnh lập tức phái tất cả võ sĩ xuất động truy kích hung thủ cho dù là chết người nhóm cũng phải cấp ta đem hắn tìm ra đến là ba cái võ sĩ quỳ xuống đất linh mệnh trong lòng hãi nhiên như thế bất kể đại giới truy sát hung thủ đường chủ là có nhiều hận a nhưng bọn hắn không dám biểu hiện ra cái gì khác thường nhanh chóng lui ra đem mệnh lệnh truyền lại x u ố n g d ư ớ i mà cái này tất cả toàn bộ cũng rơi xuống tô phong trong mắt chật chật lại phân tích ra thân p h ậ n ta có có chút tài năng đáng tiếc a các người tất cả động tĩnh cũng bị ta thấy rõ tô phong nằm trên vòng thoải mái nhàn nhã nhìn phân thân tầm mắt khoe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười hắm mắt lại nhìn một chút mạch sắc không gian khỏe miệng mỉm cười cáng lạ. p độ đột nhiên t tu l tô c h m phong giống ể m lập như là đem toàn phong sát đau khổ tập luyện hồi lâu một dạng nắm giữ độ lại tăng lên một cái bậc thềm bất kể là ra chiêu tốc độ có lẽ lực lượng cũng tăng lên không ít chợt chợt. một ngày không đến liền đem vũ kỹ này tập luyện đến tiểu thành thật sự sảng khoái tô phong lộ ra thoải mái nụ cười sau đó lại tại thính phong lâu cùng ngoài thành qua lại điều động phân thân như vậy là có thể một bên giám sát lạc khai hai người một bên giám sát bách dược đường đám võ giả đ ộ n tĩnh cùng lúc đó nô đồng thành trần gia đại trạch tất cả trần gia võ giả cũng tập trung trong đại s ả n h k h ắ p khuôn mặt là ngưng trọng cùng bị phẫn ở đại s ả n h chỗ cửa lớn một cái trần gia vũ đồ quỳ trên mặt đất sắp mặt chấm bệnh run lệ bầy cái gì người nói cái gì trần dương bọn hắn toàn bộ cũng bị giết một cái cũng không có sống sót đến người không phải sơ cấp vũ sĩ sao t r ầ n dương bọn hắn khả năng chết ở trên tay hắn trần văn vũ như sấm vanh đỉnh đứng trong đại sảnh k h ắ p khuôn mặt là không thể tin được cùng kinh hãi bi phẫn gia chủ đại nhân tin tức này quả thực là thật à. là bách dược đường võ giả phát hiện với lại bách dược đường người cũng bị giết mười cái còn lại mười mấy cái bách dược đường võ giả trốn về đến rồi tiện thể đem các lao ra cùng trần kiêm thiếu ra di hải cũng mang về quỳ trên mặt đất trần gia vũ đổ nơm nớp lo sợ nói hắn thật rất sợ trần văn vũ một bàn tay chụp chết chính mình chương sáu mươi ba trương bi p ẫ n muốn điên trần văn vũ không đây không phải thật Ta、trần a t gia võ sĩ ưu tú khả năng một đêm trong lúc đó chiến t ử ba cái liền một cái cũng trốn không thoát đến trần văn vũ toàn thân run dậy muốn rách cả mí mắt bi thống mặt vặn vẹo không thành nhân dạng bọn hắn trần gia tổng cộng thiệu sáu cái võ sĩ bây giờ lại lập tức chết rồi ba cái to như vậy gia tộc trực tiếp sụp đổ một nửa a t r u n g quanh trần gia võ giả thấy trần văn vũ như thế bi thống nhao nhao đi lên ă n ủi biến đi cũng cút ngay cho ta trần văn vũ rút ra trường kiếm giống như điên lung tung vung chặt hiển nhiên bị tức đến độ muốn mất lý trí chúng trần gia võ giả n a o n a o hoảng sợ chạy ra đại sành quỳ trên mặt đất vũ đồ tránh không kịp lập tức cựu bị trần văn vũ một kiếm chặt thành hai nửa ấm áp tanh hôi máu tươi cùng nội tạm trải đầy đất trong lòng vô tận phẫn nộ phát tiết một bộ phận trần văn vũ lúc này mới dần dần khôi phục lý trí trần dương bọn hắn di hài đâu trần văn vũ hít sâu một hơi âm thanh khàn giọng hỏi bách dược đường không có đưa đến sao hồi bẩm gia chủ các lao r a cùng trần kim ê thiếu ra thi thể còn đang ở bách dược đường ngoài ra một cái cảm kích vũ đồ vô cùng sợ hãi hồi đáp hắn sợ chính mình cũng bước trước đó cái vũ đồ theo gót bị tươi sống chặt thành hai nửa còn đang ở bách dược đường cũng tốt ta đi bách dược đường thấy thấy lạc khai đường chủ trần văn vũ gật đầu hắn mau mau đến xem các con gì dùng sau đó mượn nhờ bách dược đường lực lượng b ả o thủ hắn không nốc biết rõ hung thủ không thể khinh thường chính mình nếu tùy tiện mang theo cả nhà võ giả đuổi theo giết chắc chắn hao t ổ n càng nhiều nhân thủ chuyện này đối với đã mất đi ba cái võ sĩ trần gia mà nói không khác đã g i ế t vì tuyết lại lạnh vì xương đại ca chúng ta cùng ngươi cùng đi hai cái tóc hoa dâm láo giả đi đến trần văn vũ bên cạnh khắp khuôn mặt là bị phẫn đây là trần văn vũ nhị đệ tam đệ danh trần văn năm cùng trần văn tài đều là trung cấp võ sĩ trần dương đám người chết bọn hắn cũng vô cùng phẫn nộ trong lòng quả thực hận không thể đem hung thủ chém thành muôn mảnh nghiệp chướng nặng nề hảo những người khác tạm thời ở nhà chờ lấy trần văn vũ gật đầu mang theo nhị đệ tam đệ hướng bách dược đường mà đi một bên khác dòng giã hơn ba trăm cái bách dược đường vũ đổ ở m ộ ư ơ i năm cái võ sĩ thống lính hạ đi tới tô phong giết chết trần dương đám người chiến trường t h ô n g xoáy toàn viên là một đ ỉ n h phong võ sĩ danh là dũng chính là lạc khai thân đệ đệ ở lạc dung thống lính hạ hơn ba trăm người phần m ư ơ i năm cái đại đội ngũ mỗi một cái đại đội ngũ lại phân ba cái tiểu đội ngũ mỗi cái tiểu đội cũng có đưa tin vào bài cách mỗi mấy hơi thở rồi sẽ truyền lại tín hiệu cả thủ chứng minh mình còn sống chút ít tùy tiện rồi sẽ bị giết chết vũ đồ đã là tìm công cụ cũng là mồi nhử như tô phong diệt đi trong đó một tiểu đội còn lại bách dược đường võ giả lập tức có thể khóa chặt hắn phương vị rất nhanh cái này bốn mươi năm cái đội ngũ bước vào giường rậm bắt đầu nghiêm mật nhất thảm thức tìm nam dấm dĩ hơn ba trăm n g ư ờ i đến b ắ t ta thực sự là để mắt ta nha tô phong thông qua phân thân tầm mắt nhìn thấy cái này tất cả đột nhiên nhữ m ạ n lại nhưng mà hắn cũng sẽ không sợ thậm chí ngay cả chiến đấu chuẩn bị đều chẳng muốn làm nhàn nhã tự đắc tiếp tục nằm ở trên giường thỉnh thoảng còn đạm rung động quả thực s ố n g được không được tất nhiên hắn càng sẽ không ngồi chờ chết mặc cho bách dược đường người tìm thấy chính mình là lúc nhìn xem một khóa phân thân uy lực tô phong khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười sau đó chỉ huy phân thân lấy ra không gian chữ a vật bên trong dao găm âm thầm chui vào rừng rậm rất nhanh phân thân t i ể u gặp thứ nhất cái tiểu đội cái này một tiểu đội tổng cộng bảy người không có võ sĩ tất cả đều là vũ đồ kỳ hỉ giết cho ta tô phong ánh mắt phát lạnh hạ đạt tàn khốc mệnh lệ phân thân cầm trong tay lưới dao từ trong ngầm lạnh lén thuần thục đem bảy người toàn bộ giết chết chương sáu mươi bốn chương xuất quỷ nhập thần đáng sợ phân thân khởi động một khóa lục s o á t thi công năng tô phong nhanh chóng tìm chiến lợi phẩm cũng đem tiền tồn nhập hệ thống số dư còn lại những thứ này vũ đ ồ bình quân mỗi người có năm mươi cái đồng vàng thêm lên chính là ba trăm năm mươi kim tệ tả hữu tăng thêm trước đó giết chết mười cái bách dược đường vũ đồ tô phong lúc này số dư còn lại đã đã tăng tới một n g h n kim tệ ra mặt quả thật là giết người phóng hỏa tô phong hai tay gối lên sau gáy trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn quan mang chỉ cần như vậy giết số giới rất nhanh hắn một khóa phân thân cùng một khóa tập võ công năng có thể thăng cấp mà đúng lúc này ở một bên hung thủ ở một bên chúng ta có một tiểu đội bị tiêu diệt nhanh nhanh nhanh hung thủ ăn hết m g ồ i nhử mắc câu rồi ha ha ha từng đợt hô cùng chuyển đến hơn hai trăm người nhanh chóng xuyên thẳng qua rừng rậm hướng phía tô phong phân thân vây bắt đi qua đặc biệt bị diệt tiểu đội chung quanh hai cái tiểu đội dường như trong nháy mắt tựu chạy tới phụ cận nếu là đổi một cái bình thường võ sĩ đảm bảo lập tức bị vây quanh lâm vào tuyết cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà không có ai biết tô phong phân thân là có thể thuấn di nha ôiôi ôi, ôi. lợi hại lại cái này nhanh đến liền phát hiện phân thân ta xem ra những thứ này tiểu đội nên thời khắc duy trì liên hệ chỗ nào ra vấn đề những người khác lập tức đã biết tô phong qua trong giây lát t i ể u phân tích ra đối phương nhạy cảm như thế nguyên nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh n g h ĩ cũng không nghĩ hắn lập tức đem phân thân điều động đến ngoài cửa thành vắng vẻ trong rừng tây nhỏ người đâu hung thủ đâu sao không thấy hắn khả năng chạy rất nhanh trực tiếp không thấy bóng dáng bách dược đường đám võ già chạy tới bảy cái đồng đội chết mất địa phương lại ngay cả hung thủ bóng dáng cũng không có trông thấy đột nhiên tất cả mọi người n g ỡ n g ác mọi người rõ ràng là theo bốn phương tám hướng vòng vây đến nhà nước này t i ế t không thông thiên la địa vong còn có thể bên cạnh để lọt hay sao đáng chết ta cựu không tin một người sống sờ sờ có thể hư không tiêu thất nhanh đến tìm kiếm cho ta hắn nhất định là ẩn nấp rồi tìm kiếm lục x o á t đào sâu ba thước lục x o á t lạc dũng khàn cả giọng gào thét lớn mọi người đem nghi ngờ v ứ t qua một bên bắt đầu ở phụ cận tìm tòi tỉ mỉ bọn hắn hoàn toàn không biết hung thủ lại tìm nhập ngoài rừng dầm đây hướng phía bọn hắn bên này ẩn nút mà đến mấy phút sau sau đó khắp nơi tìm bách rượu đường đám võ giả như cụ không thu hoạch được gì gh t lẽ nào trên lưng hắn đã mọc cánh hay sao lạc dũng mặt mũi tràn đầy tức giận cùng không thể tin được thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hung thủ là sao chạy thoát đột nhiên a hung thủ ở chỗ này hắn thật mạnh a không đừng có giết ta van cầu ngài đừng có giết ta a mấy đạo kêu thảm cùng la lên từ nơi không xa chuyển đến lập tức nhường tất cả bách dược đường võ giả toàn thân run lên xuất hiện xuất quỷ nhập thần hung thủ xuất hiện với lại l ạ i diệt một tiểu đội cái này trong tiểu đội thậm chí có một sơ cấp vũ sĩ nhanh đến hơi đi tới ta tựu không tin lần này hắn còn có thể chạy thoát cái này cầu tạp thoái bắt lại ngươi sau đó ta nhất định phải nhìn xem ngươi lớn mấy chân lạc dũng hùng hùng hổ hổ chỉ huy bọn thuộc hạ vây đi qua k h ắ p khuôn mặt lạ cười lạnh hàn thấy hung thủ nhất định bị phát hiện mới có thể động thủ giết người bằng không cái gì không trực tiếp chạy thoát đã hung thủ sẽ bị phát hiện t i ê u h ẩn nút năng lực tự nhất định không như trong tưởng tượng lợi hại bắt lấy hung thủ chỉ là thời gian vấn đề rất nhanh mấy trăm người hướng phía cái thứ hai hung án hiện trường vòng vây đi qua triệt để vây quanh nhưng mà làm cho người kinh hãi sự việc lại một lần nữa phát sinh hung thủ lại lại không thấy bóng dáng cái này điều này khả năng lạc dũng triệt để ngơ ngác hắn đánh bể đầu cũng nghĩ không thông địch nhân là sao theo chính mình trong vòng vây chạy đi còn lại võ sĩ vũ đồ nhóm cũng là kinh nghi bất định trong lòng dần dần dâng lên một tia sợ hãi địch nhân như thế xuất quỷ n h ậ p thần hoàn toàn bắt không được tung tích thật là đáng sợ cái này nếu như bị để mắt tới cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ a lại cho ta lục soát hắn nhiều lần bị ép ra tay đã là dấu không được biểu hiện lần này hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát lạc dũng thanh sắc câu lệ đối với chúng bách dược đường võ giả hạ lệnh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không tấm lòng chương sáu mươi năm chương bất lực cùng sợ hãi tại mọi người trong lúc đó lan tr là mọi người mặc dù lòng có e ngại nhưng nghe lạc dũng phân tích có lẽ lập tức hướng bốn phía tản ra tìm hung thủ lần này bọn hắn mỗi một cái tiểu đội cũng cách thêm gần nếu là có ai xảy ra chuyện nhất định có thể càng nhanh vây bắt hung thủ cậu tạp thái ta định sẽ không để ngươi lần thứ ba thoát khỏi lạc dũng sắc mặt dữ tợn trong kẽ răng nhảy ra hung dữ lời nói nhưng vào lúc này hắn ở đây không ta không lùng bắt ngài cậu ngài buông tha ta a đừng có giết ta vòng vây bên ngoài lần nữa chuyển đến k ê thê lương thảm thiết giết qua đi lạc dũng toàn thân chấn động toàn lực triển khai tốc độ mười mấy giây thời gian cựu đã tới kêu thảm truyền đến chỗ bị diệt tiểu đội chung quanh võ giả cũng đem một khối địa khu toàn bộ vây quanh cựu liên bốn phía trên đại thủ cũng đứng đầy bách rượt đường người ha ha ha ha lần này ta nhìn xem ngươi hướng chỗ nào trốn nếu ngươi ngoan ngoan lăn ra đến quỳ xuống cầu xin tha thứ ta còn có thể cho ngươi một cái thông k h o á i bằng không ta tựu để cho ta cái này mấy trăm thủ hạ lần lượt đem ngươi dậy vào đến giờ sống giờ chết lạc dũng nhìn trong vòng vây đen ngòm rừng cây khắp khuôn mặt là đắc ý cười lạnh hắn thấy lần này hung thủ tuyệt đối đã bị b a vây hung thủ nhất định trong ngầm run lẩy bẩy đâu nhưng đợi mấy hơi thở、sau. t r o nhưng g mà theo vòng vây càng ngày càng nhỏ trong vòng vây chẳng cảnh bị chiếu rõ ràng ngoại trừ đầy đất thi thể căn bản không có người sống mấy trăm người thấy một màn này cùng nhau t r c trệ không khí như là động lại một dạng cái gì tìm kiếm nhưng mà như cũng không hay hung thủ căn bản cũng không trong này mà kết quả này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy ngạt thở quá đặc biệt kinh khủng nghiêm mật như vậy vòng vây đều có thể chạy đi quả thực giống như là ma một dạng một tia bất lực cùng sợ hãi tâm trạng tại mọi người trong lúc đó lan tràn điều này tâm tình tiêu cực sức cuốn hút nhân số càng nhiều tựu i càng mạnh đừng nói chút ít nhỏ yếu vũ đồ tựu i liền võ sĩ thậm chí lạc dũng bản thân cũng cảm giác miệng đắng lơi khô trong lòng bột r ộ n lẽ nào người này căn bản không phải bị ép ra tay hắn hắn là chủ động ra tay đồ sắt chúng ta bách d ư ợ c đường v õ giả lạc dũng hai mắt t r ừ n g lớn đồng tử đột nhiên c o lại không nhịn được nuốt xuống một miếng nước bọt đột nhiên a vòng vây bên ngoài lần nữa truyền đến từng đạo kêu thảm mọi người giống như là chim sợ cành c o n hung hang r u lên một ít không nhịn được bắt đầu lưu lại một ít nắm chắc vũ khí còn có một ít sợ hai nút ở cùng một chỗ rút lui rút lui trước ra rừng cây đi ngoài thành đất trống lạc dũng mặc dù vô cùng không cam l ò n g vẫn còn là hạ đạt mệnh lệnh rút lui hung thủ ba lần ra tay giết người cũng thành công đào tẩu từ đầu đến cuối hắn liền c á i bóng địch nhân cũng chưa từng nhìn thấy còn như vậy hao tổn xuống dưới người một nhà sợ rằng sẽ gặp càng kinh khủng tốn thất chúng bách dược đường võ giả sớm có đào tẩu tâm tư nghe được lạc dũng mệnh lệnh n a o n a o như chút được gánh nặng lập tức xoay người hướng ngoài bịa rừng đào tẩu giết cho ta nằm trên võng tô phong khỏe miệm cánh phân thân lập tức đối với đ ả o tàu bách dược đường võ giả bám đuôi truy sát chuyên môn giết chút ít không có võ sĩ tiểu đội đột nhiên tiếng kêu thảm thiết ở chúng bách dược đường võ giả sau lưng không ngừng văng lên giống như là từng đạo đùa đ ò i mạng tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh liều mạng bú sữa khí lực ra bên ngoài bỏ chạy chương sáu mươi sáu trương dùng một cái phân thân giết bại ba trăm người cậu tạp thoái vậy mà như thế cùng vọng vũ đ ồ rút lui trước võ sĩ lưu lại cùng ta cùng một chỗ đoạn hậu lạc dũng nghe từng đạo kêu thảm quả thực tức giận đến giận sôi lên tóc đứng đấy mười cái võ sĩ nghe lệnh nhao nhao đi theo lạc hướng phía kêu thảm chuyển đến phương hướng đuổi theo nhưng mà kể từ đó bọn hắn t i ệ u cùng mấy trăm vũ đồ nhóm tách ra chính hợp ý ta bây giờ mấy trăm h ả o vũ đồ mặc dù nhiều người lại tất cả đều là kinh hoàng c h u non hoàn toàn có thể thừa cơ lại g i ế t một ý ta tô phong cười hì hì lập tức đem phân thân điều động đến ngoài bìa rừng đảo ngược sông vào rừng cây c h ặ n g i ế t ra bên ngoài trốn vũ đồ rất nhanh phân thân t i ệ u gặp từng cái bách dược đường vũ đồ chúc ít hơn m ư ơ i người chen ở cùng một chỗ mặc kệ một cái đào tẩu hoặc là mấy người cùng một chỗ liền trở thành chợ bên trên thịt cá ánh sáng ảm đạm trong rừng cây bóng đen xuất q u nhập、thần. g trong cái thân ảnh máy u mắt bọn hắn trốn ra rừng cây chung quanh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cũng cuối cùng lắm lại trốn ra được chúng ta trốn ra được t r ờ i ạ ta chỗ tiểu đội chỉ còn lại có ta một cái quá kinh khủng quá kinh khủng hung thủ quả thực không phải người về thành mau trở lại thành chỉ có thành nội mới là an toàn từng cái vũ đổ mang theo sống sót sau hai nạn nghĩ mà m sợ cùng vui sướng lộn xộn trốn hướng thành trì quả thực chính là một lũ tàn binh bại tướng lạc dung các loại võ sĩ đứng ở rừng cây biên giới trên mặt như là ăn hết phân một dạng khó coi bởi vì bọn hắn dòng dã ba trăm người lại bị g i ế t trọn vẹn hơn một trăm người trong đó bao gồm một cái võ sĩ trọng đại như thế tổn thất từ lần trước hung thú ngầu đến nay còn là lần đầu tiên xảy ra mà làm hành động lần này thống lĩnh lạc dũng không những thu hoạch tràn đầy xỉ đục còn đem lưng beo không cách nào trốn tránh trách nhiệm đáng chết tổn thất hơn một trăm n g ư ờ i đường chủ chắc chắn hung hăng trách p h ạ ta t ta chính mình cũng mặt mất hết không mặt mũi gặp người ở bách dược đường địa vị đem rất xuống ngàn trượng lạc dũng túi t h ấ p đầu nắm đấm s i ế t chặt trực tiếp t r ắ n g bệnh một ngụm răng cắn được máu tươi đều muốn biểu hiện ra cùng một thời gian ơ k i a phát tài lạc tô phong nhìn không gian chữ vật bên trong đại lượng chiến lợi phẩm cười đến khỏe miệng đều muốn n g o á đến mang h a i hắn liền giường cũng không xuống liền dựa vào nhìn phân thân giết chết bách dược đường một trăm hai mươi ba cái vũ đồ cùng cũng toàn bộ thuộc về tô phong cũng không biết có bao nhiêu tiền hệ thống đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại mang theo nồng đậm chờ mong tô phong đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh đinh chứa đ ự n g h o à n tất số dư còn lại sáu tám trăm tám mươi sáu đồng vàng đã nhanh bảy n g h n kim tệ đang tiếp cái khắc chiến lợi phẩm tạm thời không có cách biến hiện nếu không hoàn toàn có thể đạt tới một vạn a tô phong lại hưng phấn lại t i ế t đ ố i đối với thiếu khuyết hơn ba n g h n đồng vàng tràn đầy khát vọng nếu không phải ngồi tháng truy kích làm cho một đợt được rồi được rồi có lẽ chơi bẩn phát dục không đánh đoàn đi tất nhiên nếu lại có địch nhân túi đầu sông lên đưa tiền thì tốt hơn vừa nghĩ tô phong một bên đem phân thân điều động đến tính phong lâu đối với tuyển đình nguyện tiến hành giám sát bây giờ địch nhân bị đánh lui một đợt trong thời gian ngắn tạm thời sẽ không tới tìm hắn phiền mái cho nên phân thân hoàn toàn có thể phái đi ra giám sát lạc hai nắm giữ cái này bách d ư ợ c đường thủ lính ý nghĩ càng lợi cho tô phong đi xuống một nước cờ mà phân thân vừa tới căn phòng cửa sổ tự trông thấy tuyển đình nguyện đại môn đi vào ba cái láo giả bọn hắn tóc hoa dâm khuôn mặt sầu khổ mang theo một tỉa bị thống chương sáu mươi bảy trương lạc huy ngươi nhìn xem cái này không tốt thông tin liền đến sa trần văn nắm trần văn tài đây là người trần gia không ngờ rằng bọn hắn lại tìm đến lạc khai tô phong thông qua phân thân tầm mắt dùng một khóa nhìn rõ tra xét ba người thông tin đột nhiên nhữ m à y lại tuyền đình n g u y ễ n bên trong trần gia chủ các ngươi đã tới lạc khai tiếp đãi trần văn vũ ba người việc đã đến nước này còn xin nén bi thương a đa tạ lạc đường chủ đem ta người trần gia di hải mang về đến để bọn hắn miễn bị hung t h ú cắn xé trần văn vũ đối lạc khai bái một đôi đục ngầu hai mắt vằn vệ tiêm máu tràn ngập bi thống tất cả mọi người là bạn cũ nói những thứ này làm gì lạc khai lắc đầu tiến lên đem trần văn vũ giút đỡ lên cái này trần văn vũ tùy thời có thể có thể đột phá đến cảnh giới võ sư lạc khai sẽ không lánh đ ạ m hắn lạc đương chủ ta hôm nay đến đây không những tiếp tàu huyền đua chó t ử đám người di hải còn muốn cùng bách dược đường cùng một chỗ bắt hung thủ hung thủ kia không những l ừ a gạt ta trần ra hơn một n g à n đồng vàng giết ta trần ra người còn thắng đi ngại năm n g à n đồng vàng giết bách dược đường mười người ngươi có thể ngàn b ạ n không thể tùy tiện vương tha hắn nha trần văn vũ bị lạc khai đỡ dậy đến lại cực kỳ bi p ẫ n lần nữa túi đầu thờ g i i nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình lời nói lập tức tự nhường lạc khai toàn thân trì trệ ngớ ra lạc lạc đương chủ trần văn vũ đám người phát hiện lạc khai khắc thường còn lấy mình nói sai lơ ngơ lúc cũng biến thành vô cùng thất t h o n g trần gia chủ người mới vừa nói cái gì lạc khai lấy lại tinh thần không thể tin được nói hung thủ thắng ta năm đồng vàng đúng vậy a trần văn vũ n g ơ ra một lát hỏi ngược lại lạc đường chủ chẳng lẽ không phải bởi vì chuyện này đuổi theo giết hung thủ sao nhưng lạc khai cũng không trả lời hắn khả năng điều này khả năng hung thủ tiến vào thành còn đang ở ta sòng bạc bên trong thắng đi rồi năm đồng vàng giết sài tế ba người giết mã xương m ư ơ i người lại giết ta bách dược đường m ư ơ i người hung thủ cùng thắng đi ta năm đồng vào người lại là cùng một người lạc khai không thể đưa tin nhìn chằm chằm hai mắt toàn thân run dậy lạo đ ả o l ù i lại đại trương trong miệng đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi hung thủ lớn lối như thế hoàn toàn là đối với hắn trần trụi miệt thị cùng đ ụ c n h ã a lạc huynh lạc huynh ngươi thế nào lạc huynh bất giận lạc huynh bất giận a bên cạnh thái đang kinh ngạt lúc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lạc khai không ngừng lên tiếng trấn an nhưng lạc khai nghe thái đang trấn an ngữ điệu lại lần nữa toàn thân chấn động trong miệng lại tràn ra một miệng lớn máu tươi cái này ngắn ngủi hai ngày qua thái đăng cùng bọn thuộc hạ nói với hắn bảy tám lần bất giận cái từ này đã triệt để chật chật. lại lại bị tức được thổ huyết cái này hai ngụm máu được năm không không cờ cờ đi d ừ n g cây vong bên trên tô phong xuyên thấu qua phân thân tầm mắt nhìn v ẫ n nộ khắp hết u y lạc hai trong lòng sảng khoái cực kỳ t u y ê n đình nguyện bên trong trần văn vũ quả thực vẻ mặt ngơ ngác hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình câu chuyện tất nhiên hội đem lạc khai tức thành như vậy lạc đương chủ ngài không có sao chứ ngài nhanh đến nghỉ một chút trần văn vũ ba huynh đệ hơi đi tới cùng thái đang cùng một chỗ đem lạc khai đỡ lấy ngồi vào trên thế lạc huynh ngươi bất giận ngươi không phải đã phái lạc dũng bọn hắn đi bắt hung thủ sao thế nhưng dòng g ã hơn ba trăm người a tuyệt đối có thể đem cậu tạp thoái bắt trở về đến lúc đó chúng ta có thể đem cậu tạp chủng hung h ă n g tra tấn mười năm hai mươi năm cả đời thái đăng một bên khẽ vớt lạc khai phần lưng cho hắn thuật khí một bên nghiến răng nghiến lợi nói đúng đúng đúng hơn ba trăm người a tạp chủng tuyệt đối không thể trốn đi đâu được trần văn vũ đám người nghe cũng là mừng rỡ không thôi nhao n h a u trần an lạc khai t ố t t ố t lạc khai từng ngụm từng ngụm thở phì phò nghe thái đăng đám người trần an đột nhiên tốt hơn không ít đúng lúc này trên mặt bàn lạc khai đưa tin ngọc bài có dồi tiếng đậu ha ha ha ha lạc huy ngươi nhìn xem cái này không tốt thông tin liền đến sao tới tới tới huynh đệ ta niệm cho ngươi nghe đảm bảo ngươi chuyển lo vui thật vui vẻ thái đăng hai mắt sáng lên một bên v ũ lạc khai b ả vai một bên cầm lấy trên mặt bàn đưa tin ngọc bài lạc khai gật đầu cùng trần văn vũ ba người vô cùng chờ mong các loại thái đ ă n g đem tin tức tốt đọc lên đến nhưng mà thái đăng không biết gì lại như sấm vanh đình cường cầm đưa tin ngọc bài tày r u n không ngừng chương sáu mươi tám chương vừa lau sạch sẽ khỏe miệng vừa tức ra một tia màu tươi thái đệ đây là sao lạc khai trên mặt chờ mong lập tức biến mất trong lòng cảm giác cực kỳ không ổn lạc、huynh. lạc dũng bọn hắn thất bại bọn hắn trốn về đến rồi không những như thế bọn hắn hao tổn hơn một trăm người bao gồm một cái võ sĩ lại ngay cả địch nhân góc á o cũng không có trông thấy thái đ ă n g không thể tin được nói sau đó ầm một tiếng đ ặ t mông ngồi trên băng ghế đá đây không phải thật lạc dũng bọn hắn hơn ba trăm n g ư ờ i truy sát một người khả năng thất bại lạc khai hai mắt chừng lớn v à n v ệ n t i ê u máu vừa lau sạch sẽ khỏe miệng lại tràn ra một tiêm máu tươi bên cạnh trần văn vũ ba người cũng là vô cùng hãi nhiên căn cứ bọn hắn tình báo địch nhân chỉ là sơ cấp vũ sĩ a chỉ là một cái sơ cấp vũ sĩ khả năng ở hơn ba trăm n g ư ờ i vây bắt bên trong thong rong phản sát hơn một trăm n g ư ờ i xinh xinh g i ế t đến tán loạn g i ế t đến đào vong lạc minh lạc dung hắn còn nói địch nhân hoàn toàn xuất quỷ nhập thần căn bản bắt không được với lại dường như không chỉ một người bọn hắn đã làm tốt tối sung túc chuẩn bị có thể làm được ở mười cái hô hấp ở giữa lẫn nhau trợ giúp thế nhưng mỗi một lần bọn hắn vây bắt sau đó cũng phát hiện địch nhân sớm đã không thấy tăm hơi giống như là có thể hư không tiêu thất một dạng trong rừng rậm bọn họ ở ngoài sáng hung thủ ở trong tối hoàn toàn ở vào bị động căn bản không cách nào có chỗ làm cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui kịp thời dừng tồn hại Thái Đăng một, một bên trần văn tài núp đích ngôi nhỏ giọng hỏi không thể nào lăng không phi hành là võ tôn mới có thể làm đến muốn chính là dùng vũ linh cảnh giới điều khiển phi hành bảo vật thái đăng lắc đầu nhưng điều khiển phi hành bảo vật tiếng động phi thường lớn tuyệt đối không thể có thể làm được xuất quỷ nhập thần đây rốt cuộc là sao một chuyện a trần văn vũ đám người hai mặt nhìn nhau b ả n t i ể u mặt sầu khổ cũng nhăn ở cùng một chỗ hung thủ nếu là đủ mạnh tuyệt đối sẽ không dùng tiểu này du kích cách thức đánh lui lạc dũng bọn hắn tên hung thủ này hẳn là thân pháp dị thường lợi hại mới tạo nên tiểu này xuất quỷ nhập thần một người như là mấy người giả tượng mặc kệ thế nào ở thực lực tuyệt đối trước mặt âm mưu quỷ kế đều là bọn nước lạc khai cuối cùng chấn định x u ố n n hắn hít sâu một hơi đứng dậy trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý lạc đường chủ ngài muốn đích thân động thủ trần văn vũ trong mắt sáng lên cẩn thận từng ly từng tý ta không động tay lạc khai âm thanh lạnh lùng nói lẽ nào ngồi đợi chút ít phế vật bị từng cái g i ế t tuyệt sao lạc huynh tự mình ra tay cậu tạp toái hẳn phải chết không nghi ngờ thái đăng cũng đứng dậy lạnh lùng nói ta cũng phải ra tay t r ợ lạc huynh một chút sức lực chúng ta cũng là trần văn vũ ba huynh đệ cũng lập tức tỏ thái độ chúng ta cùng hung thủ không đội trời chúng nhất định phải đưa hắn phấn thân thoái cốt hảo ta lại nhường bách dược đường từ trên xuống dưới bao gồm ngoại thành tất cả đi săn cư điểm người cũng toàn bộ điều động ta còn muốn tuyên bố lệnh truy nã trọng kim treo thưởng hung thủ mặt trời lặn ngày mai trước đó nhất định phải đem hung thủ bắt được lạc khai siết chặt nằm đấm sắc mặt tâm trầm trong mắt tẩn chứa vô tận hận ý ngay sau đó hắn lập tức cầm lấy đưa tin ngọc bài một bên hạ lệnh một bên bước nhanh hướng tuyển đ ỉ n h n g u y ệ n đi ra ngoài tất cả bách dược đường ở từng đầu mệnh lệnh dưới phản phất một đầu triệt để thức tỉnh đáng sợ cự thú đối với tô phong mở ra miệng t o như chậu máu nam giấm dĩ không tặng người đầu cả nhà xuất động đến chơi ta trong rừng rậm tô phong cuối cùng từ vong thượng toa lên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc n g h i ê trọng bách dược đường thú liệp là người có tối thiểu một nửa cũng phân tán ở từng cái đi săn cư điểm bên trong những người này đồng thời xuất động lại thêm bách dược đường người trong thành tay người trấn ra tay bị tiền truy nã thu hút v õ giả cuối cùng đến đây đuổi bắt người này sợ rằng sẽ đột phá một ngàn hơn một ngàn người à, trong đó còn bao hàm đại lượng võ sĩ nói không chừng còn có võ sư bán lạc khai mặt mũi ra tay giúp b ậ t điệu t i ể u này nghiền ép cấp bậc lực lượng quả thực khó mà đổi kháng chỉ có thể dùng phân thân thu hút hỏa lực nhưng mà phân thân có thể thuấn di sự việc quyết không thể để lộ bằng không nhất định sẽ dẫn tới càng kinh khủng định nhân thành chủ phủ vũ linh cao thủ thậm chí những thành trí khác vũ tông thậm chí càng châu bỏ người đều có khả năng bị dẫn tới với lại bách dược đường nhất định phải nhanh giải quyết không thể nhường lạc khai có cơ hội mời được thành chủ phủ vũ linh cảnh cực giả nếu không ta căn bản giấu không được tại dùng phân thân kéo dài thời gian đồng thời ta chính mình cũng nhất định phải có chỗ đột phá thực lực mới là vương đạo bây giờ tốc độ tu luyện mặc dù đã rất nhanh nhưng còn chưa đủ tô phong hai mắt quan g mang lấp lóe đối d u n g tay hắn cũng muốn động chương sáu mươi chín chương bị hơn một người truy sát đối với tô phong mà nói hiện nay dễ phá nhất c ụ c cách thức chính là tăng thực lực lên trực tiếp nghiền ép đối thủ mà không phải luôn, luôn trốn trong bóng tối bị động cùng bách dược đường chu toàn lâm vào đêm dài lắm ngộng nguy hiểm nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tiền tài chỉ cần có đầy đủ tiền tài hắn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá h ư hừ đã ngươi nhóm dám điều động toàn bộ lực lượng theo đuổi các h ta cũng đừng trách ta trộm ngươi hậu phương lớn tô phong nghĩ lại trong lúc đó liền nghĩ đến tốt nhất sách lược ứ n g đối đi đánh lén đối phương đi săn cư điểm cùng thành nội s á n g nghiệp tất h nhiên bây giờ vào thành cũng không sáng suốt bởi vì bách dược đường người chưa bị dẫn vào rừng rậm thành vệ quân cũng chưa xong toàn bộ rút lui cho nên tốt nhất lựa chọn chính là xử lý trước đối phương cư điểm tô phong khỏe miệng khẽnh ế c h lộ ra một, vòng đất, sau đó lập tức lấy ra một tờ bản đồ Bản đồng à y chính l thời c ế t bách dược ư đ n g g võ ả t còn nhường i đạt được phân thân ghi cố ý lưu lại dấu vết tình hồ dưới nhanh chóng hướng tầm nhìn đi tới đồng thời còn nhường phân thân cố ý lưu lại dấu vết đối với lạc khai đám người tiến hành hướng dẫn thời gian chạy chầm chậm trôi qua ở lạc khai dẫn đầu h ạ đại lượng võ giả cuối cùng ra khỏi thành bách dược đường trần gia đón lấy lệnh treo giải thưởng đám võ giả thêm lên số lượng đã đạt tới sáu bảy trăm số lượng mặc dù đại đa số đều là vũ đồ nhưng số lượng này đã phi thường d o a n người thành nội đám võ giả nhìn thấy một màn này nhao nhao kinh t h á n không thôi kiểu này cảnh tượng hoành tráng thế nhưng rất ít thấy mà bị đuổi r ế t tô phong cũng khiến cho toàn thành võ giả chú ý thậm chí liền vũ linh cảnh thành chủ liền lâm cũng chi kinh ngạc một chút ngoài ra thành nội đám võ giả không biết là bách dược đường còn phát động từng cái đi săn cư điểm tuyệt đại bộ phận nhân thủ những người này thêm lên cũng có chân đủ hơn ba trăm n g ư ờ i cùng một chỗ truy sát tô phong người chính thức vượt qua một ngàn số lượng trọn vẹn hơn nghìn người cầm trong tay các loại chiếu sáng công cụ đem ngoài thành đồng rộng u chiếu như là ban ngày một dạng tất cả mọi người không được tiến hành nguy trang không được tự tiện thoát ly đội ngũ võ sĩ chiếm cứ bên ngoài mỗi cái người đều nhất định phải ở những người khác trong tầm mắt một khi phát hiện định nhân nhất định phải bất kể bất kỳ giá nào c u â n lấy định nhân chờ đợi trợ giúp ở lạc khai mệnh lệnh dưới mọi người bước vào rừng cây bắt đầu tiến hành p ô thiên cái địa tìm bọn hắn chăm chú co lại thành một đoàn gần trăm võ sĩ phân bố ở n g o à i vi vũ đ ồ nhóm thì tại nội bộ hơn nghìn người những nơi đi qua trên mặt đất càng là nhìn một cái không sót gì nếu có hung thủ tung tích một chút là có thể trông thấy với lại bọn hắn mặc dù như là một con quái vật khổng lồ nhưng mà tìm tốc độ lại cũng không chậm bởi vì nhân số đông đảo lại có bên ngoài võ sĩ bảo hộ tất cả mọi người có thể yên tâm lớn mà tìm nay một ngàn người chiếu sáng khu vực giống như là một tờ lưới đánh cá điên cuồng tàn quét cái này là khai quả thực thông minh không ít ta gần ngàn người co lại thành một đoàn võ sĩ ở vào bên ngoài đối với phân thân ta mà nói giống như là c h â u gặm bí đỏ không chỗ ngọn ăn nếu ta nhất định phải điều động phân thân tiến hành đánh lén cơ hồ là tất nhiên sẽ bị phát hiện phi t ố c đi đường tô phong xuyên thấu qua phân thân t ầ m mắt quan sát đến xa xa trong suốt rừng rậm lông mày hơi nhữ lên vốn di hắn còn dự định như là đối phó lạc dũng một dạng đánh du kích chiến nhưng hiện tại xem ra kế sách này là không cách nào dùng chẳng qua cũng không sao dù sao ta mục tiêu cuối cùng nhất là bách dược đường trong thành sản nghiệp bọn hắn các loại cửa hàng s ò n bạc chứa đựng không biết bao nhiều kim tệ tô phong khỏe miệm lộ ra một vòng cười lạnh sau đó mệnh lệnh phân thân hướng phía rừng rậm chỗ sâu phi top đi tới chương 70 t r ư ơ n g tập kích bách dược đường cấp hai cư điểm một bên khác là khai bách dược đường toàn bộ điều động còn có các loại tiền thưởng dũng sĩ n ă n g nhân dị sĩ quả nhiên không ít bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tô phong phân thân lưu lại tung tích thậm chí tìm được rồi tô phong trải giường chiếu đi ngủ địa phương cũng may tô phong lấy đi võng bằng không tuyệt đối sẽ dẫn tới hơn nghìn người cùng nhau xôn xao cũng sẽ bại lộ chính mình có chữ vật vật phẩm sự thực đến lúc đó tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả n ô đồng thành tham lam bởi vì chữ vật vật phẩm là phi thường phi thường chân quý bảo vật đường chủ đại nhân chúng ta tìm thấy mới tung tích hung thủ hướng rừng rậm c h ỗ sâu trốn hắn lưu lại tung tích rất nhiều hiển nhiên là hơi hoảng hốt chạy bựa lạc dũng đi vào lạc khai trước mặt b m báo hắn đối với hung thủ hận cực kỳ lại phải đem công trở qua bởi vậy lục xoát được đặc biệt ra s ư ớ c tiếp tục đi tới không muốn hung thủ tập kích lạc khai vung tay lên hạ phát mệnh lệnh thiên nhân đoàn đội lập tức hướng phía rừng rậm c h ỗ sâu cấp hai hung thủ khu vực tín bảo nhưng mà bọn hắn cũng không biết chút ít tung tích là tô phong nhường phân thân cố ý lưu lại chính là đem bọn hắn dẫn tới càng xa thời gian như thời gian quánh a n h nửa đêm trước thời gian như bắn chỉ lạc khai thiên nhân đoàn đội đã triệt để lục soát tiến cấp hai hung thú khu vực cũng tới gần cấp ba hung thú khu vực hương vương danh con ngươi chỉ có võ sĩ cấp bậc lại sao dám bước vào cấp ba khu vực bây giờ ngươi phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ rất nhanh n g ư ơ i muốn lâm vào tuyệt cảnh lạc khai đứng trong đội ngũ cặp mắt không ngừng liếc nhìn trên mặt tràn đầy cười lạnh cùng sắp báo t h ù hương phấn hai ngày này hắn bị một cái nho nhỏ võ sĩ nhiều phiên c h e i bửa nhiều lần nhục nhã thậm chí tức dẫn đến hắn nhiều lần thổ hết sâu như vậy thù theo lạc khai nhất định phải làm vô số cực hình mới có thể tuyết hận a cùng lúc đó tô phong cũng vòng qua mảng lớn rừng rậm đã tới trong đó một cái bách dược đường thú liệp đoàn cấp hai cư điểm trong lúc đó tất nhiên cũng gặp phải một ít hung thú thì như hồng Chảo báo lam đuôi trồn loại hình cũng t h o ả i m á i giải quyết làm tô phong kinh ngạc là đối với đám hung thú này thi thể sử dụng một khóa lục x o á t thi công năng cũng có thể được đến chúng nó giấu đến đồ vật t ỷ như chứa đựng đồ ăn linh dược thậm chí là lam đuôi trồn mấy cái con non tô phong liền được mấy khóa linh dược đáng tiếc không gian chứa vật không cách nào chứa được vật sống bằng không chút ít con non hắn cũng sẽ không bỏ qua bởi vì lam đuôi trồn là có thể thuần phục hung thú một trong con non có giá trị không nhỏ giờ này k h ắ c này tô phong trốn trong một bụi cỏ cẩn thận quan sát chỗ này bách dược đường thú liệp đoàn cư điểm cư điểm ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng đại lượng cự một cùng cự thạch chế tác tường thành cao tới mười mét tựa như một tòa h n g thành cư điểm tứ phía tường thành cũng có c h ạ n gác g như là bốn cái nho nhỏ thành lâu bên trong có người theo dõi trừ ngoài ra cư điểm bên trong cũng có đèn đ u ố c bóng người hiển nhiên bên trong lưu thủ một số người tô phong đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc mặc dù lạc khai nói là muốn điều động toàn bộ bách dược đường thành viên nhưng mà những thứ này đi săn cư điểm lại là hắn cơ nghiệp không thể nào không phái người lưu thủ đương nhiên cao thủ cũng bị điều đi bị lạc khai mang theo giống như điên lùng bắt tô phong đi kỳ hỉ những thứ này lưu thủ người liền xem như thu n g ư ờ i một ít lợi tức đi lạc khai tô phong khỏe miệng khanh nhết trong mắt sát ý t o i hiện t r ậ t liền đem phân thân phái đến thành lâu trong đó một cái chạm gác bên cạnh mẹ nó bọn hắn cũng ở bên trong chơi nữ nhân lão tử lại muốn trong này nói mát thật đặc biệt không công bằng chạm gác bên trong một cái cao cấp vũ đồ nam tử chằm chằm vào đen ngòm cửa sổ khắc khuôn mặt có phải không đầy cùng phàn nàn đúng lúc này cóp có soạt tiếng go cửa văng lên ai nha lẽ nào là đến thay ca vũ đồ nam tử nét mặt k h ẽ động lộ ra một tia kinh hỉ sau đó liền mở cửa trước mặt xuất hiện một cái toàn thân áo bào đen nam tử rất là lạ lẫm nhưng không chờ vũ đồ nam tử kinh nghi áo bào đen nam tử một tay hóa thành tàn ảnh trực tiếp bóp nát hắn cổ họng trưng bày một chương một lũ cực kỳ tàn ác súc vật như thế nào vũ đồ nam tử ý niệm trong lòng chỉ xuất hiện một nửa ý thức t i ể u lâm vào hạ cám từ đầu đến cuối hắn cũng không rõ người đến là ai sao đi vào trạm gác làm sao muốn giết hắn một khóa lục xoát thi khởi động t ô phong vơ vét cái này vũ đồ tài nguyên tiếp tục phái phân thân dùng đồng dạng phương pháp đem mặt khác ba cái chạm gác dọn dẹp sạch sẽ cuối cùng con n h ư ờ n g phân thân hạ tường thành đem đại môn mở ra một cái khe hở kỳ hỉ ai có thể nghĩ tới ta có thể vô thanh vô tức đánh vào cư điểm đâu t ô phong mặt lộ mỉm cười nên ngang bước vào cư điểm cũng đem phân thân phái trở về trước đó rừng rậm dù sao bây giờ lạc khai đám người khoảng cách thành chỉ còn chưa đủ xa cần đem nó dẫn vào rừng rậm chỗ càng sâu bước vào cư điểm sau đó t ô phong nhẹ chân nhẹ tay h n nút đến một cái đèn sáng lửa bên ngoài gian phòng ba ba ba. lại nghe bên trong truyền đến kỳ lạ tiếng va chạm còn có mấy cái nam nhân làm c à n điên cuồng ngang ngược cười t a ha ha ha trẻ tuổi chính là hảo đùa chơi chết cũng cái này mê người mẹ nó để các người đụng nhẹ đụng nhẹ lần này được rồi lại muốn đi khu ổ chuột gậy người lão đại biệt giới nha chúng ta chơi chết còn ít sao nhân lúc còn nóng nhân lúc còn nóng tô phong nghe gian phòng bên trong truyền ra đến âm thanh khuôn mặt lập tức âm trầm như nước súc vật bên trong quả thực chính là một lũ cực kỳ tàn ác súc vật một lũ cặn bã hôm nay ta tựu để các người biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn tô phong hai mắt nhữ lại nguy hiểm hào quang l o i lên sau đó một cước bay lên hung hăng đạp hướng căn phòng đại môn ẩm gỗ đại môn trực tiếp bị đạp bay hung hăng quẳng xuống đất cái nào con chó kém điểm cho láo tử suy sụp thảo nên mã để các ngươi theo dõi cũng dám tới q u ấ y g i à y lao tử c h u y ệ n tốt nhìn xem láo tử không dáo hấn ngươi một trận trong phòng dòng giã bảy cái trần chuồng đại hán sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía cửa trong miệng không ngừng nói thô tục giống như là bồn u cầu ngoài hướng p h u n phân nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ một thân cứng đờ trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định nét mặt ngươi là cái gì người gì sẽ xuất hiện ở chúng ta cứ điểm chúng ta người giữ cửa đâu một bắp thịt c u ộ n c u ộ n mặt mũi tràn đầy giữ tợn đầu chọc gắt gao tiếp cận tô phòng trong miệng gầm nhẹ tựa như dạ thú đại hán này danh ô bình là thường thường không có gì lạ sơ cấp vũ sĩ những thứ này lưu thủ người bên trong mạnh nhất người hắn hơi kinh nghi nhìn tô phòng trong mắt tần tần có một tia tham lam bởi vì hắn cảm nhận được đối phương trên người có cái gì đồ vật ở trắng trận hấp thu linh khí loại điên cùng tốc độ tuyệt đối không phải người tại tu luyện mà là cái gì phi thường chân quý thiên tài địa bào ở tự động hấp thu linh khí ta là ai ta là tới giết người, nhóm người. trước đó bốn cái ác đ ồ chết nhẹ nhàng linh hoạt thực sự là tiện nghi bọn hắn bây giờ các ngươi ở đây tất cả mọi người đều sẽ nếm đến kinh khủng nhất đau khổ tô phong nhìn lướt qua cơ thể vặn m ẹ o thê thảm nữ thi trong mắt phẫn nộ dường như dâng lên mà ra hắn biết do cái thế giới này vô cùng t à n khốc cũng tự tay giết rất nhiều người nhưng lần đầu tiên nhìn thấy như thế phát rộ diện tuyệt nhân tính c h ẳ n g cảnh vẫn là không nhịn được giận không kèm được cái gì ngươi lại giết chúng ta bốn người huynh đệ cậu tập mái ngươi biết đây là cái gì địa phương sao đây là bách dược đường thú liệp đoàn tư điểm ngươi dám cùng chúng ta bách dược đường đối n ị c h ngươi là đang tìm cái chết chớ cùng hắn nói nhảm hắn dám giết chúng ta huynh đệ chúng ta t u nhường hắn sống không b ằ n g chết đối với mọi người theo ta lên hắn trên người có bảo vật giết h ắ n dùng ô bình đầu bảy cái trần chuồng đại hắn cầm lấy bên cạnh vũ khí hung thần á c sát hướng phía tô phong đánh tới đao quang kiếm ảnh chỉ một thoáng muốn rơi xuống tô phong trên người một lũ c ặ t bã tô phong ánh mắt lạnh băng dưới chân nhất điểm như là báo đen xông vào b ể cửu xâm nhiên dao găm lưới đao s ẹ t qua từng đạo màu xanh nhạt tấm lụa đồng thời hắn trên người sóng linh khí cũng theo đó bộc phát tốc độ này linh khí này vẫn sóng là trung cấp vũ sĩ hắn là trung cấp vũ、sĩ. mau ô bình phát ra vô cùng thê thảm đau đớn trú lên nằm trên mặt đất không ngừng ráy ruộng đối với một cái võ giả mà nói bị phế sạch đan đ i ể n là vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt một trong tô phong căn bản mặc kệ hắn dưới chân liên điểm thân hình chất động trong tay dao găm tựa như tia chớp cắt vỡ từng cái vũ đổ gân tay gân chân phù phù phù phù bảy đại hán toàn bộ ngã nhào xuống đất máu tươi từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ sàn nhà Á á á. tay ta ta chân đau quá a không ta không muốn chết ta muốn về nhà bọn hắn như là từng con ghe tẩm nhục trùng không ngừng phát ra rú thảm đau khổ dãy r u ộ n biết rõ ta cái gì không có lập tức giết các ngươi bởi vì ta nói ta muốn để các ngươi nếm đến kinh khủng nhất đau khổ tô phong quan sát dưới chân từng cái cặn bã thang h ố n trong mắt phẫn nộ cùng tản nhận xen lẫn ngay sau đó h á n tử trong không gian chữ vật xuất ra theo trần dương trong tay đạt được ngân hoa kiếm đối ô bình hạ bộ chém xuống một kiếm b ạ c h ngân sát kiếm quang nương theo lấy một vòng màu máu hiện lên một đoàn tội ác huyết nhục theo ô bình thân bên trên t á c h rời không ta m ệ n h c a n a a a đau quá đau quá a ô bình c u ộ n thành một đoàn cơ thể ôn tồn âm run dậy không còn hình dáng cái này vẫn chưa xong ta muốn để các ngươi nam chi đều đoạn tô phong nghiến răng n g h i ế n lợi lần nữa liên tục chém xuống bù kiếm ô bình đột nhiên đã thành nhân côn đại lượng máu tươi như là suối phun một dạng theo ô bình tứ chi chỗ đức biểu ra mấy hơi t h ở t i ể u chảy dọc đã thành một phương v ũ máu ô bình càng là đau khổ được không ngừng run dậy hấp hối l i ề n đêu thảm cũng không phát ra được không không muốn ta không nghĩ cái này chết văn cầu ngài đại nhân đại lượng thả ta một mạng a ta biết sai ta cũng không dám nữa ta lập tức thoát ly bách dược đường cầu ngài hạ thủ lưu tình a đại nhân văn cầu ngài thả ta ta biết c ư điểm chữ hàng vật tư ở đâu ở c ư điểm trấn thủ căn phòng hạ cái khác sáu cái vũ đồ đại hán thấy vậy ô bình thảm trạng đột nhiên được hồn phi phép tán sợ vỡ mật Bọn hắn có người không có để ý sau một khắc lạnh buốt tàn khốc lưỡi kiếm tựu rơi xuống bọn hắn trên người ba mươi cây tứ chi từ trên người sáu người này tách rời bảy cái tán tận thiên lương tạp thoái triệt để trưởng thành côn tô phong thu hồi trường kiếm cũng không đem bọn hắn chém đầu hắn muốn nhường những thứ này cặn bã chỉ có thể ở vô tận đau khổ cùng trong tuyệt vọng kéo dài hơi tàn chờ đợi tử vong đem bọn hắn giải thoát ta để bọn hắn cho ngươi cho cùng nghỉ ngơi đi tô phong nhìn thoáng qua bị dày vò đến vặn vẹo nữ thi phất tay theo không gian chữ a vật lấy ra một tờ chăn m ề n đem nó che lại làm xong cái này tất cả hắn sử dụng một khóa lục soát thi công năng vơ vét chiến lợi phẩm sau đó tiến về những kiến trúc khác tiến hành tìm những thứ này cứ điểm bên trong đi săn đến con mồi hái được linh dược cấp cao là không cách nào kịp thời đưa về trong thành căn cứ trong đó một cái vũ đổ cầu xin tha thứ thời gian cung cấp tình báo tô phong rất nhanh liền tìm được rồi chứa đựng vật tư cùng đồng vàng địa phương ở một gian tinh xảo căn phòng tầng hầm bên trong chương bảy ba chương cấp hai một khóa phân thân công năng mở ra nhà kho bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ kỳ lạ hương vị có linh dược m ù i thuốc còn có đại lượng trải qua xử lý hung thú thi thể những vật này tối thiểu giá trị bảy tám bách kim tệ đi tô phong nét mặt hơi n g u ộ i sau đó lại tìm đến một cái d ư ơ n g lớn mở ra xem bên trong đầy tiền linh tệ đồng vàng ngân tệ cùng đồng tệ cũng có tô phong không chút khách khí lập tức đem tất cả mọi thứ thu nhập không gian chữ vật sau đó đem tiền toàn bộ t ồ n nhập hệ thống số dư còn lại đinh chứa l ư n g hoạt tất số dư còn lại đồng vàng cuối cùng là vượt qua một vạn số lượng tô phong k h ỏ miệng cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười một vạn đồng vàng có thể theo một khóa tập võ công năng cùng một khóa phân thân công năng trúng tuyển một hạng tiến hành thăng cấp một khóa tập võ lập tức đạt tới năm cấp rất có thể sẽ cùng một khóa tu luyện công năng một dạng đạt được mới chi hệ công năng mà một khóa phân thân công năng một khi thăng cấp hẳn là sẽ gia tăng một cái phân thân chuyện này đối với tô phong phi thường có lợi theo lập tức tình huống đến xem nhiều một cái cùng ta giống nhau chiến lược phân thân hẳn là sẽ càng hữu dụng húng chi chờ ta d i ệ t đi bách d ư ợ c đường tất cả thú liệp đoàn cứ điểm nhất định có thể lần nữa gom góp một vạn đồng vàng đến lúc đó lại tăng cấp một khóa tập võ công năng cũng không mượn tô phong yên lặng phân tích một phen sau đó quả quyết lựa chọn thăng cấp một khóa phân thân công năng đinh tiêu hao đồng vàng một khóa phân thân công năng tăng lên hai cấp trước mắt có thể ngưng tụ hai cái phân thân quả là thế tô phong mặt lộ kinh hỉ lập tức nhắm mắt lại xem xét bạch sắc không gian lại thấy màu xám nhạt phân thân trong ao nhiều hơn một cái cùng hắn như l ú c một dạng áo bảo xám tiểu nhân một khóa điều động công năng tô phong tâm niệm vừa động phân thân trong ao phân thân lập tức xuất hiện ở trước mặt lại một cái giống như ta mạnh phân thân t h ậ t sự sảng khoái tô phong mặt lộ kích động sau đó lấy ra trang phục nhóm phân thân mặc vào đột nhiên trước mặt phân thân biến thành giống như hắn người mặc áo bào đen đầu đội hát sắc màn che mũ rộng thành người thần bí kỳ hỉ có rồi cái này phân thân ta tập kích bách dược đường cư điểm tốc độ nhất định có thể trực tiếp gấp bội có thể làm ta đem tất cả cư điểm cũng dọn dẹp sạch sẽ lạc khai cũng còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả đâu tô phong nghĩ đến ở đây khoe miệng không nhịn được phát họa ra một vòng cười lạnh chật hắn đem ngân hoa kiếm đưa cho cái này số hai phân thân mệnh lệnh nó dựa theo bản đồ tuyến đường đi thu thập hơn mười một cấp cư điểm tuân mệnh phân thân lĩnh mệnh sau không chút nào dây dưa dài dòng lập tức mang theo trường kiếm rời đi tô phong cũng nhanh chóng hướng phía tiếp theo cái cấp hai cư điểm tiến đến cùng lúc đó lạc khai dẫn đầu ngàn người truy sát đoàn đội đã lục ra được cấp hai hung thú khu vực cùng cấp ba hung thú khu vực biên giới nhưng trong dự đoán sự việc cũng không xảy ra hung thủ cũng không có run lẩy bẩy trong này ngồi chờ chết đáng chết người này lại không trong này hắn có thể hướng chỗ nào trốn lạc khai nhìn giống tuyết rừng rậm trên mặt khó coi giống là ăn hết phân đường chủ đại nhân chúng ta phát hiện hung thủ tung tích hắn bước vào cấp ba hung thú khu vực lạc dũng hùng hùng hổ, hổ đi vào lạc khai bên cạnh một gối quỳ súng bẩm báo t ì n báo người này lại dám bước vào cấp ba hung thú khu vực cũng không so với cấp hai hung thú cùng một cấp hung thú khu vực cấp ba khu vực có rất ít võ giả tiến đến đi săn hung thú không những cường đại có thể so với võ sư số lượng cũng không ít hung thủ kia chạy đến cấp ba hung thú khu vực nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ thông tin trong đám người chuyên gia dẫn tới đại lượng võ giả nghị luận là mỹ kinh ngạc không thôi h ừ chó cùng rất dậu bước vào cấp ba khu vực đ ả o mệnh cấp ba khu vực tràn đầy hung thú nguy hiểm trọng, trọng. ngươi có thể đi bạo xa hôm nay ta tựu để nguyên ế m thử ham sâu tuyệt cảnh kêo trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng l ạ chương k a i c bảy bốn t h ư ơ n g lạc khai cuối cùng nhìn thấy kẻ đầu têu bằng lưng lạc khai thì thân hình loại lên vọt thẳng vào cấp ba hung thú khu vực hắn chính là trung cấp võ sư mặc dù là dựa vào đan dựa cưỡng ép tăng lên nhưng cuối cùng đạt đến cảnh giới này bởi vậy cùng võ sĩ so sánh lạc khai giác quan càng thêm s ắ c bén đen nhánh rừng rậm trong mắt hắn phản phất có yếu đớt ánh đèn chiếu giỏi từng cái bối rối trong lúc đó lưu lại dấu vết bị lạc khai bắt được hắn thậm chí có thể tưởng tượng tượng đến hung thủ hoảng sợ không thôi lảo đảo đảo tàu hình tượng kiệt kiệt kiệt kiệt. cậu tắc thoái rất nhanh ta muốn tự tay bắt lại ngươi lạc khai mặt lộ cười lạnh cùng tàn nhẫn hướng phía rừng rậm chỗ sâu đuổi theo trong lòng đạ nghị kỹ muốn thế nào tra tấn tô phong chỗ càng sâu trong rừng rậm tô phong số một phân thân không để ý tất cả điên c u ồ n g chạy trốn t r u n g quanh thỉnh thoảng có cường đại cấp ba hung thú nghe tin lập tức hành động đánh dứt đến mỗi khi lúc này tô phong rồi sẽ kịp thời đem phân thân thu nhập phân thân ao sau đó lại điều động đến đường phía sau nhất điểm địa phương đổi một cái không có hung t h ú phương hướng tiếp tục đào vong phía sau đ ổ i theo lạc khai liền không có cách nào đáng chết ở đây dấu vết điểm hai cái phương hướng không phải là hung thủ cố lộng huyền hư cố ý quay trở lại đổi phương hướng dùng cái này kéo dài ta bước chân một chỗ rừng cây giữa đất trống lạc khai nhìn trước mặt dấu vết lông mày thật sâu nhăn lại Chật! lạc khai lựa chọn trong đó một cái phương hướng phi tốc đuổi theo hàn thấy hung thủ chỉ là cái võ sĩ tốc độ so với chính mình chậm quá nhiều rồi dưới loại tình huống này hung thủ còn làm ra loại sự tình này hoàn toàn là tự cho là thông minh hắn lạc khai có thể vô cùng thời gian ngắn bài trừ sai lầm lộ tuyến tra rõ chính xác phương hướng tiếp tục đổi u giết nhưng lạc khai tuyệt đối không ngờ rằng hắn theo đầu này tung tích tiến lên lại gặp một con phẫn nộ cấp ba hung thú kim giác đại l ư ợ viên mà mục tiêu lại sớm đã không thấy tăm hơi cái gì đầu này tung tích cuối cùng là một con kim giác đại l ư ợ viên may mà ta không có kinh động nó a t r u n g quanh không có cái mới xuất hiện mùi máu t a n h cái này hung thú không thể đánh giết hung thủ lạc khai nữa ra hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái võ sĩ là thế nào theo cấp ba hung thú trong miệm chạy trốn chẳng qua kinh hãi về kinh hãi không nghĩ ra sự việc tạm thời để qua một bên lạc khai lúc này chỉ muốn báo t h ù tuyết hận hắn lập tức trở về theo ngoài ra một cái tung tích điển cùng truy kích nhưng rất nhanh trước mặt hắn tung tích lại phân vẹt bỏ lạc khai kinh nghi bất định nhưng có lẽ nhanh chóng lựa chọn một cái tung tích đi tới kết quả hắn lại gặp một con cấp ba h u n g thú quỷ kiểm yêu chu cái này cái này cái này cái này rốt cục chuyện gì c ầ u tạp toái còn có thể theo quỷ kiểm yêu chu trong m i ệ n g chạy thoát lạc khai quả thực n ẹ n họng nhìn chân chối trong mắt đều muốn trợn lùi ra mang đầy ngập kinh đào hải lãng h ắ n lập tức trở、về. tiếp tục theo ngoài ra một cái tung tích truy kích sau đó làm lạc khai như sấm canh đỉnh chuyện lại phát sinh trước mặt hắn tung tích lại xuất hiện phân nhánh với lại trong đó một cái phân nhánh cuối cùng lại là một con cấp ba h u n g thú cương nha x à i hổ với lại cái này cương nha x à i hổ đồng dạng phi thường phẫn nộ hiển nhiên nhường con mồi chạy mất không thể nào đồ chó này hung thủ cái này có thể trốn lạc khai chừng to mắt lưỡi kiều không hạ triệt để sợ ngây người cũng may hắn dù sao cũng là một cái thế lực thủ lĩnh lại là một người vũ sư rất nhanh cựu tỉnh táo lại đến hung thủ có thủ đoạn nào đó có thể thoát khỏi cấp ba hứng thú đoán chừng là tốc độ tăng lên bí thuật loại bí thuật này tiêu hao tuyệt đối vô cùng kịch liệt hắn bản liền chạy chẳng qua ta còn cần bí thuật ta nhất định rất nhanh có thể bắt được hắn lạc khai hai mắt sáng lên đem kinh ngạc đẻ xuống sau đó r ứ t bỏ tất cả tạp niệm một lòng chỉ có truy sát quả nhiên ở lại trải nghiệm mấy lần tung tích phân nhánh tình hôm sau hắn cuối cùng nhìn thấy phía trước một cái l i ề u mạng chạy trốn bóng người ha ha ha chó con ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh lạc khai mặt lộ mừng như điên bị đùa bỡn h i ề u lần đều dẫn đến nôn nhiều lần máu hắn cuối cùng nhìn thấy kẻ đầu tều bóng lưng trưng b ả y năm trương quả thực đều muốn dùng chính mình trong mắt h ư mất nhưng mà đúng vào lúc này nga ôm một đạo kinh tiên sói chu từ tiền phương xa xa đỉnh núi chuyển đến nhường lạc khai giật mình là khiếu nguyệt bật lang tương đương với vũ linh cấp bậc cấp bốn h u n g thú ở đây đã đến cấp ba khu vực c h ỗ sâu phía trước chính là cấp bốn h u n g thú khu vực sao lạc khai thần sắc động lại trong lòng có chút bổn trồn hoàn toàn không ngờ rằng bất chi bất giác liền đi tới ở đây hắn chỉ là cái thường thường không có gì là trung cấp võ sư cho dù đối mặt một ít hung tàn cấp ba hông thú đều là đánh chẳng qua bây giờ phía trước càng là xuất hiện cấp bốn hông thú khu vực làm hắn nhất định có thể ở rất ngắn thời gian bên trong bắt được hung thủ sau đó nhanh chóng trở về ta lạc khai hôm nay tựu rút tủi đáy rồi một lần lạc khai hít sâu một hơi toàn lực buộc phát tốc độ đuổi theo xoa xoa xoạt t r u n g quanh quả cây nhánh cây hiện lên hắn bước vào cấp bốn hung thú khu vực nhưng mà vốn nên cái kia tựu tại phía trước hung thủ lại biến mất không thấy điều này khả năng lạc khai như sấm canh đỉnh ngây ra như phóng quả thực đều muốn dùng chính mình t r o n g mắt h ư mất đúng lúc này nga ô khiếu nguyện bạch lang tiếng gào lần nữa chuyển đến lần này lại tới gần rất nhiều đáng chết ngươi liền chết ở hung thú trong m i ệ n g đi cậu tạp thái lạc khai vô cùng bán độc vô cùng không cam lòng gầm nhẹ một tiếng sau đó xoay người chạy hắn có thể dự liệu được trải qua hôm nay cảnh ngộ trong lòng chỉ sợ muốn triệt để lưu lại ám ảnh hống hống đột nhiên lạc khai ngay được phía trước lại chuyển tới từng đợt t i ế n giống g lập tức toàn thân đổ mồ hôi trang phục toàn bộ cũng làm ướp bất chi bất giác hắn lại đã lâm vào h i ể m cảnh ta ca ngươi mười tám đời tổ tiên lạc khai tức giận đến miệng r a run mạnh sau đó đem hết toàn lực vãng lai thời gian phương hướng bỏ chạy ngao ngao chi chi kít hống h ố n g hống từng con bị tô phong phân thân dẫn động hung thu thu ậ n khí hơi thở đuổi theo phát hiện đào mệnh lạc khai sau lập tức đuổi theo đột nhiên trong rừng rậm không ngừng chuyển đến cự thú chạy trốn cùng tiếng gầm gự âm thỉnh thoảng còn có lạc khai thở hỏng sợ hai không thôi gầm thép cùng chửi rùa cùng một thời gầm h a h a h a hai ha ha. là khai tiểu nhi người tốt nhất cứ như vậy chết trong rừng rậm đang định kiểm tra cái thứ ba bách dược đường cấp hai cư điểm tô phong xuyên thấu qua phân thân tầm mắt biết do việc này đột nhiên phát ra thoải mái tiếng cười to ngay sau đó hắn lập tức điều động phân thân dùng đồng dạng phương pháp dọn dẹp cư điểm thành lâu l i n gác mở ra cư điểm đại môn ai là ai mở ra đại môn một đạo mang theo mãnh liệt uy nghiêm giận dữ mắng mỏ theo cư điểm bên trong chuyển đến ngay sau đó một đoạn lông mày gậy gò nam tử mang theo chín đầu đại hàn phong tới cửa thành a vậy mà như thế nhạy bén trực tiếp phát hiện ta tô phong nhữ mày lại t hơi kinh ngạc sau đó lập tức dùng một khóa nhìn rõ công năng tra xét đầu võ sĩ thực lực tính danh tống thủ tư chất trung phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc trung cấp vũ sĩ công kích cấp bậc trung cấp vũ sĩ phòng ngự cấp bậc trung cấp vũ sĩ thân pháp cấp bậc trung cấp vũ sĩ bay liên tục cấp bậc trung cấp vũ sĩ linh hồn cấp bậc p h à m cấp linh hồn chủ t u công pháp xuân nguyên hóa vũ quyết trung cấp phụ t u công pháp thiết xa đ o á n thể quyết trung cấp đại thành võ ký công pháp trạm p h ư n g đào trung cấp đại thành thủ hướng quyền phản cấp đại thành chủ yếu trang bị đoạn văn tuyết nhật trung cấp thượng phẩm đây là một cái t h ô n niên trung cấp vũ sĩ tập luyện mấy bản võ ký chương bảy sáu trương lâm tràng đột phá cao cấp vũ sĩ trí cảnh người rốt cục là ai người là sao đi vào ta mấy tên thủ hạ đâu tống thủ dẫn người đem tô phong bao bọc vây quanh một đôi ngoan độc mắt tam giác gắt gao tiếp cận tô phong thực ra hắn đối với mấy cái phế vật vũ đồ thuộc hạ cũng không sao quan tâm bởi vì hắn cùng ô yên ổn dạng Cảm giác được người q u a n n đang h dám dết ta bách rượu đường thú liệt bằng người thực sự là to gan lớn mật điên cuồng ngang ngược đến tụ điểm nếu là n g ư ơ i giao ra thân ngươi bên trên bảo vật có thể ta có thể tha cho ngươi một mạng tống thủ hư lạnh một tiếng c ư ờ i lạnh liên tục chằm chằm vào tô phong tựa như đang đánh giá t r ở bên trên thịt cá hắn đã nhìn ra tô phong cảnh giới một cái vừa tấn thăng không lâu trúng cấp vũ sĩ cùng hắn so với đến kém quá xa huống chi hắn tống thủ còn có chín cái thuộc hạ trợ quên đâu ha ha ha ha bảo vật ta tới đây bên trong mắt đúng vậy vơ vét các ngươi tài nguyên ngươi lại trái lại hỏi ta muốn bảo vật tô phong mây trôi nước chạy cười một tiếng hình như đối mặt không phải mười cái võ giả mà là mười cái yếu gà côn vọng đến c ự điểm lại dám đánh cướp đến chúng ta bách dược đường trên đầu hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đã ngươi không chịu dao ra trên người bảo vật ta liền tự mình theo ngươi trên thi thể cầm tống thủ gầm thét vài tiếng sắc khí b ô n phía nhìn về phía tô phong ánh mắt giống như là đang xem một người chết ngay tại lúc hắn rút ra trường đ a o chuẩn bị ra tay lúc vê anh tô phong trên người t r ợ t buộc phát ra một cỗ thứ nhất đột phá gợn sóng cùng mánh liệt sóng linh khí cái gì đây là lâm t r à n g đột phá đến cao cấp vũ sĩ trí cảnh tống thủ lập tức cương ở đâu nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được phải biết hắn theo sơ cấp vũ sĩ đột phá đến trung cấp vũ sĩ thế nhưng không ăn không uống toàn tâm toàn ý khổ tu ba ngày mới xông phá bình cảnh mà trước mặt cái này áo đen người thần bí lại đứng ở bên trong đã đột phá tất cả đơn giản giống như là ăn cơm uống nước một dạng cao cao cấp vũ sĩ hắn lại đột phá đến cao cấp vũ sĩ làm cái này có thể làm a cái khác vũ đồ cảnh đại hắn tức thì bị được thất binh liên tiếp lui về phía sau sợ cái gì hắn chẳng qua là vừa đột phá mà thôi ta một cái thâm niên trung cấp vũ sĩ tập luyện dòng giã ba bản võ kỹ còn có trung cấp binh khí nơi tay lại thêm các ngươi ở một bên giúp ta càn tay hắn chúng ta nhất định có thể nhường hắn lưu cái mạng lại đến tống thủ nét mặt biến hóa không chừng nhưng cuối cùng hung hăng cắn ra một cái sắp mặt biến được kiên định lên hắn thấy tô phong đột nhiên đột phá tuyệt đối cùng trên người bảo vật liên quan đến chỉ cần hắn cấp tới bảo vật này nói không chừng cũng có thể đột phá đến cao cấp vũ sĩ thậm chí là cảnh giới cao hơn tham lam phẫn nộ ghen ghét c ứ u hận cùng một tia tự tin nhường tống thủ đệ lại trong lòng ý sợ hãi quyết định liều chết đánh một trận t r u n g quanh vũ đ ồ nhóm mặc dù phi thường e ngại tô phong nhưng tống thủ trong lòng bọn họ hy vọng vô cùng cao nói chuyện cũng có đạo lý thế là nhao nhao chấn định x u đến chật chật đối mặt cao cấp vũ sĩ ngươi cũng nhận thức chính mình có thể thắng nếu là vậy ba cái cao cấp vũ sĩ ngươi có thể giết không tô phong đứng tại chỗ vẫn luôn phong rong bình tĩnh mang trên mặt một tia nghiền n g m cười ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động hai cái phân thân lập tức tự được triệu h o à n đến ba cái cao cấp vũ sĩ ở đây rõ ràng chỉ có n g ư ờ i một cái tống thủ cười lạnh một tiếng ngữ khí tràn đầy khinh thường nhưng khi hắn thoáng thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái áo bào đen thân ảnh thời gian trong miệng lời nói đột nhiên im bặt mà dừng hai cái áo bào đen thân ảnh trên người thình lình tản ra cao cấp vũ sĩ sóng linh khí khả năng như thế nào còn có hai cái cao cấp vũ sĩ tống thủ đồng tử đột nhiên co lại nghẹn họng nhìn chân chối hắn hoàn toàn không biết hai cái cao cấp vũ sĩ là sao xuất hiện chương bảy bảy chương bách dược đường đi săn cư điểm toàn diện thật có ba cái cao cấp vũ sĩ xong rồi xong rồi mau trốn chúng ta đánh chẳng qua t r u n g quanh vũ đội nhóm thấy một màn này vừa mới chấn định xuống đến bọn hắn lần nữa sợ được phê bạo nhao nhao hoảng sợ muôn dạng hướng chung quanh bỏ chạy ha ha ha ha lên cho ta một cái cũng đừng bung tha tô h phong cười lạnh vung tay lên phân thân nhóm đột nhiên xông tới chúng nó một người cầm trong tay ngân hoa kiếm một người cầm trong tay hai tay trọng kiếm mặc dù không tinh thông kiếm pháp nhưng bằng vào tối lực lượng cơ bản cùng tốc độ cựu hoàn toàn nghiền ép tất cả vũ đồ ngươi dám giết ta bách d ư ợ c đường người chúng ta bách d ư ợ c đường tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi tống thủ sắc mặt của biến miệng lời hung á c nói được vô cùng có thứ tự nhưng lại lòng b à n chân bôi dầu xoay người bỏ chạy muốn chạy trốn s i tâm hoang tưởng tô phong khinh thường cười một tiếng trực tiếp đuổi theo tốc độ của hắn đã thắng qua tống thủ một bậc ngắn n g i khoảng cách lập tức cựu bị đuổi kịp đi chết đi tống thủ thấy đào tẩu vô vọng sợ hai lúc trực tiếp vung lên trường đao trong tay hướng phía tô phong vung chặt đi qua sáng như tuyết trường đao tê liệt không khí phát ra bén nhọn tiếng do hú làm cho người toàn thân lông tơ dựng ngược tô phong cười lạnh thân hình loay lên hữu kinh vô hiểm n ẽ đi qua có bản lĩnh chớ nút tống thủ một đao chém không tức giận không thôi nhưng cũng không tiếp tục công kích mà là xoay người lần nữa đào tẩu nhưng mà hai cái áo bào đen thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn kiếm trong tay nhỏ xuống tinh hồng màu tươi không tống thủ hoảng sợ nhìn khắp bốn phía tất cả thuộc hạ đã triệt để chết hết to như vậy cứ điểm chỉ còn lại có hắn một người ba cái thần bí người áo đen theo ba phương hướng vây quanh hắn giống như là đang xem một người chết không Đừng giết có hai cái phân o thân lập tức cầm trong tay trường kiếm đôi tống thủ i ế t đi qua bách dược đường sẽ không bỏ qua các ngươi tống thủ thấy cầu xin tha thứ không có kết quả Trong lòng tuyệt vọng chẳng lập, phát ra thê lương số một phân thân cầm trong tay trọng kiếm trực tiếp ở tống thủ ngực mở một cái lô thủ lớn、bạch. số hai phân thân cầm trong tay ngân hoa kiếm đâm vào tống thủ đan điển bạch giao tiến hồng giao ra a tống thủ hai mắt trợt t r ư n g phát ra vô cùng tuyệt vọng d ấ thảm vô tận kịch liệt đau nhức nhường hắn ngăn không được run dậy ý thức cũng bị nhất điểm điểm rút đi c h i t để lâm vào hạ cám có lẽ để ngươi chết quá nhanh nhìn chết thảm tống thủ tô phong lắc đầu bắt đầu sử dụng một khóa lục x o á t thi công năng vơ vét chiến lợi phẩm hai cái phân thân cũng p h ả i đi ra tiếp tục càn quét bách dược đường một cấp cư điểm mười cái một cấp cư điểm thực lực rất yếu nhưng số lượng nhiều cách cũng không gần đến bây giờ còn có mấy cái không có thanh lý mất đem tống thủ đám người thi thể vơ vét sau tô phong hướng phía hướng phía một tòa tinh xảo hơn kiến trúc đi đến hiện tại hắn đã rất có kinh nghiệm cư điểm bảo vật bình thường đều chứa đựng ở cư điểm bên trong người mạnh nhất trụ sở bên trong mà người mạnh nhất trụ sở tự nhiên so với cái khác lâu là trụ sở cao đại thừa rồi không bao lâu tô phong liền đem cái này cấp hai cư điểm tài nguyên cũng vơ vét không còn phân thân nhóm cũng cuối cùng đem còn thừa bách dược đường cư điểm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đến tận đây bách dược đường thú liệp đoàn n g o à i thành cơ nghiệp toàn bộ bị tô phong g i ế t sạch c ớ p sạch nếu không phải tạo thành rất lớn tiếng động dẫn tới phiến phức tô phong cũng nghĩ một mùi lửa đem những thứ này cư điểm đốt đi chương bảy tám chương hoàn toàn mới chi hệ công năng song sinh tập võ giờ này khắc này tô phong ngồi ở nào đó căn phòng một cái bá khí hổ trên ghế ra bắt đầu thanh kiểm nhận lấy được hệ thống trước tiên đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại tô phong mặt lộ hưng phấn không nói hai lời trước tiết k i ệ m tiền đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại đồng vàng kỳ hỉ lại đạt đến hơn ba vạn đồng vàng đắc ý tô phong hai mắt sáng lên lúc này đối với hệ thống hạ đ ạ t chỉ lệnh hệ thống đem một khóa tập võ công năng tăng lên tới năm cấp đinh tiêu hao đồng vàng một khóa tập võ công năng tăng lên năm cấp trước mắt tập võ tốc độ cơ sở tốc độ ba hai lần đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa tập võ công năng tăng lên tới năm cấp ngươi thu được c h i hệ công năng song sinh tập võ nương theo lấy hai đạo hệ thống nhắc nhở rất nhiều liên quan đến hoàn toàn mới c h i hệ công năng thông tin xuất hiện ở t ổ phong trong óc đồng thời bạch sắc không gian màu đỏ nhạt tập võ trong ao lại xuất hiện cái thứ hai áo bảo đen tiểu nhân quả nhiên đạt được hoàn toàn mới c h i hệ công năng song sinh tập võ hai cái áo bảo đen tiểu nhân có thể phân biệt tập luyện hai bản công pháp cũng được đồng thời tập luyện một bản công pháp lúc hai cái tiểu nhân đồng thời tập luyện một bản công pháp lúc tập võ tốc độ tăng gấp đội tô phong tra xét liên quan đến hoàn toàn mới tri hệ công năng thông tin trên mặt tâm tình kích động càng phát ra đồng đậm cái này song sinh tập võ công năng quả thực so trước đó tốc độ tăng gấp đội còn muốn c h â u bọc a hai c á i áo bào đen tiểu nhân thu về đến dùng tập võ tốc độ rồi sẽ tăng gấp đội mà nói nhóm còn có thể tách đi ra dùng đồng thời tập luyện hai bản công pháp phải biết võ giả bình thường tập luyện một bản công pháp cũng khó khăn g h y gớm đồng thời tập luyện hai bản quả thực khó càng thêm khó như là tống thủ chi lưu mặc dù tập luyện ba bản võ kỹ công pháp nhưng đều là bởi vì trước một bộ công pháp khó mà tiến bộ mới có thể lại lần nữa lựa chọn mới võ kỹ công pháp đến tập luyện đồng thời tập luyện hai bản võ kỹ công pháp sẽ chỉ hai bản cũng luyện không nổi danh đường võ giả bình thường nghĩ cũng không muốn nghĩ cũng chỉ có thiên tri tiêu tử có thể làm được cái này nhất điểm nhưng bọn hắn tập luyện tốc độ cũng sẽ giảm b ấ t đi nhiều so với tô phong tuyệt đối kém rất nhiều lần mấu chốt nhất là tô phong ở đây cái gì đều không cần quản không cần muốn tiêu hao luyện võ tài nguyên không cần muốn dốc hết tâm huyết là có thể đem võ k ỹ cho tập luyện những người khác còn muốn ấp đ ú n g ấp đ ú n g mệnh mọi giống như chó tiếp xuống liền tập luyện công pháp đi bây giờ ta cảnh giới đạt đến cao cấp vũ sĩ tri cảnh toàn phong sát kiểu này phàm cấp thượng phẩm kỹ năng đã không lớn áp dụng dứt khoát từ bỏ được rồi tô phong m ộ trên mặt dần dần hiện ra một vòng vẽ hưng phấn sau đó theo một đống công pháp bên trong đem trạm phong đ a o chọn lựa đi ra chủ yếu là hắn hiện trên tay binh khí chỉ có đoạn văn tuyết nhận một thanh trúng cấp trường đào bởi vậy liền dứt khoát tập luyện một bản đạo pháp cứ như vậy trong chiến đấu sẽ có lợi một ít trước đó hắn sở dĩ tránh né tống thủ công kích không có chính diện chống đỡ chính là bởi vì trên tay phạm cấp dao găm quá rát rưởi hệ thống tô phong cầm trong tay t r ạ n g phong đao điện tịch hạ lệnh khởi động một khóa tập võ công năng nhường hai cái tiểu nhân đồng thời tập luyện t r ạ n g phong đao đinh một khóa tập võ công năng khởi động bắt đầu tập luyện trạm phong đao nương theo lấy hệ thống nhắc nhở tập võ trong a o tích xúc bạch sắc kỹ năng điểm đột nhiên dung nhập đ ạ i biểu cho toàn phong sát sách nhỏ ngay sau đó quyển sách nhỏ này liền ch Đại biểu c hai o phong chàng đ o sách nhỏ đem nó thay thế, h nó lửng đem a lơ ở cái áo bào đen tiểu ậ p võ t nhân trước Trưng tiếp người, chương chín tục không gió mà bay. bảy động á cái áo n lén phương lớn. đen nhân h hậu Hai Trật. tiểu bào đ chúng nó trong tay u y ệ n hóa ra trường đao binh khí bắt đầu không ngừng luyện tập đ à o pháp từng cái bạch sắc kỹ năng điểm ra hiện tại tập võ trong ao tốc độ thật nhanh theo cái tốc độ này x u ố n g d ư ớ i tuyệt đối là ba cái giờ có thể nhập môn cho dù muốn đem tập luyện đến cảnh giới viên mãn cũng chỉ cần hai ngày không đến lúc đó ở giữa tô phong nhìn phi tốc xuất hiện kỹ năng điểm hơi chi líu lời không nói nên lời cái tốc độ này quả thực quá nhanh chẳng qua hắn rất nhanh cả cười cười bây giờ một khóa tập võ công năng mới năm cấp đâu về sau không ngừng thăng cấp gấp b ộ i đạt tới ngàn và lần mới kêu nhanh đến thực sự là chờ mong a tô h phong sướng nghĩ tương lai sáng đến lộ ra vẻ say mê đương nhiên hắn cũng sẽ không sống trong giả tưởng rất nhanh liền bình tĩnh lại đến bắt đầu suy tư bước kế tiếp c ỡ cái kia sao đi mặc dù ta bây giờ đạt tới cao cấp vũ sĩ cảnh giới hơn nữa còn có hai cái đồng dạng thực lực phân thân nhưng như vậy thực lực vẫn là không cách nào đối phó truy sát ta hơn một ngàn người đã như vậy cựu tiếp tục đánh lén đối phương hậu phương lớn lần này mục tiêu trong thành tô phong hai mắt nhíu lại lộ ra một vòng lạnh lùng cười yếu ớt c hắn ậ h một bên theo cái này tràn đầy thi thể cư điểm rút lui một bên trực tiếp đem hai cái phân thân điều động đến tuyển đình nguyện bên trong không tệ lạc khai thái đăng đám người toàn bộ rời khỏi tuyển đình nguyện dốc tuyết cũng sẽ không có người tự tiện xông vào tự nhiên là tốt nhất chỗ ngay sau đó tô phong mệnh lệnh phân thân nhóm rời khỏi tuyển đình nguyện bởi vì bách dược đường người dường như dốc toàn bộ lực lượng tất cả đều bị dẫn tới rừng rậm chỗ sâu đi với lại bách dược đường đã tìm được rồi tô phong tung tích lại thêm lúc này lại đến nửa đêm về sáng bởi vậy thành vệ quân đã giải tán rút lui Bởi vậy, tô phong phân thân trên phong phân đương nhiên lạc Cửa Cửa từng từng khai phóng tiền địa phương kẻ xui xẻo không phải không có khả năng biết rõ hắn biết rõ lớn nhất giá trị địa phương chính là p h o n g thiên tài địa b ả o địa phương đối với cái khác địa phương cũng không hiểu rõ bởi vậy tô phong chỉ huy số hai phân thân thông thạo đi vào đảm bảo thiên tài địa b ả o nhà kho một cái cao cấp vũ đ ồ canh giữ ở cửa đã ngủ tô phong nhường phân thân đem nó đánh bất tỉnh thuận lợi bước vào trong kho hàng đột nhiên từng dây chỉnh t ề giá gỗ nhỏ xuất hiện tại trước mắt phía trên đổ đầy các loại thiên tài địa b ả o trong đó bao hàm đại lượng linh thảo linh dược còn có một ít chân quý khoáng thạch vật liệu gỗ loại hình bảo vật tạm thời không thể cầm quá nhiều nếu không lại bại lộ ta không gian chữ vật tô phong rất cẩn thận chỉ chọn giá trị cao nhất đồ v ậ t cầm hảo trong này thiên tài địa bảo đã tiến hành phân loại đồng thời đánh dấu được rõ ràng ngược lại là tiết kiệm được tô phong không ít phiền phức khối q u a n g thạch này được dường như giá trị năm trăm đồng vàng và đây là thất diệp hồng liên hảo giá trị tám trăm đồng vàng cục gỗ này lại là tam giai vật liệu mặc dù chỉ có nhất điểm lại giá trị một n g h n kim tệ tô phong nhìn bán trong suốt bảng bên trong phân thân tầm mắt khuôn mặt đều muốn cười nở hoa mà liên tại tô phong điên c ù n càn quét bách rược đường thiên tài địa bảo nhà khó lúc trong rừng rậm đáng chết lao xỉ ngạc c n h i n như thế mạnh nếu không phải ta chạy nhanh、đến. cựu không chỉ là bị thương cái này đơn giản một cái sơ cấp vũ sĩ chính hướng tô phong vừa mới rút lui bách dược đường cấp hai cư điểm tiến đến hắn bị thương không tốt lại ở tại giã ngoại khá tốt hắn cùng bách dược đường quan hệ đặc biệt tốt tới đây bên trong tìm kiếm che chở hoàn toàn không vấn đề nhưng mà khi hắn đi vào cư điểm lúc lại phát hiện bên trong tất cả đều là thi thể t r ư ơ n g tám không trương hơn một ngàn người đều nhịp lập tức về sau bỏ chạy cái này cái này cái này có người đem cái này bách dược đường đi săn cư điểm diệt trừ sơ cấp vũ sĩ kinh hai và phần được hồn đều muốn bay lên đến rồi hắn dù thế nào cũng không dám tưởng tượng ở ngô đồng thành ai có thể ngông cùng như thế dám làm ra như vậy sự việc nhìn trước mặt đấm máu thi thể sơ cấp vũ sĩ kinh hãi sau một lúc lập tức tối lui hắn sợ hai hung thủ chưa rời đi đưa hắn cùng một chỗ giết hắn quyết định chạy trốn tới tiếp theo cái bách dược đường c ư điểm liền đem ở đây xảy ra sự việc bẩm báo cho bách dược đường cùng lúc đó thái đăng cùng lạc dũng chính xuất lĩnh hơn ngàn vũ đồ võ sĩ mười bước một người tạo thành hơn vạn mét bức từ người phòng ngừa bọn hắn đuổi bắt mục tiêu theo tam g i hung thú khu vực chạy ra đến đột nhiên đưa tin ngọc bài có rồi tiếng động cái gì người lúc này cho ta truyền tin tức lẽ nào là trông thấy hung thủ lạc dũng mắt lộ ra k i n h hỉ sau đó lập tức cầm lấy đưa tin ngọc bài xem xét lên nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng đưa tin trên ngọc bài thông tin thời gian nhưng trong nháy mắt như sấm xét giữa trời quang ngũ lôi oanh đ ỉ n h tất cả người toàn thân cứng gắc mặt lộ hoảng sợ bởi vì đưa tin trên ngọc bài rõ ràng là lạc khai phát tới tin giữ cùng mệnh lệnh nguyên lai、like, lạc khai bị rất nhiều tam giai hung thú truy kích đã bị thương tràn ngập nguy hiểm nhanh đến tất cả mọi người cho ta bước vào tam giai khu vực tiếp ứng lạc khai đường chủ lạc dũng nghĩ cũng không nghĩ lập tức đối với giới trướng phát ra mệnh lệnh sau đó một ngựa đi đầu vọt vào tam giai hung thú khu vực cái gì để chúng ta bước vào tam giai khu vực không phải để chúng ta đi chết sao đúng vậy à chúng ta những thứ này vũ đồ bước vào nhị giai khu vực cũng đã là b ư ớ c lên thiên đại mạo hiểm một lũ phế vật nếu giam k h á n g mệnh toàn bộ g i ế t không tha cũng cho ta vào trong ở bách dược đường các võ sĩ mệnh lệnh dưới vũ đồ nhóm không thể không bước vào tam giai khu vực đây là bọn hắn đời này lần đầu tiên vào trong nhưng ở bước vào tam g a i khu vực võ giả bên trong cũng không thiếu chủ động vào trong nhất định là lạc đường chủ ở bên trong gặp cái gì phiến phức nếu là ta có thể giúp đỡ bận điệu nửa đời sau t i ể u không lo có lẽ là muốn đổi u tới hung thủ để chúng ta vào trong c h ặ n đường có thể sớm hơn bắt được hung thủ đâu người cái này nhiều sợ c ọ n g l ồ n g a nhớ đâu ta ngăn chặn hung thủ thế nhưng một ngàn kim tệ treo thường a hơn ngàn tâm tư dị biệt võ giả nhanh chóng đi theo lạc r ũ phía sau bước vào tam giai hung thú khu vực ngay sau đó bọn hắn liền nghe thấy vậy rất nhiều cự thú chạy trốn gào thét cùng cây cối đứt gãy núi đá lăn xuống âm thanh là tương đương với vũ sư cấp bậc tam giai hung thú a đột nhiên hơn một n g à n người toàn thân run lên mồ hôi lạnh lâm ly bản thiệu sợ hãi lộ ra vẻ tuyệt vọng không sợ cũng hoảng sợ lên càng có người âm thầm rút lui dù sao lạc dũng các loại bách dược đường võ sĩ cũng sợ h ã i không thôi căn bản không quản được nhiều đúng lúc này trong rừng r ậ m tiếng động càng ngày càng gần rất nhanh một cái tóc dối bủ toàn thân nhuộm dần máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt đều là hoảng sợ trung niên nam nhân xông ra rừng cây cái này bản thân bị trọng thương chật vật không chịu nổi không phải bách dược đường, đường chủ lạc khai còn có thể là ai đường chủ người thế nào lạc dũng nhìn thấy lạc khai lại là hoảng sợ lại là nhanh đến không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại phía sau hung thú lạc khai trông thấy người một nhà tại phía trước trong mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lập tức đem hết toàn lực sông tới đi qua hậu phương ầm ầm âm thanh cùng các loại hung thú tiếng gầm gừ chuyển đến từng đầu đáng sợ hung thú chui ra rừng tây xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người trốn không biết là ai giống lớn một tiếng hơn một ngàn người à n n g đều nhịp lập tức về sau bỏ chạy nhưng mà tốc độ bọn họ nơi nào có lạc khai cùng tam gia hung thú tốc độ nhanh đến a đặc biệt chút ít vũ đồ trực tiếp tự rơi xuống hậu phương bị kim giác đại lực viên các loại hung thú trộp tới ăn tươi chương tám mươi mốt chương các ngươi thấy ta giống là không có trở ngại sao tặng phiếu để cử c h ư ơ n g trước chương tiết mục lục c h ư ơ n g sau gia nhập thẻ đánh dấu t r a n g sách thế là một hồi tử vong ngựa kéo thi đua xuất hiện mọi người đem hết toàn lực chỉ cần so với người khác chạy càng nhanh cũng không cần chết lạc khai cùng một đám vũ sĩ tất nhiên chiếm cứ tốt nhất ưu thế rất nhanh vọn tới phía trước nhất nhường hàng trăm hàng ngàn vũ đồ thành làm thức ăn cho ăn hung thú cũng may những t i ê u tam giai đám hung thú linh trí tương đối lớp m ộ ư ơ i trước ít đối với ngô đồng thành vô cùng kiên rẻ không dám quá mức tới gần may mắn còn sống sót đám võ giả chạy đến nhị giai hung thú khu vực sau chúng nó liền không lại truy、kích. nhưng hoảng sợ không thôi đám võ giả không có dừng lại mà là tiếp tục chạy trốn mãi đến khi đến ngoài thành bình giã mới cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch ở địa lạc khai cũng chạy trốn tới ngoài thành bình giã ở một tòa tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống nuốt chữa thương đan dược chết cả nhà cậu tạm bay a trước khi chết lại còn đem ta dẫn vào hiểm cảnh kém điểm để cho ta cho người t r h n cùng nhìn trên người xoay tròn ra thịt đen nhánh vết thương tanh hôi huyết dịch lạc khai tức dẫn đến toàn thân phát run quả thực như là phạm vào chứng động kinh đường chủ đại nhân ngài thế nào không có trở ngại đi thái đăng cùng lạc dũng đám người lần lượt chạy tới lạc khai bên cạnh từng cái trên mặt nghĩ mà sợ cùng may mắn nếu không phải có những kia vũ đồ hắn g chót bọn hắn là tuyệt đối không cách nào chạy ra tới các ngươi thấy ta giống là không có trở ngại sao một lũ phế vật bắt cái vũ sĩ bắt không được hại ta tự mình ra tay kém điểm mất mạng tại hung thú miệng lạc khai trông thấy bọn này thuộc hạ đột nhiên căng t ứ c nếu không phải đám rác rưởi này làm việc bất lợi hắn sao lại tự mình ra tay lên t r ố n g lúc kém điểm bị cạo chết trong rừng rậm đường t r ù bất giận lạc d u n g túi đầu không lưng lập tức xoa dịu lạc khai tâm trạng đừng cho ta s á c bất giận cái từ này cả đời này cũng đừng nhắc lại bằng không ta dễ ngươi lạc khai không chờ lạc dũng nói hết lời lập tức nước dai bắn tứ t u n g phẫn nộ quát lạc huy ngươi n bất giận ngươi nhìn xem vậy hung t h ú khủng bố như thế chúng ta truy kích người nọ nhất định chết không có chỗ trôn một bên thái đang hơi lung t u n g chân ăn nhìn nói mới nhớ hay là hắn nhiều lần n h ư ờ n g lạc khai bất giận tạo thành bóng ma tâm lý đương nhiên luận tội khôi h ò a đầu tự nhiên là cái đó rào hoạt như hổ ghê tẩm đến cực điểm hung thủ ừ con chó kia tạp thoái b ư ớ c vào tứ giai hung t h ú khu vực tất nhiên chết không có chỗ trôn đáng tiếc ta không thể tự tay bắt hắn lại bằng không ta nhất định từ n g n g tắn chết hắn lạc khai buồn, buồn hư lạnh một、câu. trong mắt phẫn nộ cùng oán hận giảm bớt một ít mặc dù không có đạt được kết quả tốt nhất nhưng hung thủ bị hung thủ ăn tươi kết cục cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận lạc dung cùng thái đang thấy lạc khai tâm trạng hòa hoãn lập tức rèn sắc khi còn nóng tiếp tục trấn an thật không dễ lạc khai sắc mặt khôi phục bình thường những kia vũ đổ cũng đều lần lượt trốn ra được đi thôi thanh điểm một chút rốt cục tổn thất bao nhiêu người lạc khai thở dài vừa nghĩ tới chết trong sơn lâm bách dược đường thành viên tựu đau lòng được miệng ra tóc run là lạc dung gật đầu mang theo một đám thuộc hạ đi thanh chọn người đến không bao lâu hồi bẩm đường chủ ngoài ra còn có đại lượng tiếp lệnh treo giải thưởng võ giả đi theo gặp thai vạn chuyện này đối với bách dược đường danh dự cũng sẽ tạo thành đạ kích thật lớn đ ư ờ n g chủ chuyện này đã qua ngài không nên tức giận l ạ chúng Dũng t vào Lạc ta i bên cạnh, thu a cũ. cũng liệp đoàn cư điểm bị người thừa lúc vắng mà vào toàn bộ diệt trừ một cấp cấp hai không còn một ngống một cái vô cùng hoảng sợ âm thanh theo từ xa mà đến gần thái đăng cùng lạc dũng đám người chừng tóm mắt không thể tin được nhìn lại chỉ thấy là bách dược đường một cái vũ sĩ kinh hại và phần d ơ cao lên đưa tin ngọc bài chạy rồi đến b à n ă n g thái đăng cùng lạc dũng lập tức xoay người nhìn về phía lạc khai lại thấy lạc khai bước chân trì trệ đưa lưng về phía bọn hắn đứng ở đó bên trong sau đó toàn thân run lên một ngụm máu tươi đột nhiên biểu thượng thiên không lạc minh đường chủ đại nhân ngươi không nên gặp chuyện xấu a thái đăng cùng lạc dũng đám người lập tức xông đi lên đỡ lấy d i u d i u hoàng hoàng lạc khai vung ra ta còn chưa tới đứng không n g n g tình trạng lạc khai trực tiếp bỏ qua mọi người tay khí thế rất mạnh nhưng trong thanh â m hình như ẩn ẩn mang theo một tia giọng nghẹn nào thái đăng đám người sắc mặt phức tạp đứng ở đó bên trong không biết nên nói cái gì đem vậy đưa tin ngọc bài lấy ra lạc khai c u ồ n g hướng một tiếng ánh mắt phảng phất muốn giết người là là cái đó báo tin vũ sĩ thấy lạc khai bị tức được phun huyết sớm cựu sợ tới mức cục cứng phát run hắn như lý bạc băng đem đưa tin ngọc bài đưa cho lạc khai cũng thận trọng giải thích một phen k h o n ộ i dung chính là hắn một bạn bệ thân thiết bị thương đi bách dược đường cư điểm tị nạn lại phát hiện cư điểm bị diệt thế là tiến về ngoài ra một cái cư điểm báo tin kết quả phát hiện cũng bị diệt người anh em này sợ h ã i cực kỳ không ngừng tìm kiếm bách dược đường cư điểm cuối cùng phát hiện bách dược đường cư điểm toàn bộ bị diệt với lại mỗi một cái cư điểm bên trong chứa đựng tài nguyên cũng bị vơ vét không còn liền một mảnh thị thú vật cũng không có để lại thế là người anh em này gửi tin tức đến hỏi hắn có phải khỏe mạnh có phải bách dược đường đã triệt để chết chắc rồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tức chết ta cũng lạc khai nhìn đưa tin trên ngọc bài tin tức tức dẫn đến nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp bóp nát đưa tin ngọc bài lạc giú đám người thấy một màn này nhao nhao cầm như h ế không dám nói lời nào thất thần làm gì lạc dũng ngươi lập tức dẫn người tiến về đi săn c ư điểm cẩn thận điều tra thái đệ ngươi cùng ta cùng một chỗ tham viếng một chút thành nội mấy nhà thế lực ta ngược lại muốn xem xem là nào to gan lớn mật hạ người n g dám thừa lúc vắng mà vào đánh lén ta bách dược đường c ư điểm lạc khai muốn rách cả mí mắt hai mắt đỏ như máu nghiến răng nghiến lợi lợi phun huyết trên người sóng linh khí c u ồ n g bạo mà hỗn loạn dường như như là hết sức căng thẳng núi lửa t h ố c nổ là ta cái này liền đi lạc dũng lập tức lĩnh mệnh mang theo một đám thuộc hạ tiến về nhà mình cứ điểm tiến hành điều tra lạc minh ngươi bất giận nếu là thành nội cái nào một nhà thế lực d á m nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến trên đầu của ngươi ta chắc chắn nhường hắn gấp mười hoàng trả bằng không chính là cùng chúng ta thượng quan gia đối n ị c h thái đăng vũ lạc khai đọc c h ấ n an nhìn hắn cũng không dám dùng bất giận hảo có thái đệ ở ta lại mời tưởng võ thống lĩnh cùng một chỗ ta xem ai dám không thừa nhận lạc khai trọng trọng gật đầu sau đó mang theo thái đăng hướng thành nội tiến đến cùng lúc đó trời ạ những thiên tài địa b ả o này tối thiểu giá trị năm sáu vạn đồng vàng cũng không biết bách dược đường tốn hao bao nhiều thời gian giá lớn bao nhiêu hãm hại lựa gạn mới lấy được những thiên tài địa bào này nơi nào đó đen mỏng trong rừng cây tô phong nhìn không gian chữa vật bên trong cao cấp thiên tài địa b ả o mặt đều muốn cởi nát những thiên tài địa b ả o này số lượng không nhiều nhưng lại tất cả đều là hàng cao cấp chí ít cũng là võ sư cấp còn có một mảnh vũ linh cấp khoáng thạch nguyên thạch vì không có trải qua xử lý mới có thể tạm thời đặt ở nhà kho nếu không nhất định cũng bị lạc khai chân tàng đi lên kỳ hy nhân lúc bách dược đường chưa có lấy lại tinh thần bây giờ liền đi đem những vật này đổi thành tiền tô phong hưng phấn không thôi nhường số hai phân thân thận trọng trốn khỏi bách dược đường tổng bộ ngay sau đó ở t u phong mệnh l ệ n h dưới số hai phân thân hướng phía tính phong lâu phụ cận một chỗ danh vị kim đ à o lâu cửa hàng t i ề n đến nhà này kim đ à o lâu không phải nô đồng thành bản địa thế lực mà là kim đ à o thương hội trong n à y chi nhánh tục truyền kim đ à o thương hội rất có tiền ở rất nhiều địa phương cũng có chi nhánh nô đồng thành kim đ à o lâu chỉ là một trong số đó vì bối cảnh h u n g hậu cho nên kim đ à o lâu âm thầm thu mua t ă n g vật ai đến cũng không có cự tuyệt đồng thời đối với khách hàng nghiêm ngặt giữ bí mật thực ra tại đây võ giả thế giới cá lớn nuốt cá bé lạnh băng tạt gốc giết người cướp đoạt sự tình nhiều vô số kể bởi vậy các loại khác dường như cửa hàng cũng phần lớn lại không hỏi lai lịch. toàn bộ tiếp nhận nhưng kim đào lâu dù sao không phải bản địa thế lực ra tay bách d ư ợ c đường đại lượng tăng vật muốn có thể tin hơn chút ít chương tám mươi ba chương tiến về kim đào lâu thủ tiêu tăng vật tặng phiếu để cử trương trước t r ư ơ n g tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách giờ này khắc này phân thân liền bước vào kim đào lâu đại môn võ giả tinh lực xa so với người bình thường tràn đầy trong thành cửa hàng phần lớn hai mươi bốn giờ kinh doanh kim đào lâu cũng là như thế chẳng qua bây giờ cũng nửa đêm về sáng sắp tiếp cận bình minh cho nên trong tiệm ngoại trừ ngủ gà ngủ gật trừng quỹ không có một a y trừng quỹ là trung cấp vũ sĩ cũng coi như kim đào lâu có thể làm điếm trưởng quỹ có một nhóm lớn hàng có ăn hay không bị tô phong chỉ huy phân thân dùng tay chụp chụp lễ tân đánh thức trưởng quỹ một nhóm lớn hàng trưởng quỹ bị đánh thức trước đây rất khó chịu nhưng nghe đến tô phong phân thân đột nhiên hai mắt sáng lên hắn lập tức liền nghe ra đối phương là đến thủ tiêu tăng vật với lại đồ vật không ít lại nhìn người tới trong lúc vô tình tán phát sóng linh khí ngoan ngoan cao cấp vũ sĩ a ha ha thật có lôi vừa tỉnh lại có chút bỏ tay trưởng quỹ hãy náy cười một tiếng sau đó giảm thấp thanh n m nói huynh đệ trên tay đồ vật giá trị bao nhiêu số hai phân thân bày ra một cái sáu thủ thế Sáu ngàn. trưởng quỹ sửng sốt cười nói vậy nhưng thật không ít không tối thiểu sáu vạn đồng vàng tô phong chỉ huy số hai phân thân thản nhiên nói sáu vạn đồng vàng trưởng quỹ kém điểm kêu sợ hãi lên hạ giọng nói ngươi đây là nơi nào tới đổ vào ta không nên hỏi những thứ này nếu không ta đổi một nhà chính là tô phong chỉ huy số hai phân thân nói chẳng qua ta ăn ngay nói thật nhóm này hàng quả thực có chút địa vị ngươi suy nghĩ kỹ càng hảo ta không hỏi v ề phần con hàng này lai lịch chỉ cần không phải theo thành chủ phủ làm ra cũng không sao hết trưởng quỹ gật đầu Quy cụ củ của cũng có chính bọn hắn cũng không có thể mười ì n chẳng qua, giá tiền h phá, giá qua, đ ợ hợp c Chỉ cần chúng thấp một ít. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta tiếp ta không phải nhận. Hảo, g i quá bây lý, vậy l ề n nhìn xem hàng. đi đám kia Mời. xem t r ư ờ n g quý gọi tới một người khác trông coi cửa hàng đi theo phân thân hướng khu ổ chuột đi đến chỗ cần đến là kẻ xui xẻo đã từng trụ sở tô phong sớm t i ể u nhường số một phân thân thủ ở đâu đồng thời cho nó không gian chữ vật quyền h ạ đem hàng hóa xuất ra đến tất kỹ những hàng hóa này không chỉ có theo bách dược đường tổng bộ lấy ra tới còn có theo những tia cư điểm vớ vét rất nhanh số hai phân thân mang theo kim đảo lâu trưởng quỹ đi vào một chỗ phá nhà cái này sập sệ mưa rột lộ trần nhà đúng vậy kẻ xui xẻo đã từng trụ sở vì nhà thực sự quá kém giống lâu như vậy thế mà không ai chiếm lấy trong này số hai phân thân đẩy ra thùng rông kêu to cửa lộ ra số một phân thân cùng rực rỡ n g u ô n màu thiên tài địa bảo lại là một cái cao cấp vũ sĩ trưởng quỹ trong lòng giật mình ám đạo nhóm người này sợ là không đơn giản xuất liên tục đến làm việc người đều mạnh như vậy trưởng quỹ thanh điểm một chút hàng hóa đi số hai phân thân nói ừ song cực bạch nhị hoa thủy kính thiên cơ nguyên thạch Địa l o năm g nu t mươi chín hết, cho ngươi này. 59, đồng vàng là kim đảo lâu t r ư ở n g quy ra giá, giá so với giá thị trường đến thấp rất nhiều rất nhiều nhưng đây là tăng vật có cái giá này cũng không tệ ta cái này còn có một ít năng ư ợ n g ó p cái sáu vật đi t ô phong nhường số một phân thân nói chuyện cũng giao phó không gian chữ a vật quyền h ạ xuất gia tịch thu được đan dược tất h nhiên phân thân là giả vờ từ phía sau xuất ra tới được ta cái này tự liên hệ lâu chủ trưởng quỹ gọn gàng đáp ứng xuống chuyến này bọn hắn kim đ à o lâu tối thiểu muốn kiếm một hai vạn đồng vàng các người lâu chủ sẽ không dẫn người đến đen ăn đen đi t ô phong nhường số hai phân thân hỏi nói thật hắn thật có điểm lo lắng các ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta kim đ à o lâu một cái nơi khác thế lực dựa vào cái gì tại đây n ô đồng thành đứng vững góc chân còn không phải giảm thành tin trưởng quỹ cười nhạt một tiếng nếu chúng ta lật lọng đen ăn đen thanh danh sớm tự xấu hảo chúng ta tin ngươi tô phong có lẽ đáp ứng xuống hắn đã làm tốt chuẩn bị nếu là kim đào lâu dám đen ăn đen đảm bảo qua mấy ngày cho hắn liền ra lẫn xương luôn lạc chương tám mươi b ố chương hai người này là điên rồi hay là t r ò n váng tặng phiếu để cử trương trước trương tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách rất nhanh kim đào lâu lâu chủ độc thân đến đây đây là một người có mái tóc đen bóng ánh mắt tinh minh lao đầu dùng một khóa nhìn rõ nhìn hắn thông tin danh vị tiền xuyên tu vi lại đạt đến sơ cấp võ sư loại thực lực này hoàn toàn có thể xử lý tô phong hai cái phân thân cũng may kim đào lâu thật vô cùng giữ chữ tín t i ề n xuyên trực tiếp mang đến sáu vạn đồng vàng song phương không có quá nhiều trò chuyện tiền trao t r á o múc với lại những tài liệu này chuyển di vận chuyển vấn đề cũng không cần muốn tô phong bên này quan tâm tiền hàng thanh toán xong chúng ta cái này liền cáo tử tô phong kiềm chế lại hưng phấn nhường hai cái phân thân cáo tử rời khỏi lần sau còn có hàng chào mừng đến kim đào lâu đảm bảo quý khách thỏa mãn t i ề n xuyên cùng t r ư ở n g quỹ vẻ mặt tươi cười đem tô phong phân thân đưa tiễn tiếp xuống bọn hắn muốn điều động nhân thủ của mình con đường chuyển di những hàng hóa này một bên khác ha ha ha lại phải đến sáu vạn đồng vàng đắc ý tô phong vô cùng hưng phấn nhìn b ạ c h s ắ t trong không gian đồng vàng số dư còn lại ở tôn nhập tất cả tiền sau tăng thêm trước đó còn lại đồng vàng số dư còn lại t h ỉ n h lình đạt đến số lượng chỉ cần lại làm cho đồng vàng có thể lần nữa hệ thống tăng cấp công năng kỳ <cười> hỉ bách dược đường rất nhanh rồi sẽ phát hiện nhà kho mất trộm sau đó quy mô điều tra không bằng trước đó lại làm cho hắn một đợt đem cái này hơn một vạn đồng vàng xoay sở đủ tô phong trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang lập tức bắt đầu theo bách dược đường các loại sản nghiệp chọn lựa mục tiêu cuối cùng h ắ n có lẽ đưa mắt nhìn bách dược đường sòng bạc bên trên bách dược đường những sản nghiệp khác phần lớn cũng cùng linh thảo đan dược liên quan đến trong cửa hàng đáng giá cũng c i ị u những hàng hóa này tiền mặt trái lại không nhiều vì đều sẽ nộp lên đến lạc khai trên tay đặc biệt bây giờ chính là trước tờ m ở sáng bên trên một ngày buôn bán ngạch sớm liền lên dao chỉ có bách dược đường sông bạc chuyên vị đánh bạc mà sinh bên trong ngoại trừ người chính là tiền lại vĩnh viễn mở cửa phồn hoa náo nhiệt tô phong không cần nghĩ cũng biết bách dược đường sông bạc dự trữ vốn tuyệt đối không ít bách dược đường sông bạc thời gian qua đi một đêm ta về rồi mang theo một tia cây lạnh tô phong nhường hai cái phân thân nhanh chóng chạy tới bách dược đường trong sông bạc bên trong vẫn như cũ tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt dân cờ bạc kích động gọi đồng vàng thanh thúy va chạm nhường cái này ô yên trướng khí địa phương làm người nhiệt huyết sôi trào đứng lại mời các ngươi để lộ mũ rộng đành để chúng ta kiểm tra thực hư thân phận đột nhiên hai cái bách dược đường vũ đầu ngăn cản tô phong hai cái phân thân a tô phong nhữ m à y lại hắn vốn dĩ còn dự định nhường phân thân đi đánh cược một keo nhìn xem có thể mình không lưới đao máu gom góp m ộ ư ơ i vạn đồng vàng hiện tại xem ra là nhất định phải đọc thủ giết cho ta phạm la bách dược đường võ giả cùng dám can đảm trợ trụ vi ngược người giết không tha Tô sương người, người sợ tầm i n g thường rơi xuống đất gãy mất cổ phun ra máu tươi khắc thường tiếng động cùng làm cho người buồn nôn mùi máu tươi lập tức khiến cho chú ý của những người khác h a dễ người có người giết bách dược đường võ giả dám ở bách dược đường trong sòng bạc ra tay hai người này là điên rồi hay là t r ò n váng dù thế nào hai người bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mau nhìn bách dược đường những võ giả khác đã đem bọn hắn vây quanh chúng đám con bạc đầu tiên là kinh hại không thôi trật lộ ra một tia cười lạnh theo bọn hắn nghĩ đối phương dám ở bách dược đường sòng bạc động thủ giết người quả thực chính là đang tìm cái chết mà cái này nhất điểm cũng chính là bách dược đường sòng bạc bọn thủ vệ ý nghĩ chương tám mươi lăm chương chúng ta mau trốn bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ tặng phiếu để cử trương trước trương tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách d á m giết ta bách dược đường người thực sự là to gan lớn mật các ngươi như biết bên trên một cái chọc ta bách dược đường người đã đắp lên ngàn người vây g i ế t phấn thân b á i h cốt hải cốt không còn lập tức bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng bằng không chúng ta bây giờ liền giết các ngươi ở một cái bách dược đường vũ sĩ dẫn đầu hạ mười mấy cái người đem t u phong hai cái phân thân bao bọc vây quanh những người này chính là bách dược đường lưu thủ tại đây sòng bạc tất cả vó giả bên trên một cái bị đuổi giết người hải cốt không còn các ngươi sợ là không biết bị đuổi giết người chính là ta mà ta không những sống được thật tốt đẹp hơn nữa còn tới cửa đến báo thù đến, đến rồi tô phong nghe những thứ này bách dược đường võ giả uy hiếp quả thực không nhịn được cười chẳng qua hắn cũng sẽ không cùng những thứ này lâu la nói nhảm t i ự u tại bách dược đường đám võ giả tiếp tục uy hiếp nhục m ạ lúc hai cái phân thân ngang nhiên ra tay xoạt xoạt xoạt một thanh ngân hoa kiếm một thanh hai tay trọ n g kiếm phản p h ấ t hóa vì lơi ư hái của tử thần điên cùng thu hoạch bách dược đường võ giả tính mệnh đao quan kiếm ảnh máu tươi văng khắp nơi từng cái bách dược đường võ giả đau khổ tuyệt vọng ngã trên mặt đất khí t Càng khủng bố hơn bố mùi máu trong a n h t i ệ t t để r bao tòa phủ cả tòa sòng bạc đem tất r cả mọi người sợ tới mức hồn phi phát tán hoảng sợ muôn dạng có một cái võ sĩ cấp bậc dân cờ bạc nhận ra tô phong phân thân thực lực càng là sắc mặt của biến lập tức đánh vỡ cửa sổ đào tẩu còn lại dân cờ bạc cũng sợ hai vạt phần thét chói hai vang lên tứ tán thoát khỏi quả thực nơi đó có động hướng chỗ có nơi động nào chùi. đó không Dừng tay, các dừng tay, chúng ta bách dược ngươi chúng tay, tay, ta các bách đừng ư Ngươi ờ giờ n sòng thành cảnh. còn Không, g bạc bối bây có chủ thối phụ lui kịp. đ có giết ta a bách dược đường mười mấy cái sòng bạc thủ vệ cũng triệt để bị tô phong phân thân giết mộng vừa uy hiếp vừa cầu xin tha thứ quả thực nói năng lộn xộn nhưng mà không có tô phong mệnh lệnh hai cái phân thân căn bản sẽ không dừng tay hai thanh dính đầy máu tươi kiếm không ngừng huy động bất kể là chống cự có lẽ muốn chạy trốn toàn bộ chém chết ngắn ngủi m ư ơ i cái hô hấp tuyệt đại đa số sòng bạc thủ vệ bị giết sống sót tới cũng bị sợ tới mức sắp n ư ớ cả tim gan tô phong lưu lại những người này tự nhiên là muốn theo bọn hắn trong miệng biết được chứa đựng đồng vàng địa phương nói đi các ngươi sòng bạc đồng vàng cũng ở đâu tô phong chỉ huy số một phần thân dùng vô cùng tàn nhẫn lanh khóc ầ m thanh nói ngươi hoang tưởng a một cái già mồm sòng bạc thủ vệ nói còn chưa dứt lời trực tiếp bị chém giết những người còn lại bị giết gà dọa khỉ sợ tới mức cùng nhau run lên trong mắt q u a n g mang đã có bưng lỏng ha ha dù sao các ngươi thủ vệ cùng nhân viên công tác thêm lên nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có người nói ta hỏi ngươi, ngươi không nói ngươi rồi sẽ bị giết nhưng mà người phía sau lại nói vậy bị giết chết người chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa tô phong chỉ huy số hai phân thân dùng tương đối giọng ôn hòa khuyên lớn sợ hai bách d ư ợ c đường đám võ giả nghe những lời này lập tức ánh mắt lấp lóe người mà nói số một phân thân hung thân đắc sát trực tiếp chọn lấy một cái trang điểm đ ậ m nữ nhân thật là khéo lại là lần trước nhảm nhí qua tô phong nhân viên kia ta biết ta nói không ta mang ngươi nhóm đi đừng giết ta cái này nữ bản thiệu tâm trí không kiên dưới tử vong uy hiếp sợ hãi được đại nào t r o không lại bị số hai phân thân triệt để công phá tâm lý phòng tuyến bởi vậy nàng lập tức đã nói hơn nữa còn muốn đích thân mang tô phong phân thân đi lấy tiền rất tốt dẫn đường nếu ngươi dám đùa ta kết cục sẽ rất thảm tô phong nhường số hai phân thân đi theo vậy nữ nhân tiến đến cầm đồng vàng nhường số một phân thân c h ầ m c h ầ m vào còn lại sòng bạc nhân viên chương tám mươi sáu chương cơ sở tốc độ tu luyện một trăm hai mươi tám lần t ặ n g phiếu để cử chương trước chương tiết mục lục chương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách thực ra hắn bây giờ có chút ít hồi hộp vì ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy sự tình bách dược đường người có thể chẳng mấy chốc sẽ đến rồi thời gian ở một hít một th ở giữa trôi qua không bao lâu số hai phân thân cuối cùng bước vào bách dược đường sòng bạc v ố n kho vừa lúc vậy nữ phụ trách sòng bạc vốn xuất nạp dễ như t r ở bàn tay liền đem trầm trọng kho cửa mở ra xôn xao rồi xuyên tấu qua phân thân tầm mắt tô phong trông thấy trong khố phòng tràn đầy tiền quan mang đ ô n g vàng ngân tệ đổ đầy từng cái cái dương、Tách. tô c h t phong số hai phân thân trực tiếp vung tay lên đem dẫn đường nữ nhân kêu bất tỉnh sau đó phi tốc đem tất cả tiền cất vào không gian chữ vật bên ngoài số một phân thân thì huy động trường kiếm đem còn lại tất cả sòng bạc võ giả giải quyết cùng làm dùng một khóa lục xoát thi công năng vơ vét chiến lợi phẩm làm cho người vui mừng chính là... những ma cờ bạc kia toàn bộ vội vã đỏng bệnh trên chiếu bạc lại có rất nhiều đồng vàng không có lấy đi tô phong tự nhiên không chút khách khí đem những thứ này vô chủ tiền toàn bộ vui vẻ nhận làm xong cái này tất cả hắn lập tức thu hồi hai cái phân thân cũng đem nó điều động đến ngoài thành rừng rậm đối với vậy thiên nhân đoàn đội tiến hành giám sát lại thấy những kia hơn nghìn người kẻ đuổi g i ế t đã giải tán rất nhiều người đều ủ rũ túi đầu hướng trong thành đi đến nhưng trong đám người lại cũng không có trông thấy bách dược đường bất luận cái gì một cái vũ sĩ vị này l o hình bách dược đường các võ sĩ làm gì đi tô phong trực tiếp nhường phân thân cởi mũ rộng n h hướng trên mặt k hét bùn lẫn vào đám người bắt lấy một cái vũ đồ hỏi a bọn hắn bách d ư ợ c đường hình như cư điểm bị đánh lén vũ sĩ cũng đi điều tra bị hỏi vũ đồ giải đáp vấn đề hắn đối với tô phong phân thân không có bất kỳ cái gì hoài nghi vì hung thủ đã chết với lại tất cả mọi người trốn được vô cùng c h ấ t vật trên mặt k hét bùn hoàn toàn rất bình thường nhưng mà hắn cũng không biết lần này là chính mình k h o á n g cách vậy kết xù tiền thưởng gần đây một lần ha ha lại nhanh như vậy liền phát hiện cư điểm bị đánh lén tô phong khỏe miệng khánh t lộ ra một vòng cười lạnh đến điều tra ta chỉ cần các ngươi dám p â n tán điều tra đảm bảo các ngươi chết không rõ ràng chẳng qua hắn cũng không lập tức điều động phân thân ra ngoài gây sự vì có chuyện trọng yếu hơn sự tình muốn làm đó chính là chứa đựng đồng vàng hệ thống tô phong hưng phấn ra lệnh đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại đồng vàng chật chật kém nhất điểm tựu m ộ ư ơ i một vạn k i m tệ thực sự là thiên văn số tự a tô phong nhìn dài đến sáu chữ số số dư còn lại quả thực vui vẻ đến hai mắt sáng lên hệ thống hệ thống vội vàng cho ta thăng cấp một khóa tu luyện công năng đinh tiêu hao một không vạn đồng vàng một khóa tu luyện công năng tăng lên vì sáu cấp trước mắt tốc độ tu luyện làm cơ sở tốc độ tu luyện một hai tám lần một máy mắt tô phong liền cảm giác linh khí vọt tới tốc độ nhanh hơn tu vi trong ao từng cái kim sắc hình quang không ngừng hiện hiện nhanh chóng bổ sung nhìn tu vi ao dựa theo cái tốc độ này xuống dưới tuyệt đối không vượt qua năm cái giờ có thể theo cao cấp vũ sĩ đột phá đến đ ỉ n h phong vũ sĩ mà một cái thượng phẩm tư chất đồng cấp vũ sĩ cho dù mỗi ngày hai mươi bốn giờ tu luyện cũng muốn bốn năm năm mới có thể hoàn thành đột phá bởi vậy có thể thấy tô phong bây giờ tốc độ tu luyện là kinh khủng c ớ nào tiếp xuống cho ta xem một chút bách dược đường con mồi nhóm có hay không có phần tàn ra tô phong một bên hưởng thụ lấy tu vi điểm phi tốc tích xúc thoải mái một bên đem phân thân sai phái ra đi vì để tránh cho phân thân đột nhiên xuất hiện bị bách dược đường người đụng thấy tô phong đều là đem phân thân điều động đến cư điểm t r u n g quanh sau đó đang len lén, lén meo hơi thở sở qua đi đáng tiếc rất nhanh hắn liền phát hiện bách dược đường người hình như còn chưa chạy tới bên này từng cái cư điểm vẫn như c ũ không có một a i tất cả đều là thi thể vậy thì ôm cây、okay、đợi thỏ đi tô phong cũng không đồng c í đem phân thân điều động đến tối tới gần thành trì hai cái cư điểm phụ cận sau đó thoải mái nhản nhã chờ đợi chương tám mươi bảy chương là ai to gan lớn mật tặng phiếu đ ể cử chương trước chương tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách cùng một thời gian nô đồng thành chu gia xa hoa đại trạch bên trong từng cái có mặt mũi cường giả ngồi trên ghế trong đại s ả n h bầu không khí phi thường ngưng trọng hồi hộp chu gia chủ chúng ta người điều tra đến ngươi nửa đêm dẫn người theo bắc môn rời khỏi ngươi giải thích như thế nào trong đại s ả n h l ạ c khai nhìn bên trên đầu ngồi chu gia hạo một đôi hai mắt đỏ ngầu đều là phẫn nộ cùng bán hận cái này chu gia hạo đúng vậy cùng là khai có khúc mắt nhân chi một với lại đồng dạng là cái võ sư không thể khinh thường Ở chu gia hạo cười lắc đầu sau đó đối với bên cạnh võ sĩ đạo đi đem thi thể của sốc sinh k i u mang lên nhường tưởng thống lĩnh lạc đường chủ thái đang chờ khách người nhìn xem là chu gia vũ sĩ linh mệnh rất nhanh tự gọi người đem hung thú thi thể dơ lên đi lên đây là một đầu cương nha sai hổ thi thể tràn đầy vết thương nhưng rất là mới mẻ thậm chí còn có một ít nhiệt độ đó có thể thấy được cái này hung thú là vừa giết chết không lâu ừ một đầu hung thú có thể nói rõ cái gì cái này hung thú ngươi một người lại thêm mấy cái vũ sĩ cũng có thể giết chết các ngươi đi ra người cũng không chỉ mấy người ngươi nhất định là nhường nhiều hơn nữa vũ sĩ đi đánh lén cư điểm của ta lạc khai cũng không thèm chịu n ể mặt mũi hắn bản thiệu cùng chu gia có khúc mắc há lại sẽ tùy tiện cùng tin chu gia lý do thoái thác lạc đương chủ chu gia hạo giải thích ta chu gia là đi đi săn không phải đi liều mạng tất nhiên phải mang theo đầy đủ nghiền ép lực lượng không ta không tin chính là ngươi cái này cậu tạm tới làm lạc khai giống như điên giận mắng nhưng mà hắn chưa mang xong trên người đưa tin ngọc bài đột nhiên có rồi tiếng động có đầu mối lạc khai nét mặt k h é động hận hận im lặng đem đưa tin ngọc bài cầm ra đến đột nhiên ánh mắt mọi người cũng rơi xuống lạc khai trên người các loại bằng chứng vô cùng xác thực nhìn xem ngươi thế nào giả biện lạc khai hung hăng trừng chu ra h ạ o một chút sau đó nhìn về phía đưa tin ngọc bài nhưng mà sau một khắc hắn cựu sắc mặt cứng đờ đồng tử co g ụ c lại toàn thân run lên lộ ra kịch liệt vẻ kinh lộ mọi ngơi thấy một mặt này nhao nhao hai mặt nhìn nhau cảm giác lơ ngơ ngay sau đó quắt to một tiếng đem tất cả mọi người giật mình kêu lên t h ằ n g khốn ai cũng đến g i ố n g ta một cước làm ta là chó rơi xuống nước sao lạc khai như là núi l ử a bộc phát một dạng g ầ m thét quả thực đều muốn giơ chân chửi mẹ đây là lại thế nào tưởng v õ nhữ n g mày đi qua đi xem hướng lạc khai đưa tin n g ọ bài kết quả trên đó viết sòng bạc bị cướp toàn viên bị giết hung thủ đã thoát khỏi cái gì bách dược đường sòng bạc bị nhân kiếp cái nào đổ chó hoang lá gan lớn như vậy dám động bách dược đường sòng bạc tượng võ sắc mặt đại biến mới đây thôi còn như là bình tĩnh m ặ t hồ sau một khắc liền như là quay c u ồ n g hải thiếu phải biết bách dược đường sòng bạc thế nhưng có hắn một phần với lại vậy một phần còn không nhỏ nô đồng thành bên trong thai to mặt lớn người đối với cái này cũng là rõ ràng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở bách dược đường sòng bạc náo ra cái đại sự gì nhưng bây giờ sòng bạc lại bị nhân kiếp đây không phải ở hung hăng quất hắn cái t ắ t sao cái gì bách dược đường sòng bạc bị cướp ép hờ hờ hờ là ai to gan lớn mật phạm phải ngông cùng như thế sự tình nhất định phải đem nó đổi bắt sau đó nhường hắn nếm thử bảy bảy bốn mươi chín ngày cực hình t r u n g quanh đám võ giả phần lớn cũng cùng tưởng võ có lợi ích lui tới bao gồm chu gia hạo cũng là một dạng dù sao tưởng võ thế nhưng thành vệ quân thống lĩnh võ sư đỉnh phong cấp nhân vật lúc này thấy tưởng võ mặt mũi gặp khó đột nhiên toàn bộ đứng lên đến chăm miệng một lời cùng chung mối thủ lên án hung thủ giận mắng hung thủ chương tám mươi tám chương thành vệ quân thống lĩnh đỉnh phong võ sư tưởng võ tặng phiếu để cử trương trước t r ư ơ n g tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu t r a n g sách người tới phong bế cửa thành ta ngược lại muốn xem xem là ai dám lớn lối như vậy an cướp đến trên đầu của chúng ta t ư ở người võ n cầm đầu là đình phong võ sư tưởng võ đại nhân phía sau là lạc đường chủ chu gia chủ còn có lưu gia chủ các ngươi nhìn xem tưởng võ đại nhân cùng lạc đường chủ sắp mặt thối qua a đây là xảy ra chuyện gì ngươi không biết bách dược đường sòng bạc bị hai người cất rồi bên trong giết thành núi thây biển máu rất kinh khủng chật chật bách dược đường vừa mới mới ngoài thành tổn thất hai ba trăm người lúc này sòng bạc lại bị cướp thực sự là nhà rột còn gặp mưa à. đúng vậy à chẳng qua lần này có tưởng võ đại nhân ra mặt nhất định rất nhanh là có thể đem hung phỉ bắt được đó là tất nhiên cũng không biết là ai lại dám làm ra kiểu này gan lớn vọng vì đó chuyện người qua đường nhóm châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ trong mắt thỉnh thoảng lộ ra nhìn xem vợ kịch nét mặt biến đi lại không biến đi giết các ngươi lạc khai nghe người qua đường nhóm nghị luận lập tức sát khí lộ ra nghiêm nghị hét to t r u n g quanh người qua đường đột nhiên kinh hoàng tàn đi thế nhưng lúc lạc khai đám người đổi u tới bách dược đường sòng bạc phía ngoài lúc lại phát hiện ở đây sớm đã tụ tập nhiều hơn nữa người qua đường bọn hắn đ ố i sòng bạc chỉ chỉ đ i ể m điểm đem tự mình biết sự việc coi như để tài nói chuyện những người đi đường này nhóm nghị luận quả thực giống như là ở lạc khai trên vết thương xóa mối ăn tức g i ậ n đến hắn sắc mặt xanh xám tưởng võ thống linh đến rồi cũng tản ra đột nhiên có người kinh hô một câu đám người lập tức gạt ra một cái đại lộ tưởng võ lạc khai đám người mặt lạnh lấy đi vào sòng bạc nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt tưởng võ đại nhân, đường chủ đại nhân một bách dược đường vũ đồ nơm nớp lo sợ tiến lên đón đồng thời đem chuyện đã xảy ra cẩn thận giảng thuật một lần vì chạy ra sòng bạc ma cờ bạc rất nhiều những tin tình báo này rất tốt nghe nóng biến đi phế vật nghe xong thuộc hạ vũ đồ báo cáo l ạ c khai đem nó một bàn tay quất bay sắc mặt khó coi giống là ăn hết phân sòng bạc dự trữ vốn toàn bộ tổn thất hơn hai vạn a tưởng võ h i ế p h i ế p mắt bán ra cực kỳ nguy hiểm quan mang người tới lập tức điều động toàn bộ thành vệ quân đem trong thành này tất cả kiến trúc toàn bộ tìm kiếm cho ta một lần là đi theo tưởng võ bên người tâm phúc thuộc hạ lập tức lính mệnh cũng cầm tưởng võ lệnh bài nhanh chóng đi điều động thành vệ quân lạc minh người bất giận có tưởng võ đại nhân ra tay vậy hai cái hung thủ chạy không thoát thái đăng nhìn về phía lạc hai c h ấ n an nói các loại bắt được bọn hắn nhất định để bọn hắn gấp trăm lần hoàn trả ừ m lạc khai gật đầu trọng trọng thở dài hắn cảm thấy cái này hai thiên chân là chính mình cả đời này xui xẻo nhất thời gian về sau khoảng sẽ không còn xui xẻo như vậy đi nhưng mà đúng lúc này đường chủ đại nhân đường chủ đại nhân việc lớn k h n g tốt chúng ta bách dược đường tổng bộ nhà kho những k i a chân quý thiên tài địa b ả o toàn bộ bị trộm đi a một vũ đổ từ đằng xa đường cái vọt mạnh đến không kịp thở dường như mệt mỏi miệng p h u n b m ậ m ạ n người này đúng vậy bị tô phong đánh mất xịu đi qua nhà kho thủ môn viên hắn tỉnh lại sau đó phát hiện không hợp lý đi kiểm tra nhà kho sau đó bị dọa đến hồn phi p h á c h tán bên trong những k i a đáng giá nhất thiên tài địa b ả o thế mà toàn bộ đều không thấy chuyện lớn như vậy sự tình nhất định phải bầm báo đường chủ a nhưng hắn không có đưa tin vào bài liền chạy nhìn đến rồi thế nhưng hắn như thế hống một tiếng ở đây tất cả hóng dạ mà người qua đường đều nghe được cái quần quẹ gì vậy b á chương d ợ c cũng c đường người tổng trộm. bộ bị h tám mươi chín chương sáng sớm t i ể u có chuyện tốt sự tình a t ặ n g phiếu để cử trương trước chương tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách mà trong sòng bạc l ạ c khai nhìn vậy xông vào đến báo cáo tin giữ vũ đồ tất cả người đều giận dữ choáng váng vậy trong kho hàng chứa đựng hàng cao cấp thế nhưng hắn bách dược đường tốn thật nhiều năm mới tích lũy lên nhà vậy nhưng là tất cả bách dược đường quan trọng nhất muốn tài sản một trong giá trị so với sòng bạc hai vạn tiền vốn còn nhiều hơn nhiều lắm vậy mà lúc này những vật kia lại bị trộm phúc bạn tựu i l ử a dận công tâm lạc khai lại một lần không nhịn được hung hăng phun ra một ngụm mọc tươi lạc huynh ngươi không sao chứ thái đang sợ tới mức toàn thân du lên lập tức tiến lên xoa dịu hắn trong lòng tự nhủ cái này cũng lần thứ mấy nha còn như vậy xuống dưới lạc khai không phải thành vì một cái bị tươi sống tức chết võ sư lạc khai ngươi thế nào nhanh đến ngồi xuống nghỉ n ơ i tưởng võ cũng là sợ n g â người không ngờ rằng lạc khai bị tức được thổ hết ta ta không sao tưởng huynh ngươi ngươi nhất định phải giúp ta bắt lấy hung thủ tiểu đệ văn ngươi lạc khai dội ra tay run dày bắt lấy tưởng võ cánh tay tất cả người như là lập tức già đi mười tuổi ngươi yên tâm không cần ngươi nói ta cũng sẽ đem những tia to gan lớn mật quần đồ toàn bộ nắm lên đến sau đó mặc cho người xử trí tưởng võ nắm lại lạc khai tay vẻ mặt trịnh trọng gật đầu thực ra cái này vốn cũng là hắn thành vệ quân chức trách đúng đúng đúng lạc huynh tưởng võ đại nhân vừa xuất mã bảo đảm cướp sòng bạc trộm tổng bộ cậu tạp t á i một cái cũng trốn không thoát thái đang đầy mắt lo lắng chấn an nhìn lạc khai ngươi nhanh đến bất giận tiêu, tiêu. lạc khai bắt lại thái đăng tay rung g i n g nói đừng nói b ớ t giận ta văn ngươi thái đệ t ố t t ố t ta không nói thái đ ă n g tâm tình thực sự là phức tạp không thôi lạc khai thật bị tức quá thảm rồi b ớ t giận không nghe được bây giờ b ớ t giận cũng nghe g â y gớm cũng may cái này tất cả rất nhanh rồi sẽ đi qua tưởng võ đã điều động thành vệ quân dùng càng thêm yêu cầu nghiêm khắc bắt đầu tìm t ỏ i k h ắ p thành hung thủ tuyệt đối trốn không thoát đáng tiếc không có ai biết tất cả kẻ đầu têu căn bản không trong thành chơi đã sáng a trong rừng cây tô phong bọc lấy chăn mền nằm ở một gốc đại thụ tán cây bên trong lá cây ở giữa thưa thất tia sáng chiếu ở trên mặt cái này cũng trời đã sáng con t h ỏ còn chưa đụng trên cây cũng được trước đó ta theo bên ấy toàn lực chuyển di cũng tốn hơn ba tiếng mới đến thứ nhất cái cư điểm bọn hắn tới c h ậ m một chút cũng bình thường ta vừa vặn có thể lại tích xúc tích xúc tu vi điểm cùng kỹ năng điểm vừa nghĩ tô phong ăn hết một cái t h ị t cốc đan sau đó tiếp tục nằm nghỉ ngơi vũ sĩ cũng là cần nghỉ ngơi nha hắn dày vào một thiên nhất đêm sớm c u muốn ngủ một hồi thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua nô đồng thành bên trong thành vệ quân niên cùng tìm tất cả người khả nghi cũng bị bắt nô đồng thành bên ngoài lạc dũng đám người phi tốc đi tới thế tất mau chóng đến gần đây bách dược đường cư điểm tô phong thì nằm ngáy ho ho cũng không biết đi qua bao lâu một hồi hệ thống nhắc nhở đem tô phong đánh thức đinh tập vo ao đã đủ có phải đem t r ạ n g phong đao độ thuần thục tăng lên đến cấp độ nhập môn u đường ai nha sáng sớm t i ể u có chuyện tốt sự tình a lập tức cho ta tăng lên tô phong vươn vai một cái sau đó đối với hệ thống hạ đ ạ t chỉ lệ n h đột nhiên tập vo trong ao toàn bộ kỹ năng điểm biến mất dung nhập tô phong trong thân thể ngay sau đó tô phong cũng cảm giác chính mình nắm giữ rất nhiều trạm phong đao kỹ xảo sử dụng đồng thời còn tạo thành đại lượng cơ thể ký ức thật giống như hắn nhiều lần cân nhắc trạm phong đao cũng tập luyện rất lâu một dạng Cái này chảm nhiên với này phong đao, quả nhiên so quả tôi o phong Cho à là n nhiều. nhập cấp hại sát lợi hại quá u dù là cấp độ m n đường, cũng đ tuyệt ố so với viên mãn c ấ phong bậc toàn p s theo còn lợi ạ i hơn.、Tô、phong h Tô t không gian chữ vật bên trong x u ấ t ra trung cấp trường đao đoạn văn tuyết nhận nhẹ nhàng vung lên đao quang lấp lóe một mảnh rơi xuống lá cây đột nhiên bị cắt thành tắm mảnh với lại tô phong cảm giác được trường đao rõ ràng so với dao găm dùng đến thuật tay dao găm thật sự là quán ngắn đúng rồi cũng không biết tu vi tích xúc được thế nào tô phong cổ tay khai đảo đem đoạn văn tuyết nhận ném vào không gian chữ vật chật quan sát một chút tu luyện ao chương chín mươi một trăm l i phá đỉnh phong vũ sĩ tri cảnh tặng phiếu để cử trương trước trương tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách chỉ thấy tu luyện trong ao kim sát h ì n h quang đã chiếm cứ hơn phân nửa ước chừng chỉ kém một cái hai cái giờ có thể trần đấy kỳ hỉ đợi thêm một hồi đúng là ta định phong vũ sĩ đắc ý tô phong thỏa mãn gật đầu ngay sau đó lại mở ra phân thân tầm mắt bán trong suốt bảng bên trong hiện ra nào đó bách dược đường c ư điểm đúng vậy khoảng cách ngô đồng thành gần đây cái đó c ư điểm còn chưa tới sao vậy thiệu nhìn xem trong thành thế nào tô phong thấy đến đây điều tra cứ điểm người còn chưa tới thế là đem số hai phân thân phái đi thành nội lựa chọn đặt chân điểm tự nhiên là loại đó phi thường vắng vẻ chật hẹp ít h a i lui tới âm b u góc nhưng mà phân thân vừa bị điều động đi qua liền nghe thấy chung quanh có rất nhiều lùng tung tiếng bước chân khu vực này làm sao có thể có thể có nhiều người như vậy tô phong nhữ mày lại nhường số hai phân thân đi vụng trộm nhìn t h o á n qua kết quả đột nhiên trông thấy một đội thần sắc nghiêm túc thành vệ quân tìm kiếm cho ta tiểu đội trưởng nghiêm nghị quát lớn bất luận cái gì dám can đảm ngụy trang người toàn bộ nắm lên đến một đám thành vệ quân lập tức phân tán bắt đầu một tấc một tấc tìm tòi tỉ mỉ chật chật lục soát được như thế cẩn thận xem ra ta đoạt xong bạc tiền lại đem lạc khai giận dữ thảm lạc đúng rồi b á c h dược đường tổng bộ nhà kho mất trộm sự việc lạc khai nhất định cũng biết ha ha không biết hắn bây giờ tâm trạng thế nào tô phong đem phân thân thu trở về trên mặt thì là tràn đầy sảng khoái cảm giác c hắn ậ h bắt đầu tiếp tục ôm cây lợi thọ cũng tích xúc tu vi điểm thế là trong từng phút từng giây tu vi hao lại đầy đinh tu vi hao đã đủ có phải đột phá đương nhiên là đột phá a tô phong kích động hạ đạt chỉ lệnh đinh bắt đầu đột phá nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh tô u v phong tu t cả vi cảnh giới cũng ở đó một sát na này chính thức đột phá đến đỉnh phong vũ sĩ t h i cảnh lại đột phá thực sự là sảng k h o á i a tô phong cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại cùng hùng hậu linh khí đột nhiên lộ ra nụ cười sán g lạc hắn dùng một khóa nhìn rõ công năng nhìn một chút mình tin tức tính danh tô phong tư chất c ự c phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc đỉnh phong vũ sĩ công kích cấp bậc đỉnh phong vũ sĩ phòng ngự cấp bậc đỉnh phong vũ sĩ thân pháp cấp bậc đỉnh phong vũ sĩ bay liên tục cấp bậc đỉnh phong vũ sĩ linh hồn cấp bậc p h à m cấp linh hồn chủ tu công pháp thái huyền vô thủy quyết quyền thứ nhất linh cấp phụ tu công pháp không võ kỹ công pháp trạm phong đ a o trung cấp nhập môn toàn phong sát phản cấp tiểu thành chủ yếu trang bị đoạn văn quyết nhận trung cấp nhập môn toàn phong sát phản cấp tiểu thành vô hạn không gian chữ vật nôn ngữ văn tự thông h i ể u thư kim tổn thủ chuyển hóa một khóa thấy do công năng tốc độ tăng gấp đội công năng vô hạn tập vo công năng song sinh tập vo công năng một khóa điều động công năng một khóa lục soát thi công năng t r ợ t trường lúc này mới tu luyện ngày thứ ba a ta t i ệ u định phong vũ sĩ với lại c h i hệ của ta công năng cũng có dòng giã chín cái hệ thống thật sự là quá biến thái nhìn càng phát ra rồi rào bản thông tin tô phong trong lòng nhất thời càng thêm vui vẻ chẳng qua tô phong cũng nhìn thấy chính mình một ít thiếu điểm đó chính là tập luyện võ kỹ không đủ nhiều chưa đủ mạnh ở đồng cấp võ giả bên trong thường thường không có gì lạ làm vì một cái có hệ thống người xuyên việt không thể treo lên đánh đồng cấp võ giả sẽ bị chế nạo h xem ra muốn muốn làm pháp đem một khóa tập võ tăng lên đứng dậy à đúng rồi còn muốn làm cho một ít lợi hại hơn công pháp treo lên đánh đồng cấp loại đó tô phong trong trái tim yên lặng hạ quyết tâm chật lần nữa điều ra phân thân tầm mắt vừa lúc lúc này số một phân thân bên ấy chuyển đến tiếng người chương chín một chương vì sao muốn như thế nhằm vào ta bách dược đường a tặng phiếu để cử trường trước chương tiết mục lục trường sau g i a nhập thẻ đánh dấu trang sách cuối cùng đã tới những kia quần cư tông ma hung hầu thực sự là khó chơi kéo chúng ta lâu như vậy nếu không sớm cái kia đến、Đi. chúng ta tiến cư điểm đi xem đoàn người xuất hiện ở phân thân trong tầm mắt đúng vậy bách dược đường các võ sĩ h e rốt cuộc đã đến không có để ta chờ quá lâu tô phong cười lạnh ánh mắt đảo qua từng cái vũ sĩ người cầm đầu đúng vậy bị hắn chiến thuật du kích sợ tới mức hoảng hốt chạy trốn l ạ c dũng lạc dũng phía sau đi theo hơn ba mươi tốt xấu lẫn lộn vũ sĩ đây cơ h ộ i chính là bách dược đường toàn bộ vũ sĩ cấp lực lượng chật chật hơn ba mươi vũ sĩ như bức bách dược đường tô phong nhìn thấy lạc dũng đoàn người đột nhiên nhữ m ạ n lại nhường phân thân rút lui đến càng xa chỗ trốn hảo mặc dù hai cái phân thân đều là đ ỉ n h phong vũ sĩ nhưng nếu là bị cái này hơn ba mươi người vây quanh đồng dạng là đánh c h ẳ n g qua dù sao ánh sáng lạc dũng một cái chính là tư thâm đ ỉ n h phong vũ sĩ cái khác hai mươi ba mười cái vũ sĩ thu về đến càng thêm lợi hại đối phương nhân thủ quá nhiều chỉ có thể chờ đợi bọn hắn phân tán ra thô phong yên lặng suy tư dự định tiếp tục c ẩ n nấp một bên khác lạc dũng đá ngời ư rất nhanh liền tiến vào cư điểm bên trong trông thấy thi thể của đầy đất mọi người phân tán ra cũng tiến hành một phen vô cùng cẩn thận điều tra đột nhiên một tiếng kinh hô chuyển đến lạc dũng đại nhân ngài mau đến xem một ngồi s ổ m ở bên cạnh thi thể vũ sĩ kinh hãi và phần thi thể này vết thương khá quen cái gì ta đến xem lạc dũng lập tức đi qua đi cẩn thận xem xét kết quả hắn càng xem càng là kinh ngạc hắn nhận ra vậy vết thương là toàn phong sát tạo thành mặc dù hung thủ ở giết người thời gian dùng là những binh khí khác còn là lưu lại dấu vết để lại toàn phong sát lại là toàn phong sát này làm sao khả năng sẽ sử dụng toàn phong sát người đã đều đã chết ta lạc dũng đột nhiên đứng dậy khắc khuôn mặt là vậy không thể tin được vẻ kinh hãi cái khác các võ sĩ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi từng cái hai mặt nhìn nhau nói không ra lời thông qua phân thân tầm mắt giám thị bí mật tô phong niết miệng hơi bất đắc dĩ lạc dũng đám người chỗ cư điểm là do phân thân giải quyết mà lúc đó hắn đang đối phó một cái cấp hai cư điểm không thể kịp thời hạ đạt cặn kẽ nhất mệnh lệnh điều này sẽ đưa đến phân thân trực tiếp sử dụng t o à n phong sát bại lộ thân phận chẳng qua cũng không quan trọng dù sao mặc kệ thân phận là hay không bại lộ bách dược đường đều sẽ tiếp tục đổi giết đại nhân một cao cấp vũ sĩ hỏi có thể hay không cái đó chết mất hung thủ còn có đồng bọn bọn hắn không chỉ có một người nên chính là như vậy sớm tại ta dẫn người truy sát hung thủ kia lúc bọn hắn vậy xuất quỷ nhập thần trò siết liền đã lộ ra mánh khỏ đối thủ không phải một người bọn hắn là một đám người bây giờ chết rồi một cái còn có cái khác hung thủ lạc dung hít sâu một hơi hắn bây giờ đã triệt để chắc chắn ý nghĩ này đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động tâm trạng những k i a thần bí hung thủ vậy mà đều ở ngắn ngủi một hai ngày thời điểm nắm giữ toàn phong sát cũng cựu mang ý nghĩa những k i a hung thủ tất cả đều là tập võ thiên phú cực cao thiên tài bọn hắn rốt cục là ai vì sao muốn như thế nhằm vào ta bách dược đường a lẽ nào cựu vì tô phong người bình thường kia sao lạc dung kinh nghi bất định trận lấy ra đưa tin một bài đem tin tức này bẩm báo cho là khai n ô đồng thành bên trong lạc khai đang cùng thái đăng tưởng võ đám người cùng nhau ăn cơm lúc này lòng của hắn sự tình đã được rồi một ít miễn cưỡng có thể nuốt trôi một vài thứ trên bàn cơm cũng là ngươi tới ta đi chạm cốc không ngừng vui vẻ hòa thuận đột nhiên lạc khai phát giác được chính mình đưa tin ngọc bài có tiếng động lạc Dũng bọn hắn điều tra ra cái gì lạc khai hai mắt sáng lên lập tức đem đưa tin ngọc bài xuất ra đến trên bàn cơm cùng nhau ăn cơm uống rượu người thấy một màn này nhao nhao dừng lại trò chuyện nhìn đến sau một khắc cái gì diễn đi cư điểm hung thủ sử dụng chiêu thức là toàn phong sát lạc khai bỗng nhiên đứng dậy trên mặt lộ ra vô cùng mãnh liệt không thể tin được toàn phong sát này làm sao khả năng thái đăng nghe lạc khai kinh hô đồng dạng không nhịn được đứng lên đến k h ắ p khuôn mặt có phải không có thể đưa tin chương chín hai chương trên mặt lại xuất hiện một tia sụp đổ nét mặt tặng phiếu để cử t r ư ơ n g trước t r ư ơ n g tiết mục lục t r ư ơ n g sau g i a nhập thẻ đánh dấu trang sách hai vị toàn phong sát rất lợi hại sao tường võ vẻ mặt kinh ngạc hỏi vì sao các ngươi sẽ có phản ứng lớn như vậy không không phải toàn phong sát rất lợi hại đây chẳng qua là phản cấp võ kỹ lạc khai hít sâu một hơi vũ kỹ này vốn là thái đệ thủ hạ độc nhất vô nhị võ học về sau rơi xuống bị ta truy sát hung thủ trên tay nghe lạc khai giải thích tưởng võ đám người đầu tiên là trừng to mắt sau đó ha to mồm tiếp theo đồng tử thu nhỏ n gây ra như phóng cái đó hung thủ lại có thể ở một ngày thời gian bên trong nhập môn một loại võ kỹ không những như thế hắn còn có đồng bọn kỳ đồng băng cũng có thể làm được cái này nhất điểm cái này không thể nào à khủng bố như thế thiên phú chúng ta ngô đồng thành bên trong không bao giờ xuất hiện qua há có thể duy nhất một lần xuất hiện hai cái thậm chí nhiều hơn kinh hai không thôi tưởng võ phân tích nói Có hay không có khả những ă n ngươi gần g tới dai tứ u khu vực, nhưng thật ra là một người khác. Hung hung khu hung hung Hung n nhưng người còn sống.、Cái、này, hình như cùng năng. dẫn người, không phải chân chính hung thủ, mà là hung thủ đồng bọn. Hung thủ thật sự còn sống, hơn n g thú thật một thủ thật thật ta tứ thú thủ, thủ thủ thật khác. khả phải vực, vô vào vực sự sự Cái có Cái ra dai là là mà đem đó a c ò đánh đi điểm. lén săn n h của cư ta k ô như ữ n n g h thế thành nội s o n g bạc bị đ ô tổng bộ nhà kho bị trộm chỉ sợ cũng là cùng một nhóm người cách làm lạc h a i mặt lộ giật mình ngay sau đó trong hai mắt buộc phát ra vô tận oán hận cùng đau khổ hắn lòng tràn đầy cho là chết mất hung thủ lại còn sống được thật tốt điệu với lại đưa hắn chỉnh chật vật không chịu nổi bị người nhìn hết chê cười cái này quả thực chính là vô cùng nhục nhã a đáng chết đáng chết ta lạc khai run dày đặt mông ngồi trên ghế trên mặt lại xuất hiện một tia sụp đổ nét mặt lạc h i n h ngươi ngươi đừng tức giận thái đăng c h i ế c nói chuyên môi nói đối phương nhân số càng nhiều cựu càng dễ lộ ra chất ngựa tưởng võ đại nhân rất nhanh có thể bắt bọn hắn lại không tệ lạc khai ta nhất định giúp ngươi bắt được hung thủ tưởng võ đi đến lạc khai bên cạnh trọng trọng vô vô bờ vai của hắn không chỉ có là ta tất cả mọi người sẽ giút lạc khai trung pi là một cái thế lực thủ lĩnh rất nhanh chóng đến tường huynh hung thủ nhiều người khả năng n g o à i thành cũng có thành nội cũng có hắn đứng dậy đối với tưởng võ thở dài cũng nói tiểu đệ dự định dẫn người tiến về n g o à i thành điều tra hảo người phụ trách n g o à i thành chúng ta phụ trách thành nội tưởng võ trịnh trọng gật đầu nếu ngươi tìm thấy hung thủ tung tích lập tức nói cho ta biết ta tự mình ra tay giúp ngươi truy sát đa tạ tường huynh lạc khai gật đầu sau đó mang theo một thân kinh khủng lệ khí hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến thái đang thấy một màn này lập tức cũng đi theo đi vào bên ngoài thái đệ ta bây giờ lập tức điều động bách dược đường tất cả lực lượng tiến về cư điểm làm phiền ngươi tìm thấy trần văn vũ cùng hắn cùng một chỗ dùng danh nghĩa của ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng lạc khai hít sâu một hơi nói tiền thưởng lại đ ề cao một n g h n kim tệ triệu tập nhân thủ càng nhiều càng tốt hảo ta cái này liền đi làm thái đang gật đầu lập tức hướng trần gia tiến đến hai người mỗi người đi một ngả lạc khai xuất ra đưa tin ngọc bài cho thuộc hạ r a lệnh lần nữa đem tất cả bách dược đường nhân viên tổ chức lên đến mặc dù bây giờ hung thủ tung tích không rõ khả năng ngoại thành bất luận cái gì một cái địa phương tìm thật là khó khăn vô cùng nhưng mà tổng không thể chờ hung thủ chủ động hiện thân đi sở dĩ lạc khai vẫn như c ũ lựa chọn trước đó phương pháp sử dụng đại lượng nhân thủ trải rộng ra người lớn đổi bắt hung thủ mà lần này không chỉ có tiếp cận ba trăm vũ đồ còn có dòng g ã năm trăm cái hái dược đồng tử lại muốn đi đổi bắt hung thủ nghe nói lần này hung thủ d i ệ t chúng ta bách dược đường tất cả c ư điểm thực sự là đáng sợ khá tốt trước đó ta bị theo c ư điểm bên trong điều đi ra nếu không ta cũng không sống tới bây giờ hung thủ thật sự là điên cuồng ngang ngược với lại thực lực rất mạnh chúng ta phải cần thật a hy vọng sẽ không giống trước đó cái đó hung thủ xuất quỷ nhập thần làm người tuyệt vọng、hey. l ợ chương h chín mươi ba chương ngô đồng thành thiếu thành chủ điền kinh tặng phiếu để cử trương chức chương thiết mục lục trương sau ra nhập thẻ đánh dấu trang sách có thể không kín c r ư ơ n g sao bọn hắn phải đối mặt thế nhưng một đêm trong lúc đó diệt đi bách dược đường tất cả cơ điểm hung tản hạ người a những kia hái dược đồng tử thậm chí cũng hy vọng không muốn gặp được hung thủ kia trong thành trần văn vũ ở thái đang tìm tới cửa sau cũng biết bách dược đường cơ điểm toàn diện hung thủ cùng lúc trước hung thủ chính là cùng một bọn thông tin k i n hãy vạn p h ầ n lúc h ắ n bị thái đ ă n g kéo ra ngoài nhằm vào tất cả ngô đồng thành ban bố lệnh treo giải thưởng hoàn toàn mới lệnh treo giải thưởng sau khi ra ngoài hóng giả mạ người qua đường nhóm cũng là sôi trào khắp trốn lại thấy lệnh treo giải thưởng bên trên viết phạm là giúp đỡ bách dược đường bắt lấy hung thủ cho dù là chỉ là tham dự cũng có m ư ờ cái kim tệ có thể cầm nếu là cung cấp hữu hiệu manh mối thì có mấy trăm kim tệ nếu trực tiếp ngăn cản hung thủ thì có dòng giá hai kim tệ hai kim tệ đây đối với một cái bình thường vũ sĩ mà nói đều là cả đời đều khó mà kiếm được tiền một khi gặp được hung thủ không cần liều chết đem nó bắt chỉ cần muốn dây dưa kéo lại đợi đến bách dược đường trợ rút hai nghìn kim tệ có thể tới tay phong phú thù lao khiến cho đại lượng vũ sĩ tham lam thậm chí có một ít vũ đồ cũng thành quần kết đội đón lấy lệnh treo giải thưởng t hờ hờ h ở đã nhanh tiếp cận hai ngàn người như vậy xuống dưới cho dù không có tìm được hung thủ cũng muốn nỗ lực gần hai vạn kim tệ tiền truy nạ a nhìn càng ngày càng nhiều người trần văn vũ kinh hãi được hít vào khí lạnh không thể tin được bọn hắn trần gia mặc dù nhiều năm đến cất điểm nội tỉnh nhưng mà thêm lên cũng không đến một vạn kim tệ những kêu hung thủ đã thành vì lạc huynh tâm bệnh thái đăng cảm khải nói chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại ra nhiều tiền hơn nữa hắn cũng nguyện ý đột nhiên ha ha ha ha một đạo trẻ tuổi cười to từ xa mà đến gần ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai đem lạc đường chủ làm cho chật vật như thế thái đăng cùng trần văn vũ theo tiếng nhìn lại lại thấy là một cái đầu mang ngọc quan người mặc kim b à o nam từ trẻ tuổi là thiếu thành chủ điển kinh trần văn vũ hoảng sợ nói cái đó ngắn ngủi hai mươi năm liền tu luyện tới cao cấp vũ sĩ thiên tài nguyên lai vị này chính là điển kinh thái đăng mặt lộ kinh dị trước đó theo ta ra tiểu tỷ thăm hỏi thành chủ phủ lại là chưa từng thấy hẳn là vừa xuất quan trần văn vũ cười nói điền thiếu ra là nổi danh tu luyện của nhân mỗi ngày bế quan khổ tu c ự c ít nghỉ ngơi lúc này điền kinh chạy tới thái đăng cùng trần văn vũ trước mặt tại hạ thái đăng gặp qua điền thiếu thái đăng đối điền kinh hành lễ mặt lộ tôn kính trần văn vũ gặp qua thiếu thành chủ trần văn vũ t i ể u h è n mọn k h ắ p khuôn mặt là n ị n h nọ t c h i sắc điền kinh không những chính mình tư chất cao còn có cái vũ linh c ả n h trà không dễ trọc ca ngươi là thái đăng ngọc nhi tiểu tỷ vệ điền kinh một bộ phong lưu phong khoáng dáng vẻ thầy đáng tiếc ta xuất quan mượn một bước không thể thấy ngọc nhi tiểu tỷ phương dung ha, ha thái đăng khách khi nói như điền thiếu tiến về phi vân thành nhất định có thể cùng ngọc nhi tiểu tỷ nâng cốc luân hoan vậy ta về sau khẳng định phải đi điền kinh ngạo nghễ gật đầu chật hỏi đúng rồi cái này g i ố n g chống thuốc c h i ê n g bách dược đường rốt cuộc chuyện gì xảy ra thái đăng cùng trần văn vũ lướt nhau đem chuyện đã xảy ra một nói chuyện cái gì những người kia cũng dám ngông cùng như thế không những t r e o đ ù a lạc đường chủ còn giết người cướp đoạt trộm cắp bảo vật quả thực bất chấp vương pháp lạc đường chủ đã từng không ít luyện chế đan dược cho ta ăn ta nhất định phải giúp hắn bắt được hung thủ điền kinh nghe lạc khai cảnh ngộ quả thực sợ ngây người đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ phẫn nộ có đ i ề n thiếu tương trợ những k â y hung thủ nhất định c h ắ p cánh khó thoát thái đang mặt lộ kinh hỷ nếu nói tưởng võ không thể hoàn toàn đại biểu thành chủ phụ đ i ề n kinh thì hoàn toàn không sao hết có thành chủ phụ giúp bận điệu bắt được hung thủ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay thiếu thành chủ trần văn vũ kích động mà hỏi ngài là dự định mời đ i ề n trấn thành chủ ra tay có lẽ ha ha đối phó một cái kẻ liều mạng cần phải cha ta ra tay ta một người có thể đem nó tìm thấy đ i ề n kinh khinh thường cười một tiếng sau đó vô vô chính mình rộng lớn tay á o dài bên trong đột nhiên chạy ra đến một con lại nhỏ vừa gậy mèo đen chương chín mươi bốn trương truy kích lợi khí tác mệnh linh miêu tặng phiếu để cử trường trước trương tiết mục lục trường sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách đây là nhị giai linh thu tác mệnh linh miêu thái đăng lập tức nhận ra cái này mèo đen thân phận mặt lộ kinh ngạc ha ha người là biết hàng cái này tác mệnh linh miêu có thể căn cứ mùi truy t u n g địch nhân điền kinh mặt lộ lãnh n ạ o trừ phi địch nhân có thể hoàn toàn che đậy tự thân mùi bằng không tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta đúng vậy a có nó hung thủ kia lại g ả o hạn cũng muốn xong đời thái đăng hai mắt tỏa ánh sáng kích động không thôi hắn đến bây giờ cũng còn không biết vậy tô phong sống hay chết đâu chỉ cần bắt được hung thủ tất cả bí ẩn đều có thể thời ra đi thôi chúng ta đi tìm lạc đường chủ điền kinh ngẩng lên cái c ằ m ngạo mạn gật đầu người ở đây tay cũng không cần tiếp tục chiêu thu đầy đủ bao vây chặn đánh là được hảo toàn b ă n g thiếu thành chủ phân phó thái đăng cùng trần văn vũ từ không gì không thể lập tức đáp ứng xuống chật ba người liền dẫn đã tuyển nhận đến hơn hai ngàn người trực tiếp hướng bách dược đường cư đ i ể m phương hướng tiến đến trong rừng rậm tô phong luôn luôn thông qua phân thân giám thị lấy lạc dũng đám người lại thấy bọn họ kiểm tra cũng báo cáo thông tin sau liền đem thi thể xử lý tại nguyên chỗ trở lên đây là đang đám người hẳn là lạc khai dự định cố ký trọng thi dùng tối hôm qua phương pháp đến lùng b ắ t t a tô phong khỏe miệng khẽ nhết trên mặt đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh hắn hiện tại còn không phải lần trước bị đổi g i ế t thời gian trung cấp vũ sĩ mà là một đỉnh phong vũ sĩ đồng thời hắn còn có hai cái đồng cấp phân thân như lạc khai thật dám lập lại chiêu cũ tô phong chắc chắn để bọn hắn biết rõ cái gọi là tuyệt vọng khi biết lạc khai có lẽ sẽ lần nữa xuất động chiến thuật biển người sau tô phong lập tức điều động số hai phân thân khắp nơi xem xét tình huống rất nhanh hắn liền phát hiện lạc khai dẫn đầu một đám người trọn vẹn tám trăm l i liên hái dược đồng tử cũng xuất động đây là nhiều muốn bắt đến ta ạ với lại những thứ này tất cả đều là bách dược đường người không có tiếp treo thưởng những người kia treo thưởng là khẳng định phải phát hành đón lấy treo thưởng người chỉ sợ ở phía sau mặt tô phong một bên suy tư một bên đem số hai phân thân điều động đến ngoài thành nhận nấp rừng rậm kết quả phân thân mới vừa xuất hiện tự trông thấy ô ép một chút một đám người ra khỏi thành sau lưng cửa thành ẩm ẩm đóng cửa thấy cảnh này tô phong càng là ngớ ra hắn nhìn ra đám người này tối thiểu có hai ngàn tăng thêm bách dược đường hơn tám trăm người tổng cộng cũng ba ngàn người ba ngàn người theo đội giết ta nằm rầm rĩ t r ộ n kích thích tô phong có chút khẩn trương dùng một khóa nhìn rõ công năng tra xét một chút những người đó thực lực khá tốt toàn bộ đều là võ sĩ cấp bậc không có vũ sư chẳng qua tô phong phát hiện một cái người thú vị đó chính là điền kinh điền kinh thành chủ điền trấn tri tử g i a hỏa lại cũng trộn rộn đi vào bắt ta tô phong hai mắt nhíu lại trong mắt hàn quang trong vắt phàm là theo đuổi giết người của hắn đều là đ ị c h nhân tô phong không thể nào vì đối phương là thành chủ tri tử liền từ bỏ chống cự thúc thủ chịu trói trái lại hắn muốn làm cho đối phương trả giá đắt điền kinh đúng không nghe nói điền chấn giả mới có con bởi vậy đối với ngươi đau vô cùng yêu tô phong cười lạnh nếu là ta đem ngươi bắt được không biết cha ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền đến chuộc mạng chó của ngươi đâu tiếp xuống tô phong điều động phân thân ở phía xa kéo dài giám sát đối phương lạc khai khi biết điền kinh muốn giúp bận điệu đồng thời với thái đăng trần văn vũ cùng một chỗ đến thế là liền dẫn tám trăm n g ư ờ i tại chỗ chở không bao lâu hơn ba ngàn người liền trong rừng rậm tụ hợp ở cùng một chỗ lạc thúc điền kinh đi vào lạc khai trước mặt vẻ mặt tươi cười điền thiếu lạc khai cười ha ha một tiếng không ngờ rằng ngươi lại xuất quan tới giút ta thật sự là quá tốt lạc thúc người đối với ta tốt như vậy ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn điền kinh xuất ra tác mệnh linh miêu cười nói lại nói có nó theo đuổi mấy cái hung thủ còn không phải dễ như t r ở bàn tay chương chín năm chương cái gì hung thủ t i ể u trong đám người tặng phiếu để cử trường trước t r ư ờ n g tiết mục lục trường sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách tác mệnh linh miêu ha ha ha ta nguyên bản đã làm tốt thời gian dài đổi bắt hung thủ trái tim lý chuẩn bị hiện tại xem ra hung thủ căn bản trốn không thoát bao lâu trong hôm nay nhất định có thể đem bắt được lạc hai nhìn thấy tác mệnh linh miêu quả thực so với thái đăng cùng trần văn vũ còn kích động hơn h ư n ấ n ừ nhưng ta cái mà liền đi không có ai biết tô phong ngụy trang rất khá phân thân sớm đã lẫn vào tréo thưởng võ giả đám người đem tất cả tình báo nắm giữ nhị giai linh thu tắc mệnh linh miêu có thể thông qua khí vị đối với mục tiêu tiến hành truy kích tô phong thông qua một khóa thấy rõ công năng xem thấu vậy đen gầy mẹo con năng lực lông mày đột nhiên hơi nhữ lại có cái này tác mệnh linh miêu tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm nhiều lắm ở đây khoảng cách bách d ư ợ c đường c ư điểm quá gần rút lui trước xa nhất điểm tô phong suy tư một phen sau thu thập một phen nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua trong nháy mắt giữa trưa đã tới tô phong vòng qua rất nhiều cánh rừng rậm đã chạy đến rất xa địa phương mà liên t ạ i hắn lại lần nữa tìm một cái chỗ ẩn thân thời gian đinh tập v õ h ao đã đủ có phải đem it trạm phong đào gt độ thuần thục tăng lên đến tiểu thành cấp bậc tập vo ao lại đấy cũng đúng khoảng cách lần trước tăng lên độ thuần thục đều đã sáu bảy giờ tô phong mặt lộ kinh hỷ sau đó lập tức hạ đạt chỉ lệnh hệ thống tăng lên t r ạ n g phong đ a o độ thuần thụ vừa dứt lời tập võ trong ao tất cả kỹ năng điểm t i u dung nhập tô phong thể nội trong chốc lát hắn đối với t r ạ n g phong đ a o không chế lại đến một cái bậc thềm đạt tới tiểu thành cấp bậc x o á t x o á t x o á t tô phong không nhịn được xuất giai đoạn văn tuyết nhận huy vũ tinh m i ệ n gió gào thét làm cho người l ô n g tơ d ự n g ngược có tiểu thành cấp bậc trạm phong đào ta ở đỉnh phong võ sĩ cấp bậc bên trong cũng không tính là yếu nhất loại đó tô phong thỏa mãn gật đầu sau đó đưa mắt nhìn tu vi trong ao kỹ năng điểm tiếp xúc đồng thời tu vi điểm cũng ở đó điên cùng tiếp xúc lúc này đã lấp kín hơn phân nửa lại đến hai ba cái giờ có thể đột phá chật chật có một khóa tu luyện công năng chính là thoải mái a bất chi bất giác lại muốn đột phá đến vũ sư cấp bậc tô p h o n g mắt lộ ra chờ mong chờ đến vũ sư cấp bậc lạc k hai đ á m người càng là gà đất chó sành cùng lúc đó lạc k hai đ i ể n kinh thái đang đám người xuất lĩnh dòng g ã ba ngàn người đã tới lạc dũng chỗ cư điểm lạc dũng các loại vũ sĩ khi biết đ i ể n kinh mang theo tác mệnh linh miêu ra tay sau đồng dạng kích động không thôi bọn hắn từng cùng hung thủ đối kháng biết rõ đối phương là cỡ nào g ả o hoạt nhưng có tác mệnh linh miêu mọi thứ đều không còn là vấn đề ngay sau đó điền kinh ôm tác mệnh linh miêu bắt đầu trong cư điểm thu thập khí tức tốn hao một chút thời gian bài trừ mất hơi thở của người một nhà sau tác mệnh linh miêu rốt cuộc tìm được tô phong lưu lại lạ lẫm khí tức ở cư điểm tường thành trạm gác bên trong hừ hừ hung thủ mở cửa thời gian trên cửa lưu lại khí tức giết người sau lại tại hoàn cảnh chật hẹp chạm gác bên trong lưu lại khí tức chậm c h ạ m không có tiêu tán điền kinh lộ ra vẻ mỉm cười sau đó đem tác mệnh linh miêu vứt trên mặt đất đi thôi khóa chặt cố khí tức này truy kích hung thủ tt tác mệnh linh miêu phát ra như độc xà tư tư âm thành sau đó bắt đầu theo tô phong phân thân hơi thân hơi thở của lưu lại khắp nơi tìm. Ừm. b ắ tt đầu ì m tắc phong lập thấy này, một mặt t mệnh linh miêu tìm một phên sau, lộ ậ p tức c h ạ ra vẻ kích động nhanh chóng hướng tô phong phân thân vừa đợi qua địa phương đuổi theo tốc độ của nó thật nhanh đã đạt đến nhị giai hung thú cực hạ tương đương với đình phong vũ sĩ tìm thấy hung thủ cái gì hung thủ tựu trong đám người điền kinh phát hiện tắc mệnh linh miêu d ị động nhìn về phía nó đuổi theo phương hướng đột nhiên n ứ ớ ra hắn đã lớn như vậy còn chưa gặp qua phách lối như vậy người chương chín ư ơ sáu chương đại đao của ta sớm đã đói khát khó n h ị n tặng phiếu để cử t r ư ơ n g trước chương tiết mục lục t r ư ơ n g sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách ta hung thủ dám dám trà trộn vào chúng ta lùng bắt đội ngũ quá lớn mật quá càn rỡ ta chưa bao giờ thấy qua như thế của m v t người n g lạc khai đồng dạng khiếp sợ không thôi vừa nghĩ tới nhất cử nhất động của mình cũng bị địch nhân từ phía sau l ư n g thăm dò cựu vừa sợ vừa giận tất cả mọi người không được nút n í c nếu ai dám trốn đó chính là hung thủ điền kinh hô to một tiếng c ù nhưng g Lạc k a i đám n g ờ i c ù mà tác chỗ hướng t mệnh linh miêu đuổi t h vẫn đang Mệnh cũng không ngừng hướng phía trước theo đuổi lạc khai tốc độ mặc dù nhanh hơn tác mệnh linh miêu nhưng vì để tránh cho theo đuổi sai phương hướng hắn tạm thời đi theo hậu phương hắn thấy bên trên một cái hung thủ là trung cấp vũ sĩ phía trước hung thủ nhất định cũng lợi hại không đến đi đâu vô cùng dễ là có thể đổi kịp chẳng qua hắn cũng không có cứ như vậy túi đầu khổ theo đuổi lập tức xuất ra đưa tin giới ngọc bài làm nhường người phía sau bọc đánh hai cánh tốc độ nhanh nhất đi gần đây lộ tuyến thế tất chặn đường hung thủ hơn ba người cứ như vậy động lên nhưng lần này tất cả mọi người ở điên cùng đuổi theo không có kết cấu gì trực tiếp loạn cả một đoàn cảnh giới càng cao tốc độ càng nhanh liền chạy tới phía trước cảnh giới càng thấp tốc độ càng chậm tự rơi xuống phía sau một màn này lại cùng bọn hắn tối hôm qua theo tam d à i hung thú khu vực chạy chối chết chàng c ả n h kinh người tương tự ha ha cuối cùng tàn ra đại đao của ta sớm đã đói khát khó nhịn tại chỗ rất xa một chỗ rừng rậm tô phong nhìn trước mắt phân thân tầm mắt khoe miệng phát h ỏ a ra một nụ cười tàn khốc cho lại đợi một lát chờ đối phương đại đội ngũ kéo càng dài càng t á n sau đó tô phong trực tiếp đem ngoài ra một cái phân thân sai phái ra đi bám đôi truy sát mấy ngàn người chỗ trong rừng rậm từng cái võ giả dẫm đạp rừng rậm không ngừng đi tới dần dần phân tán thành từng cái đội ngũ nhỏ nơi nào đó trong con suối mười cái vũ đồ mệt mọi dần dần dừng bước lại không đổi không đổi hung thủ kia chạy quá nhanh căn bản không có phần của chúng ta đúng vậy à chẳng qua chúng ta tham dự lần này truy sát mỗi người có mười cái k i m tệ cũng là kiếm một món hời à ha ha còn không phải sao về thành sau đó ta nhất định phải đi kỹ viện bên trong thoải mái cuối cùng một cái nói chuyện vũ đồ đột nhiên toàn thân run lên tiếng nói im bặt mà dừng ngay sau đó những người còn lại tựu i trông thấy trên cổ của hắn hiện ra một đạo tơ máu viên tia nét mặt ngưng trệ đầu lâu bị trong cổ phun ra máu tươi xông đến nghiêng một cái trực tiếp rớt xuống đất hắn chết có người đánh lén có người đánh lén nhanh đến gửi đi thông tin phía sau có hung thủ đánh lén ở đây tất cả mọi người hoảng sợ lên nhao n h a u rút ra binh khí chuẩn bị chiến đấu còn có người xuất ra đưa tin vào bài chuẩn bị gửi đi tin tức nhưng mà sau một khắc một cái bóng đen như gió một dạng xông ra đến trong tay sáng như tuyết trường đao lôi kéo ra giải l u a màu trắng liên tiếp xẹt qua tất cả mọi người cổ bất kể là sơ cấp vũ đồ có lẽ đ ỉ n h phong vũ đồ tất cả đều một dạng không hề có lực hoàn thủ ngắn n g i mấy hơi thở m ư ơ i ba cái vũ đồ liền cơ hội cầu cứu cũng không có tự toàn bộ mất mạng sau một khắc nơi nào đó sườn núi bảy tám cái vũ đ ổ không kịp thở dựa vào trên tàng cây nhưng trên mặt đều là nụ cười trò chuyện trong lúc đó cũng đều là nhận thức vì hung thủ kia hẳn phải chết không nghi ngờ đột nhiên từng đạo đao quang chém xuống thi thể ngã trên mặt đất âm thanh liên tiếp vang lên lại một s á t na nào đó dừng cây bên trên mười cái vũ đ ổ nhanh chóng đi tới trên mặt là đúng vậy phong phú tiền truy nã tệ hướng tới cùng chờ mong Chật. phía trước một cái bóng đen ngăn lại đường đi trường đao trong tay dính đầy máu tươi người là ai có người lớn tiếng hỏi nhưng trả lời bọn hắn là lạnh leo vô tình lưới lao t r ư ơ n g chín bảy chương thế nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác bắt không được hắn a tặng phiếu để cử t r ư ơ n g trước t r ư ơ n g tiết mục lục t r ư ơ n g sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách soạt soạt soạt từng cái vũ đ ồ như là rách rưới thú đ ô n g ngã trên mặt đất lộ ra trong thân thể màu đỏ sợi đông dùng đ ỉ n h phong vũ sĩ thực lực tiêu diệt vũ đồ thật sự là quá chiếm lợi tô phong khỏe miệng khẽ nhết dùng một khóa lục x o á t thi công năng lấy đi chiến lợi phẩm lần nữa đem phân thân sai phái ra đi từng cái phân tán vũ đồ đoàn nhỏ đội giống như là từng đoàn từng đoàn tiểu quái bị tô phong dùng phân thân vì tiếng động quá lớn chết quá nhiều người cuối cùng có người phát hiện hậu phương không thích hợp phía sau như thế không ai đuổi theo tới có chuyện gì vậy thật là nồng nặc mùi máu tươi phía sau nhất định là chết rất nhiều người không tốt hung thủ không chỉ vậy chạy thoát một cái còn có hung thủ đi theo hậu phương bám đuôi truy sát nhanh đến nhanh đến bẩm báo lên trên chúng ta lập tức rút lui hướng thành trì rút lui từng cái phát hiện dị trạng vũ đồ hoảng sợ mơn dạng như rơi vào hầm băng bọn hắn không biết hung thủ ở đâu không biết hung thủ khi nào lại rết qua đến chỉ biết là mình tùy thời cũng có khả năng chết đi loại đó làm cho người hít thở không thông cảm giác nguy cơ để bọn hắn vạn phần tuyệt vọng Tất cả m xa xa, ba ngàn người đại đội ngũ phía trước lạc khai cùng với từng cái vũ sĩ nhận được hậu phương bị tập kích thông tin đột nhiên có loại hoa cúc bị nổ cảm giác lập tức hai mắt xích hồng giận không kèm được lạc dũng nhường tất cả vũ đồ rút khỏi rừng cây tiến về thành trì ngoài ra ngươi lập tức xuất lính ta bách dược đường vũ sĩ trở về đ u ổ i bắt cái đó hung thủ lạc khai cắn răng nghiến lợi xuất ra đưa tin vào bài cho lạc dũng ra lệnh đột nhiên lạc dũng mang theo bách dược đường tất cả vũ sĩ trực tiếp xoay người dùng tốc độ nhanh nhất giết trở về nửa giờ sau bọn hắn i ự u đã tới đội ngũ hậu phương nhìn thấy thi thể của từng đống có bách dược đường vũ đồ cũng có tiếp lệnh treo giải thưởng vó giả ở nào đó trong khe núi chết rồi trọn vẹn hơn hai mươi người chảy dọc máu tươi đem khe núi cũng đáng chết bắt được ngươi sau ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh lạc dũng giận dữ giận sôi lên một cước dẫm bạo dưới chân tảng đá đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng kêu thán thiết hắn lập tức dẫn người đổi u đi qua nhưng mà khi bọn hắn chạy đến lúc người đã chết hết sạch hung thủ cũng biến mất không thấy lại là như vậy lại là như vậy lạc dũng chừng trong mắt nhìn một mảnh thi thể tĩnh mịch rừng tây đột nhiên nhớ ra tối hôm qua bị chi phối sợ hãi đ ị c h nhân hoàn toàn xuất quỷ nhập thần liền góc á o cũng không nhìn thấy dũng ca chúng ta làm sao bây giờ một cao cấp vũ sĩ sắc mặt khẩn trước hỏi ngươi hỏi ta ta hỏi ai mặc dù đối thủ không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện giải thích hắn tuyệt đối không phải vũ sư một khi bị chúng ta vây quanh hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác bắt không được hắn à. lạc dung sắc mặt n h ă n nhó toàn thân khẽ run hắn cũng có loại muốn bị chơi hỏng cảm giác đúng lúc này cách đó không xa lại chuyển tới từng đợt kêu thảm hiển nhiên lại có một ít vũ đồ đang gặp nạn đại ca chúng ta còn theo đuổi không theo đuổi ngoài ra một cái cao cấp vũ sĩ chật vật nuốt vào một miếng nước bọt hỏi không đổi trước bảo hộ chúng ta vũ đồ rút lui bách rực đường cơ nghiệp không thể hủy đi Động, sau đó làm ra lùi bước quyết định. chương á c loại chín mươi tám chương không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống vách núi tặng phiếu để cử t r ư ờ n g trước t r ư ờ n g tiết mục lục t r ư ờ n g sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách trận bọn hắn lập tức bắt đầu triệu hoán bách d ư ợ c đường vũ đồ hộ tống bọn hắn tiến về thành trì rất nhanh cựu rộng lượng vũ đồ theo tiếng mà đến tụ tập ở cùng một chỗ hướng phía thành trì tiến đến nhưng mà những người này chỉ là ba người trong đội ngũ một phần nhỏ ba người đội ngũ ngoại trừ năm trăm n g ư ờ i hái dược đồng tử cùng hai trăm cái vũ sĩ còn lại tất cả đều là vũ đồ tô phong căn bản không lo tìm không thấy người giết mà tô phong số một phân thân không ngừng đào vong toàn bộ hành trình hoàn cảnh tràng cảnh cũng nhìn ở trong mắt thành v ị có thể cử phái chi địa những kia thuận đường tuyến điền cùng truy kích người quả thực chính là chờ đợi thu hoạch hẹn đi thôi vơ vét những hình người kia tự đi túi tiền đối với những kia đến đây truy sát mình người tô phong không chút ngừng tay phái ra phân thân chính là đại sát, đặc sát đột nhiên kế truy sát đại đội ngũ phần đôi xuất hiện giết chóc sau đó đại đội ngũ trung bộ cũng xuất hiện tàn sát nơi này vũ đồ đều là cao cấp cùng đ ỉ n h phong vũ đồ nhưng mà vẫn như c ũ không có sức hoàn thủ trái lại vì tô phong cống hiến nhiều hơn nữa tiền tài tài nguyên cùng lúc đó biết rõ cái tình huống này lạc khai đám người quả thực đều muốn tức nổ tung hạn thế nhưng phái lạc dũng cái này đ ỉ n h phong vũ sĩ còn có bốn cái cao cấp vũ sĩ cùng hơn hai mươi cái sơ trung cấp vũ sĩ trở về dòng g ã hơn ba mươi vũ sĩ á mạnh như vậy lực lượng lại không giải quyết được một cái âm thầm đánh lén tiểu nhân còn làm cho đối phương tiếp tục mổ rết rất nhiều vũ đồ quả thực là vô cùng n h c nhã phế vật một lũ phế vật thùng cơm lạc khai hung hăng giận mắng vài tiếng sau đó trực tiếp vượt qua tác mệnh linh miêu hướng phía trước đuổi theo hắn phải nhanh một chút giải quyết phía trước hung thủ sau đó quay trở lại giết cái đó bốn phía đánh lén giết người cầu tạp thoái mặc dù không có tác mệnh linh miêu tại phía trước dẫn đường nhưng lạc khai bản thân quan sát năng lực cũng là rất cường đại hắn theo tô phong phân thân lưu lại dấu vết đuổi theo khoảng cách càng kéo càng gần mấy phút đồng hồ sau phía trước một cái bóng đen xuất hiện trong tầm mắt lạc khai nhìn thấy cái bóng lưng kia đột nhiên toàn thân chấn động tấm lưng kia quả thực cùng hắn lần trước truy vào tứ giai hung thú khu vực hung thú như lúc một dạng duy nhất khác nhau chính là phía trước người nọ tốc độ càng nhanh. đặt đến đỉnh phong võ sĩ cấp bậc mà liên tại lạc khai ngây người lúc phía trước bóng đen phương hướng nhất chuyển chạy lên núi lạc khai tất nhiên sẽ không bỏ qua cho gần trong gang t ấ t con n g ồ i trực tiếp đuổi theo trong chốc lát hai người một trước một sau đi vào đỉnh núi đỉnh núi một mặt là thẳng đứng vách núi n g u y ê lai tô phong lại chỉ huy phân thân đi tới tòa kia ngã chết mã xương vách núi ha ha ha ha phía trước chính là vách núi ta nhìn xem ngươi hướng chỗ nào trốn lạc khai thấy hung thủ lâm vào từ địa đột nhiên ngửa mặt lên trời cởi phá lên hắn bị chơi s ỏ dòng giã ba ngày a bị đánh cướp bị trộm cắp tổn thất gần mười vạn kim tệ a bị tàn sát mấy trăm vũ độ a lúc này có thể tính là bắt được hung thủ lạc khai đã ở suy xét thứ nhất cái cực hình cái kia dùng cái gì được rồi nhưng mà đúng lúc này vậy áo đen hung thủ thế mà không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống vết núi cái gì nhảy xuống lạc khai trên mặt mừng như đ i ê n trực tiếp hương kết hắn bước nhanh đi vào bên vết núi lại thấy phía dưới cồn u phong gào thét mây mù l ậ lờ thậm chí không nhìn thấy đáy v ư ợ bộ loại độ cao này vết núi cho dù là hắn rơi xuống đi cũng phải chết trừ phi có phi hành linh khí đáng chết lại tự sát cũng không để cho ta bắt được lạc khai chỉ cảm thấy n g ự c một hồi giận dữ một mực khuôn mặt tràn đầy p h ấ n hận mặc dù đồng dạng là phấn thân vách cốt nhưng thực sự là tiện nghi ngươi g i ậ n mắng vài tiếng hắn lập tức xuất ra đưa tin ngọc bài cho thái đăng đám người gửi đi tin tức sau đó xoay người vãng lai thời gian phương hướng tiến đến ở bọn hắn đại đội ngũ bên trong thế nhưng còn có một cái nhà của xuất quỷ nhập thần băng ở trắng trận giết chóc đâu cái gì hung thủ nhảy núi tự vẫn cái này cái này cái này hắn chết ta cũng không thấy diện mục thật của hắn đây cũng quá chưa hết giận thái đăng điền kinh trần văn vũ nhận được lạc khai thông tin nhao nhao thay đổi phương hướng lạc đường chủ nói hung thủ nhảy núi tự vẫn a vậy chúng ta chẳng phải là lấy không được vậy phong phú tiền truy nã ha ha lạc đường chủ tại phía trước theo đuổi ngươi thật cho là ngươi có cơ hội a chính là còn có một cái hung thủ ở phía sau mặt trời lấy chúng ta đâu đi đuổi giết hắn cái khác cầm tiền truy nã các võ sĩ cũng là một hồi t kết v ố i sau đó nhao nhao quay đầu truy sát đi qua đáng tiếc toàn thế giới ngoại trừ tô phong không có ai biết cái đó nhảy núi hung thủ căn bản không chết bởi vì hắn bị tô phong thu vào phân thân ao nha chương 99 í n c h ư ơ n g nhất định bị ta giết thành quan g can tư lệnh tặng phiếu để cử trường trước chương tiết mục lục trường sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách thâm lâm bên trong tô phong nhìn phân thân trong ao phân thân trên mặt phát h ỏ a một vòng nụ cười ở lạc khai đám người trong mắt cái này phân thân đã chết mất chỉ cần chờ tác mệnh linh miêu bắt đầu truy kích ngoài ra một cái phân thân cái này phân thân có thể sai phái ra đi mở ra một trận khác giết chóc vì tác mệnh linh miêu mặc dù truy kích n một, một mục tiêu xoay chuyển ánh mắt ánh mắt của tô phong theo phân thân ao chuyển qua tu vi a o dù dỗ lạc khai đám người tiến hành truy sát khoảng thời gian này kim sát huỳnh quang lại đi tăng lên một đoạn không lâu sau đó liền đem lần nữa đột phá chờ ta đột phá vũ sư cảnh giới cái này lạc khai nhất định bị ta giết thành quan g cán tư lệnh tô phong cười lạnh một tiếng c h ậ t nhìn về phía số hai phân thân tầm mắt vì lạc khai đám người còn đang ở trở về truy sát đường xá bên trong bởi vậy cái này phân thân còn đang ở đại khai sát giới khắp nơi khe núi rừng cây rừng trúc bụi cỏ nhao nhao thành vì bãi s an từng cái vũ đổ bất kể cấp bậc thế nào toàn bộ cũng thành vì phân thân đao hạ chi ma từ đầu đến giờ chẳng qua hiện trong thành lớn lùng bắt còn đang tiến hành tô phong cũng không tính bây giờ phái phân thân đi thủ tiêu tăng vật g z đi z đi đem những người này giết chết ta nhất định có thể được đến mười vạn trở lên kim tệ tô phong khỏe miệng phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười đến lúc đó cũng có thể hệ thống tăng cấp chức năng thời gian trôi qua gần phân nửa giờ sau đó lạc khai dùng hết toàn lực cuối cùng đã tới số hai phần thân tùy ý đổ sát chi điện lạc dũng đám người vì thứ nhất cái hung thủ đã nhảy núi tự vẫn nguyên nhân cũng đem vũ đồ nhóm g i à n xếp ở ven rừng rậm nao h nhau trở về tham dự đối với cuối cùng một cái hung thủ bắt trong rừng rậm cái thằng chó này lại g i ế t ta gần hai trăm cái bách dược đường vũ đồ lạc khai đứng ở một chỗ phủ kín thi thể trong rừng cây b à tiểu giận giữ m ộ n b ự c hắn đột nhiên càng thêm giận không kèm được gân xanh trên trán nhảy được giống như là muốn nổ tùng một dạng hắn bách dược đường trước đây cũng chỉ còn lại có ba trăm vũ đồ bây giờ tức thì bị g i ế t đến chỉ còn lại có hơn một trăm người theo đêm qua đến bây giờ chiếc ở hung thủ đao hạ bách dược đường vũ đồ tiếp cận bốn trăm cái có thể nói bách dược đường cơ sở đã bị hủy diệt hơn phân nửa bắt được ngươi sau đó nhất định phải để ngươi nhận hết lăn đ ủ lạc khai cắn răng nghiến lợi quát khẽ một câu sau đó chấn áp lại tâm trạng bắt đầu quan trắc hoàn cảnh chung quanh đúng lúc này xa xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết hung thủ kia lại giết người ở mắt của ta ra dưới đáy còn dám giết người thực sự là tùy tiện làm điều xem vậy lạc khai hai mắt nhíu lại phi tốc hướng phía âm thanh truyền đến địa phương ẩn nút đi qua nhưng mà chờ hắn đến lúc hung thủ sớm đã giết người phất ý đi chỉ thi thể của để lại đầy mặt đất người này thân pháp không thể khinh thường a đoán chừng cùng trước đó bị đuổi vào tứ giai hung thú khu vực người nọ một dạng nắm giữ lấy cái gì phương diện tốc độ bị pháp lạc khai nhìn khắp b ố n phía không có tiếp tục đổi t r a mà là xuất r a đưa tin ngọc bài cho đ i ể n kinh đám người gửi đi tin tức để bọn hắn tập hợp phát xong tin tức hắn liền tại chỗ ngồi xuống bắt đầu điều tức dài đến hơn một giờ truy kích nhường linh lực của hắn tiêu hao có chút nghiêm trọng chẳng qua lạc khai vững tin hung thủ liên tục chằn trọc giết người tiêu hao nhất định so với hắn còn một lớn sự thực cũng quả thực như thế Tô p cùng cùng lần này tất cả vũ đồ cũng bị mệnh lệnh tiến về ven rừng rậm trợ lệnh trực tiếp tham dự truy kích chỉ còn lại có lạc khai cùng hai trăm linh da mặt vũ sĩ chương một không không chương thật tốt quá cũng đổi theo cho ta tặng phiếu để cử trương trước chương tiết mục lục trương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách thế nào thu thập được hơi thở của tên hung thủ này sao trong rừng c â y lạc khai vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía điền kinh lạc thúc đừng nóng vội rất nhanh có thể tìm thấy tên hung thủ này trắng trợn giết chóc lại vội vã chạy trốn căn bản không giành bận tâm che giấu khí tức điền kinh ôm tắc mệnh linh miêu không ngừng thu thập song song trừ mỗi loại khí tức t i ể u tại lạc khai chờ đến hơi nóng này lúc điền kinh cuối cùng lộ ra nụ cười lại gặp hắn trên tay tắc mệnh linh miêu nhìn về phía một phương hướng khác phát ra tt âm thanh điền kinh đem nó để dưới đất tắc mệnh linh miêu đột nhiên phi tốc hướng phía trước chạy đi tìm được rồi thật tốt quá cũng đuổi hắn thấy hung thủ bị tắc mệnh linh miêu khóa chặt vậy t i ể u nhất định hắn phải chết không nghi ngờ tiếp xuống dùng lạc khai vì đầu hơn hai trăm vũ sĩ nhao n h a u đi theo tắc mệnh linh miêu đuổi bắt hung thủ thanh thế to lớn đủ để đem từng con nhị giai hung thủ sợ tới mức k ệ ra quần nhưng mà theo thời gian trôi qua lạc khai đám người kích động tâm tình dần dần âm chầm xuống dưới vì tắc mệnh linh miêu chính là tìm không thấy hung thủ tung tích nếu là tắc mệnh linh miêu luôn luôn hướng một phương hướng nào đó đuổi theo cái kia còn có thể xác định hung thủ đang bỏ mạng chạy trốn nhưng bây giờ tắc mệnh linh miêu luôn luôn trong rừng rậm đổi tới đổi lui, khắp nơi điều tra Cũng đ mình mình, hảo lạc khai nghĩ cũng là kiềm chế lại trong lòng nóng này tiếp tục đi theo tác mệnh linh m i ê u chạy khắp nơi lại là nửa cái giờ đi qua tại chỗ rất xa rừng rậm đối phương đoán chừng đã muốn đem vậy phiến phạm vì toàn bộ tìm hoàn tất đi tô phong nhìn hai cái khôi phục rất nhiều phân thân khỏe miệng cánh hết cũng là lúc điều động phân thân nếu không n h ư ờ n g tắc mệnh linh miêu tìm thấy ta hơi thở của lưu lại vậy t i ể u không xong suy nghĩ lưu chuyển lúc tô phong trực tiếp đem số hai phân thân sai phái ra đi sau đó chui vào trước đó bốn phía giết chóc chiến trường một bên khác tắc mệnh linh miêu dường như đã đem chung quanh rừng cây đều tìm một lần còn là không có tìm được hung thủ lạc khai khuôn mặt đã tối như đáy nổi hô hấp dồn r ậ p không ngừng cắn răng gumb ra điền kinh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định hắn dị vãng dùng tắc mệnh linh miêu truy tung rất nhanh có thể tìm thấy chuẩn sắc phương hướng theo đổi số dưới nhưng bây giờ lại luôn luôn tìm không thấy người Có phải hay không lạc à hung thủ đ a dũng ta Tăng vòng vo lúc này tìm hai cái cao cấp vũ sĩ bảo hộ lấy điển kinh cùng một chỗ đuổi theo còn lại vũ sĩ b có có cùng lúc đó tô phong phân thân trong rừng tây cẩn thận xuyên thắng qua cùng tản ra những người truy kích càng ngày càng gần đến tận đây cái này phân thân đã lưu lại hơi thở của đầy đủ dù rỗ tắc mệnh linh miêu hoàn toàn đầy đủ nhưng cựu tại tô phong dự định nhường phân thân rút lui hướng dừng rậm chỗ sâu dẫn đạo người truy kích lúc một hồi tích tích lấy lấy âm thanh truyền đến tìm theo tiếng nhìn lại cách đó không xa một cái trung cấp vũ sĩ chính hai mắt tỏa ánh sáng bốn phía điều tra ánh mắt kia giống như là trên địa nhặt tiền một dạng một cái lạc đàn vũ sĩ tô phong n h u mày lại cười lạnh đối với phân thân hạ đạt chỉ lệnh giết hắn t r ư ơ n g một trăm linh một t r ư ơ n g cuối cùng này một cái hung thủ hẳn phải chết không nghi ngờ là phân thân lĩnh mệnh cầm trong tay trường đao ẩn nút đến chỗ gần sau đó một cái chạm phong đao hung hăng rét đi qua cái gì người trung cấp vũ sĩ nét mặt biến đổi cảm thấy không ổn nhưng mà hắn trước mặt đều là sáng như tuyết đa quang sau một khắc toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức ý thức dần dần mơ hồ một khóa lục x o á t thi công năng khởi động tô phong không chút khách khí vơ vét chiến lợi phẩm đạt được năm trăm đồng vàng cùng một số tạp vật xem ra người truy kích là phân tán ra nha với lại cái này lâu cũng không nhìn thấy vũ đồ bọn hắn lần này nên chỉ xuất động vũ sĩ cũng là trước đó trắng trận r ế t chóc liền đã chứng minh chút ít vũ đồ chỉ là vướng v ĩ mà thôi tô phong trong mắt lóe lên suy tư qua mang sau đó quyết định ở đối diện không có phản ứng đến trước đó lại nhiều rét mấy cái vũ sĩ đồng thời hắn cũng phái ra số một phân thân đi ven rừng rậm xem xét vũ đồ nhóm có phải rút lui vào thành trong ao do xét kết quả nhường tô phong hai mắt tỏa sáng chỉ thấy hơn hai người n g o à i thành bình nguyên đóng quân trong đó bao hàm năm trăm h á i dược đồng tử cùng một hơn sáu trăm cái vũ đồ trên mặt bọn họ tràn đầy lòng còn sợ hãi h i ệ n nhiên là bị điên cuồng rết chóc hung thủ được không nhẹ chật chật một lũ cựu non a tô phong t r o n g mắt hơi h í p trong mắt hắn chút ít vũ đồ hoàn toàn chính là từng cái hình người tối tiền một khi đem nó toàn bộ giết chết đạt được đồng vàng tuyệt đối vượt qua sáu vạn đến lúc đó số dư còn lại tổng số sẽ đạt tới m ư ơ i vạn có r hệ hệ ồ một bên khác số hai phân thân lại lần lượt gặp bốn cái khắp nơi lùng bắt vũ sĩ nhao nhao một đao chém chết đạt được hơn hai đồng vàng mà liên tại tô phong dự định nhường phân thân tiếp tục giết người lúc xa xa chuyển đến đại lượng tiếng động vô cùng hiển nhiên tô phong cái này số hai phân thân đã bị phát hiện một khóa điều động công năng tô phong cười lạnh đem số hai phân thân trực tiếp điều động đến xa xa kéo dài khoảng cách sau đó hướng phía tam giai hung thú khu vực chạy tới cùng lúc đó ha ha ha tìm được rồi tìm thấy hắn mau đuổi theo cuối cùng này một cái hung thủ hẳn phải chết không nghi ngờ ở lạc khai dẫn đầu hạng hơn hai trăm vũ sĩ giống như điên hướng phía số hai phân thân đuổi đi qua lạc khai tốc độ đương nhiên là nhanh nhất hắn một ngựa đi đầu trực tiếp vượt qua tác mệnh linh miêu dựa vào chính mình con mắt quan sát hung thủ lưu lại tung tích sau đó đuổi theo cái phương hướng này lại là tiến về rừng rậm chỗ sâu lẽ nào người này lại muốn lập lại chưa cũ đem ta dẫn vào tứ giai hung thú khu vực lạc khai phát hiện đối phương đ ả o tẩu phòng tuyến đột nhiên đồng tử co rụt lại toàn thân run lên đêm qua hắn ở đây tam giai hung thú khu vực bị đổi g i ế t kém điểm chết hình tượng còn rõ mồn một trước mắt bây giờ chẳng lẽ muốn tái diễn sao thế nhưng không đổi u theo lời nói định nhân nhất định liền chạy đi rồi n h a sát gian lạc khai lâm vào tình cảnh lưỡng nan chẳng qua đối với hung thủ cựu hận có lẽ vượt trên ý khác hắn quyết tâm đuổi theo cho dù không cách nào tự tay đem ngươi giết chết có thể mắt thấy ngươi lâm vào từ địa bị hung thú ăn hết cũng là rất tốt kết quả nghiến răng nghiến lợi khai không ngừng truy kích Cũng tức tin tin này chuyển xuất ra đưa tin vào bài, đem bài, vào tam giai hung thú khu vực. lạc i h o đ dũng n gật ư đầu nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng lo lắng đêm qua lạc khai tự bị hung thú truy sát bị thương mặc dù về sau phục vụ đang dược nhưng mà chưa thương thời gian quá ngắn lúc này cũng còn không có khỏi hàng đầu bây giờ lạc khai lại lại theo tới tam gia i h u n g thú khu vực